đây cũng không phải. bất quá hôm nay phủ thành chủ tới khách quý. thành chủ có lệnh hai ngày này không tiếp thụ bất luận cái gì báo danh. thừa dịp lao tử không có nổi giận cho ta có bao xà lăn bao xà. hộ vệ thần sắc có chút không kiên nhẫn, định thân thủ đẩy ra tần sương, lại không nghĩ thiếu niên cầm một cái chế trụ cánh tay của đối phương, chậm nhất quyền hung hăng đánh vào hộ vệ bụng. một tiếng than nhẹ giòn vang đống nhiên truyền ra, hộ vệ này thể nội thần đan đúng là bị tần sương nhất quyền đánh nát. ngươi. Ngươi phế đi tu vi của ta, hộ vệ kia kêu, kêu thảm ngã trên mặt đất. Hắn không có trước tiên cho quyết, tại cảm nhận được thể nội linh khí không còn sót lại chút gì về sau, hắn đoán độc chỉ tần sương quát hỏi: loại chó như ngươi nô tài, phế đi thì phế đi. Ta ngược lại muốn nhìn xem, là cái này tử vân thành thành chủ hộ ngươi vẫn là trừng phạt ngươi. Tần sương lạnh lẽo cười một tiếng, lạnh như băng lườm đối phương liếc một chút, chợt quét về phía những người khác, nói: làm sao? Muốn động thủ sao? Nếu như ta là các ngươi liền sẽ không ngốc đến cùng một cái thiên hạ cảnh cường giả độc thủ. Nhanh, đem trong phủ thành chủ có thể nói lên lời nói người cho ta kêu đi ra. Nếu không, lão tử thì từng cái từng cái đánh vào đi. Đời này của hắn, chán ghét nhất không ai qua được mắt cho coi thường người khác nô tài. Hung hăng cản quậy thiếu gia đó là người ta có bối cảnh, có thể cài so, tuyệt đỉnh cường giả, đó là người ta có thực lực, trang bê cũng sẽ không có người phản cảm. Nhưng loại này cầu nô tài. Cái giám bản sự không có, đối cảnh lại càng không cần phải nói, vẹn vẹn chỉ là ngồi người khát chó mà cáo mượn oai hổ, đây là lệnh hắn ghét nhất. Người nào tại ta bên ngoài phủ hồ nào, không muốn sống nữa sao? Một đạo trầm muộn thanh âm xẹt qua hư không, theo trong phủ thành chủ truyền ra, thanh âm này cực kỳ lực xuyên thấu, lại ẩn chứa một tia âm ba công kích, chuyển hướng tần xương lúc, cái sau so hộ thể linh khí vần quanh, đụng ra từng đạo âm bạo thanh tới. Thử vân thành chủ phủ, thì điểm ấy độ lượng. Tần xương ánh mắt hiện m Cái này người của phụ thành chủ, không khỏi có chút quá phách lối rồi. Thật coi chính mình tử vân thành người thống trị mà muốn làm gì thì làm sao. Tiểu huynh đệ, người thương ta người, ta phản kích một chút, không phải rất bình thường sao. Trong môn trầm trầm xuất hiện một vị thân mang áo bào sám lão giả, lão giả nhìn qua ước trường 80 mấy, tập tên cước bộ dường như sắp bước vào trong quan tài đồng dạng, nhưng nếu nhìn kỹ, nhất định có thể phát hiện, tại cái kia tập tên cước bộ dưới, ẩn chứa vững như thái sơn bước đi. Đó là cái cao thủ Lão giả xuất hiện, phủ thành chủ những người khác đều là lộ ra cung kính thần thái, ào ào hô, nô quảng hẳn ra. Quảng ra, như thế cái chen mồm vào được người. Thần xương hơi như mẩy, nhìn lấy lão giả, nói ra, quảng hẳn ra. Ngươi hẳn là có thể chủ trì đại cụ a, Thành chủ không có ở đây thời điểm, đều là lão phu chủ trì nội thành sự tình. Lão giả khẽ gật đầu, cũng không có quá mức cường thế biểu hiện, cùng lúc trước cái kia một tay hoàn toàn khác biệt. Cái kia ta muốn hỏi một chút. Ta muốn ghi danh tham gia thập đại hoàng triều tuyển bạn. Gia hỏa này nói muốn xem xuất thân, xin hỏi, là thế này phải không? Thần Sương chỉ cái kia bị hắn phế bỏ hộ vệ, khinh miệt quát hỏi. Mười đại hoàng triều tuyển bạn, sẽ không nhìn bất luận cái gì xuất thân. Chỉ cần tuổi tác không cao hơn 25 tuổi, tu vi đạt tới thiên đan cảnh liền có thể báo danh. Chỉ là, tiểu huynh đệ cần phải còn không có hỏi tham rõ ràng, mỗi một tòa thành trì, đều có hạn định tiến cử danh lạch. Ta tử vân thành tại liệt phong hoàng triều không tính lớn, chỉ có 10 cái danh nghịch mà thôi. 10 cái danh nghịch. Tần Sương hơi hơi nhướn mày, sự kiện này, hắn đổ đúng vậy xác thực chưa nghe nói qua. Tin tức của hắn, đại đa số bắt nguồn từ tin đồn, chân chính nội mạc tin tức, hắn nhưng không biết. Vậy xin hỏi tiên sinh, cái này 10 cái danh nghịch, phải chăng toàn bộ cho ra? Một cái đều chưa từng cho ra. Nô quản gia khẽ lắc đầu, vừa cười vừa nói, "Nghe vậy, Tần Sương thần sắc khẽ nhúc nhích, xem ra Danh nghạch thu hoạch là muốn thông qua một ít con đường A. Tiểu huynh đệ nói cực phải, vốn là hôm nay ta thì muốn công bố tin tức, đã Tiểu huynh đệ như thế nháo trò, vậy ta thì hiện tại công bố đi. Nô quản gia gật đầu, chợt trong mắt lướt qua một vệ tinh mang, thanh âm của hắn đột nhiên biến đến cực kỳ to rõ, truyền vang tại toàn bộ Tử Vân nội thành, phố lớn ngõ nhỏ người đều rõ ràng nghe được lời của hắn. Tử Vân nội thành người trẻ tuổi, ta chính là Tử Vân Thành chủ phụ quản gia Ngô Việt, hôm nay Phụng Thành chủ chi mệnh. Chuyên tới để công bố 10 đại hoàng triều tuyển bạt báo danh danh ngạch thu hoạch phương thức. Tiếng nói dừng một chút, nô quản gia cười hiếp mắt nhìn tần sương liếc một chút, tiếp tục nói, lúc trước báo danh những người kia, trong tay cần phải có một cái lệnh bài, cái kia là có tư cách tham dự lôi đài chiến lệnh bài. Xin cầm lấy, sau 3 ngày, ta phủ thành chủ tổ chức lôi đài, sau cùng thắng được 10 vị trẻ tuổi, liền có thể thu được ta tử vân thành ban bố danh ngạch tiến cử lệnh. Có danh ngạch tiến cử lệnh, mới có thể thu được ta liệt phong hoàng triều tiến cử. Tham gia thập đại hoàng triều liên hợp tổ chức tuyển bạn. Thoại âm rơi xuống, tần xương mi đầu hơi hơi nhăn lại. Thông qua lôi đài chiến thu hoạch được danh lệ, nói cách khác, muốn một mực chiến đấu. Loại này chiến đấu, bình thường đều là sinh tử bất luận. Chỉ thấy tần xương liếc nhìn đứng phía sau ở Thác bạt lung nguyệt, nếu thật là đánh lôi đài, hắn đổ không lo lắng cho mình, ngược lại có chút bận tâm sau lưng thiếu nữ. Dù sao, Thác bạt lung nguyệt trở thành thiên hạ cảnh về sau, còn chưa bao giờ cùng người giao thủ qua. Tử Vân Thành mặc dù không tính lớn hình thành trì, nhưng không thiếu có theo các phương các nơi chạy tới nhân vật thiên tài. Tiểu huynh đệ, hiện tại, ngươi còn muốn báo danh sao? Trước 121, thực lực phân tích một đợt. Tại sao lại không chứ? Tần Sương mỉm cười, bất quá là lôi đài chiến mà thôi. Nếu như đến lúc đó quy tắc là chết hay sống không cần lo, hắn nhất định sẽ không lưu tình. Đây chính là một cái tăng kinh nghiệm tốt nhất con đường. Cái kia tốt. Cái này là một cái dự thi lệnh bài. Tiểu huynh đệ chỉ cần đem huyết dịch nhỏ ở mặt trên, liền có thể được xác nhận phải chăng có tư cách tham kiến danh nghịch lôi đài chiến. Nô quản gia cười theo trong giới chỉ lấy ra một cái bằng bạc lệnh bài, đưa tới Tần Sương trước mặt, nói ra: Lệnh cạch." Tần Sương tiếp nhận lệnh bài, một giọt máu tươi dung nhập lệnh bài bên trong, lệnh bài trong nháy mắt phát ra bạch quang trói mắt, trong chớp mắt liền biến mất, tại trên lệnh bài kia, nhiều một cái chủ chữ. Có cái chữ này xuất hiện, liền chứng minh Tần Sương đã có được tham dự danh nghịch lôi đại chiến thực lực. Đối với trước mặt thiếu niên có thể nhận chủ lệnh bài, nô quản gia vẫn chưa kinh ngạc, có thể phế bỏ phủ thành chủ hộ vệ người, nhất là hội không có thiên đan cảnh thực lực đâu. Tốt. Vị cô nương này thực lực, thật không đơn giản a Thác bạt lung nguyệt cũng không có tần xương tốt như vậy trưởng không lực, cái sau có thể hoàn mỹ đem thể nội linh khí thu liễm, không cho khí tức phát tán ra, chỉ cần hắn không cùng người giao thủ, không ai có thể phát hiện thực lực của hắn. Nhưng thác bạt lung nguyệt không phải vậy nàng cũng không phải là dựa vào tự thân thực lực đột phá đến thiên hạ cảnh đối trước mắt lực lượng vẫn tồn tại không ít tì vết tự nhiên không cách nào hoàn mỹ trưởng khống lực lượng của mình đa tạ tiên sinh báo danh sự tình rốt cục giải quyết cái này ngô quản gia tựa hồ cũng không có lại trách tội tần xương ý tứ hắn cũng nhìn ra tần xương bất phàm nguyên nhân chính là như thế mới không muốn bởi vì một tên hộ vệ mà kết thù một vị tiềm lực to lớn thiếu niên đợi đến tần xương hai người rời đi nô quản gia sắc mặt mới lạnh xuống hắn lạnh lẽo nhìn thoáng qua tối tâm khuyết hộ vệ lạnh giọng nói ra dạng này mặt hàng lưu tại phủ thành chủ chỉ làm cho phủ thành chủ bôi nhỏ. đuổi ra tử vân thành kiếp này không được đi vào nội thành vâng mấy cái khác hộ vệ liền vội vàng gật đầu thậm chí ngay cả cầu tình đều không có tại phủ thành chủ ngoại trừ thành chủ là thuộc vị này lô quản gia địa vị tối cao tiểu tử thú vị cái này lôi đại chiến sợ là có chút ý tứ nhìn thoáng qua tần xương hai người rời đi phương hướng Nô quản gia không tự giác mỉm cười, chợt liền quay người tiến vào trong phủ thành chủ. Tần Sương, ngươi đánh người thành chủ kia phủ hộ vệ, vì cái gì cái kia quản gia không có tìm người gây chuyện đâu. Trên đường trở về, thác Bạt lung nguyệt đối với cái này cảm thấy rất là ngạc nhiên, cái kia ngô quản gia thực lực, liền nàng đều cảm thấy run sợ, vì sao lại đối Tần Sương như vậy khai ân đâu. Tần Sương cử động, không chỉ có riêng chỉ là đánh một vị thành chủ phủ hộ vệ đơn giản như vậy, nói lớn chuyện ra, hắn nhưng là đánh tử vân thành chủ mà ta bởi vì phủ thành chủ cần ta lực lượng. Tần Sương cười đáp lại, bọn họ không có lập tức trở về từ lâu, mà là tại trên đường đi dạo lấy. Cái này Tử Vân Thành mặc dù không tính lớn thành, nhưng không thiếu gì cả, có đồ vật, thậm chí ngay cả Thác Bạt Đế đô đều chưa từng có. Cần lực lượng của ngươi. Thác Bạt Lung Nguyệt Thanh tú đẹp đẽ mày ngài nhàn nhạt nhíu lại, không hiểu hỏi. Mười cái danh này nhất định sẽ có không ít muốn đi cửa sau. Dù là thân là Tử Vân Thành chủ, đối mặt loại chuyện này cũng có chút bất đắc dĩ, nếu không. Ngươi cho rằng tử Vân Thành vì sao lại làm ra như thế một cái lôi đài chiến A. Khẳng định là cái kia tử Vân Thành chủ bị quấy rối phiền, lúc này mới định ra quy củ, lấy lôi đài chiến phân thắng bại. Tần Sương yên lặng lắc đầu, cái này thác bạt lung nguyệt mặc dù sinh ở đế vương thế gia, nhưng có hoàng huynh đau, phụ hoàng thích, căn bản cũng không có tiếp xúc qua loại chuyện này. Đi cửa sau, chẳng lẽ bọn họ thì không sợ bị phát hiện, hoặc là nói bọn họ không có thực lực thì tham gia thập đại hoàng triều tuyển bản thì không sợ đang tuyển chọn bên trong bị giết. Thác bạt lung nguyệt vẫn là không hiểu, loại chuyện này, dựa vào đi cửa sau cũng không thể đi đến sau cùng. Mười đại hoàng triều tuyển bạn, ý tứ là chân tài thực học, không có thực lực liền nửa bước khó đi, nếu thật có thể dựa vào đi cửa sau tấn cấp, vậy thế giới này còn nói gì lấy võ vi tôn. Ngược lại không phải là thực lực không đủ, mà là bởi vì có người tự cho là thanh cao, khinh thường cùng tiểu tộc người cạnh tranh. Bất quá, cái này tử vân thành chủ ngược lại là thông minh, mười cái danh đạch. Quả thực là không có để lại một cái, toàn bộ lấy ra phân phối cho lôi đài chiến mười vị trí đầu người. Làm như thế, hắn không chỉ có thu hoạch được những người khác thanh danh tốt đẹp, càng không cách nào để những cái kia muốn đi cửa sau đại gia tộc không cách nào trách tội hắn. Tần Sương, dần dần để thác bạt lung nguyệt minh bạch, khỏe miệng nàng cười mịn, cười mỉm hướng Tần Sương hỏi, chỉ dựa vào một đạo bố cáo liền có thể thôi toán ra nhiều chuyện như vậy. Ngươi nếu là ở hướng làm quan, không chừng nhà ta có thể hay không bị ngươi cho rơi đài. ha ha. Đối phó ngươi nhà điểm này thế lực, ta có thể không cần động não. Tần Sương nhàn nhạt cười cười, không có nửa điểm cuồng vọng ý tứ, phảng phất là đang trần thuật một việc thực một dạng. Ngươi cũng chớ xem thường nhà ta nha. Thác bạt vương triều sừng sững nhiều năm như vậy mà không ngã, nội tình có thể xa không phải ngươi có thể tưởng tượng. Theo ta được biết, thác bạt gia đại bản doanh, là tại cái này liệt phong hoàng triều bên trong. Thác bạt lung nguyệt lắc đầu, nhẹ nói nói, trong mắt của nàng lướt qua một chút bất đắc dĩ, liệt phong hoàng triều thác bạt gia cùng thác bạt vương triều quan hệ duy có thân là thác bạt tộc nhân mới hiểu được đừng nói những thứ này bốn. chờ ngươi tại mười đại hoàng triều tuyển bạt lấy được thứ tự đến lúc đó đừng nói là liệt phong hoàng triều thác bạt ra liền xem như liệt phong hoàng triều hoàng tộc chỉ sợ đều phải đối ngươi tôn trọng vô cùng thần xương nhẹ nhàng sờ lên thiếu nữ cái đầu nhỏ cười an ủi kỳ hì thiếu nữ nghe vậy cười cười quét qua vừa mới mù mịt mười đại hoàng triều tuyển bạt có thể không bao gồm liệt phong hoàng triều Thanh Châu cương vực bao la vô cùng, vương triều vô số, hoàng triều đồng dạng có thật nhiều, liệt phong hoàng triều, chỉ là cái kia ngàn vạn hoàng triều bên trong một cái mà thôi. Lần này tuyển bạn, được xưng là 10 đại hoàng triều tuyển bạn, cái gọi là 10 đại hoàng triều, chính là là chân chính đứng ở Thanh Châu đỉnh phong 10 cái đỉnh cấp hoàng triều. Cái này 10 cái hoàng triều mới là Thanh Châu người thống trị, liệt phong hoàng triều dạng này, chẳng qua là 10 đại hoàng triều phụ thuộc hoàng triều mà thôi. Giống như thác bạt vương triều là liệt phong hoàng triều cấp dưới vương triều dạng. Liệt phong Hoàng Triều, tại 10 đại Hoàng Triều trong mắt, cũng như con kiến hôi tồn tại. Cho nên, Tần Sương mới nói, tại 10 đại Hoàng Triều tuyển bạn phía trên đoạt được thứ tự, chính là Liệt phong Hoàng Triều hoàng tộc, đều phải cùng kính đối đãi. Đây cũng không phải là là vô cớ thối tha. Không biết liệu như yên cô nàng kia hiện tại là cái gì tầng thứ. Theo cái kia điêu phụ nói, nàng bây giờ là trưởng môn đệ tử, chắc hẳn, cần phải có thiên hà đỉnh phong cảnh giới đi. Lúc trước tướng quốc phu nhân nói nàng mới thiên đăng cảnh. Chắc là cô nàng kia vì để tránh cho Liễu gia quá bành trướng mà lừa bọn họ. Cô nàng này với người nhà ngược lại là rất có tâm. Không tệ, không tệ. Nhớ tới tại phía xa Vũ Châu Sơn Hải lầu thiếu nữ kia, tần xương hai đầu lông mày lướt qua một vẻ nghiền ngẫm. Liễu Như Yên, ngươi là nhất định muốn trở thành nữ nhân Lão Tử người? Mười đại hoàng triều tuyển bạn, bất quá là Lão Tử thăng cấp trên đường một cái phó bản mà thôi. Sớm muộn cũng có một ngày, Lão Tử muốn người trong thiên hạ đều biết ngươi Liễu Như Yên là nữ nhân của ta. Trước 122, Phong hối thương hành. Tuyển kiện không tệ chiến phục đi. Tử Vân Thành mặc dù không lớn, nhưng chỉ có 10 cái danh lạch, nhất định sẽ là chàng lòng tranh hổ đấu, tu vi của ngươi mặc dù không tệ, nhưng năng lực thực chiến quá kém. Mua xuống chiến phục, chúng ta thì ra khỏi thành tìm một chỗ ẩn nấp địa phương, huấn luyện ngươi năng lực thực chiến. Thông qua tiểu lâu tiểu nhị giới thiệu, tần xương đối tử Vân Thành to to nhỏ nhỏ cửa hàng phân bố cũng rõ như lòng bàn tay làm hai người đi đến một nhà tên là tụ bảo cửa hàng lúc, thần sương cười hướng thác bạt lung nguyệt nói ra. Thế nhưng là, thác bạt lung nguyệt vốn muốn cự tuyệt, dù sao một kiện không tệ chiến bảo. Nói ít cũng muốn mười mấy khỏa phàm cấp trung phẩm linh thạch, có chút thượng thừa càng là muốn hàng trăm hàng ngàn khỏa phàm cấp trung phẩm linh thạch mới có thể mua được. Mà lại, thượng thừa chiến bảo luôn luôn có tiền mà không mua được, muốn mua sắm, nhất định phải đi bán đấu giá mới được. Căn này tụ bảo cửa hàng, chính là toàn thành lớn nhất một nhà hỗn hợp hình cửa hàng. Nó lệ thuộc vào liệt phong hoàng chiều hai đại thương hành một trong tụ bảo cửa hàng. Đây chỉ là tử vân thành chi nhánh ngân hàng. Không có việc gì. Cả ta là có tiền. Tần Sương như mày, một bộ lao tử cũng là nhà giàu mới nổi dáng vẻ, nên ngang đi vào tụ bảo cửa hàng bên trong. Có thể trở thành liệt phong hoàng chiều giới kinh doanh bá chủ, tổng thể tố chất muốn so còn lại tiểu hình cửa hàng cao hơn không ít. Tần Sương một người mặc bất quá là tầm thường phổ thông phục sức, không tính linh bảo. Nếu như không có hộ thể linh khí bảo hộ Cho dù là một cái địa đàn cường giả linh khí đều đủ để đem áo bảo phá hủy Loại này mặc, bình thường tới nói là tuyệt đối không có khả năng tại tụ bảo cửa hàng tiêu phí nổi Nhưng khi Tần Sương đi vào cửa hàng lúc Một vị mặc lấy 10 phần gợi cảm bại lộ muội tử liền đâm đầu đi tới Nét mặt tươi cười như hoa hô Vị tiểu ca này, ngài là dự định mua ít đồ vẫn là bán ít đồ đâu Nghe trên người nữ tử truyền đến từng trận câu hồn mùi thơm Tần Sương cả người cũng không khỏi đến có chút phiêu nhiên Cái này trên người nữ tử nhất định tu luyện một môn mỹ thuật. Loại này mỹ thuật, cũng không phải là nơi ăn chơi cợt nhà mỹ chi thuật, mà là một loại có thể khiến người ta dừng lại tại bên cạnh mình, nghe chính mình giới thiệu mỹ thuật. Mua chút, nếu như tâm tính tốt, cũng bán điểm. Tần xương cười hướng đối phương nhẹ gật đầu, ánh mắt đảo qua nữ tử trước ngực trắng như tuyết, lưu luyến không rời dịch chuyển khỏi ánh mắt, đáp lại nói. Ồ, vị tiểu thư này là ngài đồng bạn sao? Nhìn tiểu ca cùng vị tiểu thư này mặt rất mới chẳng lẽ lại là tới này tử vân thành tham gia thập đại hoàng triều tuyển bạn nữ tử khoe mắt lướt qua một vệ tự ngạo dù là ôm lấy thiếu niên nhìn qua không giống như là có thể mua được đồ vật nhân vật nhưng trong nội tâm nàng vẫn như cũ dâng lên một vệ tự ngạo làm nữ tử nhìn đến một bên đi tới dùng một loại căm thù ánh mắt nhìn mình trầm trầm thác bạt lung nguyệt lúc khoe miệng không tự chủ hơi hơi dương lên tiểu nha đầu này còn ăn dấm cho nàng tuyển kiện chiến bảo huyền cấp trở lên đi thần xương gật đầu chỉ thắc bạt lung nguyệt nói ra Ánh mắt của hắn lại là đặt ở địa phương khác, tòa này cửa hàng cực lớn, xung quanh treo một số danh quý linh bảo, còn có không ít hộp ngọc trang lấy đang dược, những vật này đều bị bố trí cấm chế, có người nếu là muốn trộm, chắc chắn sẽ phát động cấm chế. Huyền cấp trở lên. Nghe vậy, nữ tử lông mày nhíu lại, cặp kia vạch hồn phách người hẹp dài đôi mắt đẹp đống nhiên tách ra một vẻ tinh mang, huyền cấp trở lên chiến bảo, chí ít cần 50 khỏa phẩm cấp trung phẩm linh thạch a. Chẳng lẽ là cái nào đó giàu có vương triều đi ra hoàng tử? Tại nữ tử phòng đoán lúc, Tần Sương bóng người đã biến mất tại cửa hàng bên trong. Hắn đi lầu hai, huyền cấp hạ phẩm chiến bảo ở đâu. ngươi dẫn ta đi xem một chút đi. Gặp Tần Sương rời đi, thác bạt lung nguyệt cảnh giác tâm một chút buông lỏng, nàng vốn cho rằng Tần Sương hội không chịu nổi tịch mịch, thực sẽ bị trước mặt hồ ly tinh cầu dẫn đâu. Lầu hai, nữ tử hơi kinh hãi, lầu hai, thế nhưng là có cấm chế, chỉ có thiên hà cường giả mới có thể trèo lên lên lầu hai. Nói cách khác. Cái kia nhìn qua bất quá 17-18 tuổi thiếu niên, lại là một tên thiên hà cảnh cường giả. Chẳng lẽ lầu một không có huyền cấp hạ phẩm chiến bảo sao? Thác bạt lung nguyệt tiếng nói truyền đến, nữ tử run lên bần bật, lúc này mới cung kính đáp lại nói, có. Mời cô nương đi theo ta. Thấy thế, thác bạt lung nguyệt khẹt miệng cười mỉm, thầm mắng một tiếng, hừ, hồ ly tinh. Nghĩ không ra, lầu hai bảo bối muốn tốt nhiều như vậy. Tại cửa hàng trung quanh kinh dị dưới con mắt, tần xương trèo lên lên lầu hai, lầu hai diện tích. Rõ ràng muốn so lầu một tiểu không ít, nhưng đồ vật, lại là lầu một xa kém xa. Tại Tần Sương cảm giác dưới, lầu hai này, liền không có giá trị tại huyền cấp hạ phẩm trở xuống. Công pháp võ học Đột nhiên, Tần Sương nhớ tới hệ thống đặc thu tính, chỉ cần trong tay hắn chuyển qua một vòng võ học, hệ thống liền có thể đọc đến ra phải chăng có thể tu luyện, trước mắt hắn không khỏi sáng lên, lão đạo liền chuyển đến chuyên môn cung cấp võ học khu vực. Huyền cấp trung phẩm võ học Lạc Diệp Trường, huyền cấp trung phẩm Hỏa vân bá Trảng huyền cấp thượng phẩm tử vụ quỷ thủ. Nhìn lấy rực rỡ muôn màu võ học, Tần Sương Mi đầu cao lại, nơi này võ học không khỏi có chút quá đồ bỏ đi đi. Mạnh nhất võ học cũng bất quá huyền cấp thượng phẩm, đối người mang mấy bộ địa cấp võ học hắn tới nói, không thể nghi ngờ là lãng phí thời gian. Tiểu Hưu tựa hồ đối với nơi này võ học không hài lòng a. Đang lúc Tần Sương chuẩn bị cất bước rời đi võ học khu lúc, một giọng già nua chậm rãi theo bên cạnh truyền đến, hắn quay đầu nhìn lại, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Lão giả này cái gì thời điểm đi vào bên cạnh mình. Người tới chính là một cái tóc trắng xóa lao nhân, hắn thân mang một bộ trường bào màu xám đen, nắm trong tay lấy một bản kim ti tuyến một bên sách cổ, sách cổ phía trên kim quang lưu chuyển, xem xét liền không phải là phàm vật. Hoàn toàn chính xác có chút bất mãn ý. Chẳng lẽ liền không có địa cấp võ học sao? Thần Sương kinh ngạc về kinh ngạc, ngoài miệng đáp lại nói: "Địa cấp võ học, tự nhiên có. Chỉ là, bình thường địa cấp võ học cũng sẽ không bày để ở chỗ này." Mà lại, địa cấp võ học xa không phải huyền cấp võ học có thể so sánh. Chính là là chân chính thượng thừa võ học, chính là thiên hà ngũ trọng cường giả, đều không nhất định có địa cấp võ học. Cho nên, bình thường người là không cách nào nhìn thấy. lão nhân cười nhạt giải thích nói, không có chút nào bởi vì Tần Sương xem thường nơi này bãi phỏng võ học mà tức giận. Tiền bối kia trong miệng người không bình thường, là chỉ. Tần Sương nhẹ gật đầu, đúng như là lão nhân nói, huyền cấp võ học, thiên hà cảnh cường giả hoặc nhiều hoặc ít đều có một hai bộ. Nhưng địa cấp võ học, chính là thiên hà ngũ trọng trở lên cường giả đều không nhất định nắm giữ. Mà lại, địa cấp võ học cực kỳ đắt đỏ, dù là rác rời nhất một bộ địa cấp võ học cũng sẽ bán được chừng trăm khỏa phàm cấp thượng phẩm linh thạch giá trên trời. Phải biết, Liệt Phong Hoàng Triều cương vực bao la, nhưng cũng chỉ nắm trong tay vài tòa phàm cấp trung phẩm mộ quật mà thôi. Phàm cấp thượng phẩm linh thạch, tại Liệt Phong Hoàng Triều đều rất là hi hữu. Có thể duy nhất một lần xuất ra mấy trăm khỏa phàm cấp thượng phẩm linh thạch Ngoại trừ Liệt Phong Hoàng Triều nắm chắc đại thế lực bên ngoài, chính là cái này tử vân thành thành chủ, đều không nhất định có thể cầm ra được. Có thể vào lầu ba người. Lao Nhân chỉ chỉ xa xa thang lầu, nơi đó là thông hướng lầu ba thang lầu, đồng dạng, chỗ đó cũng có được cấm chế. Lầu ba sao? Trước 123, tranh luận. Tại Lao Nhân cùng đi, Tần xương chậm rãi đi đến lầu ba bậc thang trước, còn chưa bước ra nửa bước, hắn liền cảm thấy trên cầu thang truyền ra từng trận cấm chế ba động một cỗ lực lượng thần bí đem hắn ngăn cản bên ngoài, không chút nào đến tiến thêm. Đối với Tần Sương kinh dị, lão nhân mỉm cười, nói ra, cái này chính là ta tụ bảo cửa hàng Cung Phụng đại nhân xây dựng cấm chế, ngoại trừ Tu Vi đạt tới thiên hạ ngũ trọng, không còn cách nào khác. Tần Sương khẽ gật đầu, hắn không có hành động theo cảm tính, nếu như hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể bằng vào Thiên hỏa tam huyền biến đạt tới thiên hạ ngũ trọng, hai đạo dị hỏa gia trì, Thiên hỏa tam huyền biến đủ để khiến Tu Vi của hắn tăng vọt ba đẳng cấp. Nhưng hắn cũng không có làm như thế, dù sao chính mình chỉ là đến tìm vận may, đã không cách nào đi lên, vậy liền tại lầu 2 xem một chút đi. Nhìn đến tần xương không tiếp tục muốn cưỡng ép đột phá cầm chế su thế, lão nhân lúc này mới hướng thiếu niên nhẹ gật đầu, chợt liền quay người rời đi. Chỗ lấy tần xương có thể gây nên chú ý của hắn, hoàn toàn là bởi vì đối phương nhìn đến huyền cấp võ học lúc cái trùng loại kia chẳng thèm ngó tới thân sắc, đợi đến nhìn thấy tần xương cũng không có bao nhiêu thực chất bản sự về sau, lão nhân cũng liền không lại thêm nhiều hầu hạ trực tiếp về tới nguyên bản vị trí, tiếp tục đánh lấy chợp mắt nghỉ ngơi. Lại tại lầu 2 ở lại cũng vô ý nghĩa, Tần Dương liền đi xuống lầu, làm còn tại trên bậc thang lúc, hắn liền trông thấy phía nam tụ tập ba năm người, trong bọn hắn ở giữa, đang có một vị tuyệt đẹp nữ hài, cô bé này, rõ ràng là Thác Bạt Lung Nguyệt. Nhìn Thác Bạt Lung Nguyệt lúc này bộ dáng, tựa hồ cực kỳ tức giận, nàng đang cùng người khác tranh luận, nhưng người chung quanh, đều không ngoại lệ, căn bản chính là một bộ xem kịch vui tư thái, hoàn toàn không để ý nàng mà tại thác bạt lung nguyệt quanh người đứng đấy cái kia năm người trẻ tuổi ba nam hai nữ một cái bĩu môi giả ngây thơ một cái khác thì là một tay lôi kéo một kiện chiến bảo một góc mà một góc khác chính là thác bạt lung nguyệt lôi kéo nhà đầu này Thế thế tần Sương có chút lắc đầu loại tình huống này xem xét cũng là hai nữ đều nhìn chúng cùng một kiện đồ vật mà xảy ra tranh chấp đối với cái này tần Sương ngược lại là không có quái tội thác bạt lung nguyệt cái sau dù sao cũng là một cái vương triều công chúa Tuy nói tại Tần Sương bên người lúc, điêu ngoa bước đồng tính cách đã thu liễm, nhưng ở trước mặt người ngoài, nàng vẫn như cũ là cái kia cổ linh tinh quái, cường thế bá đạo lung nguyệt công chúa. Tiểu tiện nhân, buông ra tay bẩn thỉu của ngươi. Đến gần về sau, Tần Sương liền nghe được cái kia năm chiến bào một góc nữ tử ác liệt mâm mắng, mi đầu hơi hơi nhăn lại ở giữa, bên thai ngênh đón lại là thác bạt lung nguyệt càng thêm độc cát quát mắng. Khoe khoang nhục thể hồ ly tinh, ngươi lại không buông tay, đừng trách ta không khách khí. Thác Bạt Lung Nguyệt Tựa Hồ cũng không tính từ bỏ cái này chiến bào tranh đoạt, bởi vì là nàng trước nhìn chúng, đang muốn mua sắm lúc, trước người nữ nhân này cường thế sắp nhập, còn muốn đoạt đoạt tới. Tiểu nha đầu, ta khuyên ngươi buông tay, ta gặp ngươi khí chất bất phàm, chắc là cái nào đó vương triều trong thế lực. Ra người tới vật a, nhưng xin ngươi đừng quên, nơi này là Tử Vân thành. ở chỗ này dám giành với ta đồ vật, cũng chỉ có Tử Gia tên kia. Rất đáng tiếc, ngươi không phải. Hai nữ tranh luận không nghỉ một bên thanh niên lên tiếng, khoe miệng của hắn chứa lên một vệt ngoạn vị nụ cười, cẩn thận đánh giá thác bạt lung nguyệt cái kia có lồi có lõm tư thái, cười híp mắt nói ra: có điều, ngươi nếu là nguyện ý bồi bản thiếu gia một đêm, cái này chiến bảo tê, a liền tặng cho ngươi. thế nào? thanh niên sắc mặt hơi có vẻ trắng bệnh, đó là một loại thân thể bị móc sạch mà xuất hiện mọi mệt hình dạng, xem xét cũng là lâu dài lưu luyến tại tiểu trì nhục lâm, bỏ bê tu luyện mới rơi xuống hậu di chứng. cùng ngươi, ngươi là cái thà gì? Thác bạt lung nguyệt có thể sẽ không lỗ, nàng ánh mắt ngưng lại, lường thanh niên liếc một chút, khinh thường, cười một tiếng, lạnh giọng trách mắng. Thật là một cái tiểu lạt tiêu A. Bất quá, ta thích. Thanh niên ngược lại là không có sinh khí, ngược lại càng thêm hưng phấn lên. Thác bạt lung nguyệt vốn là dung mạo xinh đẹp, tăng thêm cái kia khí chất cao quý lại phối hợp vừa mới một bộ điêu ngoa tùy hứng. Chính là duyệt nữ vô số thanh niên đã cảm thấy cô gái trước mắt là một dòng nước trong, nhịn không được muốn chiếm thành của mình. Người hưa thích cũng không dùng nàng không thuộc về ngươi. Đột nhiên, một đạo giàu có từ tính thanh âm trầm trầm từ trong đám người truyền ra, mọi người vây xem tảng ra, cho đạo này thanh âm chủ nhân nhường ra một con đường đến, để hắn có thể trực diện thanh niên bọn người. Từ đâu tới thứ không biết chết sống, thừa dịp tiểu gia ta không có phát cáo trước, có bao xa lăn bao xa. Thanh niên ánh mắt lướt qua một vệ lạnh lùng, quay đầu nhìn về người tới, lạnh giọng quát nói, ngươi dám ở chỗ này động thủ sao? Không dám, thì làm phiền ngươi không muốn tùy ý t Tần Dương nhàn nhạt liếc qua đứng ở trước mặt mình mấy người, hắn khẽ mắt lướt qua một vẻ nghi ấm, hài hước nói ra: "Ngươi." Thanh niên giận dữ, tại cái này Tử Vân trong thành, ngoại trừ đối mặt Tử gia cái vị kia cần hắn coi trọng bên ngoài, hắn chả chưa bao giờ ở những người khác trong tay thua thiệt qua. Có thể thiếu niên mặc áo đen này mà nói lại không giả, thật sự là hắn không dám ở tụ bảo cửa hàng động thủ, dù là thế lực sau lưng hắn lớn đến đủ để khiến Tử gia kiêng kỵ trình độ, hắn vẫn như cũ không dám. "Tôi bảo cửa hàng?" Đây chính là liền liệt phong hoàng triều hoàng tộc đều kiên kỵ vạn phần thế lực. Tại tụ bảo cửa hàng bên trong động thủ, cái kia cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào. Hắn chết thì bỏ qua, chỉ sợ thật đến lúc đó, không chỉ là hắn, thì liền thế lực sau lưng hắn, đều sẽ bị nổ tận gốc. Tụ bảo cửa hàng có đầu quy cụ, nghiêm cấm tại cửa hàng bên trong động thủ, bình thường chỗ phạm người, giết không tha. Thế nào? Đi đến thác bạt lung nguyệt trước mặt, tần xương lạnh lùng liếc qua vẫn như cũ nắm lấy chiến bảo không thả nữ tử. Hắn ánh mắt loe ra một vẻ dọa người tinh mang, nữ tử kia hét lên một tiếng, đột nhiên buông tay, chiến bảo thuận lợi về tới thác bạt lung nguyệt trong tay. Ta trước nhìn chúng cái này chiến bảo, nữ nhân này lại muốn ăn cướp trắng trợn. Nghe được thác bạt lung nguyệt mà nói về sau, tần xương khẽ gật đầu, đã có lý, dù là huyên náo lại lớn, hắn cũng không sợ. Tiểu tử, ngươi biết ngươi đắc tội người nào sao? Tại cái kia mặt trắng thanh niên che lấp trầm mắt lúc, đi theo ở bên cạnh hắn một thanh niên mở miệng giáo hấn. Đắc tội, thì hắn. Như vậy, đắc tội thì thế nào? Đánh ta. Tới tới tới, ta đem mặt cho ngài đưa qua đến, ngươi nếu là dám đánh ta một chút, ta bảo ngươi ra ra. Tần Sương cười khẩy, một bước tiến lên, đẩy ra cản ở trước mặt mình ngây người nữ tử, hướng về phía cái kia quát lớn hắn thanh niên nói ra. Ngươi, thanh niên nào dám động thủ, hắn có thể không có can đảm dám ở tụ bảo cửa hàng động thủ. Tiến thanh, im miệng. Cái kia sắc mặt trắng bệnh thanh niên cuối cùng mở miệng, hắn lạnh lùng nhìn chầm chầm Tần xương. Ánh mắt như như chim ưng sắc bén, ánh mắt bên trong càng là lóe ra một vệt nồng đậm sát khí. Tiểu tử, ngươi nếu là có thể an toàn đi ra cái này tử vân thành, ta theo họ ngươi. Ta cũng không có ngươi dạng này con bất hiếu. đã không dám động thủ, vậy liền cút đi cho ta. Tần Sương nhàn nhạt lườm đối phương liếc một chút, hắn ăn chắc đối phương không dám ở nơi này động thủ, đã như vậy, hắn có thể sẽ không keo kiệt đùa cợt đối phương cơ hội. Loại này người cũng là hiếp yếu sợ mạnh, càng là cường thế, hắn càng là kiên kỵ. Tốt tốt tốt. Rất tốt. Tại cái này tử vân nội thành, còn thật không người nào dám cùng ta nói như vậy người trẻ tuổi. Tụi bảo cửa hàng có quý củ, Phạm La song phương nhìn chúng đồ vật, người trả giá cao được. Cái này huyền cấp trung phẩm chiến bảo định giá là 120 phẩm cấp trung phẩm linh thạch, ta hiện tại giá 200. Không có ý tứ, đây là 3 khối phẩm cấp thượng phẩm linh thạch. Trưng 124, không có tiền thì cút xa một chút. 3 khối phẩm cấp thượng phẩm linh thạch. Tần xương xa xỉ xuất thủ. Để bốn phía vây xem không ít người đều chấn động vô cùng, phàm cấp thượng phẩm linh thạch, chính là tại Tử Vân Thành, cũng không tính là thấy nhiều. Trên thị trường tỷ lệ, một khối phàm cấp thượng phẩm linh thạch, chí ít có thể đổi được 130 khối phàm cấp trung phẩm linh thạch, ba khối đi ra, rất có thể bán được 450 khối phàm cấp trung phẩm linh thạch. Dù sao, thời đại này, ai cũng đem phàm cấp thượng phẩm linh thạch làm một người bà bối, người nào lại hội keo kiệt miệng túi của mình đâu. Hưởng qua phàm cấp thượng phẩm linh thạch ngon ngọt tần xương tự nhiên minh bạch trong đó chênh lệch, dù là chỉ là chênh lệch một phẩm cấp, nhưng trong đó chênh lệch lại là to lớn. Phàm cấp thượng phẩm linh thạch lấy hệ thống hấp thu hệ thống để tính, 5 ngày liền có thể vì hắn cung cấp 100.000 kinh nghiệm, mà phàm cấp chúng phẩm, 10 ngày cũng 10-80.000. Loại này chênh lệch là rất rõ ràng. Tiểu tử này chẳng lẽ có lai lịch lớn. Xuất thủ cũng là phàm cấp thượng phẩm linh thạch. Cái này không khỏi cũng quá hào khí đi. Ai nói không phải đâu. Không sang năm người tuổi trẻ cũng là người trẻ tuổi, lòng dạ quá mạnh, huyền cấp trung phẩm chiến bảo, coi như chẳng đáng giá, cũng mới 200 phàm cấp trung phẩm linh thạch mà thôi. Tiểu tử này ngược lại tốt, vừa mở miệng cũng là 3 khối phẩm cấp thượng phẩm linh thạch. Chậc chậc, thì nhìn cái kia phí ra tiểu tử làm sao tiếp. Phàm cấp thượng phẩm, liền xem như hắn, chỉ sợ đều không bỏ được lấy ra đi. Người chung quanh đàm luận, nghe hết, mặt trắng thanh niên vốn là sắc mặt trắng bệnh càng phát khó nhìn lên. Hắn hai đầu lông mày lướt qua một vệ trẻ lớp, ánh mắt hung ác nhìn chầm chầm tần sương, lạnh giọng uy hiếp nói, tiểu tử, tiền lại nhiều, mệnh không có, cũng vô dụng, Cái này cũng không nhọc đến phiền ngươi quản. Trước bảo trụ cái mạng nhỏ của mình rồi nói sau, tử vân thành bất quá là liệt phong hoàng triều một tòa cỡ trung thành trì mà thôi, ngươi liền tử ra người đều sợ, lại cùng ta phách lối cái gì cắn bối. Không có tiền sao? Không có tiền thì cho ta có bao xa lan bao xa. Tần sương cười khẩy. Không thèm để ý chút nào đối phương uy hiếp, hắn thấy, thanh niên uy hiếp, lộ ra quá mức trắng sám bất lực, tử vân thành tối cường giả cũng bất quá là thiên hạ sáu tầng tử vân thành chủ. Thanh niên này nói rõ kiên kỵ tử gia, nói rõ nhà hắn thế lực, so với tử gia muốn yếu một ít. Thiên hạ ngũ trọng, lấy tần xương trước mắt lực lượng, thật sự là hắn không dùng sợ hãi. Rất tốt, rất tốt. Tiểu tử, hôm nay sự tình ta nhận. Bất quá, ta cũng cho ngươi cái nhắc nhở, tử vân thành đường ban đêm quá hắc không muốn mất mạng tốt nhất đến phi ra dập đầu xin lỗi mặt trắng thanh niên hiển nhiên sẽ không vì một kiện chỉ là huyền cấp trung phẩm chiến bảo mà phí tổn giá tiền rất lớn hướng hồ cái này chiến bảo lại không là chính hắn xuyên phí thiếu gia gặp thanh niên muốn đi cái kia lúc trước cùng thác bạt lung nguyệt cướp đoạt chiến bảo nữ tử không làm nàng hai tay kéo thanh niên cánh tay dùng cái kia trước ngực hai đoàn to lớn cục thịt đè xuống tay của thanh niên cánh tay nỗ lực sử dụng thân thể đem thanh niên quyết định cải biến ba Vốn là tức giận thanh niên nơi nào có tâm tình hưởng thụ những thứ này, bên người nữ tử bất quá là một cái cái nào đó tiểu gia tộc thiên kim thôi, vì nàng, chính mình ăn một cái thua thiệt ngầm, vốn là muốn ra ngoài phát tiết thanh niên gặp nữ tử còn muốn không dung tha, nhất thời một bàn tay hung hăng phiến tại nữ nhân trên mặt, chán ghét vô cùng nhìn lấy nữ nhân, cút ngay cho ta. Ngày mai muốn là lại để cho ta nhìn thấy ngươi tại tử Vân Thành, ta thì dẫn người diệt ngươi nhà. Nữ nhân bị một cái bàn tay tát đến ngây người thẳng đến thanh niên mang theo những người khác rời đi, nàng mới tỉnh lại, trong ánh mắt chứa lên một vẻ hoảng sợ, lộn nhào hướng bên ngoài chạy đi, liều mạng hướng thanh niên hô hảo. nàng biết rõ thanh niên thế lực sau lưng có bao nhiêu to lớn, tuyệt đối không phải gia tộc của nàng có thể trêu chọc, vốn cho rằng bị thanh niên sủng ái, coi là có thể bay phía trên đầu cảnh biến vượng hoàng, lại không nghĩ, bởi vì vì một kiện chiến bảo mà hủy cuộc đời của nàng, tính cả lấy gia tộc của nàng đều bị hủy. ngươi thật muốn cầm ba khối thượng phẩm linh thạch mua cái này chiến bảo? Thác Bạt Lung Nguyệt nhẹ nhàng lôi kéo tần xương đều ống tay áo, mặt lộ vẻ đỏ bừng chi sắc, nhẹ giọng hỏi: Ba khối thượng phẩm linh thạch mua sắm một kiện huyền cấp trung phẩm chiến bảo, thật là xa xỉ. Thế nhưng là Thác Bạt Lung Nguyệt lại không nghĩ tần xương phí tổn nhiều tiền như vậy. Làm sao lại? Đây không phải công khai ghi giá sao? 120 khối phẩm cấp trung phẩm linh thạch. Đã tên kia cũng không cần, ta lại không đốc, làm gì muốn cầm ba khối thượng phẩm linh thạch? Thiên Phúc giúp ta đem cái này chiến bảo bọc lại, ta muốn. Tần Sương tiếng nói không tính quá lớn, nhưng người chung quanh đều nghe được nhất thanh nhị sở, thì liền còn chưa đi xa mặt trắng thanh niên đều nghe được rõ ràng, thân hình hắn có chút dừng lại, trên chán nổi gân xanh, hai tay nắm chặt thành quyền, trong mắt lướt qua một vẻ ngoan lệ sắc cơ, tại mọi người nhìn soi mói, hắn không có quen người, mà chính là lựa chọn vội vã rời đi tụ bảo cửa hàng. Tiểu tử này, song đời. Đây là trái tim tất cả mọi người bên trong đối trắng, không có người sẽ cho rằng Tần Sương một cử động kia có bao nhiêu cao minh. Ngược lại nhận vì cái này xa lạ thiếu niên phô trương quá mức, loại này khoa trương sẽ chỉ vì hắn mang đến phiền toái cực lớn. Rời đi mặt trắng thanh niên thân phận, tại chỗ đại bộ phận đều có hiểu biết, đây chính là một cái thế lực không nhỏ, toàn bộ tử vân thành, có thể đẻ qua thế lực của bọn hắn, một cái tay đều có thể đếm ra. Ê! Cái này thích hợp sao? Thác bạt lung nguyệt kinh ngạc nhìn qua tần xương, loại này ra mặt, cũng chỉ có ra hỏa này có thể làm được đến A. Cùng người đấu ra lúc đầy trời kêu giá. Người khác từ bỏ, trong nháy mắt khôi phục giá gốc mua sắm. Dù sao hắn lại không nói nhất định muốn mua. Thần Sương cười cười, khoát tay nói ra, ai nói ta không mua? 200 phẩm cấp trung phẩm linh thạch, lão tử muốn mua. Đột nhiên, cái kia tức sắp rời đi mặt trắng thanh niên khẽ run lên, lúc này liền quay người hướng về Thần Sương nộ hống. "Thật sao? Vậy ngươi mua đi, ta từ bỏ." Thấy thế, Thần Sương mỉm cười, khóe miệng chứa lên một vẻ trêu tức độ cong, ánh mắt lóe lên một tia giảo hoạt ý cười. Bất Đắc Di giang tay ra, rất là không muốn để nói ra. Từ bỏ. Thanh niên khoẹt miệng hơi hơi run rẩy, ra hỏa này, nói rõ là đang đùa bỡn chính mình a. Nhìn lấy một bên cửa hàng chiêu đãi đi tới, thanh niên biết, cái này thua thiệt, hắn hơn phân nửa đến ăn. Dù sao, hắn hô muốn mua, mà thiếu niên kia, lại là không lại đầu giá, nói cách khác, hắn nhất định phải mua xung cái này chiến bảo. Hôn đàn. Lão tử nhất định sẽ muốn ngươi để mặt. Chờ xem. Nước nhối xuất ra linh thạch tính tiền. Thanh niên hung hăng nắm trong tay bao trang tốt chiến bào, đây là kiểu nữ chiến bào, hắn căn bản là không cần đến, mà cùng ở bên cạnh hắn nữ nhân kia hắn sớm đã không để vào mắt, dù là đối phương vẫn tại hết sức cầu xin tha thứ, hắn y nguyên chưa từng phản ứng. Thanh niên phẩy tay áo bỏ đi, lưu lại một nhóm mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục chi sắc quần chúng vây xem, bọn họ có thể tưởng tượng ra được, thiếu niên mặc áo đen kia, hơn phân nửa là không cách nào đi ra Tử Vân Thành. Cường Long không áp địa đầu sả, chính là thiếu niên mặc áo đen có mạnh hơn bối cảnh. Nhưng ở Tử Vân Thành, phía ra vẫn rất có thực lực. Tại mọi người bùi ngùi tiếng thở dài bên trong, Tần Sương đã mang theo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thắc Bạt Lung Nguyệt xuất hiện ở lầu hai áo bào trong khu vực. Tần Sương chỉ một gian lửa chiến bào màu đỏ, cười nặng thắc Bạt Lung Nguyệt nói ra. Vừa mới nhìn rõ, ta cảm thấy rất thích hợp ngươi, liền muốn nói để ngươi đến xem. Trước 125, trả thù tiến đến. Trở về bẩm báo thiếu gia, liền nói tiểu tử kia ra đến rồi. Tụi bảo cửa hàng bên ngoài. Làm tần xương cùng thắc bạt lung nguyệt bóng người xuất hiện tại cửa lúc, một mực ngồi chờ bên ngoài một cái tráng kiện nam tử mi đầu hơi nhíu, phân phó lấy người bên cạnh nói. Vâng, cửa hàng cửa, một cái chiêu đãi cung kính cung tiễn lấy tần xương, đây chính là một cái khách hàng lớn, hắn sẽ không để ý tần xương ra cửa hàng, cửa lớn có thể hay không tao ngộ ám sát, nhưng hắn cũng hiểu được, vị thiếu niên này xuất thủ thật sự là quá xa hoa vốn cho rằng đối phương là không bỏ được phí tổn ba khối phàm cấp thượng phẩm linh thạch vì bên người nữ hài mua sắm chiến bảo, lại không nghĩ, người ta căn bản là không có coi trọng món kia huyền cấp trung phẩm chiến bảo, ngược lại lấy bảy khối phàm cấp thượng phẩm linh thạch mua một kiện thượng thừa huyền cấp thượng phẩm chiến bảo. Mãi cho đến ra cửa hàng cửa, Thác Bạt Lung Nguyệt đều bảo trì lấy chóng mặt trạng thái, nàng ngụm trộm đánh giá bên người thiếu niên, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ thẹn thùng. Gia hòa này, vậy mà vì ta, phí tổn nhiều linh thạch như vậy. Bảy khối phàm cấp thượng phẩm linh thạch cũng không phải phạm cấp trung phẩm. tại thác bạt vương triều, sợ rằng sẽ toàn bộ quốc khố thâm hụt. có thể hay không kiếm ra bảy khối phạm cấp thượng phẩm linh thạch đều là hai chuyện. xem ra có căn cái đuôi nhỏ theo chúng ta a. liếc qua cách đó không xa tráng kiện nam tử, tần Sương mỉm cười, khoe miệng nhấc lên một vệt trêu tức độ cong, khinh thường nói: tần Sương, muốn không, chúng ta đi mặt khác thành trì a. vừa mới tên kia nghe nói là tử vân thành phí gia nhị thiếu gia, chính là tử vân thành một trong năm đại gia tộc. Chỉ so với phủ thành chủ tử ra kém một chút. Thác bạt lung nguyệt hơi có chút lo âu nhìn lấy tần sương, nhẹ giọng hỏi. Không dùng, chỉ cần dám đến, ta thì để bọn hắn có đến mà không có về. Tần sương cười khoát tay áo, hắn đang lo không có có kiểu hận có thể cung cấp chính mình rồi. Thanh niên này dây dưa không bỏ, ngược lại là đền bù kinh nghiệm thu hoạch con đường. Có thể. Tần sương cười lắc đầu, đen nhánh hai con ngươi tỏa ra lấy thần sắc tự tin, yên tâm đi. Thì tính toán gia tộc bọn họ lão tổ xuất hiện. Ta cũng chưa chắc sợ hắn. Hú hồ, chút chuyện nhỏ này liền muốn kinh hãi động đến bọn hắn lao tổ, vậy cái này phí ra độ lượng không khỏi cũng quá nhỏ điểm. Tại tần sương nội tâm cũng không phải nghĩ như vậy, hắn ước gì phí ra thiên vũ bờ sông ngũ trọng lao tổ tự mình xuất động, hắn bác minh thần công, thế nhưng là một mực chuẩn bị đâu. Còn kém 100.000 điểm kinh nghiệm liền có thể tăng lên tới thiên hà tam trọng, đến lúc đó, chính là thiên hà 6 tầng cường giả ta đều không sợ. Cái này tử vân thành mạnh nhất tử hạ phong cũng bất quá mới thiên hà sáu tầng cái kia ông tổ nhà họ phí mạnh hơn chẳng lẽ lại còn có thể có tử hạo phong mạnh không quan tâm người kia đi theo tần xương tiếp tục mang theo thác bạt lùng nguyệt đi dạo xung quanh thẳng đến hai người đi vào một chỗ ngõ sâu về sau bốn phía cửa sổ đột nhiên đóng cửa cửa tiệm càng là đống nhiên đóng chặt mảnh này ngõ sâu trong nháy mắt biến đến vô cùng an tĩnh bận rộn trên đường phố đúng là sẽ không còn được gặp lại những người khác còn thật dám ở ban ngày động thủ a thấy thế tần xương hơi nhíu mày Ánh mắt nhìn chăm chú ngọ sâu cửa vào, ở nơi đó, chậm chậm xuất hiện một nhóm người lập tức, dẫn đầu, rõ ràng là cái kia tại tụ bảo cửa hàng ăn thua thiệt ngầm mặt trắng thanh niên. Không thể không nói, tiểu tử, ngươi lá gan thật lớn. Mặt trắng thanh niên người bên cạnh đã đổi một nhóm, không phải vừa mới thanh niên nam nữ, mà chính là một nhóm thân mang chiến rác, thần sắc nghiêm túc hộ vệ. Những hộ vệ này, yếu nhất đều cầm giữ thiên đan tiền kỳ tu vi, xem như một chi sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Gan lớn. ta không cảm thấy. Tần sương lắc đầu, cái này một chi đội ngũ tại người ngoài xem ra có lẽ rất mạnh, nhưng ở tần sương trong mắt, lại như con kiến hơi nhỏ yếu. Phế đi tiểu tử này, nữ nhân kia giữ cho ta. Ta phải thật tốt chơi đùa nàng. Mặt trắng thanh niên che lớp thần sắc loe lên, phất tay ra lệnh. Hiu hiu hiu. Mấy đạo thân ảnh vạch ra, thẳng tắp hướng tần sương đánh giết mà đi. Những người này, đều là nghiêm chỉnh huấn luyện tử sĩ. Vừa ra tay chính là sát chiều, căn bản không có nửa điểm lưu tình xu thế. Suy suy. Chói hai âm thanh xé do đánh tới, thần xương hai đầu lông mẩy lướt qua một vệt lạnh leo, hướng về bên người thác bạc lung nguyệt mỉm cười, chật đống nhiên chấp động, thân ảnh của hắn, biến mất ngay tại chỗ. Phanh phanh phanh. Mấy đạo tiếng va đập truyền ra, cái kia chính diện tập ra mấy cái khải giáp tử sĩ nhất thời như gặp phải trọng kích giống như bay ngược mà ra, hung hăng đâm vào xung quanh trên tường rào, cứng rắn vô cùng vách tường cứ thế mà bị đánh nát, mà bọn họ, thì là sống chết không rõ nằm tại biến thành phế tích trong vách tường. Nguyên lai là có chút bản lĩnh, khó trách dám cùng bản thiếu gia đối lịch. Bất quá, coi như ngươi có bản lĩnh lớn bằng trời, còn có thể đỡ nổi ta phí ra tử sĩ hay sao? Lên cho ta. Giết tiểu tử này. Mặt trắng thanh niên ánh mắt ngưng lại, đối với đổ vào tường giường bên trong tử sĩ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút, ánh mắt của hắn nhìn chầm chập tần xương, âm lãnh nói. Vâng. Nam cái thiên hà nhất trọng cường giả khí thế bỗng nhiên bạo phát, một cỗ sát khí kinh thiên sông lên trời không. Bốn phía phòng ốc đều đang rung động, không ít gạch ngói vụn tức thì bị cố khí thế này lật tung. Một số cái tránh người ở bên trong, càng là mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn qua phía ngoài đại chiến. Giết! Ngũ đại thiên hà cường giả cho tần xương áp lực, tự nhiên không phải thiên đan võ giả có thể so sánh. Năm người này phối hợp cực kỳ ăn ý, thậm chí trong lúc mơ hồ kết thành chiến trận, đem tần xương vững vàng vây chết tại trong trận. Áp chế trong cơ thể ta linh khí. Thật sự là đánh cho tinh toán. Tần xương mi đầu cao lại. Phát giác được thể nội linh khí dị động, biến sắc, diệt thế thần lục vận chuyển, một cô đáng sợ uy thế bỗng nhiên đem chiến trận đánh tan. Làm sao có thể? Mấy cái người thất kinh, bọn họ chiến trận một khi kết thành, chính là thiên hà nhị trọng cường giả đều có thể nhất chiến. Nhưng bây giờ, cái này không rõ lai lịch tiểu tử, vậy mà trong khoảnh khắc liền phá hư hết bọn họ chiến trận. Cái này là thực lực cỡ nào mới có thể làm đến? Các ngươi còn do dự cái gì? Giết hắn. Mặt trắng thanh niên chỉ thiên đàn trung kỳ tu vi. Tự nhiên không cách nào nhìn ra năm người đổi biến, mặt lệnh lấy, ra lệnh, giết. Mấy người nghe vậy, nhìn nhau, chật lần lượt nhẹ gật đầu, cuối cùng từ bỏ lại kết chiến trận, rút ra linh binh, toàn thân linh khí quán trú tại linh binh phía trên, vung ra từng đạo đáng sợ linh khí kinh sóng. rầm rầm rầm. thiên hạ cảnh cường giả chiến đấu, uy thế to lớn vô cùng, bốn phía phong ốc đều là bị hất tung ở mặt đất, phá nát gạch ngói vụn đầy trời bay xuống, xen lẫn thiên hạ cường giả kinh khủng linh khí. Như mưa sao băng giống như chiếu xuống trung quanh, sàn nhà cứng rắn bị đánh xuyên, rơi cái kê tiếp cái bể sâu chừng mấy thước hang lớn, điều trùng tiểu kỹ. Tần Sương khinh thường cười một tiếng, đoạn hồn kiếm bỗng nhiên rút ra, đột nhiên vung lên ở giữa, một đạo ước chừng chừng mười trượng kiếm khí đột nhiên tập ra, chạm phá hư không, hung hăng chạm tại mấy người đỉnh đầu. ầm! Mấy người nơi nào nghĩ tới Tần Sương thực lực vậy mà đạt tới tầng thứ này, đều là quá sợ hãi, cũng quýt chống đỡ ở giữa. Ào hào bị cái này cỗ kiếm khí dung ra nội thương, phun máu phè phè, khí thế bỗng nhiên biến đến uể oải lên. Gia hỏa này lại có thiên hà nhị trọng đỉnh phong thực lực. Mà lấy mặt trắng thanh niên nhán thước, cũng nhìn ra tần xương bất phàm, sắc mặt tái xanh hắn không muốn như vậy thối lui, hắn cung kính hướng bên người một vị lão giả nói ra, còn mời các lão xuất thủ. Các bạn vào linh trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126: Thử Vân thành trấn động. Thằng nhóc con có mấy phần thực lực. Tại phía ra thanh niên khẩn cầu dưới, đứng ở bên người hắn, từ vừa mới bắt đầu liền không có bất kỳ cái gì khí tức ba động, lão nhân cuối cùng nhẹ gật đầu, hắn bước ra một bước, toàn thân khí thế như như núi kêu biển gầm mãnh liệt mà ra, phía khu vực này linh khí đều bị hắn trưởng khống đồng dạng. Hắn đưa tay ở giữa, một cỗ linh khí dòng nước lũ đống nhiên hóa thành một đạo hỏa diễm cự long, hướng về tần sương đống nhiên đánh tới. Thiên hạ tam trọng đỉnh phong, tần xương ánh mắt ngưng lại. Một kiếm diệt đi một vị thiên hà nhất trọng cường giả về sau, hư không một chút. túng Hoành kiếm khí đột nhiên tập ra, thẳng tắp bổ về phía khí thế hung hung hỏa diễm cự long. Đối phương vừa ra tay, tần Sương liền đã nhận ra lão giả này thực lực thiên hà tam trọng đỉnh phong không thể nghi ngờ, thậm chí nửa chân đạp đến vào thiên hà tứ trọng. Đối mặt loại này cường giả xuất thủ, dù là tần Sương, đều không thể không ngưng trọng mấy phần. đương nhiên, hắn cũng không e ngại lão nhân, bởi vì hắn có đủ để diệt sát thiên hà ngũ trọng cường giả át chủ bài. Nhưng hắn cũng không tính vận dụng, tòa này Tử Vân Thành nhìn như vẹn vẹn làm một cái cỡ trung thành trì, thậm chí tại Liệt Phong Hoàng Triều Minh mông bên trong tòa thành lớn, liền thứ tự đều chưa có xếp hạng. Nhưng khi nay tình huống quá phức tạp, nói hiện tại Tử Vân Thành ngọa hổ tàng long cũng không đủ, bởi vì tòa thành trì này nắm giữ 10 cái tiến cử danh mạch. Đại bộ phận nhân vật thiên tài ưa thích làm náo động, nhưng cũng không thiếu có điệu thấp thiên túng kỳ tài hỗn tạp tại một số tiểu thành trì bên trong. Bọn họ sẽ không vì nhất thời hiếu thắng hiếu chiến mà bại lộ chính mình chỉ có đến tránh thức quyết chiến thời điểm, bọn họ mới có thể tách ra chính mình ánh sáng lóa mắt màu. so với ngăn nắp xinh đẹp, bản thân liền có vô số thiên tài tên tuổi đại gia tộc các thiên tài loại này người là đáng sợ nhất. với anh to lớn tiếng bạo liệt vang lên, cơn bão sóng xung kích như là sóng nước dập dờn lái đi, theo sóng mà tán, từng vòng từng vòng đáng sợ linh khí gợn sóng lay động, tàn phá lấy dày đặc vách tường, trà đạp lấy cứng rắn mặt đất. tiểu tử này liền các lao công kích đều có thể ngăn cản. Có lão nhân xuất thủ, còn lại mấy cái thiên hà nhất trọng tử sĩ đều lần lượt lui ra, bọn họ yên lặng đứng tại phía ra thanh niên sau lưng, cái sau lạnh lùng đảo qua mấy người, nghiêm nghị nói: "Thật sự là phế vật. Một cái chỉ là hương dã tiểu tử đều không thu thập được, còn phải phiền phức các lão xuất thủ." Mấy người không nói gì, bọn họ yên lặng đứng ở một bên, ánh mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời cùng các lão cuốn quít lấy nhau thiếu niên, vừa mới nếu không phải các lão kịp thời xuất thủ, bọn họ chỉ sợ đã trở thành thiếu niên này vong hồn dưới kiếm. Thằng nhóc con, ngươi có thân này bản sự, làm sao lại đến ta tử vân thành? Tại đối bính mấy hiệp về sau, lão nhân thân hình nhanh lùi lại, cùng Tần Sương kéo ra hơn 10 trượng khoảng cách, không hiểu nhìn qua thiếu niên, trầm giọng hỏi. Cái này cũng không nhọc đến ngài phí tâm. Ngài vẫn là suy nghĩ một chút, làm như thế nào bảo trụ tiểu tử kia đi. Tần Sương quay đầu liếc qua đem ánh mắt dừng lại tại thác bạt lung nguyệt trên người phí ra thanh niên, đen như mực đôi mắt nổ bắn ra một vẻ dọa người hàn mang, hắn hư không một chút. Thân hình đống nhiên biến mất trên không trung, không tốt. sắc mặt lão nhân đột nhiên biến đổi, tại cảm giác của hắn dưới, hắn mơ hồ địa năng bắt được tần sương bóng người, nhưng muốn ngăn lại, lại là thì đã trễ. Muốn đến nơi này, lão nhân cắn răng một cái, hơi nghiêng người đi, nào về phía thác bạt lung nguyện, hắn vậy mà trong nháy mắt liền nghĩ đến đối sách. Cá chết rách lưới, chỉ có hành động này mới có thể ngăn lại cái kia tốc độ đột nhiên tăng vọt thiếu niên hành động. Lao ra hỏa này, thật là dám làm a! Phát giác được lão nhân cử động, tần xương hư không quay thân, thả người giẫm một cái, đoạn hồn kiếm đống nhiên dâng trào ra một đạo to, ước ba trượng kiếm khí, ầm vang hướng về lão nhân. Tiểu tử quả nhiên bị lừa rồi. Lão nhân không những không giận mà còn lấy làm mừng, hắn đồng dạng quay thân một trận, chỉnh cánh tay quấn quanh lấy một cỗ lăng liệt vô cùng hỏa diễm linh khí, như một đầu hỏa diễm trưởng xà giống như, tản ra từng kia từng kia khiến lòng run sợ nóng dực khí tức. Linh xà tiên. Đột nhiên, hỏa diễm kia linh khí tại lão nhân vất tay bá một chút bắn ra mà ra bén nhọn âm thanh xé gió lên đồng thời một đầu hỏa xà toán loạn phảng phất là một đầu hỏa diễm xà roi lăng không quất rơi xuống huyền cấp thượng phẩm võ học tần sương mi đầu cao lại lao ra hỏa này vì lừa gạt mình mắc lửa thậm chí ngay cả chủ tử mệnh cũng không cần cái này một bộ huyền cấp thượng phẩm võ học tuyệt đối là lao ra hỏa này chuẩn bị đã lâu chiêu số phá thiên kiếm pháp wow một thanh ngước trưởng dài hơn 10 trượng mênh mông cổ kiếm đứng giữa trời nó chống rông xuất hiện lại có phá thiên chi thế, uy thế đáng sợ vô cùng. đây là mọi người đồng tử thích chặt, lão nhân càng là ánh mắt đống nhiên ngưng tụ, trong mắt lướt qua một vệt thần sắc, thần sắc hơi có vẻ bối rối mà nhìn xem chuôi này hoành không chém xuống kiếm khí, sợ hãi than nói, địa cấp võ học, coi như có chút kiến thức. tần sương mím môi một cái, khoe miệng nhấc lên một tia cười lạnh, than nhẹ nói, ầm, kiếm khí chạm rơi, mũi kiếm hung hăng đâm vào hỏa xà tiên phía trên, nhất thời bắn ra một cỗ đinh thai nhức óc tiếng vang toàn bộ tử vân thành đều nghe được đạo này tiếng vang, thì liền trong phủ thành chủ cái vị kia đều đã bị kinh động. chuyện gì xảy ra? một bộ áo bào tím ra thân, một thân khí thế uy vũ bất phàm, nó bước ra một bước, sau một khắc lúc liền đã đến tần xương bọn người giao chiến chỗ. hắn mày rậm nhíu chặt nhìn qua tần xương bọn người, nhìn một chút phía dưới phí ra thanh niên, lại nhìn một chút chính đang khổ cực treo chống kinh thiên cổ kiếm lão giả. sau cùng ánh mắt của hắn dừng lại tại chưa từng thấy qua thiếu niên mặc áo đen trên thân. Ta tử vân thành, cái gì thời điểm tới như thế một vị lợi hại tiểu huynh đệ rồi. Áo bào tím trung niên nam tử vẫn chưa đem lão giả hai tay trèo chống cổ kiếm đánh nát, thậm chí hắn liền lại nhìn một chút lão giả hứng thú đều không có, mặt mũi tràn đầy tò mò hướng về phía tần xương hỏi. Tham kiến thành chủ đại nhân. Phía dưới, mọi người quỳ một chân trên đất, cung kính cùng hô lên. Tại nam tử áo bào tím đến thời khắc, tần xương liền đã nhận ra đối phương thể nội ẩn tàng khủng bố huy thế, hắn biết, vị này, tất nhiên là tử vân thành thành chủ. Tử Hạo Phong. Đây chính là một cái thiên hà sáu tầng đứng đầu cường giả, toà này tử vân thành người thống trị. Tiểu huynh đệ, không biết tử sư môn nào, ở ta nơi này tử vân thành ra tay đánh nhau, làm sao cũng phải hỏi trước một chút ta láo gia hỏa này a. Tử Hạo Phong vẻ mặt vui cười muốn hỏi, đáp lại hắn, lại là tần sương lạnh lùng lời nói. Vừa mới mấy tên này ra tay với ta lúc, ta có thể không tin thành chủ đại nhân hội không biết được nơi này phát sinh sự tình. Ngay vậy, Tử Hạo Phong ngượng ngùng cười cười. Con ngươi màu tím bên trong lướt qua một vệ tinh mang, tại cái này tử vân trong thành, dám như vậy thét hỏi hắn người, không nhiều lắm. Nói như vậy, tiểu huynh đệ không định bán ta mặt mũi này. Tử hạo phong ý cười chưa thu, nhưng trong lời nói, lại là nhiều hơn một phần không thể nghi ngờ, đây là thuộc về thượng vị giả hủy thế, nói ra như pháp theo giống như làm cho người kính sợ. Bán mặt mũi ngươi. Tần Sương ngẩng đầu nhìn chăm chú tử hạo phong nửa ngày, phía dưới thác bạc lung nguyệt chăm chú nắm lấy đôi bàn tay trắng như phấn. Một khỏa tim đều nhảy đến cổ rồi phía trên, nàng thật sợ cái này cả gan làm loạn ra hỏa nói ra, ngươi là cái thứ gì loại này lời nói tới. May ra, tần sương tiếp xuống trả lời, để thác bạt lung nguyệt thật dài thở dài một hơi. Ta muốn cầm tử vân thành tiến cử danh lạch, xem như nhận thành chủ đại nhân một phần tình. Mặt mũi này, tự nhiên muốn cho. Trưng 127, tranh phong đối lập. Bạch! Cái kia tản ra khủng bố uy thế mênh mông cổ kiếm biến mất trong ngáy mắt. Phí gia lão nhân một cái lắc mình lui về phía sau, có chút hướng tử Hạo Phong chắp tay, sắc mặt cực kỳ không dễ nhìn nói, Thành chủ đại nhân, hắn biết rõ, vừa mới nếu không phải có Tử Vân Thành chủ tương trợ, hắn chỉ sợ thực sẽ bị trước mặt thiếu niên kích thương. Hắn chính là Thiên Hà Tam Trọng đỉnh phong cường giả, thậm chí chỉ nửa bước đều bước vào Thiên Hà tứ trọng, bị một tên mao đầu tiểu tử kích thương, thật sự là có hại phí gia thể diện. Vừa nghĩ tới vừa mới cái kia bộ kiếm pháp võ học đáng sợ huy thế. Lão nhân ánh mắt chuyển hướng tại cách đó không xa đứng lặng lấy thiếu niên, trong mắt lưu quang lấp lẻ, lại là không biết đang suy nghĩ gì. Đi thôi. Chuyện hôm nay, chính là ngươi phí ra mà lên, phí sửa chữa sự tình, từ ngươi phí ra gánh chịu. Tử hạo phong hơi hơi khoát tay háo, ngược lại là không có cho lão nhân các loại sắc mặt tốt, hắn ngựa khí bình thản, nhìn không ra sướng vui đau buồn. Vâng. Lão nhân không dám nhiều lời, đã tử hạo phong đều mở miệng, cái này thua thiệt, dù là hắn mười ngàn cái không nguyện ý, cũng phải nuốt xuống Phí gia thanh niên mười phần không cam lòng, nhưng ở Tử Hạo Phong trước mặt, hắn cũng không dám biểu hiện được có mảy may bất mãn. tòa thành trì này chính là Tử Vân Thành, Tử gia tử. Phí gia lại thế nào bá đạo cường thế, cũng không dám cùng Tử gia khiêu chiến, hướng hồ, đây chính là Tử Vân Thành tối cường giả. Các lão cứ tính như vậy sao? Rời đi trên đường, Phí gia thanh niên hướng về phía sắc mặt cực không dễ nhìn Lão Nhân hỏi. Tính toán, ta Phí gia mặt cái gì thời điểm bị ngoại nhân đánh qua? Cái kia tử hạo phong bất quá là nhìn chúng tiểu tử kia tiềm lực. Nếu như không có ngoài ý muốn, 10 cái tiến cử danh lạch, tiểu tử kia khẳng định cũng sẽ chiếm một cái. Chắc là muốn kết một thiện duyên. Bất quá, chọc ta phí ra, làm thế nào có thể để hắn an toàn đi ra tử vân thành. phí ra cắt trong đôi mắt giả nuôi lướt qua một vệ lăng liệt sắc ý, lạnh giọng trách mắng. Cái kia, thanh niên còn muốn hỏi nhiều, cũng là bị lao nhân ngăn lại, trở về rồi hay nói, sự kiện này, đến làm cho gia chủ biết. Tiểu huynh đệ rất là lạ mặt, không phải liệt phong hoàng triều người a. Đợi đến những người khác sau khi đi, tử hạo phong lập giữa không trung, đúng lúc đứng tại tần xương đối diện, cười hướng tần xương hỏi, hoàn toàn chính xác không phải liệt phong hoàng triều người. Tần xương khẽ gật đầu, khí thế thu liễm, bình tĩnh đáp lại tử hạo phong. Tiểu huynh đệ ý đồ đến, chính là là vì tiến cử danh ngạch, lấy tiểu huynh đệ thực lực như vậy, đối với danh ngạch này, hẳn là dễ như trở bàn tay. Chỉ là ta cái này tử vân thành quá nhỏ con mời tiểu huynh đệ bán cái chút tình mọn, muốn là lại có tư đấu, còn xin đừng nên đem đưa đến Tử Vân Thành tới." Tử Hạo Phong lúc nói chuyện, trên mặt mang nụ cười, nhưng lần này ngôn ngữ nói ra về sau, tần Xương Mi đầu cũng hơi hơi nhăn lại, thật sâu nhìn Tử Hạo Phong liếc một chút, ta có thể lý giải đây là thành chủ đối ta uy hiếp sao? Ngươi như hiểu như vậy, cũng chưa hẳn không qua." Tử Hạo Phong nhẹ gật đầu, hai người trò chuyện nhìn như bình tĩnh, kỳ thực sóng ngầm mấy liệt, Tử Hạo Phong bá đạo cường thế, Thần Xương thì đồng dạng cứng rắn vô cùng. Nếu là giống như vừa mới loại sự tình này phát sinh đâu? Tần Sương giãn ra mi đầu, nhàn nhạt lườm Tử hạo Phong liếc một chút, ánh mắt đặt ở chốn đi thật xa phí ra một đoàn người, trầm giọng nói ra: Bọn họ không dám ở trong thành động thủ. Tử hạo Phong hiển thị rõ ba khí. Thật sao? Tần Sương suýt cười một tiếng, chẳng không lại cùng Tử Vân thành chủ mặt đối mặt giao lưu, hắn chậm chậm đáp xuống đất, đứng tại thác Bạt Lung Nguyệt bên người, hướng về bầu trời áo bào tím người hô: Bọn họ nếu là lại chọn ta, Tử Vân thành phía ra ta sẽ để hắn biến mất, biến mất. nhìn lấy tần xương hai người bóng lưng rời đi, tử hạo phong tử lông mày cau lại, nhẹ giọng nỉ non nó nói, muốn diện phí ra, tiểu tử này, chẳng lẽ nói có lai lịch lớn? vừa mới võ học tuyệt đối là địa cấp hạ phẩm võ học, tuổi còn nhỏ thì nắm giữ địa cấp võ học, xem ra tiểu tử này thế lực sau lưng cũng không nhỏ. bất quá, tại ta tử vân thành, chính là hoàng thân quý tộc, đều phải dựa theo quy củ của ta đến. ngươi tại sao cùng tử vân thành chủ đều nói như vậy a? Trên đường trở về, Thác Bạt Lung Nguyệt đại mi nhíu chặt, trong lời nói thoáng có chút ý trách cứ, nàng không phải đang trách cứ Tần Sương, mà là tại trách cứ Tần Sương giao lưu phương thức, đó cũng không phải là phí ra cùng bọn hắn có thù người, mà chính là Tử Vân Thành thành chủ, bọn họ muốn đoạt lấy tiến cử danh ngạch, thế tất sẽ cùng Tử gia tiếp xúc. Hiện tại ngược lại tốt, Tần Sương một phen môn luận, lại là đem Tử gia gia chủ đều đắc tội đến. Không quan trọng, thật phải cho ta ép, liền xem như lão gia hòa kia, lão tử cũng làm thịt rồi cung lắm thì đi địa phương khác lại làm tiến cử danh lệ. Tần Sương cười lắc đầu, khẽ mắt lướt qua một vệ hàn mang. Tử Hạo Phong đích thật là Thiên Hà Sáu Tầng cường giả không giả, nhưng hắn Tần Sương cũng không phải ăn chay. Chỉ cần cho hắn chút thời gian, thuận lợi đột phá đến Thiên Hà Tam Trọng, cái gì Tử Hạo Phong, cái gì Thiên Hà Sáu Tầng đỉnh phong cường giả, hắn cũng sẽ không lại sợ. Ngươi. Thác Bạt lung Nguyệt kinh dị ngẩng đầu nhìn cái kia không giống như là đùa dỡn thiếu niên. Tại thời khắc này, nàng thậm chí có loại ảo giác. Không chừng hắn thật có nắm chắc đánh bại Tử Vân Thành Thành Chủ. Đối với Tần Sương, Thác Bạt Lung Nguyệt một mực xem không hiểu, dù là ở chung được nhiều ngày như vậy, nàng vẫn như cũ thấy không rõ thiếu niên thực lực chân chính. duy nhất có thể biết chính là, gia hỏa này không giữ mồm giữ miệng, theo không thiệt thòi. Cái kia Tử Vân Thành Chủ uy hiếp hắn, hắn dám cùng đối phương công nhiên khiêu khích, phí ra trận hắn, hắn chém phí ra một vị Thiên Hà cường giả, lại lực áp một vị Thiên Hà tam trọng đỉnh phong cường giả. Thác Bạt Lung Nguyệt thậm chí đang nghĩ. Chuyện hôm nay như cái kia tử vân thành chủ không thêm vào ngăn lại, phía ra những người kia, không chừng thật bị ra hỏa này tiêu diệt. Đi thôi. Hết thảy, cũng chờ đến 3 ngày sau lại nói. Có thể trở thành nhất thành chi chủ, cái kia tử hạo phong cần phải còn không đến mức như vậy hẹp hỏi. Mà lại, ta cũng đã nói, hắn muốn lợi dụng ngoại lai nhân vật thiên tài tức giận khí những cái kia muốn đi cửa sau thế gia con cháu. Mà ta hôm nay biểu hiện ra thực lực, đủ để chứng minh giá trị của ta. Thì nhìn lao tiểu tử kia rõ ràng không biết chuyện. Tần Sương quét qua vừa mới che lấp, gương mặt Tuấn Mỹ phía trên hiện ra một vẻ sáng rỡ ý cười, hướng về phía bên người tức giận bĩu môi thiếu nữ nhún vai, giải thích nói. Hắn biết, nếu là mình không giải thích, chỉ sợ thiếu nữ hội một mực lo lắng đi xuống. Thấy thế, thác bạt lung nguyệt có chút lắc đầu, bất đắc dĩ nhìn thoáng qua sau lưng rách mướp chiến trường, cũng chỉ có thể dạng này. Tần Sương nghe vậy, cười quen người, hướng về tiểu lâu đi đến, làm bước chân phóng ra lúc, hắn có chút dừng lại. Dẫn đến sau lưng còn đang bởi vì vừa mới sự tình mà nghĩ ngợi thiếu nữ một cái sơ sẩy, thẳng tắp đâm vào thiếu niên trên lưng. Trước ngực thẳng tắp đâm vào thiếu niên trên lưng cảm giác khác thường để thác bạt lung nguyệt khuôn mặt đỏ lên, ngẩng đầu nhìn lại lúc, lại là nhìn đến thiếu niên cái kia một mặt ngưng trọng bộ dáng, nhất thời cũng quên đi vừa mới nổi giận, theo tần sương ánh mắt nhìn lại, lại là không hề phát hiện thứ gì. Thế nào? Đối mặt thác bạt lung nguyệt tra hỏi, tần sương mi đầu răng hắn ra, tiếp tục cất bước tiến lên, chỉ thấy hắn khẽ lắc đầu. Trầm giọng nói ra, cảm giác được có người nhòm ngó trong bóng tối chúng ta. Có điều hắn phản ứng rất nhanh, đã rời đi. Trước 128, tiền tài bất nghĩa. Ba ngày lặng yên mà qua, đã trải qua lần trước sự tình về sau, toàn bộ tử vân thành người đều biết tại tử viện ở một vị thực lực mạnh mẽ người trẻ tuổi, thậm chí ngay cả phí ra các lao đều có thể đánh cái ngang tay. Những ngày này nhập chủ tử viện người trẻ tuổi tuy nhiều, nhưng tất cả mọi người rất xác định biết là thần xương. Bởi vì cái kia ngày sau, Có người thì trong bóng tối truyền ra tin tức, thậm chí đem tướng mạo của hắn đều cho vẽ vào. Đại ca, ngươi khoan hãy nói, tình báo cái đồ chơi này, thật đúng là kiếm tiền. Khó trách chúng ta lần trước bị hối nhiều linh thạch như vậy. Từ huyền một gian thượng phòng bên trong, một cái mặt xẻo nam tử bên người, một cái nam tử gầy nhỏ nắm tay chung linh thạch, khoe khoang lấy nói ra. Ở bên người hắn, còn ngồi đấy hai người, một người thân mang áo bào trắng, dài đến có chút xinh đẹp, mà một người khác, thì là giữ lấy một miệng râu quài nón. Hai to mặt lớn. Đúng vậy a, May mà tiểu bạch đa mưu tốc trí. May ra chúng ta không có động thủ, nếu không liền chết như thế nào cũng không biết. Mặt xèo nam tử gật gật đầu, cảm thán nói, trong mắt của hắn toát ra một vẻ nghĩ mà sợ chi sắc. Hắn tại may mắn, may mắn nhóm người mình không có lựa chọn thiếu niên kia ra tay. Đúng vậy a, Lần này, thật đúng là may mắn mà có tiểu bạch ca. Lúc đó thật đúng là dọa sợ ta, kém chút liền cho rằng muốn bị tiểu tử kia phát hiện. Nhìn lấy cái kia lúc cùng tử vân thành chủ đối thoại, chậm chậm, ta liền biết, tiểu tử kia tuyệt đối không phải chúng ta có thể trêu chọc người. Nam tử gầy nhỏ hưng phấn mà gật đầu, cảm kích nhìn qua bên người áo bào trắng nam tử liếc một chút, tiếp tục nói. Đại ca, chúng ta phải đi nhanh lên. Phí ra dốc hết toàn lực gáp chế tin tức này, cũng là không muốn mất mặt. Nhưng chúng ta phát phí ra khó tải, khó đảm bảo bọn họ sẽ không tra được trên người chúng ta. Áo bào trắng nam tử ực một hớp hiểu, vỗ mặt bàn, trầm giọng nói ra. Tốt tốt tốt. Nghe tiểu bạch. Đi đi đi. Khoảng cách cái này gian thượng phòng không xa gian phòng bên trong, tần xương chính buồn bực, vốn muốn điệu thấp trang cái bê, không nghĩ tới, toàn thành người đều biết mình. Hắn chính là muốn phá ra đầu cũng không nghĩ đến, lúc trước phát giác được cái kia một luông ít ỏi khí tức, đúng là bị điều động thăm dò chính mình nam tử gầy nhỏ. Khi hỉ, ngươi còn tại phiền muộn A. Cửa phòng đẩy ra, thác bạt lung nguyệt xinh đẹp bóng người chậm rãi xuất hiện tại trong môn. Nàng cười mỉm mà nhìn xem mặt mũi Tràn đầy vẻ bất đắc dĩ tần sương, vừa cười vừa nói: "Người cho rằng đâu? Súng bắn chim đầu đàn, Tử Vân Thành còn quá nhỏ, có lẽ cao thủ không có bao nhiêu. Nhưng Liệt Phong Hoàng Triều có thể cương vực bao la cực kỳ, một khi để những cái kia tự nhận là thiên tung kỳ tài gia hỏa biết ta loại tồn tại này, không chừng hội tới khiêu chiến ta." Tần Sương khổ cái mặt, bất đắc dĩ nói ra: "Sợ cái gì? Người đem bọn hắn toàn đánh gục không được sao?" Thất Bạt Lung Nguyệt nháy nháy ánh mắt, Che miệng cười nói: "Đánh tiểu nhân, còn có lão, có thể thu được danh ngạch Thiên Túng kỳ tài, chắc hẳn gia thế không thấp. Lấy ta thực lực bây giờ, người đồng lứa có lẽ có thể thắng được ta không nhiều, nhưng thế hệ trước có thể nghiền ép ta thế, nhưng là có khớ người. Không chừng cái gì thời điểm thì chọc tới một cái bảo vệ con lão gia hòa đâu." Tần Xương đâu ra đấy vì Thác Bạt Lung Nguyệt giải thích, cái sau sửng sốt bị hắn lừa dối sửng sốt một chút chỗ, liên tiếp dừng lại, tựa hồ còn thật có như vậy mấy phần đạo lý. Có điều Đã sự tình đều ra, vậy ta coi như cái này chim đầu đàn, Thì nhìn xem, những cái kia muốn dẫm lên ta ngồi phía trên đám gia hỏa, có hay không thực lực này? Đột nhiên, Tần xương khỏe miệng chứa lên một vệt cười xấu xa, đen nhánh trong mắt lóe ra rảo hoạt tinh mang, nghiền ngâm nói. Hôm nay lôi đài chiến bắt đầu, chúng ta vẫn là trước tiên đem tiến cử danh nghịch nắm bắt tới tay rồi nói sau. Thác bạt lung nguyệt nguyên bản còn cảm thấy Tần xương bị hám hại, nhưng bây giờ xem xét thiếu niên cái kia ổn định tâm tình, tự hồ cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì, thua thiệt được bản thân còn an ủi hắn vài câu. Thật sự là lãng phí thời gian, lãng phí thanh xuân. Ừm. Ngươi năng lực thực chiến nâng lên không ít, chỉ cần không gặp được một số cái đồ biến thái, thu hoạch được một cái tiến cử danh ngạch vấn đề không lớn. Tần Xương sửa sang lại áo bào, chợt liền đi theo Thác Bạt Lung Nguyệt cùng đi ra khỏi gian phòng, cùng lúc đó, tại cách đó không xa mặt sẹo một đoàn người cũng ra cửa, hai nhóm người vừa vặn bắt gặp. Hả? Tần Xương liếc qua nam tử gầy nhỏ Hắn thấy rất rõ, đối phương tại nhìn thấy chính mình lúc, sắc mặt có biến hóa rõ ràng, đó là một loại thần sắc sợ hãi. Chờ một chút. Mặt xéo nam tử bọn người đồng dạng thấy được tần sương ánh mắt, hơi kinh hãi đồng thời, định rời đi, lại không nghĩ, một đạo thanh âm trầm thấp đem bọn hắn hét lại. Làm sao? Tiểu huynh đệ có việc. Biểu hiện được chấn định nhất không ai qua được áo bào trắng nam tử, hắn sắc mặt mờ mịt quay đầu nhìn về phía tần sương, hỏi. Không phải tìm ngươi có việc. Là tìm hắn. Tần Sương khẽ lắc đầu, cất bước đi hướng nam tử gầy nhỏ, hắn rốt cục nhớ tới, cái này nam tử gầy nhỏ khí tức ở nơi nào cảm giác được qua. Thiên vũ trong bóng tối thăm dò ta, là ngươi đi. Bán ta tin tức, cũng hẳn là ngươi đi. Đối mặt Tần Sương hỏi thăm, nam tử gầy nhỏ hiển nhiên giật mình, hắn không nghĩ tới, chỉ là ngắn ngủi thăm dò, vậy mà lại gây nên thiếu niên chú ý, mà lại, đối phương còn có thể đem khí tức của mình đều nhớ kỹ. Cái này không khỏi, quá mạnh đi. Ngươi! ngươi nhận lầm người, nam tử gầy nhỏ đáp lại, lộ ra lực lượng không đủ, mà lại tựa hồ cực kỳ kiên kỵ tân xương đồng dạng, đúng là không dám cùng nó đối mặt. nhận lầm người, ta cũng sẽ không nhận lầm người. nói đi, tình báo của ta bán bao nhiêu tiền? tốt xấu lão tử cũng công hiến hình ảnh quyền cùng quyền riêng tư, các ngươi không phân lão tử một nửa, nói cái gì đều không thể đi ra cái cửa này. tân xương một mặt gian tà sờ lên cằm, ánh mắt đảo qua mấy người, cười hỏi, phân ngươi một nửa. Mặt xèo trận to trong mắt, bọn họ bán đi tin tức này, hết thể mới đến 50 khối phẩm cấp trung phẩm linh thạch, phân một nửa, vậy chẳng phải là muốn cầm 25 khối ra ngoài. Không tệ. Không có toàn bộ không thu liền nên cảm tạ ta. Các ngươi có thể cái gì cũng không làm cầm tiền. Ta cái này vừa đi ra ngoài, liền muốn đối mặt các loại thiên tài khiêu khích, không cho một nửa tiền, các ngươi đừng nghĩ đi. Tần Sương chuyện đương nhiên nhẹ gật đầu, đang khi nói chuyện, toàn thân khí thế ẩn ẩn tàng ra. Mặc dù hắn chỉ có thiên hà nhị trọng đỉnh phong, nhưng khí thế, lại so với bình thường thiên hà tam trọng cường giả đều khủng bố. Mặt sẹo là trong bốn người mạnh nhất, cũng bất quá mới thiên hà nhị trọng đỉnh phong, dù là chịu được bực này khí thế trúng kích, hắn mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, ánh mắt liếc nhìn bên người áo bào trắng nam tử. Được. Chúng ta cho ngươi một nữa. Áo bào trắng nam tử hiển nhiên là trong bốn người cố vấn, hắn ngưng trọng địa gật gật nắm, tần xương khí thế, cũng không phải chỉ có mặt sẹo một người thừa nhận. 25 khối. Như vậy dứt khoát, không có gạt ta à. Nhìn lấy mấy người chắp vá lung tung đi ra 25 khối phẩm cấp trung phẩm linh thạch, Tần Sương cũng không khỏi tâm ý nhất động, lừa gạt nói. Chúng ta hết thể bán đi 50 khối phẩm cấp trung phẩm linh thạch, có tin hay không là tùy ngươi. Áo bào trắng nam tử lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tần Sương, lạnh giọng nói ra. Ha ha, 25 thì 25 đi. Thiểu gia ta luôn luôn tuân thủ hứa hẹn, các ngươi đi thôi. Tần Sương ước lượng xuống trong tay linh thạch. Toàn bộ để vào trong giới chỉ về sau, hướng về sắc mặt tái xanh mặt sẹo bốn người khoát tay áo, nói ra. Đây coi như là tiền tài bất nghĩa sao. thằng đến mấy người rời đi, thác bạt lung nguyệt lúc này mới đi đến tần xương bên người, dở khóc dở cười hỏi. Làm sao lại như vậy? Đây chính là ta hy sinh chính mình tư ẩn bán đi linh thạch. Cho bọn hắn một nửa, đã coi như là ta khoan hồng độ lượng. Thấy có phần, đây là 5 khối linh thạch. Cầm lấy đi mua đường. Trước 129 một V499 huấn chiến. Tốt long trọng a. Dù là chỉ là một tòa cỡ trung thành trì, có thể làm ra bực này quy mô, cũng không thể khinh thường a. Tử Vân trong phủ thành chủ, Thác Bạt Lung Nguyệt nháy nháy mắt nhìn lấy chung quanh dựng cái bàn, ngoại trừ 10 cái cự đại ngoài lôi đài, còn có không ít khán đài, tại lôi đài phía trước nhất chính là chủ quan khu, chỗ đó hẳn là Tử Vân thành chủ một loại tử vân thành cao tầng vị trí. Ân. Hoàn toàn chính xác không tầm thường. Tần Sương khẽ gật đầu. Hắn thực lực hôm nay đã đạt đến Thiên Hà Nhị trọng đỉnh phong, chỉ cần mấy chục ngàn điểm kinh nghiệm thì có thể đột phá Thiên Hà Tam trọng. Lần này lôi đài chiến thanh thế mặc dù lớn, nhưng muốn tìm ra có thể cùng hắn ganh đua cao thấp, chỉ sợ rất khó. Mười cái tiến cử danh nghịch, Tần Sương sớm đã ở trong nội tâm dự định một cái, đến mức bên người Thác Bạc Lung Nguyệt, hắn càng là không cần lo lắng, đối phương tiến bộ thần tốc, ngắn ngủi ba ngày thì đạt đến Thiên Hà Nhất trọng trung kỳ, thậm chí ẩn ẩn có đột phá đến Thiên Hà Nhất trọng đỉnh phong xu thế. Mà lại Cô nàng này học tập năng lực siêu nhanh, kể từ cùng phí ra giao thủ xong, Tần Sương liền một mực tại ma luyện nàng kinh nghiệm thực chiến, loại này nịch thiên tốc độ tiến bộ, dù cho là Tần Sương, cũng không khỏi nhìn mà than thở. Tốt nhiều cường giả A. Rất nhanh, lôi đài chiến trung quanh liền tụ tập không ít người thanh niên sĩ, những người này, hơn phân nửa là báo danh tham chiến. Mà người xem trên đài, thì là ngênh đón một nhóm lại một nhóm người xem. Theo thời gian trôi qua, phía trước nhất chủ trên khán đài, cuối cùng xuất hiện lần lượt từng bóng người. Bọn họ ngự không mà đến, chậm rãi rơi vào chủ trên khán đài, dường như thương lượng xong giống như, đúng là ngay ngắn trật tự tìm tới chính mình vị trí, lần lượt ngồi xuống, cùng người bên cạnh đàm luận. Hả? Đột nhiên ở giữa, thần sương ánh mắt ngưng lại, mục đích quang nhìn chầm chầm cái kia đi theo tử hạo phong sau lưng một cái tráng kiện thanh niên, này thanh niên nhìn qua cũng liền 22 hai bên, tán phát khí thế lại là tại hiện lộ rõ ràng cái kia kinh khủng tu luyện thiên phú. Thiên hà nhị trọng đỉnh phong. Đây là một cái duy nhất để Tần Sương nhìn nhiều người tham chiến. Áo bào màu tím. Chẳng lẽ nói, gia hỏa này cũng là tử vân thành thiếu thành chủ, tử đông. Xem ra, cái này tử hạo phong vì hắn nhi tử, thật đúng là bỏ được dốc hết vốn liếng A. Tần Sương một tay sờ lên cằm, nhẹ giọng nỉ non nói. Tử đông tu vi tại người ngoài xem ra hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng Tần Sương lại là biết, có thể tại tuổi như vậy thì nắm giữ như thế tu vi, thiên phú là một chuyện, tư nguyên, đồng dạng trọng yếu vô cùng. Mạnh hơn thiên phú, không có sung túc tài nguyên tu luyện, cũng không làm nên chuyện gì. Không phải tất cả mọi người giống ngươi biến thái như vậy. Thác bạt lung nguyệt tức giận trừng thần sương liếc một chút, nàng đồng dạng đã nhận ra tử đồng tu vi mạnh mẽ, sang rộng. Khu khu. Thần sương cười ha hả, khuôn mặt thoáng có chút nóng hổi cảm giác. Hắn biết rõ, hắn tu vi tăng lên nhanh, hoàn toàn đến quy công cho hệ thống. Chư vị, chắc hẳn mọi người đều biết hôm nay là ngày gì. Ta cũng không cùng mọi người nói nhảm. Ta liệt phong hoàng triều giao phó ta Tử Vân Thành 10 cái tiến cử danh ngạch, danh ngạch có hạn, đều bằng bản sự thu hoạch. Những thành trì khác là cái gì cái tình huống ta không xem vào, nhưng ở ta Tử Vân Thành, liền đến dựa theo ta Tử Hạ Phong Quy cũ tới. Mỗi cái người ghi danh đều sẽ rút ra tương ứng con số, bên kia là 50 cái rút thăm người, mọi người trước tiên có thể đi rút thăm. Căn cứ các ngươi con số tiến vào đem đối ứng lôi đài. Hết thể 10 cái lôi đài, tại trên mỗi sàn đấu kiên trì đến sau cùng. Liền có thể thu được 10 cái tiến cử danh lạch Nhớ kỹ, lần này lôi đài chiến Thương vong bất luận Trừ phi chết trên đài Nếu không chỉ có xuống đài Mới bị xê oi là đảo thải từ hạo phong thoại âm rơi xuống Không ít người sắc mặt đống nhiên biến đổi Bọn họ vốn cho rằng là một đối một lôi đài tỉ thí Lại không nghĩ, lại là hôn chiến Tham kiến người báo danh Nghe nói có 5.000 người 10 cái lôi đài Cũng liền nói mỗi một cái lôi đài đều sẽ đứng lên 500 cái người ghi danh Nói cách khác Nhất định phải đánh bại 499 cái người ghi danh, mới có thể thu được cái kia 10 cái tiến cử danh nghịch trung niên một cái. Một đối một có lẽ rất dễ dàng chiến thắng, nhưng hôn chiến, cho dù là thực lực mạnh mẽ, cũng có thể tao nộ túi sạch bóng. Dù sao, hôn chiến là dễ dàng nhất gây nên bao vây. Thực lực quá mạnh mẽ, cũng là dễ dàng nhất gây nên người khác trọng điểm chiếu cố, từ đó liên minh đem tối cường giả trước đuổi ra chiến trường. Toàn bộ thành chủ phủ nhất thời ồn ào lên. Rất nhiều người đều không hiểu tử hạo phong vì sao làm như thế, cứ như vậy, chẳng phải là để một số cái thực lực không mạnh, lại giỏi về âm như quỷ kế gia hỏa có càng lớn cơ hội thu hoạch được 10 cái tiến cử danh lạch. Mười đại hoàng triều tuyển bạn, đủ loại nhân tài đều sẽ xuất hiện, dù là thực lực không mạnh, nhưng giỏi về mưu lược, vẫn như cũ có khả năng lọt vào. Cho nên, ta sẽ không khinh bỉ những cái kia thiện dùng quỷ kế người, quỷ kế, cũng là một loại thực lực. Có thể hay không tại cái này hỗn chiến bên trong kiên trì nổi thì xem các ngươi mỗi người thực lực. Từ hạo phong đến tiếp sau, cũng không có bao nhiêu người nghe vào, tất cả mọi người đang dùng để phòng mắt chỉ nhìn một số cái thực lực mạnh mẽ ra hỏa, tựa hồ tại suy nghĩ, nếu là gặp phải bọn gia hỏa này, phải làm gì? Loại này hôn chiến phương thức, ta thích. Hắn đã từng trải qua phương thức như vậy, nhưng lúc đó chỉ là 11 người hôn chiến, mà bây giờ, lại là chọn vẹn 500 người hôn chiến, tuy nhiên thực lực tăng lên không ít, nhưng bên người thực lực của đối thủ, vẫn như cũ không thể khinh thường. 333 số. Xem ra là tại lôi đài số 1A. Rút thăm tiến hành đến rất nhanh, dù sao mỗi một cái đội ngũ chỉ có 100 người, rất dễ dàng thì rút ra ra mã số của mình. Cầm trong tay dạy số bài, tần xương chết bộ nhất để, sau lưng thác bạt lung nguyệt tự động bổ vị tiến lên, nàng liếc qua tần xương trong tay con số, chợt hít vào một hơi thật dài, tay ngọc thăm dò vào cái dương đen bên trong, lục lọi. Loại này cái dương có ngăn cách võ giả linh khí thăm dò cấm chế, là một loại phòng gian lận thủ đoạn. Mỗi người dây số, đều là tùy cơ. 1,860 số Khi thấy dây số bài phía trên con số về sau, thác Bạt lung nguyệt có chút thở dài một hơi, nàng không muốn đụng phải tần Sương. thực lực của đối phương, nàng biết rõ không phải nó đối thủ, mà lại, thiếu niên đối với 10 đại hoàng triều tuyển bạc có vô cùng lớn ra tâm, tuyệt đối không có khả năng ở chỗ này nhượng bộ cho mình. La lấy, chỉ có rút ra đến cùng tần Sương khác biệt lôi đài, mới có thể thu hoạch được tiến cử danh dan Dứt khoát, Thất Bạt Lung Nguyệt vận khí không tệ, 1.86 không số, hẳn là tại số thứ tư lôi đài. Còn tốt, còn tốt. Một hồi khai chiến về sau, ngươi trước đem khí tức của mình áp chế đến cương võ chín tầng, không phải vạn bất đắc dĩ, không nên tùy tiện vận dụng thiên hà cảnh lực lượng. Ngươi là nữ hài tử, những tên kia hẳn là sẽ không coi trọng ngươi. Chỉ cần rời giặc ở ngoại vi, đem muốn đối ngươi tên động thủ xử lý sạch, lại tùy tiện tìm một cái cương võ chín tầng đối thủ, cùng hắn bất phân thắng bại tin tưởng sẽ không có người chú ý tới ngươi. Đợi đến chỉ có mấy chục người thời điểm, ngươi lại ra tay, nhớ kỹ, nhất định muốn cường thế bá đạo, không ra tay thì thôi, vừa ra tay, liền không thể lưu tình. Rút thăm xong, tần xương thì dùng truyền âm nhập mật hướng thác bạt lung nguyệt dặn dò. Hắn không lo lắng cho mình, lại có chút bận tâm thác bạt lung nguyệt, dù sao, cái sau kinh nghiệm thực chiến tuy có tăng lên, nhưng dù sao đây là hôn chiến, đối thủ chính là trọn vẹn hơn 400 người, rất khó đoán trước hội có cái gì đổi biến. Mời các vị người ghi danh tiếng vào mỗi người lôi đài chờ, Lôi đài chiến, tức sắp mở ra. Ấn. Người cũng cẩn thận một chút. Trước 130, hai trưởng, chấn nhiếp. Cái kia chính là cùng phí ra các lao đánh hỏa nhau ra hỏa. Nghe nói có thể so với thiên hà tam trọng đỉnh phong cường giả. Song song, cùng hắn phân đến tổ một, nhất định không đùa. Muốn không chúng ta liên hợp lại trước đem gia hỏa này làm đi ra. Tốt tốt tốt. Trước làm hắn. Bây giờ tần xương danh tiếng cực kỳ văng rội, mặt xèo nam tử đám người tình báo, làm cho không ít người đều biết thiếu niên mặc áo đen này đúng là có được có thể chiến thiên hà tam trọng đỉnh phong cường giả thực lực. Khi thấy số 1 trên lôi đài, tần xương xuất hiện về sau, không ít đều lộ ra vẻ kinh dị, đặc biệt là một số trình tự đập vào top 500 người, càng là sắc mặt đại biến. Có tần xương tại chỗ, bọn họ thu hoạch được tiến cử danh ngạch tỷ lệ, cơ hồ là không. la lấy, lúc có người muốn liên hợp người bên cạnh trước xử lý sạch tần xương lúc. Phần lớn người đều nô nước tấp ngập thăm dự, chiến đấu còn chưa khai hỏa, liền có hơn 300 người lựa chọn trước xử lý Tần Sương. Dù sao, một cái liền thiên hà tam trọng đỉnh phong cường giả đều có thể ganh đua cao thấp người, vô luận như thế nào đều sẽ bị bọn họ coi trọng xem. Đám người kia! Thật coi ta không tồn tại sao? Nhìn lấy không ít người cảnh giác nhìn lấy chính mình, Tần Sương không khỏi mỉm cười, khỏe mắt lướt qua một vệ hàn ý lạnh lẽo, tại hắn quanh người. Ngoại trừ hiếm có trận chiến lấy thực lực mạnh mẽ mà khinh thường tại cùng người khác liên hợp người bên ngoài, cũng chỉ có cái kia một nhóm số lượng cao đến 400 người liên minh bộ đội. Xem ra, các ngươi buộc ta hạ tử thủ A. Tần xương khỏe miệng cười mỉm chỉ có quen biết hắn thác bạt lung nguyệt mới hiểu được, đây là hắn muốn lúc giết người, mới sẽ lộ ra mỉm cười, nàng xưng là tử thần vi tiếu. Tên kia, cũng là nghe đồn liền phí ra các lao đều không thể cầm xuống ra hỏa A. Tại phía xa số 10 trên lôi đài, Tử vân thành thiếu thành chủ tử đông ánh mắt trông về phía xa, xuyên qua đám người, nhìn về phía tần xương, mang theo ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, hắn ngày đó hoàn toàn chính xác cùng phí ra các Lão bất phân thắng bại. Nhưng theo một số người nói, lúc trước nếu không phải thành chủ đại nhân ra mặt, cái kia phí ra các Lão rất có thể tại thiếu niên kia dưới tay ăn thiệt rồi. Tại tử đông bên người, một cái toàn thân bao phủ hắc bảo thanh niên đi theo, cùng kính nói ra. Cha để cho ta chú ý ra hỏa này, đã hắn cùng ta không tại một cái lôi đài. Vậy cũng chỉ có tại ngày sau mới có thể tiếp xúc đến. Bất quá, ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút, có thể cùng phí ra các lão đều đánh cho cân sức ngang tài nhân vật, đến tuột cùng là mạnh bao nhiêu. Đáng tiếc, ta không đụng tới. Từ đông mỉm cười, trong ánh mắt nhân vật tựa hồ đã nhận ra hắn nhìn chăm chú, đúng là hướng hắn hơi hơi nhẹ gật đầu. Có ý tứ. Là đem ta làm trọng điểm chú ý đối tượng sao. Hẳn là cha hắn nhắc nhở qua hắn đi. Tần xương bản năng cảm giác được có một cô ánh mắt đang đánh giá chính mình ngay đầu nhìn lại, bất ngờ thấy được số 10 trên lôi đài, cái kia thân mang áo bảo tím thanh niên. Hai người ánh mắt tiếp xúc ngắn ngủi, tần xương liền động đối phương ý tứ, đối phương cũng không có định ý, hắn mới hiền lành gật đầu chào hỏi. Thật mạnh sức quan sát. Từ đông nội tâm hơi kinh, trên mặt lại là bình tĩnh vô cùng, hắn đồng dạng gật đầu ra hiệu, chợt liền đem ánh mắt chuyển rời, đảo qua còn lại lôi đài. Các vị người ghi danh đều lên lôi đài, như vậy, tiến cử danh ngạch lôi đài chiến, như vậy bắt đầu. Nhìn lấy tất cả mọi người đứng lên lôi đài Chủ quan trên đài tử hạo phong đại thủ bài xuống Mười cố như như nước lũ linh khí phóng lên tận trời Phân biệt bao phủ tại mười cái trên lôi đài Đây là hắn tự mình xuất thủ bố trí cấm chế Chỉ cần tu vi không có vượt qua hắn Trên lôi đài chiến đấu lại thế nào kịch liệt Cũng sẽ không có mảy may linh khí tiết ra ngoài Thần Sương Cố lên A Thác bạt lung nguyệt quả nhiên như tần Sương dặn do đồng dạng Nàng cách khu vực trung tâm rất xa Tại nàng quanh người người Càng là chỉ thiên đan hậu kỳ tu vi, một tên thiên hạ cảnh cường giả đều không có, nàng hôn tạm ở trong đó, mặc dù bởi vì tướng mạo mà dễ thấy, nhưng những người khác tự hồ cũng không có lấy trước nàng khai đao dự định. tháp bạt lung nguyệt có chỗ tốt như vậy, hoàn toàn là bởi vì nàng cũng không nổi danh, mà lại tu vi áp chế đến thiên đan hậu kỳ, cùng đại bộ phận người ghi danh một dạng. Có thể tần xương không phải vậy, hắn quá nổi danh, hắn nghe đồn, ba ngày này đều bị toàn bộ tử vân thành truyền ấm lên đặc biệt là khi thấy số một lôi đài cơ hồ tất cả mọi người đem tần sương xem là thứ nhất đối thủ lúc người phí gia cái kia âm trầm một ngày sắc mặt rốt cục có một kia hỏa hoãn lần này bị mời tới chính là phí gia gia chủ tại phía sau hắn còn có mấy cái lão giả cung kính đứng đấy cái kia trong đó một vị lão giả rõ ràng là lúc trước cùng tần sương đại chiến cái vị kia phí gia các lão đến mức cùng tần sương lên xung đột phí gia thanh niên thì là ngồi tại bình thường trên khán đài ánh mắt oán độc nhìn qua tần sương trong miệng tuệ hồ tại mắng. Trước tiên đem tiểu tử này văng ra ngoài. Không phải vậy chúng ta cũng không chiếm được tiến cử danh hạch. Trình một chút hơn 400 người, tại mấy cái thực lực khá mạnh người ghi danh hốt dù dưới, hơn 400 nói công kích đột nhiên mà ra, hướng về Tần Sương đánh tới. Hừ. Một đám liền thiên hà cảnh đều không đạt tới đồ bỏ đi, lại còn dám quấn đầu ta. Tần Sương sắc mặt hiện lạnh, hắn một bước bay lên không trung, vững vàng đứng ở giữa không trung, nhìn lấy mấy trăm đạo chói lọi công kích, đại thủ một nắm. Một đạo rộng rãi sóng linh khí bỗng nhiên từ trong cơ thể hắn tuôn ra, mảnh không gian này mãnh liệt xuất hiện một cỗ tuyệt cường khí thế, thiên địa linh khí dường như nghe được triệu hoán đồng dạng, trong hư không nương tụ ra một đạo to khoảng 10 trượng long hình trường ấn, hỗn tạp cuồng bạo linh khí, chấn áp xuống. Ngào. Nương theo lấy to rõ tiếng long ngầm, hàng long thập bát trưởng đệ nhất trưởng cuối cùng rơi xuống, hiện tại hàng long thập bát trưởng thế nhưng là địa cấp thượng phẩm võ học, cho dù là đệ nhất trưởng kháng long hưu hối ý thế cũng không phải tầm thường võ học có thể so sánh. Nhất trưởng rơi xuống, bốn phương tám hướng mà đến công kích đột nhiên bị kích phá, trưởng ấn hung hăng áp trên lôi đài, ngắn ngủi trong chớp mắt, liền là có hơn 10 người bỏ mình. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết. Liên tục không ngừng hệ thống tăng lên âm thanh nhớ tới, tần xương không có nửa điểm lưu tình, đệ nhất trưởng mới vừa biến mất, thứ hai trưởng đột nhiên theo đuôi mà ra, lần này long hình trưởng ấn, so với vừa mới muốn càng thêm trắng kiện, uy thế càng mạnh. Nguy rồi, gia hỏa này quá mạnh. Thì coi như chúng ta nhiều người như vậy, đều khó có khả năng là đối thủ của hắn. Ta không muốn chết, ta vẫn là nhận thua đi. Nhận thua, nhận thua. Lại là nhất trưởng nện xuống mà xuống, Tần Sương kinh nghiệm cuối cùng đạt tới báo hòa, thành công bước vào thiên hà tam trọng cảnh giới. Chúc mừng ký chủ đẳng cấp tăng lên, trước mắt đẳng cấp, 21, trước mắt tu vi, thiên hà tam trọng, trước mắt linh khí, 35.000 điểm. Đứng trên hư không, lúc này Tần Sương giống như một cái tới từ địa ngục tử thần giống như khiến lòng run sợ. Hán tóc dài đen nhánh hờ khép ở tuấn tú khuôn mặt, cặp kia tràn ngập vô tận sát y hắc đồng nhiếp hồn và phách, đáng sợ vô cùng. Không muốn chết, liền lăn ra lôi đài. 400 người, vẹn vẹn hai trường, thì diệt sát hơn 100 người. Làm thực lực đạt tới nhất định cảnh giới về sau, nhân số lại nhiều, cũng bất quá là pháo hôi mà thôi. Lấy tần xương thực lực hôm nay, đừng nói những người này đại bộ phận là thiên đăng cảnh, liền xem như thiên hà nhất trọng cường giả, hắn cũng có thể đưa tay ở giữa diệt sát tầm 10 người không hổ là có thể cùng phí ra các lao kịch chiến mà không bại nhân vật. Bội phục bội phục. Trên bầu trời người, cũng không chỉ Tần Sương một người, sớm tại liên minh vừa lên lúc, những thứ này khinh thường cho người khác tham dự vây quét Tần Sương hiếm có thiên hà cường giả thì lướt trí thượng hư không, tiên tính quan sát lấy song phương chiến đấu. Chỉ tiếc, bọn họ không nghĩ tới, cuộc chiến đấu này, đúng là lấy bực này nghiền ép cục diện mà kết thúc. Tần Sương ánh mắt liếc hướng bốn phía trong hư không đứng đấy tầm mười người. người Những người này mạnh nhất cũng bất quá mới thiên hà nhị trọng, mà lại khí tức bất ổn, rất có thể là mới đột phá không lâu. Các ngươi, cũng muốn đánh sao? Ta ra tay so sánh nặng, chết rồi, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Chương 131, cường thế thắng được. Huynh đệ nói đùa, lấy các hạ thực lực, chúng ta coi như liên thủ cũng không phải là đối thủ của ngươi. Vừa mới có lẽ có ít không phục, nhưng kiến thức các hạ thủ đoạn về sau, ta cảm thấy, danh sách này ta không cần cũng được. Nghe tần Sương lạnh lùng cảnh cáo, Giữa không trung đứng lặng tầm 10 người khẽ run lên, một cái thân mặc áo bảo trắng thanh niên hơi hơi chắp tay, cười khổ lắc đầu nói ra. Thật sự là hắn có ngày bờ sông nhất trọng thực lực, nhưng cùng Tần Sương so ra, kém nhiều lắm. Hắn không muốn đem mệnh bỏ ở nơi này, tiến cử danh ngạch còn nhiều, rất nhiều, cũng không phải nhất định phải tại cái này tử vân thành cầm. Đa tạ! Các ngươi đâu? Tần Sương nhẹ gật đầu, hướng về áo bảo trắng thanh niên hơi hơi chắp tay ra hiệu, cái sau so đồng dạng chắp tay đáp lại sau so liền rơi xuống dưới lôi đài đến mức những người khác thì là thần sắc lấp loé, ánh mắt bên trong hơi có không cam lòng. Ta không muốn từ bỏ cơ hội này. Mời ra tay đi. Tại tần xương bên phải giữa không trung phía trên, đứng đấy một cái cao tám thước thanh niên nam tử, hắn mày kiếm níu chặt, đơn tay nắm lấy một thanh tam xích kiếm phòng, toàn thân khí thế tăng vọt, tựa hồ muốn chuẩn bị xuất thủ. Có thể, ta cho ngươi trước công cơ hội, đem ngươi mạnh nhất nhất kích dùng đến. Tần Sương gật đầu, loại này người, xem như một cái chân hắn tử, mặc dù biết không địch lại, nhưng vẫn như cũ không muốn từ bỏ giấc mộng của mình. "Tốt, xin cẩn thận." Thanh niên kia cũng không có chối từ, hắn biết, đối phương có thực lực kia mới để cho mình trước công, nếu là mình từ chối nữa thì lộ ra quá dối trá. "Đây là ta một kích mạnh nhất, tên là Phá Không Trảm, huyền cấp thượng phẩm đỉnh phong võ học." Tại hắn dương cao kiếm đồng thời, hắn toàn thân tản mát ra một cỗ hùng hậu linh khí, tinh thuần linh khí trong nháy mắt đem kiếm nhận cuốn quanh, một cỗ chói hai âm bạo thành chuyển ra, tại hắn kiếm nhận không khí chúng quanh đúng là bị cô này đáng sợ linh khí nguyên bạo thiếp chiêu phá không trạm thanh niên lay động kiếm nhất vung giữa thiên địa nhất thời ngưng tụ ra một đạo ước chừng chừng mười trượng kiếm khí trước người hắn không gian đột nhiên xuất hiện một vết nước cái kia lại là vết nước không gian mười trượng kiếm khí xuyên qua không gian vết rách đột nhiên biến mất một giây sau tần xương bên trái đột nhiên xuất hiện một đạo vết nước màu đen một cỗ sen lẫn khủng bố uy thế kiếm khí đột nhiên theo vết rách bên trong chém ra nặng nghề mà bổ về phía tần xương thân thể. Không tệ võ học. Tần Sương âm thầm gật đầu, khoe miệng chứa lên một vệ tán thưởng đường cong, có thể đem huyền cấp thượng phẩm võ học diễn luyện đến mức độ này, người này nhất định là tại môn võ học này trên dưới đại công phu. Đáng tiếc, đối với ta vô dụng. Chỉ thấy Tần Sương đại thủ bại xuống, một cỗ hùng hậu linh khí từ kỳ thể nội như như nước lũ tuôn ra, trước người hắn, một đạo hoàn toàn do linh khí hội tụ mà thành màn nước đống nhiên xuất hiện, cái kia đạo phá không kiếm khí đụng vào màn nước phía trên lúc mà nước tạo nên từng trận như nước gợn gợn sóng, lại không cách nào xuyên thủng đạo này linh khí màn che. Thật mạnh! Thanh niên nắm kiếm nhận cánh tay khẽ run lên, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cả người đều lộ ra cực kỳ vẻ vãi. Hắn rút kiếm vào vỏ, đằng chát hướng tần xương chắp tay ra hiệu, nói: ngươi thắng, ta nhận thua. Hoàn toàn chính xác, mạnh nhất nhất kích đều không thể làm bị thương đối phương mảy may. Thanh niên cũng biết hắn cùng tần xương trinh lệnh, lại tiếp tục tranh đấu, cũng là không có kết quả, còn không bằng sớm làm nhận thua. Tiến về những thành trì khác, nói không chừng, còn có thể bắt kịp những thành trì khác danh ngạch tranh đoạt đây. Đa tạ. Tần Sương cười gật đầu, đưa mắt nhìn đối phương rời đi. Loại này người, nếu không phải hiện tại làm đối thủ, hắn đổ sẽ cùng đối phương ngồi xuống uống một chén. Muốn chết. Đang lúc này, Tần Sương buông lỏng nhất thời điểm, mấy đạo thân ảnh bỗng nhiên đánh tới. Hắn biến sắc, trong ánh mắt bắn ra một vệ kinh người sắc ý, đoạn hồn kiếm đột nhiên xuất hiện tại trong tay, một đạo hơn 10 trượng kiếm khí quét ngang mà ra Chợt liền nghe được mấy đạo tiếng rên rỉ vang lên. Người, Nhìn lấy bay ngược mà ra mấy người, Tần xương có thể cũng không tính như vậy bỏ qua, hắn hơi nghiêng người đi, lấy một loại cực đoan tốc độ đi vào một người trước người, thân kiếm thật cao vung lên, kiếm quang thời gian lập lòe, một cú cùng bạo linh khí bỗng nhiên bay lượn mà ra, người kia căn bản cũng không từng nghĩ tới Tần xương sẽ như thế quả quyết, liền phản ứng đều không kịp, liền bị chặn ngang chặt đứt. Nóng hổi máu tươi vẩy ra, như mưa máu giống như chiếu xuống chỗ toàn bộ lôi đài số một đều tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Cho các ngươi một giây đồng hồ thời gian lăn xuống đi, nếu không, chết. Chém xuống một người, tần sương không tiếp tục động thủ, hắn vững vàng đứng trên hư không, trong mắt sát ý đã rút đi, nhưng toàn thân khí thế lại là không có thu liễm, hắn đảo qua đánh lén mình những người còn lại, lạnh giọng trách mắng. Đi. Mấy người cũng không dám chậm trễ, đối với tần sương thiết huyết cổ tay, bọn họ xem như có mới kiến thức, biết thiếu niên này ăn mềm không ăn cứng. Bọn họ đánh lên hắn, đã kết thủ, không dám lưu lại, một cái lắc mình lưu ra lôi đài, hướng về viễn không bắn tới. Một đám đồ bỏ đi. Tần xương chậm rãi rơi xuống đất, lúc này trên lôi đài, trừ hắn bên ngoài, không có người nào nữa, chết thì chết, trốn thì trốn. Một số dưới đài còn có chút không cam lòng người, lúc này cũng đầy là vẻ may mắn. Thiếu niên này, thật sự là quá kinh khủng. Số một lôi đài thắng được người sinh ra đến nhanh nhất, dù sao, Tần xương mấy lần công kích uy hiếp lực. Dẫn đến vẫn ở vào thiên đan cảnh phần lớn người lui ra Vừa mới một kiếm quét bay mấy tên thiên hạ cường giả Một kiếm chém giết một tên thiên hạ cường giả một màn Chấn nhiếp những người khác Toàn bộ số một lôi đài người Dù là không cam lòng Cũng không thể không lui ra lần này tranh đấu Cô nàng này Ngược lại là sâu được ta chân truyền A Đứng lặng tại lôi đài số một phía trên Tần sương yên tĩnh chờ đợi còn lại lôi đài người chiến thắng sinh ra Ánh mắt của hắn xuyên qua hai Số 3 lôi đài Nhìn về phía số 4 lôi đài Chuẩn xác mà nói, là nhìn qua cái kia số 4 trên lôi đài vị kia trốn đông trốn Tây, âm thầm áp chế tu vi thiếu nữ. Số 4 trên lôi đài, Thác Bạt Lung Nguyệt trốn trốn tranh tránh, bất hòa thiên hà cường giả tranh đấu, nhưng lại rất hữu hiệu tránh đi thiên hà cường giả nhìn trời đan vũ người vây giết Một tới hai đi, số 4 trên lôi đài, đúng là chỉ còn lại có không đủ hơn 10 người, trong những người này, ngoại trừ Thác Bạt Lung Nguyệt là một tên thiên đan võ giả bên ngoài, những người còn lại, đều là thiên hà cường giả duy nhất còn đứng trên lôi đài thác bạt lung nguyệt lúc này lộ ra cực kỳ cô đơn bởi vì vì những thứ khác người đều muốn chiến trường đem đến giữa không trung thiên hà cường giả chiến đấu có rất ít trên đất bằng tiến hành nàng biểu hiện ra thực lực vẹn vẹn thiên đan hậu kỳ những người còn lại cũng đem cử động của nàng nhìn ở trong mắt cái này mới không có đem nàng quét sạch ra ngoài dù sao một cái thiên đan võ giả dù là thân chịu trọng thương thiên hà cường giả muốn thu thập nàng cũng dễ như trở bàn tay số bốn lôi đài chết không Thiên hạ cường giả chiến đấu đã khai hỏa, thác bạt lung nguyệt lẻ loi chơi trọi đứng trên đài, ngước nhìn trên không chiến đấu, tựa hồ tại bên cạnh trong mắt người, nàng còn không cam tâm như vậy thối lui, muốn đục nước béo cỏ. Cử động của nàng, để không ít người quan chiến nhóm cười nhạo không thôi, hào hào cho rằng nàng quá không biết tốt xấu. Người ta nhìn người dung mạo xinh đẹp mới không có bỏ được đưa người đánh xuống đi, người tự rót là rán không nổi nữa. Uy, tiểu cô nương kia, đi xuống đi. Thiên hạ cường giả chiến đấu, cũng không phải ngươi có thể chống cự được đi xuống đi, đi xuống đi. Trong lúc nhất thời, cách số 4 lôi đài gần nhất ghế khán giả phía trên, đều là truyền đến để thác bạt lung nguyệt xuống đài tiếng la, tiếng gầm chấn thiên, làm cho trên bầu trời chiến đấu thiên hà các cường giả đều là cười nhạo, mặt lộ vẻ nghiền ngẫm nhìn thoáng qua phía dưới thiếu nữ. Cô nàng này, muốn là sinh ở thế kỷ 21, không cầm cái tiểu kim nhân đều bị khốt nàng. Trước 132, dám đoạt cha ngươi đồ vật. Làm sao lại như vậy? Trước một khắc lúc, Tất cả lôi kéo cuống họng hô hào thác bạt lung nguyệt xuống đài người xem nhóm màu hào trận to trong mắt, một bộ không dám tin thần sắc nhìn qua cái kia toàn bộ trên lôi đài, chỉ có một bóng người xinh đẹp, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, cái này một mực hiển lộ chỉ thiên đan hậu kỳ tu vi thiếu nữ, lại là một cái thiên hà nhất trọng đỉnh phong cường giả. Nhớ tới vừa mới nhóm người mình còn tại cười nhạo nữ hài không biết tự lượng sức mình, hiện tại xem xét, bọn họ không khỏi cảm giác đến trên mặt nóng hổi vô cùng, cái này đánh mặt, đánh cho cũng quá độc các ga. Mấy cái lưu tại sau cùng thiên hà cường giả, quả thực là bị cô bé này từng cái từng cái đánh rơi, nàng bày ra thực lực, thậm chí ngay cả một số cái thiên hà nhị trọng cường giả đều có chỗ không bằng. Ta đột nhiên nhớ tới, cô bé này, tựa hồ là cùng lôi đài số một phía trên tiểu tử kia một khơi tới. Ta đã nói rồi, tiểu tử kia đều biến thái như vậy, cùng hắn cùng nhau người, cũng không đến mức yếu như vậy mới đúng. Đi ngươi mụ, vừa mới là thuộc ngươi nha làm cho lớn nhất vui mừng. Dưới lôi đài. Một đám thiên hà cảnh là đám thanh niên nào ào buồn bực không thôi, nguyên bản cho rằng không có nhất uy hiếp tính thiếu nữ, vậy mà một hơi đánh bại còn lại 5 người, trở thành số 4 trên lôi đài một cái duy nhất còn đứng ở trên đài người. Nếu không phải nữ nhân kia cảm thấy cô bé này trước mắt, chỉ sợ nàng hội nín đến sau cùng a. Có ý tưởng này, cũng không là một người. Bọn họ nhớ tới tình cảnh vừa nãy, ào ào nuốt một ngụm nước bọn, cô gái này, ẩn tàng đến quá sâu. Rõ ràng có như vậy thực lực mạnh mẽ, lại còn có thể ẩn nhận đến sau cùng. Không tệ, không tệ. Lôi đài số một phía trên, Tần Sương cách không đối với hơi có vẻ mỏi mệt thần sắc thác bạt lung nguyệt mỉm cười. Cô nàng này tiến bộ, thực sự thật là đáng sợ. Tần Sương hai người sáng chói biểu hiện, có người hoan hỉ, tự nhiên cũng có người không thích. Chủ kia xem trên đài người phí ra sắc mặt tái xanh, đặc biệt là chủ nhà họ phí. Tần Sương danh tiếng, có thể bảo hoàn toàn là dẫm lấy bọn hắn phí ra ngồi phía trên. Tần Sương càng phong cảnh, người phí ra càng là cảm thấy đang đánh mình mặt. Nếu không phải cố kỵ tử vân thành chủ thực lực, chủ nhà họ phí sớm đã tại Tần Sương đi vào phủ thành chủ lúc liền động thủ. Tiểu tử này chưa trừ diện là vì mối họa lớn A. Chủ nhà họ phí phí đức nam sắc mặt âm ngoan liếc qua Tần Sương, lại nhìn số 4 trên lôi đài thiếu nữ, che lấp trong con mắt lướt qua một vẹn rào hoạt tinh mang, lại là không biết tại đánh ý định quỷ quái gì. Tiểu cô nương này, có chút bất phàm. Tử vân thành chủ tử hạo phong âm thầm gật đầu, thác bạt lung nguyệt chiến thắng, để hắn có chút hạ giận. Bởi vì số 4 trong võ đài, có mấy cái muốn đi cửa sau con em đại gia tộc, hắn bức bách tại đối phương bối cảnh áp lực, không cách nào trực tiếp cự tuyệt, những ngày gần đây, hắn có thể một mực trốn tránh những người này. Bây giờ thấy có mấy cái bị hoanh xuống đài, tử hạo phong nhìn lấy thác bạt lung nguyệt ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần thưởng thức. Đến mức tần sương, hắn đổ là không có bao nhiêu tâm tình chập trờn, thực lực của đối phương, thế nhưng là hắn tận mắt nhìn thấy, tiến cử danh nghịch là khẳng định có tư cách cầm xuống. Đông Nhi hẳn là cũng nhanh xong. Truyền khai ánh mắt, Tử Hạo Phong đem ánh mắt cố định tại số 10 trên lôi đài, bởi vì Tử Vân thành nguyên nhân, số 10 trên lôi đài vẫn còn có chút người của phủ thành chủ, bọn họ bảo hộ lấy Tử Đông, đem những người khác cấp tốc quét sạch rơi, sau đó chính mình liền nhảy xuống đài, đem chiến thắng vị trí nhường cho Tử Đông. Có thể nói, Tử Đông chiến thắng là thoải mái nhất. Hắn thậm chí cũng không hề động thủ, liền được cái này tiến cử danh lạch. Đối với cái này. Mọi người cũng không thể nói gì hơn, người nào để người ta là thiếu thành chủ đâu. Cứ việc tử hạo phong không thích thiên vị, nhưng vị con của mình tiền đồ, hắn vẫn là sẽ vì nó trải đường. Thời gian chuyển rời, 2 giờ rưỡi hôn chiến cuối cùng hạ màn kết thúc, 10 cái lôi đài cuối cùng phân ra thắng bại. Cảm tạ các vị quan sát, 10 cái người chiến thắng, đây là thuộc tại đồ đạc của các ngươi. Tử hạo phong cười đứng lên, đối với cái này kết quả, hắn rất hài lòng, nhưng cái này muốn đi cửa sau, đại bộ phận đều bị thua chỉ thấy tử hạo phong tay háo vung lên, mười đạo lệnh bài hóa thành lưu quang bay về phía tần xương bọn người. bạch, hả? đột nhiên, đang lúc lệnh bài sắp rơi vào trong tay lúc, một đạo kinh khủng hấp lực chợt văng lên, lệnh bài lộ tuyến kết kết biến đổi, mười đạo lệnh bài đều là hướng cùng một cái phương hướng lao đi. m, g, dám đoạt cha ngươi đồ vật, tần xương biến sắc, toàn thân khí thế tăng vọt, một cỗ ngút trời lăng liệt phun trào, thân hình hắn bạo lướt mà động, bá đạo vô cùng đem hai đạo lệnh bài nắm chắc vây thân một quyền đánh ra, giữa thiên địa đột nhiên ngưng tụ ra một đạo hơn 10 trượng hoàng kim quyền ấn. Lớn mật. Ta Tử Vân thành đồ vật cũng dám đoạt. Tử hạo Phong đồng dạng lướt thân thể mà lên, trên mặt hắn viết đầy phẫn nộ, tại Tử Vân nội thành, lại có người dám đoạt hắn đồ vật. Đương nhiên, hắn cũng đang âm thầm kinh ngạc, Tần Sương vừa mới bạo phát võ học, loại kia võ học tuyệt đối là địa cấp. Khắc khà. tử hạo Phong, ngươi cái này nho nhỏ Tử Vân thành cầm 10 cái tiến cử danh hạch, sớm bảo ngươi giao ra 9 cái ngươi vậy mà không chịu, hiện tại ta thì toàn bộ cấp đi, ngươi nhi tử cũng đừng có mong muốn nữa. Tử Hạo phong kiếm khí phá không chạm ra, đánh phía phía tây bầu trời. ở nơi đó, đứng đấy một cái thân mặc áo gai láo giả, láo giả khắp khuôn mặt là nồng đau nhức, nhìn qua rất là doa người. kiếm khí chạm dưới, chỉ thấy cái kia ma ý láo giả vung tay lên, một đạo tuyệt cường trường ấn ầm vang lưng tụ, khủng bố uy thế bao phủ bốn phía, xung quanh phòng ốc đúng là bị tiêu tán linh khí phá hủy. cùng lúc đó. Tử Hạo Phong vung ra kiếm khí cùng đạo trưởng ấn này chạm vào nhau, một cỗ tiếng vang rung trời truyền ra, không ít võ giả cũng nhịn không được che lỗ tai, dốc hết toàn lực vận chuyển tự thân linh khí. Thằng nhóc con ngược lại là hảo công phu, đáng tiếc thực lực ngươi quá yếu. Hoàng Kim Quyền ấn đánh tới, Ma Y lão giả khoe miệng cười mỉm, trong mắt lướt qua một vẻ khinh thường, tiện tay vừa xem, một đạo quang hoa màn che đột nhiên ngưng tụ, cái kia đủ để diệt sát bất luận cái gì một tên thiên hà nhị trọng đỉnh phong cường giả quyền ấn lại không cách nào xông phá đạo này màn che. Thiểu ra đồ vật, cũng không phải ngươi có thể cướp. Tần Sương ánh mắt âm trầm nhìn qua lão giả, thực lực của đối phương so với Tử Hạo Phong đều mạnh hơn một phần, đúng là đạt đến thiên hà thất trọng tầng thứ. Lão phu muốn đồ vật, liền không có không có được. Thằng nhóc con, không muốn chết, thì giao ra còn lại hai cái lệnh bài. Nếu không, cái này tử vân thành, chính là ngươi chết chi địa. Ma Y lão giả tựa hồ hoàn toàn không quan tâm Tử Hạo Phong phẫn nộ. Ánh mắt của hắn hiện lạnh nhìn qua tần Sương, lạnh giọng quát nói: "Mạc Bắc Nguyên, ngươi đang tìm cái chết." Tử Hạo Phong lánh mâu lóe ra lôi đình sắc ý, hắn lướt đến Ma Ý lão giả thân thể 20 vị trí đầu trượng chỗ, toàn thân linh khí cuồn cuộn, tại dưới chân hắn, có luồng khí xoáy không ngừng ngưng tụ tan biến, ngưng tụ tan biến. Tử Hạo Phong, thực lực ngươi tuy mạnh, nhưng ở trước mặt lão phu, còn chưa tới phiên ngươi đến chơi lưu manh. Trước kia nể mặt ngươi bảo ngươi một tiếng Tử Vân thành chủ, đã ngươi không biết thời thế." thì nên trách không được lão phu không nể tỉnh. Ma Y lão giả khinh thường lườm Tử Hạo Phong liếc một chút, chợt nhìn về phía Tần Sương, "Tiểu tử, vừa mới cái kia bộ quyên pháp, chính là địa cấp võ học đi. Tiểu thằng nhóc con vậy mà người mang địa cấp võ học, đưa ngươi cái kia địa cấp võ học cùng hai cái lệnh bài giao ra, ta có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Tiểu gia ta thì đứng ở chỗ này, ngươi nếu có gan chó, liền đến lấy." Chương 133: Thiên hạ thất trọng cường giả. Thật can đảm. Ma Y lão giả hơi sững sờ, Trật cười lạnh một tiếng, lật tay ở giữa, một đạo linh khí tấm lụa đống nhiên tập ra, đánh phía tần sương. Cái này một giải lũa chỗ hôn tạp vì thế, cho dù là một tên thiên hà tứ trọng cường giả đều khó mà ngăn cản. Tử hạo phong sắc mặt đống nhiên biến đổi, thầm mắng một tiếng, trật hơi nghiêng người đi, trong nháy mắt liền xuất hiện tại tần sương trước người, một kiếm vung ra, kiếm ảnh đầy trời hiền hiện, đánh vào cái kia linh khí tấm lụa phía trên, đem đánh nát. Tử hạo phong. Xem ra ngươi thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ a ma y lão giả sắc mặt tâm trầm, tử hạo phong hai lần xuất thủ, để hắn có chút tức giận, hắn căn bản cũng không từng nghĩ tới, đây là người ta tử ra địa bàn, hắn là tại người ta trên địa bàn dương ai. Giao ra lệnh bài, nếu không, ta hôm nay chắc chắn ngươi lưu tại tử Vân Thành. Ta đã thượng bẩm Hoàng Triều, chắc hẳn không ra nửa giờ, liền sẽ có cường giả tới. Mặc bác nguyên, ngươi mặc ra lại bá đạo, cũng không dám cùng Hoàng Triều là địch. Ta nhìn ngươi đến lúc đó làm sao bây giờ? Tử Hạo Phong đồng dạng mặt lạnh lấy Thiên Hà Sáu Tầng đỉnh phong khí thế hiển lộ không thể nghi ngờ, uy thế kinh người vô cùng. Tiểu tử, ngươi lui xuống trước đi. Lão gia hỏa này chính là Thiên Hà thất trọng cường giả, còn không phải ngươi có thể chống cự. Hai cái kia tiến cử lệnh bài thuộc về ngươi cùng đồng bạn của ngươi, hảo hảo thu về. Đối với Tử Hạo Phong cứu rút, tần xương hơi có chút hoàng hốt, chợt mỉm cười. Gia hỏa này, tuy nhiên hơi cao ngạo một chút, nhưng tâm địa coi như không tệ. Ăn thiệt thòi lớn như thế, ta làm sao có thể như vậy thối lui. Tần sương âm thầm nghĩ đến, hắn không có trước tiên động thủ, mà chính là nhẹ gật đầu, tuân theo tử hạo phong ý tứ giống như rơi vào chủ quan trước đài, hướng về xa xa thác bạt Lung nguyệt nhẹ gật đầu, chợt liền đem ánh mắt thả ở trên bầu trời tức đem nên đón đại chiến phía trên. Hắn không biết là, theo hắn sau khi hạ xuống, vẫn có đạo âm ngoan ánh mắt theo dõi hắn, như trong đêm tối xài lang giống như hung ác. Cái này tử hạo phong chỉ có thiên hà sáu tầng đỉnh phong nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ không sợ chút nào thiên vũ bờ sông thất trọng ma ý lão giả có thể trở thành nhất thành chi chủ. xem ra hắn vẫn là có nơi rửa dẫm. mặc ra sao? tần sương mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia sắc mặt âm trầm ma ý lão giả. mặc ra liệt phong hoàng triệu một cái đại hình gia tộc thế lực, mặc dù không bằng hắn đã từng gặp qua phạm gia, nhưng lại so tử gia hiếu thắng rất nhiều. tử hạ phong, ngươi cho rằng một mình ngươi ngăn được ta? Khoảng cách từ Vân Thành gần nhất đại thành cũng có mấy vạn dặm, muốn trong thời gian ngắn đạt tới Tử Vân Thành, người hủ ta đây. Đã ta dám hiện thân đoạt danh ngạch lệnh bài, tự nhiên có dự định. Ma Y lão giả, để Tử Hạo phong sắc mặt biến hóa, đúng như là cái trước nói, Liệt Phong Hoàng Triều cương vực bao la, giữa lẫn nhau đi lại, đại bộ phận chính là là dựa vào phi hành yêu thú, chỉ có số ít đại hình thành trì mới có truyền tống trận. Tử Vân Thành tại Liệt Phong Hoàng Triều có thể không tính là gì đại thành, tự nhiên không có truyền tống trận. Khoảng cách từ Vân Thành gần nhất Đại Thành Lạc Thủy Thành cũng có mấy vạn dặm, muốn chạy tới, cho dù là Thiên Hà Định Phong Cường giả cũng cần thời gian mấy tiếng. Tử Hạo Phong, ngươi lưu không được ta. Tử Hạo Phong sắc mặt âm trầm tới cực điểm, tay phải hắn hư không một nắm, một thanh Tam Xích Kiếm Phong xuất hiện tại kỳ thủ bên trong. Chôi kiếm này lưỡi đao toàn thân bảy biện ra tử kim sắc, thân kiếm in hoa văn phức tạp phụ triện, người sáng suốt xem xét liền biết, đó là một thanh địa cấp linh khí. Tử Vân Kiếm nghĩ không ra. Thời gian qua đi 30 năm, ta lại một lần nhìn đến Tử Vân kiếm. Trong lúc kiếm xuất hiện tại Tử hạo Phong trong tay lúc, một số cái tuổi tác lớn lão giả cùng chủ quan trên đài đại gia tộc chi sắc mặt người đều là biến đổi, trôi kiếm này, thế nhưng là tượng trưng cho Tử Vân thành tối cao thống trị a. Tử Vân kiếm sao? Đã sớm nghe nói Tử Vân thành có một thanh truyền thừa ngàn năm Tử Vân kiếm, hôm nay gặp mặt, cũng không gì hơn cái này. Ma Y lão giả Bạch Mi vẩy một cái, trong mắt lướt qua một vệt kinh ngạc, ngoài miệng lại là khinh thường nói. Thật sao? Tử hạo phong yêu thương sờ lên tử vân kiếm thân thể, nhẹ nói nói, ông bạn già, nghĩ không già, ngươi còn có có ngày lại được thấy ánh sáng mặt trời. Ông! Tiếng kiếm reo vang vọng đất trời, trôi này tử kim trường kiếm, huyền như có linh tính đồng dạng, đúng là phát ra một đạo to rõ tiếng kiếm reo. Kiếm linh! Ma y Lão giả sắc mặt cuối cùng biến đổi, hắn sắc mặt khó coi nhìn qua tử vân kiếm, trôi kiếm này, vậy mà dựng dục ra kiếm linh. Kiếm linh! Tên như ý nghĩa! Chính là trong kiếm chi linh. Bình thường nói đến, đại bộ phận linh khí là không có linh tính, chỉ có một số nhỏ cao cấp linh khí mới có thể dựng dục ra linh tính. Loại này linh, không giống với nhân loại, yêu thú. Bọn họ càng thêm hư vô, nhìn không thấy, sợ không được, chỉ có quanh năm suốt tháng tiếp xúc, mới có thể cảm ngộ đến trong kiếm chi linh. Một khi linh khí có linh tính, liền cùng linh khí thông thường khác biệt. Cái này linh khí uy lực, muốn so linh khí thông thường mạnh rất nhiều, chôi này tử vân kiếm. Đại khái là trên mặt đất cấp trung phẩm định phong tầng thứ, có thể nó sinh ra linh tính về sau, uy lực tuyệt đối không thua kém địa cấp thượng phẩm linh khí, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Nếu có thể đem cái này tử vân kiếm cấp tới, thực lực của ta nhất định sẽ tăng lên mấy lần. Một vệ thần sắc tham lam lướt qua khỏe mắt, màu y láo giả đối trôi này tử vân kiếm tham lam, vượt qua tiến cử lệnh bài. Mặc lao tặc, giao ra lệnh bài, lúc trước sự tình, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đối mặt tử hạo phong uy hiếp. Mai Y lão giả suy cười một tiếng, chợt hơi nghiêng người đi, phóng tới Tử Hạ Phong, một cỗ kinh khủng linh khí bao phủ mà lên, tại phía sau hắn hình thành từng mảnh từng mảnh hào quang rực rỡ, chói mắt dị thường. "Lão phu không chỉ có muốn lệnh bài của ngươi, ngươi chui kiếm này, lão phu muốn. Muốn ta kiếm?" "Liên sợ ngươi không có bực này tư cách." Kiếm phá sao băng. Chỉ thấy Tử Hạ Phong kiếm trong tay lưới đao huy động, một đạo mấy chục trượng kiếm mang đột nhiên ngưng tụ mà ra, treo lơ lửng giữa thiên địa, còn chưa chém ra lúc Không khí chung quanh đều bị nghiền bạo, từng mảnh từng mảnh không gian run run, dường như sắp phá nát đồng dạng đáng sợ. Cái này, tần xương trong mắt tinh mang đại chán, hắn có thể cảm giác được, bộ này kiếm pháp đẳng cấp cũng không tính quá cao, cần phải chỉ có địa cấp hạ phẩm, có thể từ trôi này tử vân kiếm thi triển đi ra lúc, lại là có có thể so với địa cấp trung phẩm võ học quy lực. Đây cũng là dựng dục ra kiếm linh linh khí mang đến chỗ tốt sao. Trong ngay mắt, tần xương bên trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ chờ mong. Hắn bắt đầu ẩn ẩn chờ mong, chính mình cái gì thời điểm có thể thu được một thanh dạng này linh khí. Kim Dương Thần Luân, thật mạnh võ học, không hổ là sừng sững tử vân thành ngàn năm lâu tử ra, như vậy võ học, sợ là một số bên trong tòa thành lớn gia tộc đều cầm không ra đi. ma y lão giả sắc mặt biến hóa, thôi động thể nội linh khí, ngưng tụ ra một đạo phòng ngự Kim Luân, dù vậy, vẫn như cũng bị hoanh bay mấy chục trượng xa, hắn lao đi khỏe miệng tràn ra tụ huyết, sợ hãi than nói. Mặc ra Kim Dương Thần Luân. Mạc lao tặc, nghĩ không ra, ngươi liền như vậy võ học đều có thể tu luyện, xem ra, những năm này ngươi thay mạc gia tố những cái kia quỷ sự tình, mạc ra không ít khen thưởng ngươi a. Tử hạo phong hiển nhiên hiểu rất rõ áo gai lão nhân là người, cười lạnh nói móc nói. Được làm vua thua làm giặc, bất quá tử hạo phong, ngươi cho rằng một thanh sinh ra linh tính linh khí liền có thể đánh bại ta, ta chỉ có thể nói, ngươi quá để cao chính mình. Thiên huyễn quyết, huyễn ma giới. thấy thế, tần sương kinh hãi, hắn đồng tử thích chặt. Mục đích quang nhìn chằm chằm trên bầu trời đột nhiên xuất hiện cái kia đạo hắc động, loại kia dọa người khí tức bao phủ toàn bộ Tử Vân Thành, từ hạo phong bóng người thì là biến mất trên không trung. Hắn vậy mà bị hút vào trong hắc động. Lại là địa cấp trung phẩm huyền cảnh võ học. Chương 134, toàn lực nhất kích. Huyền cảnh võ học qua thi triển, liền sẽ là địch nhân tiến vào trong ảo cảnh. Không trung ma ý láo giả vừa mới vận dụng huyền ma giới, chính là một bộ huyền cảnh võ học, mà lại phẩm cấp cao đến địa cấp địa cấp trung phẩm. Lão gia hỏa này, thậm chí ngay cả địa cấp trung phẩm võ học đều có thể tu luyện thành công. Xem ra nó bản thân thiên phú thì không thấp à? Tần Sương mặt tâm trầm, ánh mắt lóe lên nhìn qua không trung áo gai lão nhân, hắn đang suy tư đối sách. Thực lực đối phương quá mạnh, trọn vẹn cao hơn hắn 4 đẳng cấp. Bắc Minh Thần Công căn bản là không có cách đem thốn phệ. Theo tu luyện tới Thiên hỏa tam huyền biến về sau, hắn liền biết được, thông qua Thiên hỏa tam huyền biến mà tăng vọt tu vi không cách nào ra chỉ tại Bắc Minh Thần Công phía trên. Nói cách khác, Dù là tần xương vận dụng thiên hỏa tam huyền biến, tu vi tăng vọt trí thiên bờ sông ngũ trọng, vẫn như cũ không cách nào thôn phệ thiên hà thất trọng ma ý lao giả, bởi vì hệ thống giám định, bác minh thần công hạn chế lấy ký chủ tu vi thật sự làm cơ chuẩn. Thiên hà thất trọng, cái này có hơi phiền tại a. Tần xương mi đầu nhíu chặt, thỉnh thoảng liếc nhìn cách đó không xa thác bạt lung nguyệt, hắn đang do dự, muốn hay không mang theo thác bạt lung nguyệt chạy ra tử vân thành. Dù sao... Thiên Hà thất trọng áo gai lão nhân mặc dù vận dụng Huyễn Ma Giới sứ đến từ Hạo Phong biến mất, nhưng hắn nhất định phải phân thần ra chỉ Huyễn Ma Giới. Như Tần Sương chạy trốn, lão nhân kia nói không chừng còn thật vô pháp đuổi kịp. Đơn độc chạy trốn, Tần Sương có chi ít tám thành lòng tin có thể né tránh công kích của lão nhân, nhưng muốn mang theo chỉ có Thiên Hà nhất trọng đỉnh phong thác bạt Lung Nguyệt. Tần Sương liền lâm vào trong do dư. Hắn không dám hứa chắc thác bạt Lung Nguyệt sẽ không ở đảo vong quá trình bên trong bị áo gai công kích của lão nhân đánh trúng. Thiên Hà thất trọng cường giả. Dù là tùy ý nhất kích, cũng là có thể trong khoảnh khắc diện sát trên giới 100 cái thiên hà nhất trọng võ giả. Không được, ta không cách nào cam đoan lung Nguyệt tan toàn, nếu là mang nàng đi, khẳng định sẽ hại nàng. Nhưng nếu là ném nàng ở chỗ này, đợi đến lao ra hỏa kia thu thập tử hạo phong về sau, khẳng định sẽ đối đi theo ở bên cạnh ta thác bạt lung Nguyệt động thủ, không chừng, sẽ còn tra tấn nàng. Thần xương tâm lý lâm vào giấy ruột, xoắn suy. Thiên hà thất trọng, thực sự quá mạnh, dù là hắn người mang nhiều loại thượng thừa võ học. Thậm chí sở hữu giả giống hàng long thập bát trưởng dạng này khoáng thế tuyệt học, hắn vẫn như cũ không dám hứa chắc có thể cùng áo gai lão nhân liều cái ngang tay. Dù sao, có thể đạt tới thiên hà thất trọng, đã có thể tại liệt phong hoàng triều xưng là cường giả chân chính. Cái này nhóm cường giả, chiến đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú, lại võ học phong phú, dù là cái này áo gai lão nhân không phải mạc ra dòng chính, vẫn như cũ nắm giữ thượng thừa võ học. Không được, tiếp tục như vậy nữa, tử hạo phong sớm muộn sẽ bị thua. Hắn muốn phân thần chiếu cố tử Hạ Phong, ta chỉ cần toàn lực khai hỏa, không chừng có thể giúp tử Hạ Phong ra huyễn cảnh. Mặc kệ liều mạng, sống hay chết, thì nhìn lần này. Tần Sương cắn răng, gương mặt tuấn tú phía trên hiện ra một vẻ quyết tuyệt chi sắc, đây là hắn lần thứ nhất đối chiến đấu kế tiếp không có có lòng tin, chỉ vì đối phương quá cường đại. Tiểu tử, rốt cục bỏ được đem lệnh bài giao ra sao? Nhìn lấy Tần Sương đẳng không mà lên, áo gai lão người ánh mắt híp lại, cười nhạo lấy hướng Tần Sương nói ra, hắn thấy Tiểu tử này hơn phân nửa là bị chính mình thủ đoạn cho chấn nhất đến. Đúng vậy a. Tiên bối thực lực, hoàn toàn chính xác để tiểu tử e ngại, cho nên, cái này tiến cử danh nghịch không cần cũng được. Tần Sương trên mặt hiện ra một vẻ vẻ bất đắc dĩ, nhìn qua như nhận mệnh đồng dạng, bàn tay hắn rôi ra, hai cái tiến cử lệnh bài xuất hiện tại hắn trong tay. Nhìn đến tiến cử lệnh bài, áo gai lão nhân cười càng thêm nồng nặc. chỉ nghe hắn ha ha cười nói, thức thời vì tuấn kiệt, tiểu tử. Sức lực của ngươi so với những người khác hiếu thắng không ít. Tại khoảng cách tử Vân Thành còn có khoảng 10 vạn dặm quảng lăng thành đồng dạng có 10 cái tiến cử danh lạch. Ngươi nếu là hiện tại liền đi, cần phải còn kịp. Tạ tiên bối bẩm báo. nghe vậy, Tần Sương sắc mặt lướt qua một vệ mừng rỡ, giống như áo gai lão nhân cho mình một cái chỗ tốt cực lớn giống như, vội vàng cảm kích nói. Tốt, đem lệnh bài giao cho ta đi. Áo gai lão nhân khỏe miệng ý cười không giảm, cái kia hiếp lại trong mắt lại là lướt qua một tia tối nghĩa hàn mang. Hắn đã hạ quyết tâm, chỉ cần lệnh bài vừa đến tay, cũng là tiểu tử này tử kỳ. Tốt. Tần sương nhẹ gật đầu, vọt người bay đến áo gai lão nhân trước người, định đem lệnh bài đưa cho đối phương. Thấy cảnh này, dưới trận tất cả mọi người phát ra trận trận hư thành thì liền một mực coi trọng tần sương tử ra thiếu chủ tử đông cũng không khỏi sẹt qua một vệt khinh bị. Người phí ra thì là cười đến cực kỳ châm trọng, tiểu xuất sinh này lại còn là một cái hạng người ham sống sợ chết. Bất quá, coi như ngươi lại thế nào sợ chết ngươi cũng vẫn như cuộc khó sống qua hôm nay. Người phí ra sớm đại an bài tốt, đợi đến lôi đài chiến sau khi kết thúc, liền tùy thời ám sát Tần Sương, lại không nghĩ bởi vì áo gai lão nhân xuất hiện mà chậm trễ. Chỉ có một người chưa từng toát ra kinh bị thần sắc, đó chính là đứng tại số 4 trên lôi đài Thác Bạc Lũ Nguyệt, nàng thần sắc lộ ra mất tự nhiên, luôn luôn kiêu ngạo vô cùng Tần Sương, làm sao có thể đối với người khác cung kính như vậy qua. Nàng thế nhưng là biết rõ, ban đầu ở Thác Bạc Vương triều lúc gia hỏa này gặp chính mình phụ hoàng đều không quỳ xuống hành lễ loại kia kiêu ngạo là ngạo đến thực chất bên trong ngài tiếp hảo đợi đến khoảng cách áo gai lão nhân chỉ vài trượng khoảng cách lúc tần xương thần sắc lộ ra cực kỳ cung kính cực kỳ giống một cái hạng người ham sống sợ chết hắn cung kính đối áo gai lão nhân nói định thân thủ ném ra ngoài lệnh bài đột nhiên ở giữa bất ngờ xảy ra chuyện tần xương ném ra ngoài lệnh bài trên tay lệnh bài biến mất thay vào đó chính là một đại hồ đồ giày vô cùng trường ấn. Tiếng long ngâm kinh thiên vang lên, mười đạo long hình trưởng ấn đống nhiên xuất hiện, lấy khác biệt góc độ, hướng áo gai lão nhân đánh tới. Thiên hỏa tam huyền biến, đệ nhị biến. Hàng long thập bát trưởng, mười trưởng. Trong nháy mắt, tần xương cơ hồ đánh ra chính mình mạnh nhất át chủ bài, ngoại trừ trương 11, lưu làm bảo mệnh dùng. Hàng long thập bát trưởng mười vị trí đầu trưởng, đều là trong nháy mắt thì bạo phát ra. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa long ngâm không ngừng, gào thét tiếng điếc tai nhức ốc. Toàn bộ tử vân thành đều nghe được này, từng đạo từng đạo quần cuộn long Âm. "Tiểu tử, ngươi muốn chết." Áo Gai lão nhân nơi nào nghĩ tới tần sương hội lớn mật như thế, tu vi như vậy cũng dám động thủ với hắn, nhìn lấy đầy trời long hình trưởng ấn đánh tới, hắn không kịp chửi rủa, thân hình lướt động ở giữa, kiệt lực thôi động thể nội linh khí, bởi vì hắn cảm giác được, cái này mười đạo long hình trưởng ấn, đúng là cho hắn một loại uy hiếp tính mạng. Ma Sơn ấn quyết. Phục chốc, áo Gai đỉnh đầu của ông lão ngưng tụ ra một đạo linh ấn. Cái này linh ấn như một tòa núi nhỏ bao giống như to lớn vô cùng, sen lẫn hùng hậu tựa như núi cao khí tức, hung hăng chấn áp tới, đụng vào cái kia ngự không mà đến mười đạo long hình trường ấn. ầm! Toàn bộ thiên địa đều tại văn vọng, sừng sững ngàn năm tử Vân Thành đúng là tại thời khắc này xuất hiện kịch liệt động đất, cứng rắn mặt đất, nước ra từng cái từng cái sâu không thấy đáy hồng nguyên, bốn phía phong ốc, càng là tại trong khoảnh khắc sụp đổ, hai người công kích sóng súng kích, đúng là đem tử Vân Thành đều hủy diệt một nửa thật là khủng khiếp người trẻ tuổi, gia hỏa này vừa mới công kích, chỉ sợ liền thiên hà sáu tầng cường giả cũng không dám đón đỡ a. phương xa không chung, một số thiên hà cảnh cường giả lẫn mất xa xa, bọn họ kinh hãi nhìn qua bị đánh bay mấy chục trượng xa thiếu niên mặc áo đen, dù là thiếu niên mặc áo đen trên mặt bị máu tươi nhuộn dần, chắn của hắn bị phá ra một đầu lỗ hổng, quanh thân áo bào tức thì bị cuồng bạo linh khí đánh nát hơn phân nửa, nhưng vẫn như cũ khó nén trong lòng mọi người giật mình ý. tiểu xuất sinh ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Một bên khác, áo gai lão nhân đồng dạng bị một số bị thương, hắn áo bào vỡ vụn, một cánh tay tức thì bị vạch ra mấy cái vết thương, khe miệng của hắn chảy máu, ngút trời sát y chiêm cứ tại hắn trong mắt, tức giận mà quát. Mặc Bắc Nguyên, ngươi vẫn là trước chiếu cố chính ngươi đi. Đến ta Tử vân Thành Dương Oai chính là mặc ra, ta Tử Hạo Phong cũng sẽ không cho nửa phần mặt mũi. Trước 135, kinh hiện đoạt mệnh cảnh cường giả, Tử Hạo Phong bóng người đột nhiên xuất hiện. Để cái kia nguyên bản tức giận áo gai lão nhân đột nhiên giật mình, nghe được đối phương quát lớn về sau, sắc mặt hắn đông nhiên biến đổi, lại nghĩ thi triển huyện ma giới là khẳng định không có hy vọng, nhưng hắn ỷ vào chính mình tu vi so tử hạo phong mạnh, lại là không sợ. Cười giận dữ nói, chỉ bằng ngươi chỉ là thiên hà sáu tầng tu vi, có thể bị thương ta. Tổn thương hay không được, không phải ngươi nói tính toán, mà chính là ta quyết định. Tử hạo phong sắc mặt lạnh xuống, tử vân kiếm nơi tay, một cỗ tử kim sắc lưu quang lấp lẻ. Sáng chói vô cùng, tòa này Tử Vân thành, đều bị hào quang màu tử kim bao phủ, cuồn cuộn tử kim sắc linh khí hội tụ tại Tử Hạo Phong đỉnh đầu, đúng là ngưng tụ thành một vầng mặt trời màu tím. Tử Dương Đại trận, Ma Y lão giả thấy thế, sắc mặt bỗng nhiên biến đến tái nhợt vô cùng. Tử Vân thành chỗ lấy có thể sừng sững liệt phong hoàng triều ngàn năm không ngã, không phải là bởi vì Tử Vân thành có bao nhiêu lợi hại, mà là bởi vì tại tòa này Tử Vân trong thành có một đạo hộ thành đại trận, đạo này đại trận một khi mở ra. Quy lực so với Liệt Phong Hoàng Triều một số đại thành hộ thành đại trận đều không thua bao nhiêu. Chỉ là đạo này đại trận tại Tử Vân Thành đã mấy trăm năm chưa hiện thế, tất cả mọi người dần dần quên lãng, thậm chí lấy làm đại trận biến mất lúc, hôm nay, vậy mà lại một lần nữa xuất hiện. Tử Dương Đại Trận, trong truyền thuyết Tử Dương Đại Trận, chính là đoạt mệnh cảnh cường giả cũng có thể chém giết Tử Dương Đại Trận, thiên hữu ta Tử Vân Thành, thành chủ đại nhân uy vũ. Một số cái đã có tuổi. Lịch duyệt tương đối khá lão nhân tại chánh né bốn phía cuồng bạo linh khí đồng thời, nhìn thấy một màn này về sau, đúng là nước mắt tuôn đầy mặt, không tự chủ được hai đầu gối quỳ xuống đất, Thành Tín nói ra. Tử Dương đại trận, thoát tên quen thuộc. A, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thủ hộ lấy chúng ta Tử Vân thành hộ thành trận pháp, Tử Dương đại trận. 300 năm trước, trận này vừa ra, ba tiên đoạt mệnh cảnh cường giả trong nháy mắt mất mạng Tử Dương đại trận. Thuấn sát đoạt mệnh cảnh cường giả. Chơi à? Chúng ta tử vân thành lại còn có bực này lợi hại hộ thành đại trận. Bốn ba đảo vong tử vân thành dân nào nào nghe được người bên cạnh kinh hô, không tự chủ được đỉnh chỉ chạy trốn bước chân, bọn họ khiếp sợ nhìn trên bầu trời cái kia một vòng tử kim sắc liệt dương, cứ việc cái kia vòng liệt dương tán phát khí tức có thể sương hủy diệt, nhưng bọn hắn lại cảm giác được một cỗ trước nay chưa có cảm giác an toàn. Cái này, chính là tử dương đại trận sao? Làm sao có thể? Tử dương đại trận không phải biến mất mấy trăm năm sao sao? Mạc gia ghi chép không phải nói cái đồ chơi này đã sớm chưa từng xuất hiện tại tử vân thành sao. Áo gai lão nhân hoảng sợ nhìn qua tử hạo ngọn núi đỉnh tử dương, nội tâm cực kỳ không bình tĩnh, hắn muốn chạy trốn, nhưng hắn hoảng sợ phát hiện, tại hào quang màu tử kim bao phủ xuống, trong cơ thể hắn linh khí, lại không cách nào lại thụ khống chế của mình, loại kia cảm giác, liền phảng phất chính mình biến thành một tên phế nhân giống như Mạc Bắc Nguyên, người đang chết. Tử hạo phong song đồng bảy biện ra tử kim sắc, uy thế quần quận vô cùng. Giống như lúc này tử Hạ Phong cũng là chúa tể phiến thiên địa này đồng dạng, bình thường thấy người, tất cả không có ngoại lệ đối nó quỳ hành lễ. Thi liên một số tuổi già người, cũng không ngoại lệ. Tử, tử Hạ Phong, ta chính là mạc gia người, ngươi không thể làm như vậy, ngươi làm như vậy, sẽ gặp phải mạc gia trả thù. Ngươi tiến cử lệnh bài, ta còn cho ngươi, toàn bộ đều trả lại ngươi. Ta từ bỏ chính là. Lão nhân bối rối theo trong giới chỉ lấy ra 8 cái lệnh bài. Vốn cho là cái này tám cái lệnh bài chỉ có trở lại mạc ra sau mới có thể lấy ra, lại không nghĩ, mới nhập giới chỉ không bao lâu, thì lấy phương thức như vậy bị ép lấy ra ngoài. Đáng giận, gia hỏa này vậy mà có thể thôi động tử dương đại trận, đều là cái kia đáng chết tiểu xuất sinh. Muốn không phải hắn, lão Phu sớm đã đem tử hạo phong thu thập hết, cái kia đáng chết tiểu tử, làm hỏng đại sự của ta, lần này nếu có thể may mắn thoát khỏi tai nạn, ta nhất định phải đem hắn ngàn đao bầm thây. Lão nhân tại cầu xin tha thứ đồng thời, nội tâm phun lên vô tận oán hận, hắn không hận Tử Hạ Phong, mà chính là hận phá hủy hắn kế hoạch Tần Dương. Làm ánh mắt chiếu tới lúc, hắn thấy được Tần Dương, cái sau so thương thế đã khôi phục bảy 8 phần, ngoại trừ áo bào tổn hại, đúng là nhìn không ra nó nhận qua thương tổn. Lúc này Tần Dương sắc mặt khiếp sợ nhìn qua Tử Hạ Ngọn núi đỉnh cái kia một vòng tử kim sắc liệt dương, hắn nắm giữ hệ thống chiếm hữu, không nhận tử dương loại kia huyền ảo khí thế ảnh hưởng, là lấy không có hai đầu gối quỳ xuống đất. Có thể dù là cách xa nhau mấy chục trượng xa, hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được, cái kia vòng tử dương bên trên truyền đến từng trận hủy diệt khí tức, sức chấn động kia, như phải giải quyết hắn, chỉ sợ sẽ là trong chớp mắt chữ tỉnh. Cái này tử vân thành, vậy mà ẩn giấu đi như thế một tòa đại trận. Coi như thế, chỉ sợ nói ít cũng là có thể so với cấp 7 trận pháp. Muốn đến nơi này, tần xương nội tâm giật mình ý mười phần, còn tốt hắn không có cùng tử gia phát sinh xung đột, nếu không bằng vào đạo này trận pháp. Liền có thể đem hắn diệt đến ngay cả cận cũng không còn đi. Nghĩ mà sợ đồng thời, tần sương ánh mắt dừng lại tại áo gai láo trên thân người, trong mắt đối phương sắc ý, hắn nhìn rõ ràng, biết đối phương là tại ghi hận chính mình xấu hắn chuyện tốt. Đối với cái này, tần sương nhàn nhạt cười cười, lao ra hỏa này, sắp chết đến nơi, vẫn còn muốn tìm chính mình báo thù Tử hạ phong, ngươi thật coi ta tới, là không có chuẩn bị sao. Mặc bác nguyên nhìn lấy tử hạ phong càng ngày càng lang liệt khí thế, nội tâm hoảng sợ đồng thời Quát lớn. Chính là thiên hà đỉnh phong cường giả tới, ngươi cũng giống vậy phải chết. Tử Hạo phong lạnh lùng nhìn qua Mạc Bắc Nguyên, đỉnh đầu Tử Dương không ngừng lưu chuyển, cuối cùng tại hai hơi sau so đỉnh chỉ ngưng tụ tử kim sắc linh khí, một vòng này Tử Dương, khoảng chừng trăm trượng to lớn, theo trên mặt đất nhìn, thì huyền như sao rơi xuống giống như khiến lòng run sợ. Tử Dương đại trận, tử khí đông lai. Veng. Phục chốc, từng đạo từng đạo tử khí từ cái này Tử Dương bên trong phun ra ngoài, hóa thành tử sắc nộ long. Đầy trời long ảnh đều đánh phía Mạc Bắc Nguyên mà đi. Đáng sợ uy thế, thậm chí để Mạc Bắc Nguyên mặt chết như cho, hắn trong ánh mắt lướt qua một vẻ nồng đậm hận ý, quát to, lao tổ, cứu ta." "Hả?" Đột nhiên, Tần xương cảm giác được một cỗ trước nay chưa có khí thế khủng bố đúng là phá vỡ Tử Vân thành tử vầng sáng màu vàng nóng phòng ngự, một cái tràn ngập mênh mông khí tức đại thủ lang không rơi xuống, hung hăng đem đầy trời long ảnh nắm ở trong tay, một trường kia, có thể thương thượng thương chi thủ giống như khủng bố. Tử sắc long ảnh tại bàn tay lớn kia trà đạp dưới, bạo thành từng đoàn từng đoàn tử từ sắc linh khí, muốn thời gian ngắn lại tụ hợp lại là rất khó. Mặc gia lão tổ, mặc sơn hà, thấy thế, tử hạo phong cái kia ngạo nghệ thần sắc đung nhiên biến đổi, biến đến vạn phần hoảng sợ, nghiêm nghị quát nói: Tiểu gia hỏa, ngươi quá mức. Một đạo tăng thương cổ lão thanh âm vạch phá vân không, vang vọng tại tử vân thành giữa thiên địa, truyền vang tại mỗi khắp ngõ ngách. Đạo thanh âm này không có nửa điểm công kích tính, nhưng đối tử hạo phong tới nói. Thanh âm này bùng xuống, lại như quỷ thần đến giống như kiên kỵ. Hừ. Lão gia hỏa, lão phu chỉ là tiểu trừng phạt tử gia thằng nhóc con mà thôi. Ngươi vội cái gì? Cổ Lao thanh âm lại lần nữa truyền ra, thời khắc này ngữ khí, tựa hồ bởi vì một ít cử động bị ngăn cản mà có vẻ hơi tức giận. Toàn thân áo bào vỡ vụn, tu vi gần như bị đánh tàn phế Mạc Bắc Nguyên bị một cỗ màu xám đen khí thể bao khỏa, biến mất tại giữa thiên địa. Nương theo lấy Mạc Bắc Nguyên oán hận thanh âm rơi xuống. Cái kia đạo mênh mông khí tức cuối cùng biến mất. Tiểu tử, xấu lao phu đại sự, ngày sau gặp nhau, nhất định chém ngươi. Trưng 136, đưa tới cửa làm tiểu đệ. Đa tạ tiền bối tương trợ. Tử hạo phong hơi hơi hướng hư không chắp tay nói tạ. Hắn không biết là người nào ở lúc mấu chốt ra tay giúp hắn. Nhưng hắn biết, nếu không phải vị kia thần bí tiền bối tương trợ, hắn hôm nay rất có thể thì thật bị mạc gia láo tổ cho chém giết. Không có người đáp lại tử hạo phong, đợi gần 10 phút đồng hồ Tử Hạo Phong lại lần nữa không mình hành lễ, chợt liền đem ánh mắt quét về phía Tử Vân Thành. Hiện tại Tử Vân Thành, trải qua vừa mới nhất chiến về sau, nửa tòa thành đều biến thành phế tích, muốn chữa trị, chí ít cũng phải tốn hao mười ngày nửa tháng lâu. Đó chính là, đoạt mệnh cảnh cường giả huy áp sao. Tần Sương vẫn như cũ khiếp sợ nhìn lên bầu trời, trong miệng nỉ nó nói. Người khác cảm giác không thấy, nhưng không có nghĩa là hắn không được, hắn cảm giác được một cách rõ ràng vừa mới bầu trời ngoại truyền tới hai cô đáng sợ huy áp, một cô. Chính là mạc gia láo tổ mạc Sơn Hà, mà một cố khác, thì là một vị khác đoạt mệnh cường giả. Tiểu hữu, đà tạ. Tại tần sương ngây người lúc, trên bầu trời tử hạo phong đã rơi xuống trước người hắn, hắn hơi hơi chắp tay hướng về tần sương cảm kích nói ra. Ngậy! Thanh chủ khách khí, ta đều chỉ là vì tự vệ mà thôi. Dù sao, ta theo lão gia hỏa kia trong tay đoạt hai cái lệnh bài. nghe vậy, tần sương hơi hơi sau chết một bước, tự hồ cũng không định tiếp nhận tử hạo phong nói lời cảm tạ ý tứ. Khoát tay lắc đầu nói, vô luận như thế nào, nếu không phải tiểu hữu vừa mới ra tay, ta muốn phá vỡ cái kia mạc bắc nguyên huyện ma giới chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn. Huyện cảnh võ học, một khi lâm vào rất khó từ đó. Đi ra, đặc biệt là lao ra hỏa kia thực lực so với ta còn mạnh hơn một phần. Tử hạo phong cười đáp lại, trong mắt của hắn lóe ra một vẹn vẻ ngạc nhiên, cứ việc vừa mới hắn thân ở tại huyện cảnh võ học bên trong, nhưng hắn vẫn như cũ biết được là người phương nào cứu được hắn nếu như tiểu hữu không chê, có thể hay không đi phụ thành chủ một lần. nghe tử hạo phong hỏi thăm, tần xương hơi trầm tư, chợt liền gật đầu. trạng thái của hắn bây giờ không phải đỉnh phong, vết thương trên người đều khôi phục không ít, nhưng cuối cùng còn có chút nội thương chưa từng khỏi hẳn, cần một quãng thời gian điều dưỡng. lần này tần xương kết thù mạc ra, nhất định là một cái phiền toái không nhỏ. nhìn cái kia mạc bắc nguyên lúc gần đi thần thái, đối tần xương hận ý ngập trời, hắn nếu không đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Chỉ sợ ra cái này tử vân thành, thì sẽ tao ngộ mạc gia trả thù Vậy liền cảm ơn thành chủ chiêu đãi, ta còn có một bằng hữu, không biết. Đương nhiên, đương nhiên. Tiểu hữu bằng hữu, chính là ta tử vân thành bằng hữu, hôm nay nếu không phải tiểu hữu xuất thủ, chỉ sợ toàn bộ tử vân thành, đều sẽ bị Mạc Sơn Hà lao ra hỏa kia thuận tay hủy. Tại phía xa liệt phong hoàng triều Tây Bắc chi địa, mạc gia trong đại bản doanh, mạc gia lão tổ tức giận ngồi tại chủ vị. Hắn ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào phía dưới quỳ sát ma ý lão giả, cái sau thụ thương rất nặng, như lại không trị liệu, một thân tu vi đều sợ rằng sẽ không còn sót lại chút gì, nhưng hắn cũng không dám điều trị, bởi vì chủ vị lão tổ còn chưa lên tiếng. "Mạc Bắc Nguyên, bàn giao ngươi làm sự tình đều làm không xong, ta Mạc gia lưu ngươi còn có cái gì dùng?" Mạc gia lão tổ nhìn qua bất quá hơn 50 tuổi, chỉ từ bề ngoài phía trên nhìn, Mạc Bắc Nguyên thậm chí có thể tố thúc thúc của hắn bối. Có thể toàn bộ Mạc gia đều biết Mặc ra lão tổ chân chính tuổi tác, đã cao đến hơn 170 tuổi, chỗ lấy có thể bảo trì trừng 50 tuổi dung nhan, đó là bởi vì, hắn chính là đoạt mệnh cảnh cường giả. Lão tổ tha mạng, lão tổ tha mạng. Hôm nay nếu không phải cái kia áo đen tiểu tử đột nhiên đánh lén, ta đã cầm tới 8 cái tiến cử lệnh bài. Mong rằng lão tổ minh dám. Mặc bác nguyên cung kính đáp lại, hắn túi đầu, hai mắt hung lệ vô cùng giọt nhìn qua mặt đất, đôi thiếu niên mặc áo đen kia, hận ý ngập trời. Hừ. Làm việc bất lợi. Tiểu tử kia đạt được tiến cử lệnh bài, khẳng định sẽ đi hoàng đô tụ hợp, cho ngươi thời gian một tháng chuẩn bị. Đến lúc đó, ta muốn trên người tiểu tử kia cái kia bộ diễn long vũ học. Nếu là lại một lần nữa không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, đưa đầu tới gặp. Mặc ra lão tổ thân là đoạt mệnh cảnh cường giả, tầm thường võ học đã không để vào mắt, thì liền địa cấp võ học. Mặc ra cũng có một chút, nhưng tần xương thi triển cái kia bộ có thể ngưng tụ long hình trường ấn, lại nắm giữ long uy võ học lại là để mạc gia lão tổ trong lòng hơi động, vốn định nhân cơ hội này cầm đi tần xương, cũng là bị mặt khác đoạt mệnh cảnh cường giả xuất thủ ngăn lại. hắn bản tồn tại phía xa tây bắc chi địa vừa mới xuất hiện tại tử vân thành, bất quá là một bộ hình chiếu mà thôi. đến bọn họ tầng thứ này chính là một bộ hình chiếu, cũng so với bình thường thiên hà đỉnh phong cường giả hiêu thắng. vâng, cút đi. nhìn lấy mạc bắc nguyên tối lui, mạc gia lão tổ ngồi tại mạc gia chủ vị lâm vào thật sâu trầm tư. Cái kia song tĩnh mịch trong con mắt lóe ra một vẻ dọa người tinh mang, trong miệng nỉ nó nói: Lúc trước tên kia bằng vào diễn long vũ học thắng ta một chiêu, nếu như ta có thể đem tiểu tử kia võ học đoạt lấy, lao ra hỏa kia liền không còn là đối thủ của ta. Ta mạc gia tiến vào tứ đại gia tộc ở trong tầm tay, mạc gia lão tổ rất muốn tự mình động thủ, nhưng hắn cũng minh mạch, hắn một đoạt mệnh cảnh cường giả đối thiên hà cảnh tiểu bối xuất thủ, tất nhiên sẽ tao ngộ hoàng triều còn lại đoạt mệnh cảnh cường giả ngăn cản, là lấy hắn bàn giao mạc bất nguyên. Cái này đã thuộc về mạc gia, cũng không phải mạc gia dòng chính nô mới động thủ. Thất bại, có thể phủi sạch quan hệ, thành công, cùng lắm thì để mạc bắc nguyên tiến vào mạc gia trưởng lão tầng. Giờ phút này, đang cùng tử hạo phong nói chuyện trời đất tần sương lại là không biết, hắn vừa rồi tại trong thành thi triển hàng long thập bát trưởng, đúng là bị người ghi nhớ. Hơn nữa, còn là đối với hắn hiện tại tới nói, là một cái quái vật lớn tồn tại. Tiểu hữu, một tháng sau... Thu hoạch được tiến cử lệnh bài các phương người ghi danh liền phải đi Liệt Phong Hoàng Triều tụ hợp, nếu như không chê, ta muốn cho tiểu nhi đi theo tại bên cạnh ngươi. Hắn đối Liệt Phong Hoàng Triều tương đối quen thuộc, có cái hướng dẫn du lịch ở bên người, cũng miễn đi không ít phiền phức. Từ Hạ Phong, cuối cùng để Tần Sương minh bạch, gia hỏa này tại sao muốn như vậy long trọng yến mọi mình, nguyên lai like, là muốn hỏi hắn nhi tử trải đường a. Một bên Tử Đông tràn đầy mong đợi nhìn qua Tần Sương, hắn ngạo thì ngạo, nhưng kiến thức Tần Sương hôm nay cử động về sau, Hắn cuối cùng minh bạch, hắn cùng cái này hắc bảo thiếu niên có bao nhiêu trên lệnh. Có thể là có thể, nhưng là... Tần Sương mi đầu cao lại trầm tư một lát, nhẹ gật đầu, hơi có vẻ do dự nói ra. Tiểu Hưu yên tâm, tại liệt phong hoàng triều bên trong tiêu hao phí dụng, hết thể do ta tử vân thành chủ phủ nhận đầu. Tử hạo phong coi là Tần Sương là muốn điểm chỗ tốt, vội vàng tiếp lời nói. Thành chủ hiểu lầm, ta không phải ý tứ này. Ta là muốn nói, ta bây giờ đắc tội mạc ra, ban ngày mạc Bắc nguyên. Các ngươi cũng đều nghe được, nếu là thiếu thành chủ cùng ở bên cạnh ta, khó đảm bảo sẽ không bị Mạc Gia ám toán. Cho nên, Thần Sương cười lắc đầu, đây là đem mình làm cái gì? Vừa mới nói xong, chế niến tiệc người nhất thời rơi vào trầm mặc, đúng như là Thần Sương nói, thiếu niên đắc tội Mạc Bắc Nguyên, thậm chí hỏng Mạc Gia chuyện tốt, tương đương với đắc tội toàn bộ Mạc Gia. Mạc Gia tại Liệt Phong Hoàng Triều, đó là thuộc về đỉnh cấp gia tộc một hàng, mặc dù không kịp tứ đại gia tộc như vậy to lớn, nhưng những năm này phát triển Lại là không cần tứ đại gia tộc yếu bao nhiêu Đắc tội như thế cái thế lực Tại cái này liệt phong hoàng triều bên trong Tất nhiên là nửa bước khó đi Ta không sợ Thân huynh, còn mời để cho ta đi theo Tại bên cạnh ngươi. Tử hạo phong đám người trầm mặc Một bên tử đông lại là gấp Hắn rất chân quý lần này tuyển bạt Lại hắn hiểu được, nếu muốn ở mười đại hoàng triều Tuyển bạt bên trong cầm tới tốt danh thứ Theo thần xương, nói không chừng còn thật có khả năng Trước 137 Thạc tâm bất tử mạc bắc nguyên Hỏi thăm rõ ràng sao? Tử Vân ngoài thành một phương u lâm bên trong, thân mang áo bào sáng mặc, Bắc Nguyên ánh mắt ấm lãnh nhìn lên trước mặt người, trong mắt sát ý lưu chuyển, trầm giọng hỏi: Hồi bẩm đại nhân, đã dò nghe tiểu tử kia sắp xuất phát tiến về liệt phong hoàng đô, Tử Vân thành chủ vì bọn họ an bài phiền thành truyền tống trận, dựa theo thời gian bây giờ đến xem, cũng đã trước khi đến nơi này trên đường. Nghe vậy, mạc Bắc Nguyên nhẹ gật đầu, ánh mắt trông về phía xa, nhìn qua Tử Vân thành chỗ bầu trời. Lần này nhất định phải hoàn thành lão tổ lời nhắn nhủ nhiệm vụ, chỉ cần bắt tiểu tử kia, liền có thể lập công chỗ tội. Nhớ tới Mạc ra lão tổ thủ đoạn, Mạc Bác Nguyên không khỏi lạnh cả tim, sự sợ hãi ấy là bắt nguồn từ sâu trong linh hồn. Hừ, đợi ngươi chỉnh một chút hơn nửa tháng, rốt cục để lão phu bắt lấy. Tử Vân Thành có cái kia Tử Dương đại trận, lão phu không cách nào tiến vào, hiện tại không có Tử Dương đại trận, lão phu ngược lại muốn nhìn xem, lấy ngươi cái kia bộ võ học, có thể dây rựa đến mức nào. Mạc Bác Nguyên âm lãnh con ngươi hàn mang lấp lóe, hung tợn nghi đến. Khoảng cách Tử Vân Thành Nhất Chiến đã đi qua hơn nửa tháng, Mạc Bác Nguyên bởi vì có Mạc Gia Tư Nguyên, thương thế của hắn tuy nặng nhưng rất nhanh liền được khôi phục. Vừa xuất quan, thì nổi giận đùng đùng cho chạy tới Tử Vân Thành trung quanh nghe ngóng tần sương hạ lạc. Khi biết đối phương tự nửa tháng trước vẫn chưa đi ra Tử Vân Thành về sau, Mạc Bác Nguyên biết tiểu tử này khẳng định là muốn các loại sau cùng thời gian lại tiến về hoàng đô. Tử Vân Thành địa hình tương đối vắng vẻ. Muốn muốn tiến hành đại thành trì truyền tống, nhất định phải tiến về tới gần đại thành, mượn nhờ bên trong tòa thành lớn truyền tống trận mới được. Khoảng cách từ Vân Thành gần nhất, không ai qua được Mạc Bắc Nguyên sau lưng tòa kia cách nhau mấy ngàn dặm đều có thể nhìn đến một số hình dáng phiền thành. La lấy, Mạc Bắc Nguyên tại phiền thành trước một mảnh chướng khí vẩn quanh ngũ lâm bên trong bố trí mai phục, vì chính là các loại cái kia tần sương đi qua. Đáng chết tiểu tử, đợi đến lão phu nhiệm vụ sau khi hoàn thành, lão phu nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Khoảng cách chướng khí vẩn quanh lũ lâm ước chừng mấy trăm dặm viễn không phía trên, một đầu hơn 10 trượng lớn nhỏ cự hình kim điêu lấy một loại cực đoan tốc độ xuyên thẳng qua ở trên không trong tầng mây, tốc độ nó cực nhanh, chớp mắt liền có thể lướt qua vài dặm chi địa. Tại đầu này kim điêu rộng lớn trên lưng, đứng đấy vài bóng người, một cái thân mặc áo bảo tím thanh niên cung kính đứng tại một cái thiếu niên mặc áo đen sau lưng, tại thiếu niên mặc áo đen bên người, chính là một cái thân mặc váy đỏ thanh xuân thiếu nữ, ba người niên kỳ lấy thanh niên áo bảo tím lớn nhất nhưng lấy ba người thế đứng đến xem, lại là lấy thiếu niên mặc áo đen cầm đầu. Tử Đông huynh đệ, ngươi cũng không cần làm thành như vậy bộ dáng. Dù sao cũng là một thành trì thiếu thành chủ, làm sao lại nhất định phải đi theo ta đây? Thiếu niên mặc áo đen chính là tại tử Vân Thành ngây người trọn vẹn nửa cái cùng nhiều lâu tần sương, hắn bất đắc dĩ nhìn phía sau tử Đông, vị này tử Vân Thành thiếu thành chủ, ngày bình thường tại tử Vân Thành nói như rồng leo, làm như mèo mửa nhân vật thiên tài. Lúc này lại là bảy làm ra một bộ tiểu đệ giống như tư thái, cung kính đứng tại phía sau hắn, biểu lộ ngưng trọng, ngược lại là cực kỳ giống một cái bảo tiêu. Tần ca, ngươi không cần quyết ta, đã ta quyết định đi theo ngươi, cái kia thân phận của ta bây giờ liền không còn là tử vân thành thiếu thành chủ, chỉ là tiểu đệ của ngươi. Hai người loại này đối thoại, tại hơn nửa tháng đến nay, đã không rơi mấy trăm lần, có thể đều không ngoại lệ, Từ đông tựa hồ hạ quyết tâm nhận tần xương vì đại ca, dù là hắn tu vi so cái sau như. Nhưng ý chí lại vô cùng kiên định. Khó gầy nấm hương. Tần Sương im lặng vỗ vỗ chán, nhìn thoáng qua bên người âm thầm cười trộm Thác Bạt Lung Nguyệt, tức giận nói ra, cười cái gì a? Ngươi cũng thế, không khuyên một chút ra hòa này. Không biết a, ta. ta cảm thấy Tử Đông huynh quyết định rất sáng suốt a. Thác Bạt Lung Nguyệt dí dỏm nháy nháy mắt to như nước trong veo, mềm mại vừa cười vừa nói, "Đây." Tần Sương sâu kín thở dài một hơi, gặp qua đến cửa thu tiểu đệ, lại là chưa thấy qua tìm tới cửa làm tiểu đệ. Thôi. Trong khoảng thời gian này cha ngươi cũng cho ta không ít chỗ tốt, đã ngươi quyết định, mà lại ta đối với ngươi ấn tượng cũng xem là tốt. Làm ngươi đại ca, phải có điểm đại ca bộ dáng đây là một bộ địa cấp võ học một khỏa lục phẩm trung cấp đan dược hỗn nguyên bồi linh đan. Ngươi lấy trước đi. Đương nhiên, ngươi trước tiên cần phải cảm tạ xuống bên người vị cô nương này, nếu không phải nàng, cái này võ học ta cũng vô pháp cầm tới. Suy tư một lát sau, tần xương cuối cùng quyết định, từ đông cái này hơn nửa tháng cử động. Hoàn toàn chính xác có cảm động hắn, hắn trong khoảng thời gian này cũng không có một mực bế quan, mỗi ngày hấp thu linh thạch, luyện luyện đan, dạo chơi ký viện, à, không đúng, dạo chơi cửa hàng. Chi tiêu cái gì, cơ hồ đều là tử đông gánh chịu lấy, tiểu tử này trong khoảng thời gian này tựa hồ thật dung nhập tiểu đệ nhân vật này đồng dạng, sự tình gì đều tố rất khá. Có tử đông an bài, tần sương nửa tháng này ngược lại là qua được có chút thoải mái, kiến thức của hắn cũng đã nhận được thật to tăng lên. Thần ca, cái này. Từ đông kinh dị nhìn qua tần sương, hắn không nghĩ tới, vốn cho rằng tần sương hội một mực cùng mình giữ một khoảng cách, không tiếp thụ thành ý của mình, lại không nghĩ, đối phương vậy mà thật đáp ứng. Nhìn trong tay võ học cùng đan dược, từ đông nội tâm nổi lên ngàn cơn sóng hoa, bất khả tư nghị nhìn qua tần sương, địa cấp võ học, lục phẩm trung cấp đan dược, cứ như vậy lấy ra. ngươi đều gọi ta một tiếng ca, ta có thể không làm điểm chỗ tốt cho người sao. Yên tâm, đan dược là chính ta luyện chế, võ học là theo một chô di tích lấy được đều là lai lịch bình thường, mà lại, lần trước nhìn ngươi tử ra võ học, tựa hồ cao nhất cũng liền tra ngươi thi triển cái kia bộ kiếm phá sa băng, hơn nữa còn đến phối hợp Tử Vân kiếm. Bộ này võ học mặc dù không tính địa cấp cao cấp, nhưng ở địa cấp trung cấp bên trong cũng coi như đỉnh phong. Thần Sương cười vỗ vỗ bả vai của đối phương, giải thích nói: "Bộ này võ học, đúng là hắn lúc trước theo mê vụ trong cung điện lấy được đông đảo võ học bên trong một bộ, hắn đem nguyên bản giao cho phụ thân tần chiến, chính mình lại toàn bộ sao chép một phần." Không nghĩ tới, hôm nay ngược lại là có đất dụng võ. Một bên thác bạt lung nguyệt càng là trận to trong mắt, không dám tin nhìn lấy tần sương, tựa hồ hoàn toàn thì không nghĩ tới đối phương hội hảo phóng như vậy một dạng, địa cấp trung cấp võ học, nói đưa thì đưa. Mà lại, còn có một khỏa lục phẩm trung cấp đan dược. Gia hỏa này, thật sự là thổ hào A. Người bây giờ tu vi, cần phải ở vào thiên hà nhị trọng đỉnh phong, đến hoàng đô, ăn vào viên đan dược này, trong vòng 10 ngày hẳn là có thể đạt tới thiên hà tam trọng. Tần Sương liếc qua ngạc nhiên Tử Đông, cười vì đó giải thích nói. T. Lời này vừa nói ra, hai người nhất thời hít sâu một hơi, làm cho thiên Hà cường giả đột phá đan dược. Cái này nếu là đặt ở trên thị trường, thế nhưng là gần trăm viên phàm cấp thượng phẩm linh thạch mới có thể mua được à. Tử Đông làm tử vân thành thiếu thành chủ, một năm tiền xài vật cũng mới bất quá hơn 10 mai phàm cấp thượng phẩm linh thạch mà thôi. Cái này, ta không thể nhận. Gặp Tử Đông không chịu thu, Tần Sương đang muốn lúc nói chuyện, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hán phóng người lên, toàn thân linh khí như hồng thủy manh thu giống như tuấn Lương gia, bốn phía linh khí cấp tốc hội tụ, một đạo đáng sợ to lớn vòng tròn lớn bỗng nhiên ngưng tụ, đem Kim Điêu bao vây lại. "Mạc Bắc Nguyên, ngươi vậy mà tặc tâm bất tử?" Chương 138: Giao chiến Mạc Bắc Nguyên. "Mạc Bắc Nguyên, ngươi tặc tâm bất tử?" Tần xương nội hống, làm cho Kim Điêu trên lưng Thác Bạc Lung Nguyệt hai người giật nảy cả mình, chợt nhìn nhau, đều là theo trong mắt đối phương thấy được sợ hãi. Từ Đông cấp tốc cảm ra bên trong lệnh bài màu tím. Đó là Tử Hạo Phong đặc biệt vì hắn luyện chế, chỉ cần gặp nguy hiểm, Tử Hạo Phong liền có thể lấy tốc độ nhanh nhất đã tìm đến. Cứ việc có cái này lệnh bài, nhưng Tử Đông cũng minh bạch, coi như phụ thân chạy đến, lấy cái kia Mạc Bắc Nguyên thực lực, đã sớm đem ba người bọn họ bắt giữ. Mà lại, Mạc Bắc Nguyên chính là thiên hà thất trọng, không có Tử Dương đại trận Tử Hạo Phong căn vốn không phải là đối thủ của hắn. Tại Tử Đông do dự ở giữa, một cỗ cường bạo âm lãnh khí thế tự phía dưới U Lâm bên trong truyền ra chậm liền nhìn thấy ngút trời linh khí hội tụ thành như cự long phong toàn một bóng người chậm rãi theo phong toàn bên trong đi ra cái kia rõ ràng là tại nửa tháng trước công kích tử vân thành mạc ra mạc bắc nguyên tiểu tử ta còn thực sự là đánh giá thấp ngươi a ta khí tức thu liễm đều có thể bị ngươi phát hiện mạc bắc nguyên cặp kia âm lãnh con ngươi chăm chú khóa chặt lăng không đứng đấy tần sương hơi có vẻ ngạc nhiên nói ra đối với tần sương có thể phát hiện tung tích của hắn liền chính hắn đều cực kỳ kinh ngạc Tu vi của đối phương so với chính mình yếu không ít, lại chính mình tu vi giấu kỹ, theo đạo lý tới nói, tiểu tử này vô luận như thế nào cũng sẽ không phát hiện mình mới đúng, nhưng vì cái gì, hắn còn chưa đi vào công kích của mình phạm vi liền có thể phát hiện mình đâu. Người cái kia đầy người hôi thối vị đạo, coi như ngăn cách hơn 10 dặm đều có thể nghe thấy được. Không liên quan ngươi khí tức sự tình, là ngươi người này quá mức buồn nôn. Tần xương mặt lạnh lùng, lạnh lùng nhìn lấy mạc bác nguyên, tên này thực sự quá áp độc, vậy mà tại nơi đây bố trí xuống thiên la địa vong nguồn giết hắn nếu không phải hắn cái này nửa vầng trăng đến nay luyện chế đan dược thần hồn cảm giác đạt được rõ rệt tăng lên hắn thật đúng là không cách nào phát hiện mạc bắc nguyên khí tức mà lại tần Sương phát hiện không chỉ có chỉ là mạc bắc nguyên một đạo khí tức tại cái kia trường khí vẩn quanh ngũ lâm dưới còn ẩn giấu đi mấy cái thiên hà ngũ trọng cao thủ bực này đội hình chỉ là vì tìm hắn trả thù liền tần Sương đều cảm thấy mình có phải hay không bị quá phận đánh giá cao lao ra hỏa này Chính mình thì có thiên hà thất trọng tu vi, lại còn mang theo nhiều người như vậy, đây là muốn đem ta bắt sống tiết tấu sao. Tần sương ánh mắt lấp lẻ, túi đầu nhìn thoáng qua dấu ở ưu lâm bên trong lại chưa từng hiện thân mấy cái thiên hà ngũ trọng cao thủ, lại quay đầu nhìn thoáng qua kim điêu phía trên thác bạt lung nguyệt hai người, truyền âm nói, cái ở ta, một hồi vô luận như thế nào, lấy tốc độ nhanh nhất tách ra trốn. Phía dưới còn có mấy cái thiên hà ngũ trọng cường giả, Lấy ta thực lực bây giờ, không dám nói có thể toàn bộ ngăn chặn. Nhưng ta sẽ vì các ngươi tranh thủ thời gian. Ta nếu như không chết, ta sẽ đi phiền thành tìm các ngươi. Thác Bạt lung nguyệt ra sức lắc đầu, nàng không chịu rời đi, chúng ta đi ra tới, liền muốn cùng một chỗ trở về. Ta sẽ không ném ngươi mặc kệ. Cùng lắm thì, cùng chết. Đúng. Thần ca, cả đời vi huynh, cả đời vi huynh. Ta sao có thể để ngươi độc thân nên chiến, chính mình lại bỏ trốn mất dạng. Đây không phải một cái tử gia người có thể làm ra sự tình. Từ đông đồng dạng mặt lộ vẻ tuyệt nhiên chi sắc, hắn không có triệu hoán tử Hạo Phong ý nghĩ. Hắn cũng minh bạch, coi như phụ thân đến, không thể nói được mang thù mạc Bắc nguyên liền phụ thân tử Hạo Phong đều cùng nhau giết. Hắn tuy là thấy tần xương tiềm lực mà chết sống đều muốn đi theo ở phía sau người, nhưng hắn có sự kiêu ngạo của chính mình, bực này bước ngoặt nguy hiểm lại chạy trốn sợ chết, không khỏi quá tiểu nhân. Hỗn đàn! Nói cái gì đó! Lao tử có thể hay không chết đều vẫn là hai chuyện. Các ngươi hai cái ở chỗ này chỉ sẽ trở thành gánh nặng của ta, nếu như các ngươi bị bắt, ta không thể không phân tâm nghĩ cách cứu viện, đến lúc đó, cũng là toàn quân bị diệt cục diện. Các ngươi chẳng lẽ muốn hại chết ta sao? Tần Sương thấy hai người không chịu đi, cảm động đồng thời, ngựa khí lại dị thường tức giận, quát lớn. Có thể, thấy hai người còn muốn phản bác, Tần Sương vung tay lên, một cộ tuyệt cường linh khí phong bạo cuốn về phía Kim Điêu, đầu này Kim Vũ Linh Điêu tốc độ phi hành mặc dù nhanh. Nhưng cũng chỉ là cấp 6 sơ cấp yêu thú, chỗ nào trải qua ở tần xương quanh kích, nhất thời bén nhọn kêu kêu một tiếng, mang theo hai người bay về phía nơi xa. Tần xương, thần ca, nhất định muốn còn sống A. Đây hết thảy, mặc bác nguyên đều không có ngăn lại, mục tiêu của hắn chỉ là tần xương, hắn đối thực lực của mình có đầy đủ tự tin, khinh thường tại cầm hai người khác làm thẻ đánh bạc đến áp chế tần xương. Tiểu tử, nhận mệnh sao? Mặc bác nguyên cười lạnh liên tục, ánh mắt hiện ra sát ý vô tận. Như lưới đao giống như sắc bén mà nhìn chằm chằm vào tần dương hỏi. Nhân mệnh, ta lúc đầu có thể để ngươi thụ thương, hiện tại, vẫn như cũ có thể. Tần dương cười nhạt một tiếng, mặc bác nguyên thực lực hoàn toàn chính xác để hắn vô cùng kiêm kỵ, thiên hà thất trọng cao thủ, luận đơn đã độc đấu, lấy thực lực của hắn bây giờ cũng không phải đối thủ của đối phương. Chỉ có tu vi tăng lên, hắn có thể thôn phệ hết cái này không biết xấu hổ lao ra hỏa. Hơn nửa tháng linh thạch hấp thu cùng vất vả cần cụ luyện đan Tần Sương Tu Vi đã đạt đến Thiên Hà Tam Trọng đỉnh phong, chỉ cần lại cho hắn một chút thời gian, hắn liền có thể thuận lợi đột phá tới Thiên Hà tứ trọng. Đến lúc đó, coi như cái này Mạc Bắc Nguyên cầm giữ có Thiên Hà thất trọng Tu Vi, hắn cũng có thể hút khô Tu Vi của đối phương. Chỉ cần giết mấy tên kia, ta liền có thể đột phá. Nhưng lấy Lão gia hỏa này âm độc đến xem, lựa chọn như thế một mảnh khu vực, phía dưới khẳng định bố trí bấy dậm. Ta nếu là đi xuống, rất có thể chúng lao gia hỏa này mưu kế. Nhìn dáng vẻ của hắn. Tựa hồ cũng không tính trực tiếp giết ta. Tần Sương thần sắc lấp lóe, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú Mạc Bắc Nguyên, trên người đối phương sát ý dật rào, nhưng tựa hồ cũng không có muốn lập tức hành sát cử động của mình, là lấy Tần Sương suy đoán, đối phương rất có thể là muốn bắt sống chính mình. "Tiểu tử, giao ra ngươi khi đó đối với ta thi triển cái kia bộ có thể ngưng tụ ra long hình chưởng pháp, ta có thể cân nhắc phải trang muốn tha cho ngươi nhất mệnh." Quả nhiên, ngay tại Tần Sương suy đoán ở giữa, Mạc Bắc Nguyên thanh âm liền rơi xuống. Xem ra, Hàng Long Thập bát trưởng nhận lấy một số cường giả chú ý a Tần Sương sắc mặt chầm xuống, hắn tin tưởng, cái này tuyệt đối không phải Mạc Bắc Nguyên chủ ý, lấy tên này có thủ tất báo tính cách, tuyệt sẽ không vì một bộ không biết tên võ học mà tha chính mình. Mạc Gia Láo Tổ sao? Tần Sương âm thầm suy nghĩ nói, làm cho Mạc Bắc Nguyên bỏ xuống trong lòng cửu hận người không nhiều, Mạc Gia Láo Tổ, tuyệt đối là một cái trong số đó. Mà lại, Thiên Vũ Tại Tử Vân trong thành, ngoại trừ Mạc Gia Láo Tổ. Cũng chỉ có vị kia thần bí cường giả. Tần xương có thể không tin, vị kia cường giả bí ẩn có thể điều động động mạc bắt nguyên. Càng nghĩ, liền chỉ có mạc da láo tổ. Muốn võ học của ta. Vậy liền để ta xem một chút, ngươi có phải hay không có năng lực như thế. Thiên hỏa tam huyền biến, đệ nhị biến. Trong khoảnh khắc, tần xương toàn thân linh khí tăng vọt, một cổ trích nhiệt khí tức tự trong cơ thể hắn bạo phát, bốn phía không khí đều bị thiếu đốt, phát ra từng đạo từng đạo suy suy tiếng nổ đ từng mảnh từng mảnh hỏa diễm luồn khí xoáy ngưng tụ tại trung quanh hắn hắn giờ phút này thì giống như lửa thần hàng lâm đồng dạng thần bí cường đại lại là một chiêu này sao tiểu tử này rõ ràng chỉ có thiên hà tam trọng tu vi lại có thể dự vào một chiêu này đem thực lực tăng lên đến thiên hà ngũ trọng lao tổ chỉ cần tiểu tử này cái kia bộ trường pháp ta nếu là đạt được bộ này thần bí võ học thực lực nhất định có thể tăng trưởng không ít cảm nhận được thiếu niên đối diện biến hóa mạc bác nguyên tròng mắt bắn ra một vệt vẻ tham lam Hắn cao giọng gầm thét, tiếng nói dường như sấm sét rơi xuống, cả người, cũng hướng về tần xương bạo vút đi. Tiểu xuất sinh, coi như ngươi bây giờ có thiên hà ngũ trọng tu vi lại như thế nào. Liên để lão Phu nói cho ngươi, chính là trên lệch một tầng thiên, cũng là một trời một vực. Ngươi chút thực lực ấy, tại lão Phu xem ra, bất quá là con kiến hồi chi lực thôi. Trước 139, đội biến, tấn cấp thiên hà tứ trọng. Bạch! Linh quang đánh tới, tần xương một tay nắm tay bốc lên hỏa diễm linh khí hội tụ tại quyền trên khuôn mặt, một đạo so trên không trung liệt dương đều muốn chói mắt quyền ấn bỗng nhiên ngưng tụ, một quyền đánh ra, cái kia đầy trời linh quang đều bị đánh tan, đáng sợ hủy diệt khí tức truyền khắp bốn phía, cuồng bạo linh khí tản phá bờ bãi, bốn phía đám mây đều bị đánh sơ sát, to rõ tiếng vang điếc tai nhức óc, thì liền bay ra mười bên ngoài mấy dặm thác Bạt Lung Nguyệt hai người đều nghe được. Thần xương. Thác Bạt Lung Nguyệt sắc mặt lo âu nhìn qua thanh âm nơi phát ra chi địa, ở nơi đó có hai cái tuyệt cường khí tức Một cố, chính là nàng quen thuộc Tần Sương, mà một cố khác mạnh hơn, liền hẳn là Mạc bắc Nguyên. Yên tâm đi. Tần ca đã dám để cho chúng ta đi, thì chứng minh hắn có đầy đủ năng lực tự vệ. Mạc bắc Nguyên thực lực quá mạnh, xa không phải chúng ta có thể địch, chính như Tần ca nói, ở nơi đó, chúng ta chỉ làm cho hắn kéo chân sau. Từ đông sắc mặt đồng dạng khó coi vô cùng, hắn nói lời này, chỉ là vì an ủi thác bạt lung nguyệt, nhưng hắn hiểu được, những lời này, chính mình cũng không tin, huống chi là thác bạt lung nguyệt đây ta tin tưởng hắn. nào ngờ Tháp Bạt Lung Nguyệt sắc mặt đột nhiên chuyển biến, trong đôi mắt đẹp hiện ra một vệt thần sắc kiên định, vuốt tay nhỏ điểm, kiên định không thay đổi nói: Thần ca nhất định muốn còn sống a. Từ Đông nắm chặt tay bên trong võ học, nhìn thoáng qua sau lưng Viễn Không, liền khu xử Kim Vũ Linh điêu cực tốc hướng phiền thành bay đi. Cùng lúc đó, khí độc Cú Lâm phía trên trên bầu trời, Tần Sương cùng mạc Bắc Nguyên lẫn nhau giằng co lấy. Một chiêu sau đó, mạc Bắc Nguyên tuổi hồ cũng bị Tần Sương thực lực chấn nhất đến. Hắn không nghĩ tới, ngoại trừ cái kia bộ long hình trường pháp, tiểu tử này lại còn người mang một bộ không tầm thường quyển pháp, vừa mới một quyển kia, tuyệt đối nắm giữ địa cấp võ học uy lực. Tiểu tử, ngươi càng là biểu hiện được như vậy thần bí, ta đối hứng thú của ngươi càng lớn. Thật muốn nhìn một chút, ngươi đến tổt cùng còn có bao nhiêu át chủ bài không có sử dụng đi ra à. Mạc bác nguyên liếm môi một cái, tàn nhẫn nhìn qua tần sương, cười lạnh nói. Thời khắc này tần sương sắc mặt cực kỳ khó coi, vừa mới một quyển kia thế nhưng là hắn kết hợp liệt thiên thần quyền cùng hắc ma lôi thể nhất kích nhưng dù cho như thế vẫn như cũ không có thể gây tổn thương cho đến cái này mạc bắc nguyên mảy may ngược lại là cánh tay của hắn bị chấn động đến run lên lao ra hỏa đem lá bài tẩy của ta toàn bộ bước đi ra đến lúc đó ngươi có thể sống không được nhìn lấy mạc bắc nguyên đỉnh đầu cái kia tinh hồng bột tiêu ký để tận sương kiên kỵ đồng thời cũng đang âm thầm chờ mong nếu như đem giá hỏa này diệt sát hắn hội thu hoạch được dạng gì khen thưởng ồ Vậy liền đi thử một chút. Vừa mới một quyền kia không tệ, đáng tiếc lực đạo kém một chút. Thông thường thiên hà sáu tầng cường giả đều không thể gánh vác ngươi một quyền kia. Đáng tiếc, ngươi bây giờ đối mặt chính là thiên hà thất trọng cường giả. Mạc Bác Nguyên khặc khặc cười một tiếng, hoàn toàn không thèm để ý Tần Dương uy hiếp, ánh mắt của hắn như nhìn chuột giống như, trêu tức vô cùng. Hừ. Tần Dương lạnh lùng hừ một cái, Đoạn Hồn kiếm bỗng nhiên xuất hiện tại trong tay, hắn dự định vận dụng Phá Thiên kiếm pháp. Kiếm pháp sao? Mặc Bác Nguyên Long mày nhíu lại, trên mặt vui sướng càng phát ra nồng đậm, tần sương thi triển võ học càng nhiều, hắn càng cao hứng. Đợi ngày khác bắt đối phương về sau, hắn có là biện pháp đem đối phương trong đầu võ học cho vơ vét đi ra. Lao ra hỏa, an ta một kiếm, Phá Thiên kiếm pháp. Veng, Phục chốc, một đạo mênh mông cổ kiếm sừng sững bầu trời, ước chừng hơn 10 trượng độ cao, khí tức hủy diệt chuyển khắp vân không, khắp nơi thì liền phía dưới khí độc, đều bị cố này phá thiên chi khí tách ra không ít, phía dưới ẩn tàng Cuối cùng bại lộ tại tần sương trong ánh mắt. Trận pháp. Tần sương thấy rõ ràng, ở phía dưới, hết thảy có ba người, bọn họ người tay cầm lấy một thanh cổ kỳ, khí tức gâm lãnh tại cổ kỳ thượng lưu chuyển, giống như câu hồn cờ giống như khiến lòng run sợ. Đúng thế, siêu hồn trận pháp. Đột nhiên ở giữa, tần sương đồng tử thích chặt, một luồng hơi lạnh tự lòng bàn chân bay lên, lệnh hắn không rét mà run. Loại trận pháp này, hắn từng tại một số sách cổ phía trên thấy qua đó là chuyên môn dùng để vơ vét võ giả não hải trí nhớ âm độc trận pháp phát hiện sao tương tại tử vân thành xuất hiện qua kim luân lại một lần xuất hiện tại mạc bắc nguyên quanh người vì hắn chặn lại mênh mông cổ kiếm nguyên kích nhìn thấy tần xương thần sắc lúc, khẽ miệng của hắn nhấc lên một vệt cười tàn nhẫn ý ánh mắt ngọn vị nói ra mặc ra thật là đủ hung ác độc tần xương sắc mặt khó coi vô cùng hắn đoạn không thể tiến vào cái này siêu hồn trong trận một khi trong đầu đồ vật bị hiểu rõ hắn liền lại nhận toàn bộ đại lục truy sát Hệ thống thực sự quá ngụy tiên. Đến lúc đó, chỉ sợ liền vượt qua đoạt mệnh cảnh cường giả, đều sẽ đích thân buông xuống đuổi giết hắn. Đi xuống đi. Thiên biến ma chảo. Chỉ thấy Mạc Bắc Nguyên nhất trưởng đánh tan đỉnh đầu cổ kiếm, năm ngón tay hơi cong, phẫn nộ quát. Bậy. Chói hai âm thanh xé gió lên, màu đen linh khí đám mây phun trào ở giữa, một cái tràn đầy khí tức tà ác huyết trào rọ ra từ mây, hung hăng hướng Tần Sương chân áp tới, cái kia xu thế, tựa hồ thật muốn đem Tần Sương đánh xuống bầu trời đồng dạng thấy cảnh này, phía dưới mấy cái sắc mặt người càng ngưng trọng thêm, bọn họ nắm chặt trong tay hồn cờ, đồng thời vận chuyển thể nội linh khí quán trú tại hồn cờ bên trong, ba người kết thành siêu hồn trận, ẩn ẩn tản mát ra nhuyễn nhân tâm phách xích mang. Hả? đang muốn ngăn cản mạc Bắc nguyên huyết trào lúc, tần xương trong lòng đột nhiên động một cái, hắn cảm giác được phía dưới truyền đến một cỗ tuyệt cường hấp lực, nỗ lực đem hắn từ trên bầu trời kéo xuống, một khi lâm vào phía dưới siêu hồn trận, hắn sẽ không còn ngày nổi danh. đã các ngươi muốn ta đi xuống. Vậy lao tử liền xuống đi. Vẹn vẹn trong ngáy mắt, Tần Xương liền có cách đối phó, thần sắc của hắn tuyệt nhiên, nhìn qua vạn phần không cam lòng giống như bị rớt xuống bầu trời. Hừ. Ngoại lực trung quy là ngoại lực, tiểu tử này mặc dù võ học phong phú, nhưng cuối cùng thực lực quá kém. Thế thế, Mạc Bác nguyên ngược lại là không có chút nào hoài nghi, dù sao, từ ba cái thiên hà ngũ trọng cường giả kết thành siêu hồn trận, chính là tầm thường thiên hà ngũ trọng đỉnh phong cường giả đều khó mà tránh đi, chớ nói chi là tại Tần Xương đỉnh đầu còn có hắn thiên biến ma chảo chấn áp cái gì mắt thấy tần xương liền muốn rơi vào siêu hồn trong trận mặc bác nguyên vung tay lên tản ra thiên biến ma chảo linh khí âm độc ma chảo biến mất trong ngay mắt tần xương cũng cần phải rơi vào siêu hồn trong trận có thể dị biến đột nhiên phát sinh chỉ thấy cái kia sắp rơi vào siêu hồn trong trận thiếu niên đột nhiên biến mất tốc độ quá nhanh dẫn đến tàn ảnh đều không thể tiêu tán tàn ảnh rơi vào siêu hồn trận ba người tưởng rằng tần xương bản tôn cấp tốc thôi động trận pháp Từng mảnh từng mảnh đỏ thấm âm độc huyết mang ngưng tụ, ba đạo hồn cờ bên trên tán phát ra ngập trời khí tức cầm trầm, lấy tàn ảnh làm trung tâm, tàn phá bừa bãi mà ra. hỗn đàn, đó là tàn ảnh. Mặc bác Nguyên thấy rõ ràng, làm hắn thoại âm rơi xuống lúc, lại là phát hiện, bên trong một cái trưởng khống hồn cờ thiên hà ngũ trọng cường giả sau lưng, đứng đấy một cái thiếu niên mặc áo đen, thiếu niên kia có sắc bén đen nhánh trong mắt, hắn lúc này, tay cầm trường kiếm, một kiếm đâm ra. Thiên hà ngũ trọng cường giả tại trong khoảnh khắc hóa thành một đám lửa, tiêu tán ở trên bầu trời. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết Mạc Quy Thiên Hà Ngũ Trọng, lấy được kinh nghiệm 50000 điểm. Chúc mừng ký chủ đẳng cấp tăng lên, trước mắt đẳng cấp 22, trước mắt tu vi, Thiên Hà tứ trọng, trước mắt linh khí, 45000 điểm. Mạc Lao Tặc, tử kỳ của ngươi đến. Chương 140, thôn phệ Mạc Lao Tặc. Ầm. Một trường vỗ toái hồn cờ, không có hồn cờ chống đỡ, siêu hồn trận sạch sành sanh biến mất. Tần Dương đứng tại chỗ, không có phản ứng còn lại hai cái khiếp sợ thiên hà ngũ trọng cường giả, hắn lánh mâu hiện ra một vệ vô tình sắc ý, lạnh lùng nhìn lên trên bầu trời sắc mặt khó coi vô cùng Mạc Bắc Nguyên, lạnh giọng trách mắng: "Mạc lão tặc, tử kỳ của ngươi đến." Đứng trên bầu trời Mạc Bắc Nguyên mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, hắn vạn vạn không nghĩ đến, thiếu niên mặc áo đen này tốc độ, vậy mà lại trong khoảnh khắc đó đạt tới loại kia cực hạn, thậm chí đuổi kịp hắn cực hạn tốc độ. Thân pháp võ học, tiểu tử này lại còn nắm giữ một bộ thân pháp võ học. Mạc Bác Nguyên trong lòng gào rít giận dữ, đó là hưng phấn gây nên, hắn không quan tâm những người khác chết sống, ba người coi như đều đã chết, chỉ cần bắt tần sương, lại đến ba người lại có thể bố trí siêu hồn trận pháp, hắn quan tâm là, cái này lai lịch bí ẩn thiếu niên mặc áo đen, lại còn có một bộ không thua kém Long Hình Trường Ấn thân pháp võ học. Công kích võ học cùng thân pháp võ học so sánh, cái sau giá trị tuyệt đối phải chân quý không ít. Nhất định muốn bắt sống, nhất định muốn bắt sống tiểu tử này. Tại đi qua, Mạc Bác Nguyên nội tâm rất bất mãn lao tổ muốn hắn sống bắt Tần Sương, nhưng ở hôm nay, thấy được thiếu niên cái kia tầng tầng lớp lớp võ học về sau, hắn rốt cục phát hiện tiểu tử này tài phú. "Tiểu tử, ngươi thật làm cho ta kinh hỉ, võ học của ngươi hẳn là đến từ cái nào đó truyền thừa a? Có thể nắm giữ như vậy võ học truyền thừa, chắc hẳn vị tiền bối kia thực lực chí ít cũng là đoạt mệnh cảnh đi." Mạc Bác Nguyên bình phục kích động trong lòng, bình tĩnh vô cùng nhìn qua Tần Sương, bình tĩnh hỏi: "Nói hết a?" Tần Sương không có đi quản hai người khác, hắn chậm chậm bay trên không trung, cùng Mạc Bắc Nguyên xa nhìn nhau từ xa, đột phá thiên hà tứ trọng về sau, hắn có niềm tin tuyệt đối đem Mạc Bắc Nguyên giải quyết hết, đến mức phía dưới hai người, chỉ cần hắn nguyện ý, trong khoảnh khắc liền có thể mã sát. Tu vi của ngươi? Thẳng đến Tần Sương tới gần, Mạc Bắc Nguyên mới phát hiện, Tần Sương tu vi, tựa hồ lại thay đổi, thiếu niên lúc này khí tức, tuyệt đối là thiên hà sáu tầng. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể đột phá? Mạc Bác Nguyên hoảng sợ lắc đầu, không dám tin chỉ Tần Sương, hoảng sợ nói: Tiểu tử này, chẳng lẽ tại cùng ta giao chiến trên đường đột phá? Nghĩ đến cái này suy đoán, Mạc Bác Nguyên liền nhịn không được một trận hoảng sợ, trong mắt của hắn nghiền ngẫm thu liễm, biến đến ngưng trọng dị thường lên. Loại tiềm lực này vô cùng thiếu niên, một khi đắc tội, nhất định phải đem ách giết tử trong trứng nước. Nếu không mặc cho nó trưởng thành, rất có thể tại tương lai không lâu liền có thể dẫm trên đầu mình. Mạc Bác Nguyên lấy một cái mạc ra chi thứ lăn lộn đến một bước này cũng không phải ngẫu nhiên, hắn dựa vào chính là là mình tàn nhẫn cổ tay, từng bước một giẫm lên thi thể của địch nhân bỏ lên. La Lấy, khi nhìn đến Tần Sương tiềm lực về sau, hắn liền quyết định, tuy là liều mạng bị lao tổ trách phạt, hắn cũng muốn chém tiểu tử này. Một cái tiềm lực vô cùng địch nhân, đối Mạc Bất Nguyên, hoặc là Mạc gia tới nói, đều là một cái cự đại thai hoàng ẩm. Vẫn còn có gì ngôn sao? Ta cho phép ngươi cùng nhau nói xong. Hiện tại Tần Sương, giống như một cái tuyệt thế cao thủ giống như Đứng chắp tay, hờ hững nhìn qua Mạc Bắc Nguyên, như thế, cực kỳ giống một cái áp đảo Mạc Bắc Nguyên phía trên siêu cấp cường giả. Muốn chết? Bị liên tiếp lựa gạt, Mạc Bắc Nguyên tức giận vô cùng, hắn giơ tay vung lên, một vòng kim sắc viên luân bỗng nhiên xuất hiện, như liệt dương giống như, tán phát kim sắc quang diệu bao phủ khắp nơi, bầu trời, tại hắn quanh người thiên địa, đều giống như bị hoàng kim tưới nước giống như sáng chói, cái kia một vòng kim sắc viên luân hóa thành một đạo lăng liệt kiếm mang, hung hăng hướng Tần Sương chém tới. Địa cấp võ học sao? Tần Sương khẽ miệng cười mỉm, lão gia hỏa này xem ra là thật bị chính mình chọc giận, vậy mà không vận dụng hắn mạnh nhất huyền ma giới, ngược lại vận dụng một bộ địa cấp hạ phẩm võ học. Huyền ma giới tuy mạnh, nhưng muốn đánh giết địch nhân, cần tiêu hao sạch địch tâm thần của người ta, cái này Mạc Bắc Nguyên hiển nhiên là bị Tần Sương chọc giận. Vậy mà lựa chọn thứ nhất thủ đoạn cứng rắn, địa đồ đem chém giết. Lăng Ba Vi Bộ. Chỉ thấy Tần Sương thân hình vặn mẹo, tại hư không như giẫm trên đất bằng giống như di chuyển kỳ dị tốc độ, hắn tàn ảnh rơi xuống ngắn ngủ nửa hơi không đến công phu, hắn chỗ bước qua khu vực, liền tràn đầy tàn ảnh. tốc độ quá nhanh, thậm chí ngay cả lúc đầu tàn ảnh cũng không tiêu tán lúc, tần sương bóng người đã đến mạc bắc nguyên trước người. cái kia đạo sắc bén kim sắc chẳng mang, phá vỡ mấy chục đạo tàn ảnh, lại là chưa có thể thương tới tần sương mảy may. thiên hỏa tam huyền biến ra trì hạ lăng ba vi bộ, tần sương tốc độ đã vượt ra khỏi mạc bắc nguyên quá nhiều, lấy hắn đối lăng ba vi bộ lý giải, hiện tại tốc độ của hắn ít nhất là thiên hạ bắt trọng cường giả mới có thể có. Di ngôn nói xong, chết rồi. Tần xương quỷ mị thân hình xuất hiện tại mạc Bắc nguyên sau lưng, nhất trưởng hung hăng đập vào sau lưng của đối phương. Hừ, tiểu xuất sinh, chỉ bằng ngươi cũng muốn đánh lén lão phu? Cứ việc tần xương tốc độ cực nhanh, thậm chí vượt qua mạc Bắc nguyên cực hạn tốc độ, nhưng cái sau thân là thiên hạ thất trọng cường giả, lực phản ứng cực kỳ kinh người. Tại tần xương trưởng ấn rơi xuống thời khắc, mạc Bắc nguyên quay thân nhất quyền, đánh vào tần xương trên bàn tay. Vâng! Tuyệt cường linh khí đụng vào nhau, rơi hạ một đạo nói vang vọng đất trời tiếng bạo liệt, tại hai người không gian chung quanh đều dường như bị hai người linh khí đánh nát, đúng là xuất hiện một đạo đáng sợ vết nước màu đen. Thiên hà thất trọng cường giả, rất mạnh sao. Nếu như, ngươi không có dạng này lực lượng cường đại, lại sẽ như thế nào? Tần xương khỏe miệng tràn ra tinh hồng máu tươi, tốc độ của hắn mặc dù nhanh, tuy có thiên hỏa tam huyền biến gia trì, nhưng tu vi cuối cùng không địch lại mạc bắt nguyên, quyền trưởng chạm vào nhau. Hắn bị chấn động đến khí huyết sôi trào, thậm chí ngay cả nội phủ đều bị chấn bể không ít, nhưng hắn lại không có buông ra bao trùm Mạc Bắc Nguyên tay cầm, hắn quỷ dị cười một tiếng, đen nhánh trong ánh mắt tinh mang đại chán, một cỗ thôn hấp chi lực đống nhiên xuất hiện tại hắn trên bàn tay. Cái gì? Mạc Bắc Nguyên vốn định chế rêu hai tiếng, đống nhiên phát hiện, trong cơ thể hắn linh khí, đúng là tại lấy một loại cực đoan tốc độ lưu mất, theo quyền đầu tuân hướng trước mặt thiếu niên thể nội. Ngươi, đáng chết, buông ra. Mạc Bắc Nguyên tay trái nắm tay một quyền đánh ra, lại không cách nào kích thích nửa điểm gần sóng, ngắn ngủi nửa hơi không đến thời gian, trong cơ thể hắn linh khí đã còn thừa không có mấy. ầm, tần sương lấy thủ đoạn giống nhau đem mạc bắc nguyên mặt khắc quyền trái nắm chặt, khắc khắc cười một tiếng ở giữa, trong đầu truyền đến hệ thống nhắc nhở, nụ cười của hắn càng đậm, buông hai tay ra đồng thời, tay phải biến trưởng thành trảo, sắc bén móng tay không trở ngại chút nào địa thứ nhập mạc bắc nguyên ở ngực, chợt đống nhiên một nắm, đối phương trái tim đống nhiên hóa thành một đoàn xương máu. Chúc mừng ký chủ thành công thôn vệ địch nhân Mạc Bắc Nguyên Thiên Hà Thất Trọng Lở V25, lấy được kinh nghiệm 500.000 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết cấp độ bột địch nhân Mạc Bắc Nguyên Thiên Hà Thất Trọng, lấy được kinh nghiệm 80.000 điểm kinh nghiệm, lục hợp du thân trạm địa cấp thượng phẩm, 5.000 điểm linh khí, thập toàn đại bổ hoàn đến 5, 10 giờ điểm kỹ năng. Chúc mừng ký chủ đẳng cấp tăng lên, trước mắt đẳng cấp 23, trước mắt tu vi, thiên hà ngũ trọng, trước mắt linh khí, 60.000 điểm. Chương 141 Hưng phấn mạc ra lão tổ. Thoải mái, cảm thụ được thể nội chạy xuôi hùng hậu linh khí, Tần Sương nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, cái này Mạc Bắc Nguyên trận đánh, không chỉ có không có để hắn mất mạng, càng là liên tục đột phá hai trọng cảnh giới, đạt đến thiên hà ngũ trọng chi cảnh. Tu vi như vậy, cho dù là tại Liệt Phong Hoàng triều thế hệ trẻ tuổi bên trong, đều là đỉnh phong hàng ngũ. Phía dưới hai người tại nhìn thấy Mạc Bắc Nguyên bị đánh giết về sau, nhất thời đều sợ vỡ mật. Bọn họ hoảng sợ nhìn lên bầu trời bên trong đứng đấy thiếu niên mặc áo đen, liền xem như bọn họ đều không nghĩ thông suốt, vì cái gì một mực rơi xuống hạ phong thiếu niên, đột nhiên thì biến đến lợi hại như vậy rồi. Kinh hãi về kinh hãi, nhưng hai người dưới chân lại không có dừng lại, làm mạc Bắc Nguyên mất mạng lúc, bọn họ liền phân biệt chạy trốn, mảnh này hữu lâm khí độc đúng lúc trở thành che lấp thân hình đất lành nhất hình, cái này khiến Tần Sương muốn tìm tìm ra tung tích của bọn hắn đều cực kỳ khó khăn. Hừ, chạy được không Đối với hai người bỏ chạy, Tần Sương là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Hai người này đều là mạc gia người, một khi để mạc gia lão tổ biết mình nội tình. Lần tiếp theo, hơn phân nửa cũng là tự mình bông xuống. Hắn mặc dù đạt tới thiên hà ngũ trọng, nhưng cũng minh bạch chính mình cùng đoạt mệnh cảnh cường giả trên lệnh, tự nhiên không dám thả hai người rời đi. Bạch! Thả người chui vào vũ trong rừng, Tần Sương tốc độ cực nhanh, ngắn ngủi mấy hơi liền đuổi kịp một người trong đó. Đối phương liền cầu xin tha thứ thời gian đều không có liền bị nhất quyền hành sát, vỡ thành xương máu. Cái này chút thời gian, đầy đủ một tên thiên hà cường giả chạy trốn. Tần xương híp mắt liếc bầu trời một cái, chỗ đó có một đầu cự ưng độn hướng trời xa. Hắn âm thầm xì mắng một tiếng, lãnh mâu hiện ra một vệ hàn ý, mặc ra láo tổ, muốn muốn tiểu ra trên người võ học, thì nhìn ngươi có năng lực này hay không. Liệt phong hoàng triều hoàng đô cũng không phải ngươi nói sông thì sông. Tần xương chậm rãi đi hướng mặc Bắc Nguyên thi thể vị trí. Nhìn thoáng qua chỗ ngực phá ra một cái động lớn Mạc Bắc Nguyên, cái so đã chết đến mức không thể chết thêm. Chỗ lấy tới là bởi vì tần xương trong lòng sinh ra một cái tà ác suy nghĩ, hắn muốn đem lão gia hỏa này luyện chế thành khôi lỗ. Lão gia hỏa, không nghĩ tới đi, coi như ngươi chết, lão tử cũng sẽ không để ngươi an bình. Thu lấy Mạc Bắc Nguyên thi thể, dùng phỉ Thúy bình ngọc đem tâm mạch huyết dịch thu thập, luyện chế khôi lỗ ba loại tài liệu, chỉ thiếu lớn nhất loại sau ngang cấp yêu thú yêu hạch. Lão gia hỏa này, ngược lại là có tiền biến mất mạc bắc nguyên chứa đựng trên mặt nhận ân ký tần xương tâm thần nhất động tham dò vào bên trong không gian giới chỉ tại đảo qua không gian cất dấu về sau khoe miệng của hắn nổi lên một vệt nụ cười hài lòng cái này mạc bắc nguyên vì mạc gia làm bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý tự thân tài phú tự nhiên không ít bây giờ hắn quy thiên tự nhiên toàn bộ tất cả thuộc về tần xương tất cả đáng tiếc không có cấp 6 cao cấp yêu thú yêu hạch. không phải vậy lao tử hiện tại liền đem người cho luyện càng quét hết mạc bắc nguyên chứa đựng giới chỉ về sau Tần xương nhẹ giọng xì mắng một tiếng, chợt liền xem xét lên vừa mới lấy được đồ vật tới. Đánh giết bột mạc Bắc Nguyên, hệ thống ngược lại là cho phần thưởng phong phú. Hắn nhân vật chính vầng sáng giá trị đã đạt đến 70%, chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, liền có thể thu được đệ tứ bộ tiểu thuyết vai chính kỹ năng. Lục hợp du thân trảm, đây là một bộ cao đến địa cấp thượng phẩm công kích loại võ học, hơn nữa còn là tần xương thứ nhất yêu quý kiếm pháp võ học. Đối bộ này võ học xuất hiện, thật to tăng cường tần xương lực công kích Công kích của hắn thủ đoạn đạt được rõ rệt tăng lên, kiếm pháp không lại vẹn vẹn cực hạn tại một bộ Phá Thiên kiếm pháp. Lam đảo qua lục hợp du thân chạm giới thiệu lúc, Tần sương trong đầu trong nháy mắt hình chiếu ra võ học huấn ảnh, cái kia thẳng thắn thoải mái một kiếm, lại là có đảng bình bát hoang, ngang quỳ ẹt ngang trên trời dưới đất chi uy. Không tệ, không tệ. Chỉ kém hàng long thập bát trưởng một bậc, xem như rất cao cấp võ học. Tần Sương hài lòng gật gật đầu, bộ này võ học mặc dù không kịp hàng long thập bát trưởng, nhưng ở địa cấp võ học bên trong cũng có thể thăng đỉnh cấp. Càng là thượng thừa võ học, tiêu hao càng lớn, bộ này lục hợp dù thân trạm, thi triển tiêu hao liền cần trọn vẹn 8000 điểm linh khí. Lấy tần xương hiện tại 60000 điểm linh khí, cũng chỉ có thể thi triển 7 lần mà thôi. Thập toàn đại bổ hoàn, như thế thật không tệ hồi phục đan dược. Lấy ta thực lực bây giờ, dùng ngược lại là dư xài. Tại tần xương trong giới chỉ, đang lẳng lặng để đặt lấy năm viên trong suốt sáng long lanh đan hoàn, cái kia rõ ràng là hệ thống khen thưởng thập toàn đại bổ hoàn một loại khôi phục linh khí cứu mạng đăng hăng dược. Loại đan dược này, không có phẩm cấp phán định, dường như không phải cái thế giới này đan dược đồng dạng, tác dụng của nó, chỉ có một cái, đó chính là khôi phục ký chủ đang hăng dược, thậm chí không có cách nào chuyển giao cho người khác. Cái này tại Tần Sương lúc trước chơi qua game online bên trong, loại vật này, cũng là thuộc về trói chặt, không cách nào giao dịch, không cách nào vứt bỏ. Tần Sương không có ở nơi đây dừng lại, dù sao, nơi này khoảng cách phiền thành còn có không khoảng cách ngắn. Nếu có Kim Vũ Linh điêu tại, Tần Sương có lẽ còn chưa kịp, nhưng bây giờ không, có phi hành tọa kỵ, hắn chỉ có thể bằng vào tự thân phi hành thuật tiến về phiền thành. Cái này khoảng cách mấy ngàn dặm, cũng phải cần mấy ngày mới có thể đuổi tới a. Mạc Bắc Nguyên, chết rồi. Tây Bắc chi địa, Mạc gia lão tổ ngồi cao chủ vị, tại hắn phía dưới, cung kính quỳ sát rõ ràng là theo Tần Sương trong tay thoát đi thiên hà ngũ trọng cường giả, hắn lúc này toàn thân run rẩy, cả lâm đáp lại Mạc gia lão tổ tra hỏi. Nghe ngươi nói Tiểu tử kia che giấu tu vi, đột nhiên nắm giữ Thiên Hà Sáu Tầng khí thế, mà lại Tiểu tử kia sử dụng một loại nào đó quỷ dị thủ đoạn để Mặc Bắc Nguyên thực lực biến mất thật sao? Mặc gia láo tổ để Thiên Hà Ngũ Trọng Cường giả liên tục hẳn là căn bản không dám có chút nửa dấu giếm. Xem ra ta còn có chút đánh giá thấp Tiểu gia hỏa kia. Phong ấn đối phương tu vi thủ đoạn sao? Ban đầu ở Tử Vân Thành ta ngược lại thật ra cảm giác được Tiểu tử kia chỉ có Thiên Hà Tam Trọng tu vi, đột nhiên cầm giữ có Thiên Hà Sáu Tầng khí thế. Trong truyền thuyết có thể tạm thời tăng thực lực lên bí pháp sao. Mặc gia lão tổ ánh mắt lấp lõe, cái kia trải qua 5 tháng tẩy lễ mà biến đến mức dị thường tĩnh mịch trong ánh mắt lướt qua một vệt mừng rỡ. Nếu quả thật giống dưới chướng người nói, tiểu tử kia trên thân, tựa hồ còn cầm giữ có không ít đồ tốt. Hừ. lão phu mặc dù không tại hoàng đô, nhưng ta mặc ra thay mắt trải rộng thiên hạ. Mặc ly tiểu gia hỏa kia tại hoàng đô nhận trước, liền để mặc ly đem tiểu tử kia cho mang về đi. Mạc gia lão tổ đối Tần Sương hiển nhiên có nồng đậm hứng thú. Hắn tuy là đoạt mệnh cảnh cường giả, nhưng ở cường giả tụ tập Hoàng Đô, chính là hắn cũng không dám quá mức lô mãng. Muốn bắt Tần Sương, duy có lợi dụng Mạc gia tại Hoàng Đâu người mới được. Truyền tin Mạc Ly để hắn chú ý một chút lui tới Hoàng Đâu người trẻ tuổi. Nếu là nhìn thấy trong thư người, liền đem bắt, bắt hồi Mạc gia. Chỉ thấy Mạc gia lão tổ đầu ngón tay nhất động, một đạo giấy viết thư bỗng nhiên bay hướng lên bầu trời. Tại giấy viết thư sắp đâm xuyên nóc phòng lúc. Một đạo hắc ảnh xuất hiện, đem tiếp được, chợt liền biến mất trong bóng đêm. Cái này là linh khí giấy viết thư, chỉ có thu hoạch được Mạc gia lão tổ cho phép mới có thể đọc này tin, cho nên hắn cũng không lo lắng sẽ có người nhìn lén. Mạc gia không dưỡng phế vật, làm việc bất lợi ra hỏa chỉ có một cái xuống tràng, cái kia chính là chết. Làm xong đây hết thệ về sau, Mạc gia lão tổ ánh mắt một lần nữa trở lại quỳ dạp trên đất thiên hà ngũ trọng cường giả trên thân, trong mắt của hắn lướt qua một vị hàn ý, lạnh giọng rơi xuống về sau, Cái kia quỷ sát người liền cầu xin tha thứ cũng không kịp, liền hóa thành một đoàn xương máu, tiêu tán tại giữa thiên địa. Thiêu gia hỏa, lần này cũng sẽ không để ngươi lại chạy trốn. Chương 142, lại vào tụ bảo cửa hàng. Phiên Thành, liệt phong hoàng triều cực tây chi địa đại hình thành trì, là một tòa tập hợp kinh tế, mậu dịch, chuyên trở trọng yếu thành trì, nội thành hết thảy thiết lập tám cái truyền tống trợn, có thể truyền hướng liền nhau bảy tòa đại hình thành trì, đến mức còn lại một tòa chính là truyền tống đến hoàng đô. Còn lại bảy tòa truyền tống phí dụng muốn ít đi rất nhiều, chỉ có truyền tống đến hoàng đô chính là đắt nhất. Một lần đơn hướng truyền tống, một người liền cần giao nạp 10 cái phạm cấp thượng phẩm linh thạch. Liên Phong Hoàng triều cương vực bao la, lớn đến không giới hạn, muốn dựa vào phi hành yêu thú lui tới tại hai tòa đại thành, cần phí tổn trí ít mấy tháng, chỉ có truyền tống trận mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất đến mục đích. Loại này truyền tống trận bắc cực kỳ khó khăn, cần hao phí đại lượng tiên tài địa bảo làm làm trận cơ, mà lại Còn muốn có mấy danh cấp bảy trận pháp sư cộng đồng dựng hao tổn của cái to lớn. Chính là lấy liệt phong hoàng triều tài lực, cũng bẹn vẹn chỉ có thể ở các đại thành trì thành lập đếm cái truyền tống trận mà thôi. Chật chật, không hổ là liệt phong hoàng triều đại hình thành trì, cái này quy mô, so với tử vân thành muốn lớn hơn nhiều lắm. Phiền thành cửa Tây, vừa bước vào phiền thành tần xương đảo qua kiến trúc chung quanh, chật chật không nghĩ lẩm bẩm Vô luận là quy mô, kiến trúc, vẫn là trong thành người tu vi. Đều xa không phải Tử Vân Thành có thể so sánh. Không biết Lung Nguyệt bọn họ là ở nơi nào. Tòa này phiền thành to lớn như thế, muốn tìm đến bọn họ, ngược lại là có chút khó khăn A. Chiếm diện tích nước chừng hơn 100.000 km vuông phiền thành cực kỳ to lớn. Tại tòa này kinh tế phát đạt thành trì, tiểu lâu đồng dạng không ít, muốn tìm ra thác bạt Lung Nguyệt hai người. Đối Tần Sương tới nói, ngược lại là một kiện cực lớn khiêu chiến. Hai ngày phi hành, để Tần Sương cả người đều biến đến có chút mỏi mệt, hắn không có gấp tìm kiếm hai người mà chính là lựa chọn tìm một nhà tiểu lâu ở lại, điều chỉnh trạng thái của mình, lại đi tìm kiếm. Tần Sương tìm giữa nhau khoảng cách cách hoàng đô truyền tống trận gần nhất tiểu lâu ở lại, chợt liền nặng người ngã tại trên giường. Hai ngày này hắn toàn lực phi hành, tiêu hao đại lượng tâm thần, hoàn toàn chính xác mệt mỏi. Màn đêm buông xuống, lớn như vậy phiền thành phồn hoa vẫn không có biến hóa. Trên đường phố rộng rãi người đi đường nối liền không dứt, chăm chỉ không ngừng đi dạo lấy. Tần Sương theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, tinh thần rực rỡ hẳn lên. Đã không còn trước đó cảm giác mệt mỏi, rỗi lưng một cái, hắn quyết định đi ra ngoài đi một vòng, thử thời vận. Cảnh ban đêm vờn quanh phiền thành bốn phía răng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt, tại phố thương mại trên đường, tiếng giao hàng không ngừng, không ít người bởi vì không có tiền tài mua sắm cửa hàng mà dẫn đến chỉ có thể ở trên đường bày hàng vỉa hè, đi qua nhân loại thỉnh thoảng dừng ở hàng vỉa hè trước, nhìn chúng ưa thích liền móc ra linh thạch mua sắm. Tại phiền thành bên trong, Hoàng Kim Bạch Ngân đã bị hoàn toàn đào thải, chỉ có linh thạch mới là duy nhất lưu thông tiền tệ. Huyền cấp linh bảo đều bị xem như hàng vỉa hè hàng bày đặt, bọn gia hỏa này thật là có tiền. Đi tại phố thương mại phía trên, Tần Sương ánh mắt lướt qua một số hàng vỉa hè cửa hàng, khi thấy một số cửa hàng phía trên trưng bày huyền cấp linh bảo lúc, hắn hơi nhíu mày, âm thầm thầm nói: "Hả? Tôi bảo cửa hàng." Khi đi tới một chỗ chiếm diện tích cực lớn cửa hàng lúc trước, Tần Sương ngẩng đầu nhìn cửa hàng bảng hiệu, bất ngờ phát hiện, lại là ban đầu ở Tử Vân thành đi dạo qua tụi bảo cửa hàng. Ba đại thương hành danh tiếng, quả nhiên danh bất hư truyền A. Toà này tụ bảo cửa hàng, hiện nhiên so tử Vân Thành muốn lớn thêm không ít, chắc hẳn bên trong thả đồ vật, cũng không tầm thường A. Hào hứng nổi lên, tần Sương cất bước bước vào cửa hàng bên trong, toà này tụ bảo cửa hàng hết thệ có lầu năm, quy mô hoàn toàn chính xác so tử Vân Thành lớn thêm không ít. Tầng thứ nhất ngược lại là đều không khác mấy, đều là một số vật tầm thường, huyền cấp trung phẩm là nhất, đến mức tầng 2, thì là cần thiên hạ cường giả tiến vào. Tần xương không có ở tầng thứ nhất dừng lại, hắn trực tiếp leo lên tầng 2, tầng 2 người, mặc dù không bằng một tầng nhiều, nhưng cũng có mấy trăm người. Khi thấy hắn trẻ tuổi như vậy liền leo lên tầng hai lúc, không ít người trong mắt lộ ra một tia kinh dị, chợt liền thoải mái cười một tiếng, tựa hồ cũng không có gây nên bọn họ bao lớn chú ý. Toa này phiền thành chính là đại hình thành trì, gần nhất 10 đại hoàng triều tuyển bạn, phía tây không ít trung tiểu hình thành trì đám thiên tài bọn họ đều là thông qua phiền thành truyền tống đến hoàng đô. Tần Sương nhìn qua tuổi không lớn lắm, nhưng hắn cũng không là cái thứ nhất ở đây đợi tuổi tác leo lên tầng thứ hai người. La lấy, mọi người chỉ là ngắn ngủi kinh dị về sau, liền mỗi người quay đầu, không còn quan tâm hắn. Vẫn là giai cấp mua sắm sao. Tuy ý nhìn lướt qua tầng hai bày đặt đồ vật, tầng hai trưng bày đồ vật, giá trị đều trên mặt đất cấp phía dưới, muốn chọn mua càng thêm chân quý đồ vật, chỉ có đạp vào tầng thứ ba. Đến mức tầng thứ ba, thì là cùng tử vân thành một dạng chỉ có đạt tới thiên hà ngũ trọng tu vi người, mới có thể lên đi. Lúc này tần sương cũng cùng lúc trước khác biệt, làm hắn đi đến tầng thứ ba bậc thang lúc, từng tại tử vân thành cảm thụ qua cấm chế lực lượng lại một lần xuất hiện tại hắn trước người, ngăn trở đường đi của hắn. Tiểu tử này, chẳng lẽ còn muốn đi lầu ba hay sao? Chẳng lẽ không biết, lầu ba chỉ có thiên hà ngũ trọng cường giả mới có thể lên đi sao? Có lẽ là nông thôn đến A. Tu bảo cửa hàng tuy là ba đại thương hành một trong, nhưng cũng không có bao trùm toàn bộ hoàng triều. Không ít người vẫn còn không biết rõ quy củ của nó. Tiểu tử này muốn ăn quả đắng, cưỡng ép trùng kích ba tầng cấm chế, nhưng là muốn tao ngộ cấm chế công kích. Thấy tần Sương dừng lại tại thông hướng tầng thứ ba bậc thang trước, không ít người đỉnh chỉ trong tay sự tình, ao ao hai hốc nhìn lấy cái này xúc động thiếu niên tới. Trong lúc nhất thời, tiếng cười nhạo nổi lên bốn phía, thậm chí có người hảo tâm nhắc nhở nói, "Uy, tiểu tử, đó là thiên hà ngũ trọng cường giả mới có thể lên đi, ngươi cái lông còn chưa mọc đủ tiểu gia hỏa, còn vọng muốn xông tới hay sao?" Ha ha, đối với mọi người cười vang, tần sương quay đầu mỉm cười, chợt nhẹ gật đầu, ta là dự định đi lên tới, Đa tạ nhắc nhở a. Hắn lại làm sao không biết những người này chế rêu dụng ý, vừa mới dừng ở bậc thang trước, chỉ là muốn nhìn xem cấm chế này lực lượng đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nhưng hắn phát hiện không sử dụng thiên hà ngũ trọng lực lượng vậy mà thật không cách nào đột phá lúc, lúc này mới vận dụng ra thiên hà ngũ trọng lực lượng tới. Bạch, làm thiếu niên thân ảnh biến mất tại tầng 2, xuyên qua tầng thứ 3 lúc. Tầng hai tất cả chế rêu thiếu niên sắc mặt người nhất thời biến đổi, nụ cười trên mặt còn chưa hoàn toàn biến mất bọn họ, trong mắt tràn đầy thần sắc. Thiếu niên kia, vậy mà lại là Thiên Hà Ngũ Trọng cường giả. Thiên, đó là đại gia tộc nào con cháu đi tôn? Tuổi như vậy thì đạt đến Thiên Hà Ngũ Trọng, chẳng lẽ là phiền thành đại người trong gia tộc? Không có khả năng, phiền thành con em đại gia tộc bên trong có thể tại cái kia giống như tuổi tác đạt tới Thiên Hà Ngũ Trọng, ngoại trừ phụ thành chủ phiền Đan Phượng bên ngoài. Không, có người nào nữa? Gia hỏa này hẳn là đến từ địa phương khác. Không thể tin được, tiểu tử kia nhìn qua, cần phải mới bất quá 20 tuổi a. Tầng hai người vẫn như cũ đang bàn luận tần sương thiên phú kinh người, mà đương sự người thì là đứng ở lầu 3 trên sàn nhà. Nhìn lấy bốn phía không gian trống trải, chỉ có giải rác tầm 10 người đang loay hoay lấy trên quầy đồ vật, tần sương khẽ miệng nhấc lên một vệt hài lòng độ cong. Đây cũng là tụ bảo cửa hàng lầu 3 sao? Chương 143, Nguyệt Cô tử. Hả? thứ ba lầu, có thể xuất hiện tại tầng thứ ba người, đại đa số đều là một số tương đối nổi danh cường giả, một cái cùng cấp bất quá 20 tuổi thiếu niên bất ngờ xuất hiện, ngược lại là đưa tới tầng ba chú ý của mọi người, bọn họ mi đầu cao lại nhìn tần sương liếc một chút, trong mắt lướt qua một vệ kinh dị, ánh mắt tinh mang nở rộ, giống như muốn đem tần sương nhìn thấu đồng dạng. Ha ha! Đối với cái này, tần sương ngược lại là không có để ý, chính là một cái đoạt mệnh cảnh cường giả cũng đừng nghĩ đem hắn nhìn thấu. Chớ nói chi là những thứ này chỉ có thiên hạ ngũ trọng hai bên võ giả. Hắn hướng về mọi người hơi hơi chắp tay ra hiệu, chợt liền yên tĩnh đi hướng khu vực khác. Đối với Tần Sương tới nói, đi dạo cửa hàng, chọn lựa đầu tiên tự nhiên là võ học. Dù sao, hắn nắm giữ hệ thống làm như vậy tệ khí, tuyển lựa võ học chỉ cần quét mắt một vòng liền có thể bị phán đoán phải chăng có thể tu hành. Đều nói kỹ nhiều không ép thân, nhưng đối Tần Sương tới nói, lại là càng nhiều càng tốt. Tiểu tử này, vậy mà có thể lên tầng 3. Xem ra, lần này mười đại hoàng triều tuyển bạn, hoàn toàn chính xác xuất hiện không ít nhân vật thiên tài A. Toàn bộ phiền thành có thể lấy tuổi như vậy đạt tới thiên hạ ngũ trọng, chỉ có phiền đan phượng một người, tiểu tử này, xem ra cũng là một cái đại thế lực bồi dưỡng ra được con cháu A. Không biết hắn đến từ nơi đâu, có thể giáo dục ra dạng này thiên tài, thế lực sau lưng nhất định không kém đi. Tầng ba người, phần lớn đều có chút nhãn lực độc đáo, bọn họ nhẹ giọng đàm luận, lại không có nửa điểm nói móc tần sương ý tứ. Cái thế giới này chính là thực lực vi tôn, không lại bởi vì ngươi tuổi nhỏ mà bị ức hiếp, cũng sẽ không bởi vì ngươi tuổi già mà cậy già lên mặt, hết thảy, đều là thực lực định đoạt. Tần xương có thể lên tầng 3, cũng đã nói lên cùng thực lực của bọn hắn không kém bao nhiêu, lại thiếu niên niên kỷ xem xét thì bất quá 20 tuổi, loại tiềm lực này, là to lớn. Nhân vật thiên tài như vậy, nếu là không chết yếu, là có rất lớn tỷ lệ trở thành đoạt mệnh cảnh cường giả. Người nào cũng sẽ không bởi vì vì một chuyện nhỏ mà đắc tội loại tiềm lực này vô cùng thiên tài. Hướng hồ, muốn bồi dưỡng được bực này thiên tài, cần tiêu hao tư nguyên là to lớn, lớn như vậy một cái phiền thành, cũng vẹn vẹn chỉ bồi dưỡng được một cái phiền đàn vượng mà thôi. La lấy, mọi người suy đoán, tần xương lai lịch, rất có thể là một gia tộc lớn nào đó hoặc là đại thế lực. Công tử, có cái gì mục đích sao? Đến tầng 3, cơ hồ mỗi một khách quen đều là khách quý tụi bảo cửa hàng cũng vì mỗi một vị đạp vào tầng ba khách nhân chuẩn bị chiêu đái, thần sương mới đi ra khỏi mấy bước, liền nghe đến một cỗ thấm vào ruột gan mùi thơm, hắn ngẩng đầu nhìn lên, bất ngờ nhìn thấy một vị quanh người nhà táo bào màu vàng thanh xuân nữ tử dẫm lên gót sen luyện chuyển mà đến, ngó sen trắng cánh tay ngọc trần trụi. Lộ bên ngoài, thon dài nở nang bắp đuổi theo tốc độ xê dịch, ẩn ẩn trận hiện, không nói ra được câu người. Cặp kia thu thủy giống như con ngươi giường như biết nói chuyện một dạng. Nàng xinh đẹp đứng tại vẹn vẹn cách tần sương không quá nửa mét địa phương, cười mỉm mà hỏi thăm. Mị ma không cập nhả, đây cũng là tần sương đối với cái này nữ định nghĩa. Nhìn qua vũ mị câu người, nhưng lại nhìn không ra nàng tao lãng, có thể có này khí chất, cũng thực sự để tần sương kinh ngạc không thôi. Mang ta đi võ học khu vực đi. Tần sương mỉm cười, lấy đó khách khí. Mời công tử mặc dù thiếp thân đến. Nữ tử hạ thấp người đáp lễ, chợt liền quay người, không chút nào không dây dưa dài dòng, cũng không có nhìn trộm. Dường như đối với nàng mà nói, Tần Sương thì thật là một cái được chiêu đãi khách nhân đồng dạng. Đối thế giới này nữ tử, Tần Sương ngược lại là có mấy phần kháng tính, dù sao, ngày thường cùng thác bạn lung nguyệt loại này nữ thần cấp nữ hài tử cùng một chỗ, ánh mắt khó tránh khỏi bị dưỡng điêu. Trước người nữ tử mặc dù vũ mị câu người, nhưng lại không cách nào gây nên Tần Sương tận lực chú ý, hắn nhìn không chớp mắt, ánh mắt thanh tịnh đi theo tại nữ tử sau lưng, hướng về võ học khu vực bước đi. Hắn cài này vừa đi, Lại là để tầng 3 không ít người rất là đàm luận, đặc biệt là một số trung niên nam tử, trong mắt càng là lướt qua một vệ kinh ngạc, nghĩ không ra, nguyệt cô tử cô nương vậy mà lại tự mình chiêu đãi người. Ta tới này phiền thành tụ bảo chi nhánh ngân hàng cũng có hơn 10 lần, đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy a. Ai nói không phải đâu. Nghe nói nguyệt cô tử cô nương chính là hoàng đô tổng bộ tới, ngày thường đều là tại tầng 5 nghỉ ngơi, đến bây giờ chiêu đãi qua nhân vật có thể đếm được trên đầu ngón tay, lại không nghĩ. Hôm nay vậy mà đến cái này tầng 3 tới. Xem ra, tiểu tử kia địa vị rất lớn A. Không sai. Người sau lưng đàm luận, tần sương ngược lại là không có nghe tiếng, chỉ mơ hồ nghe đến cô gái trước mặt tên, Nguyệt Cô Tử. Công tử, đây chính là ta tụ bảo cửa hàng tầng 3 võ học hưu, cao nhất có địa cấp trúng phẩm, thấp nhất chính là huyền cấp đỉnh phong có thể so với địa cấp hạ phẩm. Nữ tử rôi ra nhỏ bé hành tay ngọc, ngón tay thon dài chỉ quài, ôn nhu giới thiệu nói. ân Tần xương nhẹ gật đầu, ánh mắt đặt ở trên quầy, loại này đẳng cấp sách cổ, là cho phép đọc qua, bởi vì sách cổ phía trên trọng yếu nhất vận chuyển khẩu quyết bị ngoài định mức lấy ra ngoài, là lấy, dù là có sách cổ giới thiệu, không có có tương ứng khẩu quyết, cũng vô pháp tu luyện. Nhưng tần xương khác biệt, hắn nắm giữ hệ thống tại thân, hoàn toàn không nhìn khẩu quyết, chỉ cần đọc qua một lần, liền có thể biết được phải chăng có thể tu luyện. Hắn trong lòng hơi động, nhẹ giọng hỏi, ta có thể toàn bộ nhìn một lần sao? A. Nữ tử cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhết, hoặc nộn tiểu di di ở trong miệng hơi hơi quẩn rút, đôi mắt trong sáng bên trong lướt qua một vệt kinh ngạc, vấn đề như vậy, tại tụ bảo cửa hàng xem ra, là thẳng vô lễ. Tuy ý đó qua, cũng phải có cái hạn độ, ngươi toàn bộ đều muốn nhìn một lần, nếu như lật nát làm sao bây giờ. Trên lý luận là có thể. Nghĩ đến trước mặt tiểu tử có thể tới tự cái nào đó đại hình gia tộc thế lực, nguyệt cô tử nội tâm hít vào một hơi thật dài, vốt tay nhỏ điểm, nói ra. đa tạ. Đạt được sau khi cho phép, Tần Sương hướng về Nguyệt Cô Tử hơi hơi chắp tay, chợt liền một bước tiến lên, cầm lấy trên quầy sách cổ thì lật xem. thằng đến nhìn đến Tần Sương cái gọi là đọc qua về sau, Nguyệt Cô Tử trong lòng cái kia một kia không thích mới cuối cùng biến mất, xem ra, tiểu gia hỏa này chỉ là làm người cẩn thận mà thôi. Chỉ thấy Tần Sương cầm lấy một bản, lật ra một tờ liền lập tức để xuống, rút tay lại đi lấy mặt khác một bản. Không cách nào tu luyện, không cách nào tu luyện, không cách nào tu luyện. Ba võ học trên quầy võ học không tính quá nhiều, vẹn vẹn có vài chục bộ mà thôi. Huyền cơ trong đó đỉnh phong võ học chiếm đa số, địa cấp hạ phẩm võ học ngược lại là có tầm 10 bộ, địa cấp trung phẩm lại là chỉ có 3 bộ. Huyền cấp đỉnh phong võ học, dù là danh sương sánh ngang địa cấp hạ phẩm, Tần Sương vẫn không có nửa điểm hứng thú, đối với hắn hiện tại tới nói, chỉ có địa cấp võ học mới có thể để cho hắn chiến đấu lực tăng lên. Làm lần là xem hết sau cùng một bộ địa cấp trung phẩm võ học về sau, Tần Sương hai đầu lông mày lướt qua một vẻ thất vọng. Tất cả võ học, vậy mà không có một bộ làm cho hắn tu luyện. Phen này thần thái rơi vào Nguyệt Cô Tử trong mắt, không khỏi hơi có chút tức giận. Tiểu tử này, chẳng lẽ còn không nhìn chúng ta tụ bảo cửa hàng võ không học được? Công tử chẳng lẽ là không có thấy vừa mắt? Hơi có vẻ tức giận Nguyệt Cô Tử cuối cùng đặt câu hỏi, cặp kia đôi mắt trong sáng bên trong cũng hiện ra một vẻ tức giận, thanh âm vẫn như cũ nhẹ nhàng, lại là có thể khiến người ta nghe ra trong giọng nói của nàng bất mãn. Chẳng lẽ không có còn lại võ học sao Tần Xương tựa hồ không có nghe được đối phương lựa khí không thích hợp một dạng, nhẹ gật đầu, trên mặt treo đầy vẻ thất vọng nói: "Thằng ba bên trong, nơi này thật là tất cả võ học. Con tân bốn, chính là một số trấn cơ quan bà bối, giá cả đắt đỏ, công tử chắc hẳn cũng không dùng được." Tiểu nữ từ nơi này ngược lại là có một bộ võ học, như là công tử để mắt, ngược lại là có thể thử một chút. Nguyệt cô tử hai con ngươi thoáng có chút lãnh ý, khóe mắt nàng lướt qua một vệ khinh thường, nhẹ giải thích rõ đồng thời: cũng theo trong giới chỉ lấy ra một bộ hắt một bên sách cổ. Mấy cái tối nghĩa khó hiểu cổ truyện khắc họa tại sách cổ phong lắp đặt, đọc thuộc lòng cổ truyện văn chữ Tần Sương tự nhiên nhận ra được. Thiên sát ma ấn. Chương 144, bản thiếu võ học giá cả. Vâng. Khi thấy bộ này sách cổ lúc, Tần Sương nội tâm lật lên sóng to gió lớn, cái này là lần đầu tiên, lần thứ nhất hệ thống vậy mà chủ động nhắc nhở, bộ này võ học có thể tu luyện. Tần Sương nội tâm gió dục mây vần, mặt ngoài lại là chấn định vô cùng. Hắn áp chế thể nội phấn khởi thừa số, cười nhạt nhìn Nguyệt cô tử liếc một chút, nói, bộ này võ học có gì trô kỳ lạ sao? Công tử tuệ nhãn thức trâu, bộ này võ học, chính là bản thiếu, nghe đồn nó có bốn đạo ấn quyết, chân chính đẳng cấp, cần phải tại thiên cấp hàng ngũ. Nhưng bởi vì một số nguyên nhân, bị mất đi được còn lại ba ấn, chỉ có đệ nhất ấn tu luyện phương pháp. Nhưng cho dù dạng này, uy lực lại có thể so với bình thường địa cấp trung phẩm võ học. Nguyệt cô tử tay ngọc nhẹ nhàng nắm sách cổ Trên mặt không khỏi lướt qua một vệt vẻ chờ mong, cho dù là bản thiếu, nhưng vẫn như cũ có được địa cấp trung phẩm vi lực. Nếu là bốn ấn đồng thời thi triển mà ra, cái kia vi lực, tất nhiên kinh thiên động địa. Bản thiếu sao? Tần Sương trong lòng khẽ nhúc nhích, giống lại như vậy bản thiếu, là lớn nhất lệnh hắn hưng phấn, nhìn qua không ít tiểu thuyết hắn đều biết, nhân vật chính đồng dạng lấy được võ học, đại đa số đều là bản thiếu, mà chân chính hoàn toàn thể, lại là vượt qua trước mắt phẩm cấp rất nhiều, làm thu thập thành hoàn toàn thể lúc uy lực sẽ tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Đúng vậy, không biết công tử phải chăng có ý. Nguyệt cô tử nết miệng lên một vệt ý cười, còn tưởng rằng tiểu tử này cao bao nhiêu ngạo đâu, nguyên lai, like, một bản bản thiếu cũng đủ để cho hắn sinh ra hứng thú à. Không biết bộ này võ học giá cả như thế nào. Tần xương đương nhiên sẽ không ngây ngốc nói muốn, trên người hắn tài phú tuy nhiều, nhưng cũng không chịu nổi như vậy chi tiêu, một bộ có thể so với địa cấp trung phẩm võ học, chí ít cũng cần hơn ngàn phẩm cấp thượng phẩm linh thạch. Lấy tần sương bây giờ kim khố, có thể không có nhiều tiền như vậy. Hú hồ, phàm cấp thượng phẩm linh thạch, tần sương cũng không nỡ cho, hắn tu luyện cần phàm cấp thượng phẩm linh thạch, An đã quen Sơn hào hải vị hắn, lại đi hấp thu phàm cấp trung phẩm linh thạch, không thể nghi ngờ là tại lãng phí chính mình. 800 thượng phẩm linh thạch. Nguyệt cô tử ánh mắt khẽ nhúc nhích, biết trước mặt thiếu niên có khả năng thật đối bộ này bản thiếu tâm động, khóe mắt nàng hiện ra một vẻ giảo hoạt, nhẹ nói nói: "800." Nghe vậy, tần sương khẽ nhíu mày, 800 phàm cấp thượng phẩm linh thạch, với hắn mà nói thực sự nhiều lắm. Trên người hắn linh thạch, tính toán đâu ra đấy, cũng mới khoảng 300, nơi nào có 800 nhiều như vậy. Quá mắc. Tần Sương lắc đầu bất đắc dĩ, tiếp tục nói, một bản bản thiếu, không đáng ta phí tổn nhiều linh thạch như vậy mua sắm. Ta vẫn là đi dạo chơi khu vực khác đi. Công tử cho rằng, giá cả bao nhiêu mới phù hợp trong lòng ngài tính ra. Nguyệt cô từ nơi nào thấy qua bực này trả giá tư thái, vốn cho là Tần Sương đối bộ này võ học nhất định phải được. Lúc này mới công phu sư tử ngoạm hô 800, có thể thấy tần xương thần sắc đại biến về sau, nàng biết, thiếu niên này, hơn phân nửa là chê đát. Có thể chê đát, cũng phải mặc cả. Cái này cũng không phải tụ bảo cửa hàng đồ vật, công khai ghi giá không cách nào mặc cả, đây chính là nàng tư nhân lấy ra. 200. Bệnh. Tần xương thoại âm rơi xuống, một luồng hơi lạnh tự nguyệt cô tử thân thể trên tuân ra, tại nàng chân ngọc dấm đạp mặt đất, đúng là xuất hiện từng vòng từng vòng băng lánh thấu xương vụ băng. Hàn khí bức người. Công tử đang nói đùa sao? Nguyệt cô tử lạnh như băng lời nói truyền vào tần xương trong hai, cái sau không khỏi cảm thấy một luồng hơi lạnh tự lòng bàn chân bay lên, bay thẳng chán tâm, hắn lui lại một bước, miễn cưỡng chống cự ở Nguyệt cô tử hàn băng khí thế, cười lắc đầu nói: "Linh thạch, ta chỉ có thể xuất ra 200, còn lại có thể thông qua những vật khác đổi lấy." Bộ này võ học chính là bản thiếu, không nói trước nó uy lực phải chăng có địa cấp trung phẩm, chỉ bằng vào một cái bản thiếu cũng đủ để cho giá trị của nó ngã xuống. Nguyệt cô tử lạnh lùng nhìn chăm chú lên tần sương, không nói gì, tần sương dừng một chút, tiếp tục nói, hướng hồ, tu luyện bản thiếu võ học, vốn là tồn tại một số nguy hiểm, nếu là một cái sơ sẩy, rất có thể dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, tu vi mất hết. Loại nguy hiểm này lớn hơn ích lợi võ học, ta thấy thế nào, đều không đến mức bán được 800A. Cô nương muốn đem ta làm coi tiền như rác, ta nghĩ, cô nương là tìm sai người. Đối mặt tần sương cười lạnh. Nguyệt cô tử mặt lạnh lùng sắc rốt cục thu liễm, nàng cặp kia đôi mắt trong sáng trung niên lướt qua một vệ kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới Tần Sương tuổi còn nhỏ vậy mà như vậy nhanh mồm nhanh miệng, mà lại, thiếu niên này nói đến đạo lý rõ ràng, sự thật, cũng như Tần Sương nói như vậy, tu luyện bộ này võ học, hoàn toàn chính xác nguy hiểm lớn hơn ích lợi. Vậy ngươi muốn lấy cái gì đổi lấy? Bộ này võ học đối tượng như ngươi nói vậy, nhưng cũng giá trị ít nhất 450 mai phám cấp thượng phẩm linh thạch. Ngươi chỉ cấp 200 linh thạch. Thứ gì có thể đáng đến 250 mai thượng phẩm linh thạch? Nguyệt cô tử không có lúc trước nụ cười, thanh âm cũng không giống vừa mới lạnh lùng như vậy, bình tĩnh hỏi: "Đan dược và võ học?" Tần Sương khẽ miệng hơi hơi dương lên, nhấc lên một vệ tự ngạo độ cong, nói: "Đan dược và võ học." Nguyệt cô tử đại mi cau lại, thật sâu nhìn Tần Sương liếc một chút, "Ta tụ bảo cửa hàng tuy nhiên cũng sẽ thu mua đan dược và võ học, nhưng không đạt được phẩm chất là sẽ không tùy ý thu mua." "Công tử muốn đổi lấy đan dược và võ học?" là bực nào cấp? Một bộ địa cấp hạ phẩm, mười khóa lục phẩm hạ cấp đan dược. Cái này đã đủ rồi." Tần Sương cười híp mắt đáp lại, trên người hắn linh thạch hoàn toàn chính xác không có bao nhiêu, nhưng võ học của hắn tuồn kho, lại là cực kỳ xuất tốt. Ban đầu ở cái kia mê vụ trong cung điện nhặt được địa cấp võ học thì khoảng chừng thất bộ nhiều, ngoại trừ hai bộ nguyên bộ công pháp võ học để lại cho gia tộc xem như chấn tộc chi bảo bên ngoài, nó võ học của hắn, hắn đều sao chép một phần. Đến mức lục phẩm đan dược Hán Tử Vân thành ngây người hơn nửa tháng lâu, luyện đan thuật sớm đã tăng lên tới lục phẩm hàng ngũ. Tử Vân thành chủ khi biết Tần Xương chính là lục phẩm luyện đan sư về sau, càng là cung cấp không ít dược tài, Tần Xương cho Tử Hạ Phong không ít, giống như mình lưu một chút. Địa cấp hạ phẩm võ học. Ngươi, ngươi khẳng định muốn dùng địa phương cấp hạ phẩm võ học cùng 10 khỏa lục phẩm hạ cấp đan dược, tăng thêm 200 phàm cấp thượng phẩm linh thạch đổi lấy. Nguyệt cô tử không nghĩ tới Tần Xương xuất thủ hào phóng như vậy, chỉ là một bộ địa cấp hạ phẩm võ học thì giá trị không ít linh thạch, mười khỏa hạ cấp hạ phẩm đan dược, nếu như là gia tăng tu vi hoặc là củng cố tu vi, càng là giá trị liên thành. Lớn nhất phía sau lại thêm phía trên 200 phẩm cấp thượng phẩm linh thạch, hoàn toàn vượt ra khỏi 450 linh thạch giá trị. Làm sao? Cô nương chẳng lẽ cảm thấy ta cầm không ra? Thần Sương hài hước nhìn Nguyệt cô tử liếc một chút, cười hỏi: "Đây, con mời công tử thứ lỗi. Tu bảo cửa hàng không làm mua bán lô vốn, bộ này võ học tuy là ta tư nhân buôn bán." nhưng ta thân là tụ bảo cửa hàng người vẫn như cũ muốn giao nạp một thành thu thuế Nguyệt cô tử khuôn mặt tướng đỏ ngượng ngùng không người ấy náy mười phần nói đây là địa cấp hạ phẩm võ học bách luyện thương long đao tu luyện sâu vô cùng chỗ có thể phóng xuất ra long uy đây là mười khỏa lục phẩm hạ cấp đan dược thiên nguyên xấu hồn đan chính là trị liệu thần hồn đan dược lần này đủ chưa thần Sương liên tiếp móc ra một bộ sách cổ còn có một bình bình ngọc trầm giọng nói ra không giống nhau Nguyệt cô tử nói chuyện Nguyên bản còn ở phía xa ba tầng lầu trong các người nhất thời xôi trào, ảo ảo hướng về tần xương chen chúc mà tới, vừa chạy vừa hô. Tiểu huynh đệ, ngươi đàn dược này, ta ra 200 phẩm cấp thượng phẩm linh thạch mua sắm. Tiểu huynh đệ, ta ra 220 thượng phẩm linh thạch. Trước 145, quy hỷ hệ mở thiên nguyên xấu hồn đan. Huynh đệ, ngươi nhìn, đây là 300 phẩm cấp thượng phẩm linh thạch, ngài đàn dược này, bán cho ta thế nào? Trong lúc nhất thời, tại tần xương bên người, tụ đầy người những người này. Đều là tu vi đạt tới thiên hà ngũ trọng trở lên cứng, giả, tầm thường thời điểm, chỗ nào gặp bọn họ như vậy thất thố qua. Nhưng làm tần xương thiên nguyên xấu hồn đan xuất hiện về sau, tất cả mọi người điên cuồng tranh nhau chen lấn đầu giá nói. Cái này, lúc này Nguyệt Cô Tử, đã bị gạt ra tần xương quanh người, nàng ngạc nhiên bên trong mang theo một vẻ tức giận, căm tức nhìn mọi người, đám người kia, cũng dám cùng lao nương đoạt mối làm ăn. Bất quá, nàng cũng đang âm thầm kinh hãi. Vốn cho là tần xương lấy ra lục phẩm hạ cấp đan dược chỉ là một số hồi phục linh khí hoặc là củng cố tu vi đan dược, lại không nghĩ, đúng là chân quý nhất trị liệu thần hồn. Thần hồn, chính là là võ giả yếu đất nhất, cũng là thần bí nhất tồn tại. Thần hồn tổn thương, cũng là khó khăn nhất lấy chữa trị, nhẹ thì điều dưỡng mấy tháng, nặng thì cần phí tổn mấy năm, thậm chí nhiều hơn 10 năm mới có thể phục hồi từ từ. Một khỏa trị liệu thần hồn đan dược, đây tuyệt đối là thánh dược chữa thương A. Đừng nhìn phiền thành lớn như vậy. Nhưng chân chính ở trên thị trường lưu thông trị liệu thần hồn đang dược, lại là cực kỳ thưa thớt, này mới khiến đến tần xương vừa mới nói xong, toàn bộ tầng 3 đều điên cuồng nguyên nhân. Cái này, tần xương đồng dạng không nghĩ tới, hắn đã từng cho tử hạo phong 5 viên, lúc đó nhìn đối phương cái kia kích động bộ dáng, hắn đã cảm thấy cái đồ chơi này cần phải rất đáng tiền, lại không nghĩ, như vậy quý hiếm. Hiện tại giá cả, đã gọi vào mỗi khoả 50 phẩm cấp thượng phẩm linh thạch. Nguyệt cô tử bất đắc dĩ nhìn lấy bị bầy người trùng điệp vây quanh tần xương, vẫn đủ thể nội linh khí, lớn tiếng nói: Các ngươi, câm miệng hết cho ta. Nơi này chính là tụ bảo cửa hàng, còn có hay không một chút quý củ? Không thể không nói, Nguyệt cô tử tại chuyển ra tụ bảo cửa hàng một chiêu này bài về sau, hoàn toàn chính xác vào tay chấn nhiếp tác dụng, nguyên bản ồn ào chẳng diện, nhất thời biến đến lặng ngắt như tờ. Mọi người mặc dù không còn dám nói chuyện lớn tiếng, nhưng ánh mắt kia lại là hận không thể lập tức đem tần xương ăn một dạng. Công tử, ngươi đàn dược, ta tụ bảo cửa hàng muốn Nguyệt cô tử bối cảnh sát thực để mọi người kiên kỵ, nhưng cái thế giới này đã là như thế, một khi liên lụy đến tự thân lợi ích, dù cho là địa vị cực lớn Nguyệt cô tử, cũng có người dám bắt bỏ. Nguyệt cô nương, vị tiểu huynh đệ này còn không có tính toán đem đồ vật bán cho các ngươi, Cái kia võ học bản thiếu nhiều nhất bất quá 400 linh thạch. Lấy vị tiểu huynh đệ này cái kia 10 viên thuốc hỏa nhiệt trình độ. Tụ bảo cửa hàng lại còn muốn cho vị huynh đệ kia nhiều móc ra một bộ địa cấp hạ phẩm võ học cùng 200 linh thạch. Tụ bảo cửa hàng thật đúng là hội làm ăn a. Đúng đấy, tiểu huynh đệ, đừng hoàng hốt. Cùng lắm thì không tại tụ bảo cửa hàng buôn bán, đi bên cạnh thông hối cửa hàng, bọn họ nhất định rất tình nguyện giúp người bàn đầu giá. Có người bắt bỏ, tự nhiên là có biết số lớn người hô ứng. Cho dù là bọn họ biết, một khi xuất ra đi đầu giá, bọn họ rất có thể không chiếm được, nhưng vẫn như cũng không muốn nhìn thấy tụ bảo cửa hàng đạt được. Các người, Nguyệt Cô Tử giận dữ không thôi, mấy tên khốn kiếp này, là nói do muốn giúp tiểu tử này a. Lúc này Nguyệt Cô Tử không khỏi nhìn hàm hàm Tần Sương liếc một chút, nếu không phải tiểu tử này thanh âm quá lớn, dẫn đến tất cả mọi người nghe thấy, nàng hôm nay thì chiếm một món hời lớn. Cô nương, ngươi nhìn, cái này. Tần Sương bất đắc dĩ nhìn lấy Nguyệt Cô Tử, hắn đổ là rất muốn đạt được cái kia bộ võ học bản thiếu, nhưng lấy hiện tại tình huống đến xem, quyền chủ đạo hoàn toàn ở trên người hắn, là lấy hắn cảm thấy không chịu thua thế nữa nếu như ngươi tin được chúng ta tụ bảo cửa hàng chúng ta liền giúp ngươi đấu giá đấu giá đoạt được chúng ta hội thu lấy ngươi một thành thu thuế còn cái kia bộ võ học ta sẽ cho ngươi 400 linh thạch giá cả xem như giá hữu nghị không biết công tử nguyệt cô tử tư thái bảy vô cùng thấp nàng nhẹ giọng hướng tần xương nói ra như lúc đầu như vậy ôn nhu hiền lành đã như vậy cái kia liền đa tạ tụ bảo cửa hàng tần xương hơi trầm ngâm một lát chợt liền gật đầu Hắn vừa mới trầm ngâm, chỉ là giả vờ giả vịt, hắn biết, nếu như mình hôm nay thật đi ra tụ bảo cửa hàng, không thể nghi ngờ là đánh cái này cửa hàng long đầu một trong mặt. Vô duyên vô cớ đắc tội một phương long đầu thế lực, tần sương có thể không nguyện ý nhìn thấy một màn này. "Tốt. Công tử xin yên tâm, ta tụ bảo cửa hàng nhất định sẽ vì người đánh ra tốt nhất giá cả. Buổi đấu giá tại đêm mai tiến hành, mời công tử cần phải đến. Còn cái này võ học, công tử trước hết cầm đi đi." Đến lúc đó chúng ta sẽ thêm quất gia 400 phẩm cấp thượng phẩm linh thạch Nguyệt cô tử lòng tràn đầy hoan hỉ gật gật đầu Tụ bảo cửa hàng ra đại nghiệp đại Đương nhiên sẽ không quan tâm điểm này thu thuế Nàng tránh thức muốn là hiệu suất Phiền thành chính là đại hình thành trì Hoàng triều ba đại thương hành bên trong thì có hai nhà cửa hàng vào ở trong đó Thông hối cửa hàng Thế nhưng là một mực cùng tụ bảo cửa hàng trong bóng tối tranh đấu lấy Hôm nay đấu giá quyền bị tụ bảo cửa hàng cầm xuống Không thể nghi ngờ là đạp thông hối cửa hàng một chân. Đối với Nguyệt Cô Tử tới nói, so với thu đến 400 linh thạch đều muốn cao hứng. Đà tạ, tần Sương nội tâm vô cùng kích động, bộ này võ học, cuối cùng cũng đến tay. Làm tiếp nhận võ học trong ngáy mắt, hắn không có lập tức tu luyện bộ này võ học, bởi vì hệ thống nhắc nhở, để hắn kềm chế nội tâm hưng phấn, cùng Nguyệt Cô Tử nói chuyện với nhau một hồi, liền rời đi tụ bảo cửa hàng. Hắn tin tưởng, lấy tụ bảo cửa hàng tuyên truyền năng lực, hắn cái này mời khỏa thiên nguyên xấu hồn đan nhất định sẽ bị đấu giá được một cái ngẩng cao giá cả. Đến mức những người khác gặp tần sương đều đi, lập tức đuổi theo kịp đi, liên tục xác định trên người đối phương không có dạng này, đan dược sau mới thất vọng rời đi. Một mực đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn tần sương rời đi, nguyệt cô tử nết miệng lên một vệt ý cười, nắm tay bên trong bình ngọc, phân phó nói, chuẩn bị cẩn thận một chút đêm mai đấu giá. Vâng. Trống trải trong lầu các truyền đến một đạo hư vô mờ mịt thanh âm, không có bóng người, lại có người âm. Tiểu thư Cần điều tra tiểu tử kia lai lịch sao Tại Nguyệt Cô Tử giao phó xong về sau Một cái lao nhân chậm rãi theo lầu 4 xuất hiện Hắn chính là chấn thủ tại lầu 4 cường giả Nhưng ở Nguyệt Cô Tử trước mặt Lại là cung kính vô cùng Không người nói Không cần Tiểu gia hỏa này lấy tuổi như vậy liền có thể phía trên tầng 3 Mà lại rất là lạ mặt Hẳn là đến từ địa phương khác nhân vật thiên tài Dạng này người Rất chán ghét bị người điều tra Hắn đến phiền thành Cần phải chỉ là đặt chân muốn thông qua phiền thành trước truyền tống trận hướng hoàng đô chúng ta về sau hội có cơ hội gặp mặt nguyệt cô tử bình tĩnh trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một vệt nghiến ngấm lắc đầu nói ra vâng trở lại trong tiệu lâu thần Sương phân phó một tiếng liền đem phòng cửa đóng kín theo trong giới chỉ móc ra thiên sát ma ấn xách cổ đen nhánh hai mắt bắn ra một vệt mong đợi tinh mang ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi đến tột cùng có cái gì đặc thủ. tu luyện trong lòng mặc nghiệm, hệ thống tự động đọc đến ra bộ này võ học khẩu quyết Như linh hồn lạc ấn giống như, bộ này võ học diễn luyện phương thức cùng diễn luyện huấn ảnh, đồng đều là xuất hiện ở tần xương trong óc. Chúc mừng ký chủ thành công tu luyện Thiên sát Ma ấn bản thiếu, kiểm tra đến tìm kiếm võ học hoàn chỉnh tính nhiệm vụ, phải trang xác nhận nhiệm vụ? T. Hệ thống nhắc nhở sau đó, Tần xương đồng tử thất trận, nhịn không được hít sâu một hơi, trong mắt của hắn nổ bắn ra một vệt thần sắc kích động. Lại còn có nương theo nhiệm vụ, cái này võ học, nghịch thiên a. Chương 146, không có đầu mối nhiệm vụ. Tiếp nhận. Có nhiệm vụ, Tần Sương như thế nào lại bỏ lỡ, làm tiếp nhận xong, trong đầu liền nhớ tới hệ thống tiếng nhắc nhở, mà trước mắt của hắn, cũng xuất hiện nhiệm vụ giới thiệu. Tìm kiếm vò học nhiệm vụ, đặc thu loại thiên sát ma ấn cùng sở hữu bốn phần, ký chủ trước mắt tu luyện là thứ nhất phần hoang ma ấn, mời ký chủ căn cứ manh mối tìm kiếm thiên thứ hai. Manh mối, sát ma huyên, vô hạt lúc, ngắn ngủi mấy câu, lại là để Tần Sương nhíu chặt mi đầu, hắn trong khoảng thời gian này đọc qua qua không ít sách cổ. Thanh Châu đại khái địa vực rẳng giải, nhưng cái này cái gọi là sát ma huyên, hắn lại là liền nghe đều chưa nghe nói qua. Sát ma huyên, nghe xong chính là ma đầu hội tụ địa phương. Cái này Thanh Châu cũng không phải ma châu như thế ma tu đông đảo địa phương, nơi này nếu có ghi chép, ta hẳn là có thể rất biết rõ mới đúng. Chẳng lẽ nói, cái này sát ma huyên không tại Thanh Châu, mà là tại ma châu bên trong. Tần Sương nhíu mày tự nói, đi qua đi lại, cái này sát ma huyên, thực sự quá xa lạ. Thôi, dù sao cũng không hạn định thời gian, trước không nóng nảy. Các loại đất của ta đồ tầm mắt mở rộng, tự nhiên sẽ có biện pháp tìm tới cái kia sát ma huyền chỗ. Nhiệm vụ này hẳn là tính liên tục, chỉ có tìm tới thiên thứ hai, mới có thể xuất hiện thiên thứ ba manh mối. Nhìn lấy hoang ma ấn đẳng cấp đánh giá, tần xương khỏe miệng hơi hơi dương lên, nhấc lên một vệnh hài lòng độ cong, vẹn vẹn 400 phẩm cấp thượng phẩm linh thạch thì thu được như thế một bộ có trưởng thành cơ hội địa cấp võ học Chỉ là đệ nhất ấn liền bị hệ thống đánh giá là địa cấp trung phẩm, bốn ấn hội tụ, tất nhiên là thiên cấp trở lên võ học. Thậm chí, Tần Sương hoài nghi, bộ này võ học đẳng cấp, so với hàng long thập bát trưởng loại này nhân vật chính võ học cũng cao hơn. Chắc hẳn lung nguyệt hai người tại ta chưa từng xuất hiện lúc, hẳn là còn ở phiền thành bên trong, ngày mai thanh thế như vậy thật lớn, nói không chừng bọn họ cũng sẽ xuất hiện tại tụ bảo cửa hàng bên trong. Ta thì kiên nhẫn đợi đến ngày mai, nếu như còn tìm không thấy bọn họ vậy cũng chỉ có thể xin nhờ tụ bảo cửa hàng giúp đỡ nghe ngóng cái kia Nguyệt Cô Tử nhìn qua địa vị không thấp mời nàng giúp đỡ sẽ không có vấn đề suy nghĩ liên tục về sau Tần Sương quyết định nghỉ ngơi chờ đợi đêm mai tiền đến phiền thành quá lớn nếu như hắn một chỗ một chỗ đi tìm không khác nào mò kim đáy biển là lấy hắn quyết định đợi đến ngày mai buổi đấu giá phía trên lại thử thời vận Tần Sương không biết là Thiên Nguyên Sấu Hồn Dan xuất hiện cả tòa phiền thành các đại thế lực đều bị kinh động tuy chỉ là lục phẩm hạ cấp đang dược lại có thể trị liệu thần hồn tổn thương, giá trị có thể so với lục phẩm trung cấp đỉnh phong. Ai cũng không dám cam đoan có thể hay không tại sau này thời gian bị thần hồn bị thương mà lại coi như không dùng, mua đến độ lên, lúc có người lúc cần phải, lại chuyển tay bán đi, đây cũng là một khoản không ít thu nhập a. La Lấy, các đại gia tộc thế lực cũng bắt đầu trong bóng tối điều tra, đến tột cùng là ai đầu cơ trục lợi đan dược này, nhưng ngoại trừ biết được là một tên thiếu niên người bên ngoài, không còn thu hoạch gì nữa. Cha Nếu như đan dược này thật là hắn sở luyện chế, giá giá cao theo chỗ của hắn ngoài định mức thu mua. Ta lý ra mặt ngũi, cái này phiền thành còn không có người nào không cho. Cha cho ta, nhìn xem là ai luyện chế ra đan dược này. Nếu thật là vị thiếu niên kia, cho ta không tiếc bất cứ giá nào, muốn đem hắn lôi kéo. Ngày mai cho ta thật tốt dám nhìn đến tột cùng là tên thiếu niên nào mua bán nhóm này đan dược. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phiền thành các đại thế lực đều ở trong tối sóng triều động. Hào hào bắt đầu kiểm tra đến tận cùng là tên thiếu niên nào tại buôn bán những đan dược này, nhưng đều không ngoại lệ, bọn họ đều là không có tìm được vị thiếu niên kia hạ lạc. Dường như thiếu niên kia thì theo người ta bước hơi đồng dạng. Nô, no. ngủ ngon thoải mái. Ngay kế tiếp lúc trạng vạng tối, tần xương giằng giặc tỉnh lại, cái này một giấc, hắn chọn vẹn ngủ 24 tiếng, làm khi tỉnh lại, ngoài cửa sổ minh nguyệt dâng lên, chiều tà tây dưới, đã là trạng vạng tối thời khắc, cung tụ bảo cửa hàng thời gian nước định chỉ có không đầy nửa canh giờ. Không biết Lung Nguyệt bọn họ sẽ đi hay không? Cần phải, sẽ đi. Tuy ý rửa mặt về sau, Tần Sương chỉnh lý áo bào, nhìn lấy trong gương đồng chính mình, tự lẩm bẩm. Chậc chậc, quả nhiên rất thịnh đại a. Đi vào tụ bảo bán đấu giá cửa, bốn phía bu đầy người, những người này đều là võ giả tầm thường hoặc là tán tu, người của đại gia tộc, tụ bảo cửa hàng đều có sắp xếp tại hào hoa trong gian phòng, giống như là xếp tại bên ngoài, thì là một số người bình thường. Không có thế lực cường đại hoặc là thực lực cường đại. Cái này, nhìn lấy lần lượt lần lượt kiểm tra thủ vệ, Tần Xương nhất thời mở bước, hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình, tựa hồ cũng không có mua thư mời. Công tử, ngài rốt cuộc đã đến. Đang lúc Tần Xương đứng ở bên ngoài do dự phiền muộn lúc, một đạo ôn nhu đột nhiên truyền vào hắn trong tai, hắn ngẩng đầu nhìn lên, rõ ràng là hôm qua gặp phải vị kia Nguyệt Cô tử. Lúc này Nguyệt Cô tử thân mang một bộ nhạt mũ che màu vàng, tinh xảo khuôn mặt bị một tấm màu đen lụa mỏng che lớp. Ngoại trừ cái kia có lồi có long tư thái, hoàn toàn nhìn không ra đây là tụ bảo cửa hàng đại có danh tiếng Nguyệt Cô Tử. Dù là đối phương Nguyễn Trang cao minh đến đâu, thế nhưng song đôi mắt trong sáng lại không cách nào lừa qua tần sương, là lấy, hắn liếc một chút liền nhận ra trước mặt người thân phận. Mời công tử đi theo ta. Nguyên bản Nguyệt Cô Tử còn bên trong phòng đấu giá bộ chào hỏi khách khứa, nhưng khi nàng nhớ tới hôm nay nhân vật chính lúc, đột nhiên vua hót một cái, cách cách nhớ tới thiếu niên kia tựa hồ còn không có thư mời. Lúc này mới tùy ý mà phủ thêm một bộ áo choàng, ra ban đầu giá, không khéo, vừa ra cửa, liền phát hiện Tần Sương bóng người. Tốt! Có người chỉ huy, Tần Sương tự nhiên vui vẻ nhẹ nhóm, một đường rẽ trái rẽ phải, Nguyệt Cô Tử đem hắn dẫn tới một chỗ hào hoa trong gian phòng, cái này bao sương bảng số, rõ ràng là số 001. Nghe đồn số 001 gian phòng, chỉ có tụ bảo cửa hàng nội bộ cao tầng mới có tư cách sử dụng, Tần Sương được mời vào nó về sau, mặt mũi tràn đầy kinh dị nhìn qua Nguyệt Cô Tử nói, Nguyệt cô tử cô nương, cái này, có chút không thích hợp đi. Yên tâm, cái này gian phòng là chuẩn bị cho ta. Bởi vì hôm nay bán đấu giá đồ vật không ít, mà lại có mấy thứ tương đối hy hữu đồ vật, các bọc lớn toa đều bị phiền thành thế lực chiếm cứ. Cho nên, cũng chỉ có thể ủy khuất công tử tại tiểu nữ tử địa phương ngây nô. Nguyệt cô tử khẽ không người, Nhu giải thích do nói. ủy khuất. Thần xương khỏe miệng hơi hơi run dậy, ủy khuất sao? Cái này mẹ nó thế nhưng là liền phiền thành thành chủ đều hưởng không cần đến địa phương, nếu là cái này đều tính toán ủy khuất, kia cái gì mới gọi là hài lòng. Đang lúc Tần Sương chuẩn bị cự tuyệt lúc, nguyệt cô tử phía dưới một phen, lại là để hắn đồng ý. Mà lại, công tử nếu là nhìn chúng một thứ gì đó, lại cần cùng phiền thành đại thế lực tranh đoạt lúc, chỉ cần ngươi tại cái này gian bao sương, liền sẽ không vì ngài mang đến bao lớn phiền phước. Tốt! Tần Sương cũng không nghĩ tới, cái này gian bao sương tác dụng, lại to lớn như thế. Liên phiên thành còn lại đại gia tộc muốn cùng mình tranh đoạt đều cần cân nhắc một chút thân phận của mình. Tiểu nữ tử kia cái này cáo lui. Nguyệt cô tử hạ thấp người hành lễ, chậm rãi thối lui ra khỏi gian phòng, nhưng nàng rời đi bao sương một khắc, trên mặt của nàng liền nổi lên một cô nữ cường nhân mới có nghiêm túc, nàng đều đâu vào đấy phân phó lấy người xung quanh. Chính mình thì là tiện tay kéo một cái, nhặt mũ che màu vàng trong nháy mắt ném ra ngoài mấy trượng, một bộ hỏa hồng sắc sẹa tà quần áo, hoàn mỹ phối hợp trên thân nàng. Tối nay Ta tụi bảo cửa hàng, chính là toàn bộ phiền thành nhân vật chính. Chương 147, quả nhiên hiểu ta. Chớp chớp, một gốc ngũ phẩm linh dược cấp cao thì bán ra ba khỏa phàm cấp thượng phẩm linh thạch. Cái này ở bên ngoài cũng liền giá trị một cái thượng phẩm linh thạch a. Đấu giá sớm đã bắt đầu, chủ trì chính là một cái lớn tuổi lão giả, hắn nụ cười chân thành chủ đạo vòng thứ nhất buổi đấu giá. Theo bên người phục vụ nhân viên trong giới thiệu, Thần xương biết loại này đại hình buổi đấu giá, bình thường sẽ co ba bánh Vòng thứ nhất chính là món ăn khai vị, đại bộ phận đều là một số ngũ phẩm, huyền cấp đồ vật. Vòng thứ hai thì có một ít sáu vật phẩm sẽ xuất hiện, địa cấp võ học, đồng dạng sẽ xuất hiện. Đến mức vòng thứ ba, cái kia hoàn toàn chính là vì phiền thành các đại thế lực chuẩn bị, bởi vì có thể đặt ở vòng thứ ba đồ vật, chí ít đều là địa cấp trung phẩm võ học giá trị. Vòng thứ nhất trôi qua rất nhanh, tần sương không có nhìn chúng mình muốn, đồng dạng, hắn cũng không có tại bình thường khu tìm đến thác bạt lung nguyệt cùng tử đông bóng người. Lần này tới tham kiến buổi đấu giá quá nhiều người, trọn vẹn có hơn mấy ngàn người, nửa cái sân bóng lớn nhỏ, muốn trong thời gian ngắn tìm tới thác bạt lung nguyệt cùng tử đông bóng người, hiển nhiên rất khó khăn. Vòng thứ 2 bắt đầu, người chủ trì đổi, lần này là một người trung niên nam tử, hắn toàn thân khí thế chưa từng thu liễm, rõ ràng là một tên thiên hạ bắt trọng cường giả, chấn nhiếp khu bình thường mọi người thở mạnh cũng không dám một chút. T. Lại là, cực hàn huyết diệp, không hổ là đại thành trì A. Kiện vật phẩm thứ nhất khi xuất hiện trên đời, tần xương liền không nhịn được hít sâu một hơi. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, cái này vòng thứ hai mới vừa mới bắt đầu, thì xuất hiện tốt nhất luyện khí tài liệu, cực hàn huyễn diệp. Cái này cực hàn huyễn diệp giá trị hoàn toàn sánh ngang một số lục phẩm trung cấp linh tài. Nếu như tại luyện chế linh bảo lúc đem dung nhập trong đó, linh bảo bên trong tạp chất không chỉ có thể thối luyện đến càng thêm sạch sẽ, thậm chí còn có thể để linh bảo có một kia băng linh thuộc tính. Nếu để cho đỉnh phong luyện khí sư luyện chế có tỷ lệ đem cực hàn huyễn diệp bên trong ảo tưởng ý lưu lại. thử nghĩ cùng người lúc đối địch, một kiếm chém ra còn có thể mang theo huyễn tượng, tất nhiên là một chiêu lợi khí. đương nhiên muốn thành công bảo lưu lại cực hàn huyễn diệp ảo tưởng ý khả năng tối thấp, chỉ ít thần xương còn chưa thấy biết qua mang theo mê nguyễn thuộc tính linh khí. cực hàn huyễn diệp giá khởi đầu 10 cái phẩm cấp thượng phẩm linh thạch. làm trung niên nam tử nói ra mảnh này đá lạnh lá cây màu xanh lam giá cả về sau đống người bên trong nhất thời vang lên đủ loại đấu giá âm thanh ngắn ngủi bất quá một phút mảnh này cực hàn huyễn diệp đúng là bị xào đến 17 mai phẩm cấp thượng phẩm linh thạch giá cả cái này cửa hàng thật là đầy đủ kiếm tiền nhìn lấy đầy trời đấu giá mọi người tần sương âm thầm lắc đầu vô luận mảnh này cực hàn huyễn diệp là tụ bảo cửa hàng bản thân nắm giữ hay là người khác gửi bán bọn họ đều có thể thu hoạch được một khoản không ít tiền thuê cũng thẳng hắc nghĩ đến chính mình cũng phải bị cái này tụ bảo cửa hàng thu lấy tiền thuê Tần Sương liền không nhịn được đậu đen rau muống, bỏ qua mấy vòng đầu giá, vòng thứ hai đầu giá rốt cục đi đến cuối cùng mấy món đồ vật, làm đến ngược kiện vật phẩm thứ ba xuất hiện lúc, toàn bộ khu bình thường đều sôi trào, Hào Hào dùng một loại ánh mắt tham lam nhìn qua trung niên nam tử trong tay như em bé ngủ say cọc gỗ. Ánh mắt của bọn hắn cũng không phải là ở trên cọc gỗ, mà chính là ở trên cọc gỗ dàn cái kia một đoàn nhỏ màu ngà sữa thể rắn phía trên. Một anh linh nũ. Tần Sương đông nhiên từ trên ghế đứng lên. Kinh hãi nhìn qua đoàn kia màu ngà sữa thể rắn, sợ hãi than nói. Lại là một anh linh nũ. Dù là tần sương, cũng không khỏi đối với cái này vật tâm động không ngừng, thân là luyện đan sư hắn, lại làm sao không hiểu, dù là chỉ là một móng tay đắp một anh linh nũ, cũng có thể để thăng đan thuốc phẩm chất. Thứ này, tuyệt đối là tất cả luyện đan sư tha thiết ước mơ chi vật. Không chỉ có là luyện đan sư, thì liền võ giả đối một anh linh nũ cũng là cực kỳ nhu cầu, đồng dạng một móng tay đắp. Một tên thiên hà ngũ trọng võ giả ăn bảo cũng chí ít có thể tăng lên chính mình tu vi hơn 3 thành. Thứ này, thế nhưng là có thể so với lục phẩm trung cấp đan dược tồn tại. Một anh linh nũ, chắc hẳn các vị đều biết nó hiệu quả, ta ở chỗ này thì không nói nhiều nhiều lời. Giá khởi đầu, 30 mai phàm cấp thượng phẩm linh thạch. Làm giá cả nói ra lúc, khu bình thường xôn xao một mảnh, bọn họ minh bạch, giá khởi đầu cứ như vậy quý, bọn họ muốn mua sắm khẳng định không đùa. 35 mai linh thạch. Dù là 30 mai thượng phẩm linh thạch, vẫn như cũ có người nguyện ý ra giá cao mua sắm, tại bình thường khu một thanh âm truyền ra về sau, rất nhanh liền bị một đạo khác thanh âm bao trùm. 37 mai. Nãi nãi, đám người kia, cũng không phải luyện đan sư, làm gì muốn đoạt lấy. 40 mai thượng phẩm linh thạch đều có thể mua sắm một khỏa không tệ lục phẩm trung cấp đan dược. Nghe mọi người đấu giá, tần xương sắc mặt âm trầm nhìn qua khu bình thường, âm thầm sỉ mắng. Giá cả càng cao. Hắn nghĩ ra được liền phải phí tổn càng lớn đại giới. 50 mai, không thể nhiều hơn nữa. Tần Sương âm thầm đánh giá lấy những thứ này, Một anh linh nhũ đối tác dụng của chính mình, trong lòng mặc niệm nói: 50 mai linh thạch. Làm khu bình thường lại một người đấu giá lúc, Tần Sương ánh mắt nhìn chằm chằm người kia, người kia trên cổ quấn lấy một vòng lại linh thạch bột phấn mài mà thành dây chuyền, hai to mặt lớn, cực kỳ giống cái nhà giàu mới nổi. Tên khốn đáng chết này. Tần Sương sắc mặt tái xanh nhìn lấy người kia, ra hỏa này vậy mà thoáng cái liền đem giá cả mang lên 50 mai linh thạch những người khác lại nghĩ đấu giá chỉ sợ cũng đến cùng tần Sương mở dạng đến nước lượng một anh linh nũ đối giá trị của mình năm hai mai vốn cho rằng sẽ không còn có người đấu giá lúc tần Sương đều muốn từ bỏ lúc một đạo thanh âm quen thuộc vang lên hắn xoay chuyển ánh mắt nhìn chậm chậm cái kia chậm rãi rơi bảng người đồng tử bỗng nhiên co rụt lại trong mắt lướt qua một vệt mừng rỡ cô nàng quả nhiên ngươi hiểu ta à cái kia rơi bảng đấu giá người không là người khác, rõ ràng là Thác Bạt Lung Nguyệt, nàng xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một vẻ kiên định, tại bên người nàng, còn có một cái thanh niên áo bào tím, nhìn thanh niên kia bất đắc dĩ sát mặt, tựa hồ hạ quyết tâm liệu mình bồi nữ tử. Tìm được Thác Bạt Lung Nguyệt, Tần Xương lộ ra rất kích động, hắn biết, Thác Bạt Lung Nguyệt đối cái này một Anh Linh Nũ đấu giá, hẳn là muốn mua cho mình. Không phải vậy, Tử Đông là sẽ không tùy ý Thác Bạt Lung Nguyệt muốn làm gì thì làm. 52 mai thượng phẩm linh thạch, cho dù là Tử Đông đều phải thịt đau hơn nửa năm. 60 mai. Cái kia thài to mặt lớn bản tử hiển nhiên không muốn lãng phí thời gian, mà lại đối cái này Một Anh Linh Nũ tình thế bắt buộc đồng dạng, trực tiếp lên nào hảo giá cả. Hô. Quả nhiên, 60 mai thượng phẩm linh thạch đã thật to vượt ra khỏi một Anh Linh Nũ giá trị, vô luận là ai đều hiểu, Một Anh Linh Nũ giá trị bất quá 45 mai thượng phẩm linh thạch, có thể bị xào đến cao như vậy, hoàn toàn là bởi vì là đấu giá nguyên nhân. Cái kia tựa như là hầu gia người a. Ân, hầu gia hầu sơn, đích thật là hắn. Chậc chậc, phiên thành nhà giàu mới nổi a. Muốn cùng hắn cạnh tranh, cái kia đến chuẩn bị không ít linh thạch mới được a. Nhìn tiểu cô nương kia dáng vẻ, tựa hồ không có ý định cạnh tranh. Bất quá cũng khó trách, cái này hầu sơn cũng là cái nhà giàu mới nổi, người nào như cùng hắn đoạn, liền xem như liều mạng nhà vốn, đều sẽ tranh đoạt đi. Một số người nhận ra mập mạp thân phận, âm thầm châu đầu ghẹt hai, thậm chí thân ở bao xương một số gia tộc người. Đều không đúng thắc bạt lùng nguyệt ôm có hy vọng. Làm trung niên nam tử lần thứ ba xác định là có phải có người đấu giá lúc, giọng nói lạnh lùng tự số 001 gian phòng truyền ra. 70 mai thượng phẩm linh thạch. Trước 148, bảo vệ con tần sương. Lời này vừa nói ra, toàn bộ buổi đấu giá đều doanh động, ai có thể nghĩ tới, chỉ là một khỏa một anh linh nũ, đúng là có thể đấu giá 70 mai linh thạch như vậy cao giá cả. Số 001, các người của đại gia tộc cao hào như mày. Có thể vào số một bao xương, tất nhiên là tụ bảo cửa hàng chính mình người, có thể cái này một anh linh nũ, chẳng lẽ bọn họ cũng không biết giá cả sao. Vẫn là nói, đây là tại lên nào hào vật giá. Cái kia hầu sơn tuy là nhà giàu mới nổi, nhưng cũng không phải người ngu, số một gian phòng chính là tụ bảo cửa hàng người, hắn là có tiền, nhưng còn không dám cùng tụ bảo cửa hàng liệu tiền. Đồng dạng kinh ngạc xuất hiện tại chủ trì nam tử trên mặt, hắn đồng dạng kinh dị tại một phòng vip đầu giá, dạng này bao giá. Vượt ra khỏi hắn hôm nay chủ trí phạm vi. Nếu như bị số một bao xương người mua được còn tốt, một khi cái này hàng hóa sau cùng bị người khác mua được, có người sẽ nói tụ bảo cửa hàng tại lên nào hào vật, mượn cơ hội chửi bới tụ bảo cửa hàng. Hồ nháo, quá hồ nháo. Đến tột cùng là ai tại trong một gian phòng, dạng này làm ẩu, chẳng phải là khiến người ta nhìn ta tụ bảo cửa hàng chê cười. Trung niên nam tử tức thì tức, nhưng lời xã giao vẫn như cũ đến nói tiếp. Cái kia hầu sơn cũng là người thông minh. Đã một phòng vip như vậy đầu giá, hoặc là cũng là lên nào ảo giá cả, hoặc là cũng là nhất định phải được. Hắn không hội bởi vì chuyện này mà đắc tội tụ bảo cửa hàng, là lấy, hắn từ bỏ tranh đoạt một anh linh nữ cơ hội. Đến mức thắc bạt lung nguyệt thì không để ý đến mọi người kinh dị, nàng cặp kia hẹp dài trong đôi mắt đẹp lướt qua một vệt mừng rỡ, những người khác không biết, nhưng nàng lại đối với vừa rồi thanh em dị thường quen thuộc, đó chính là nàng lo lắng chỉnh một chút mấy ngày thiếu niên. Gia hỏa này, làm sao lại xuất hiện tại một phòng vip? Dù là thác bạt lung nguyệt thông minh vô cùng, vẫn như cũ nghĩ không ra, tần Sương tại sao lại xuất hiện ở chỉ có tụ bảo cửa hàng nội bộ nhân viên mới có thể sử dụng một phòng viêm? Thế nào? Từ đông tựa hồ cũng nhìn ra thác bạt lung nguyệt không thích hợp, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhẹ giọng hỏi. Vật kia quá đắt, liền xem như lấy ta hiện tại tài lực đều không thể mua sắm, chúng ta vẫn là nhìn những vật khác đi. Từ đông coi là thác bạt lung nguyệt là bởi vì không cách nào mua được một anh linh nhũ mà mọc lên một ngàn, đành phải an ủi. Tháp Bạt Lung Nguyệt không có trả lời, mà chính là nhẹ nhàng lắc đầu. Nguyên bản nhựu mấy ngày mi đầu, đúng là trong nháy mắt này mở ra hắn ra, khoe miệng cũng là dần dần có một chút đường cong. Nàng, đang cười. Một phòng vĩ, hẳn là cái kia gửi bán đan dược tiểu tử a. Tuy nhiên cô ý thấp giọng, nhưng vẫn như cũ có thể nghe ra nó tuổi không lớn lắm. Tại hai phòng vĩ bên trong, phiền thành thế lực lớn nhất, phủ thành chủ phiền gia Thiên Kim phiền Đan Phượng tay ngọc gối lên thanh tú đẹp đẽ cái cằm, hai con ngươi lóe ra một vệt tinh mang. Nói lẩm bẩm thầm nói. Làm phiên thành phủ thành chủ, tình báo của bọn hắn muốn so những người khác nhiều hơn không ít. phiền đan phượng tự nhiên cũng biết vị kia gửi bán đan dược thiếu niên tu vi chính là thiên hà ngũ trọng trở lên. Bực này tu vi, tăng thêm có thể xuất ra như vậy chân quý đan dược, nàng đối tần xương hứng thú. Ngược lại là so thiên nguyên xấu hồn đan muốn nồng nặc không ít. Tiểu thư ngài cũng biết, tụ bảo cửa hàng từng có bắt chuyện, cần tuân thủ quy củ của bọn hắn. Cho nên... Đứng tại Phiền Đan phượng bên cạnh thân một vị lão già tóc đỏ cung kính tiến lên, nhẹ giọng khuyên: "Yên tâm, ta sẽ không làm loạn. Chỉ là muốn nhìn xem, là như thế nào ra hỏa, bỏ được đem loại đan dược này lấy ra gửi bán. Chẳng lẽ không biết, một khi đến 10 đại hoàng triều tuyển bản, loại đan dược này có cứu mạng chi dụng sao?" Phiền Đan phượng mắt phượng lóe ra một vệt cơ trí tinh mang, phẫn nộ môi anh đảo hơi hơi dương lên, phát hỏa ra một vệt giảo hoạt độ cong, trừ phi, hắn còn có giữ lại. "Tiểu thư anh minh" nghe lão giả định luận phiền đan phượng mỉm cười chợt liền đem ánh mắt đặt ở buổi đấu giá phía trên ánh mắt của nàng dừng lại tại thác bạt lung nguyệt trên thân cái nha đầu này ngược lại là rất giống một người đến gần trong một gian phòng lớn như vậy không gian thêm một bóng người cái kia rõ ràng là thân thể lấy đồ dực của áo nguyệt cô tử nàng hai đầu lông mày hiện ra một vẻ tức giận hơi có vẻ trách cứ hướng tần xương nói ra công tử ngài lần sau cần đấu giá trực tiếp để sở nhi lên tiếng là được thân phận của ngài tương đối mẫn cảm. Hôm qua đến bây giờ, có không ít thế lực nghe ngóng thân phận của ngươi. Một khi bị bọn họ đoán được tu vi của ngươi tuổi tác, rất có thể sẽ xuống tay với ngươi. Cho nên, xin lỗi, ta không có nghĩ nhiều như vậy. Hai người kia là bằng hữu ta, đấu giá một anh linh nhũ là bởi vì ta cần. Cho nên, ta sẽ không để cho ta bằng hữu thụ bực này nhục nhã. Còn mời Nguyệt cô nương thứ lỗi. Đợi đến buổi đấu giá kết thúc, còn mời cô nương có thể để hai người bọn họ lưu lại. Tần Sương hơi hơi chấp tay. Ngược lại là không có bởi vì Nguyệt Cô Tử trách cứ mà tức giận, dù sao, đối phương làm như thế, là vì bảo vệ mình. Hắn như sinh khí, chẳng phải là thành hoàng thử lang. Được rồi. Công tử lần sau chú ý a. Ta đi ra ngoài trước. Nguyệt Cô Tử vuốt tay nhỏ điểm, liên tục dặn dò về sau, cái này mới đi ra khỏi gian phòng, không khéo, vừa vặn cùng phiền đàn phượng gặp được. Cái sau nít miệng lên, nhấc lên một vệt long lanh ý cười, nàng bước liên tục tiến lên, kéo Nguyệt Cô Tử ngọc bích, thân mật hỏi. Nguyệt tỷ tỷ, cái này người bên trong cũng là gửi bán đan dược tiểu tử a. Xuyệt. Người cái cô gái nhỏ, cẩn thận thai vách mạch rừng. Nguyệt cô tử phất tay chính là một đạo cách âm cầm chế đem hai người bao khỏa, nhỏ bé hành ngón tay ngọc điểm nhẹ phiền Đan Phượng cái kia chân bóng cái chán, tức giận nói ra. Hi hi. Lúc này phiền Đan Phượng hoàn toàn không giống tại hai phòng VIP lúc vượng uy mười phần, càng giống là một cái hoạt bát tiểu nữ hài đang lấy lòng tỷ tỷ giống như dí dỏm đang yêu. Ta biết ngươi cố ý mua những đan dược kia. Nhưng ta phải nói cho ngươi, bên trong tiểu tử cũng không phải tốt như vậy cái giao. Liền xem như đối đại tỷ tỷ ta, cũng giống như cái người xa lạ một dạng. Ngươi nha." Nguyệt cô tử cười hiếp mắt kéo ra Phiền Đan Phượng tay ngọc, cuốn léo người đi ra ngoài, vừa đi vừa nói nói. "Không tốt tiếp xúc sao?" Phiền Đan Phượng dừng lại tại nguyên chỗ, nhìn thoáng qua một phòng VIP cửa lớn, chợt liền chui vào hai phòng VIP bên trong. Đợi đến hai người đều biến mất về sau, bốn phòng VIP mới cuối cùng đi ra một vị cao tuổi lão giả. Hán thân mang màu vàng kim nhạt hoàng bảo, tóc bạc mặt hường hào, thân thể lọm khổng trống một cái quả trượng, khi một đôi thâm thúy con người, nhìn về phía một phòng viêm, nhẹ nói nói, xem ra, vẫn là một cái có tinh khí người trẻ tuổi A. Đến tiếp sau đấu giá, tần xương ngược lại là không có bao lớn hứng thú, đơn giản là một số địa cấp võ học, địa cấp linh bảo, còn có một số đang dược. Vòng thứ hai kết thúc, đang đợi gần thời gian nửa tiếng về sau một vị thân thể lấy hỏa hồng sắc sể tà quần áo thanh xuân nữ tử cuối cùng chậm rãi leo lên bàn đầu giá nàng xinh đẹp khuôn mặt đẹp phía trên tràn đầy một vệt câu hồn đoạt phách nụ cười trước ngực sung mãn đang đi lại quá trình bên trong phía trên phía dưới chập trùng nhìn đến mọi người chúng quanh ngụm nước chảy ngang thật sự là mị tới cực điểm thi liên một số nữ nhân cũng không khỏi đến nhìn nhiều cái này váy đỏ nữ tử vài lần ao ạt bị nó mị mà không cợt nhà khí chất chỗ tin phục cuối cùng mới miễn cưỡng chửi nhỏ một tiếng hồ ly lẳng lơ chủ trì vòng thứ ba người, đúng là Nguyệt Cô Tử. Trước 149, muốn phát tài. Thật sự là gợi cảm a Dù là Tần Sương, đều không thể không bị Nguyệt Cô Tử tối nay hành trang mà thán phục như vậy khêu gợi nữ tử, hắn tự trọng sinh đến nay, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Gặp qua Thác Bạt Lung Nguyệt xinh đẹp, gặp qua Lý Phỉ Nhi Hoa Bác, lại là chưa từng gặp qua như vậy gợi cảm cô gái xinh đẹp. Một đêm này, theo Nguyệt Cô Tử Thịnh Trang xuất hiện, vô luận là trên trận, vẫn là dưới trận nàng đều trở thành triệt để nhân vật chính. nàng một cái nhăn mày một nụ cười đều dẫn động tới mọi người tối nguyên thủy dục vọng. đây cũng là mỹ tới cực điểm nguyên do. vẹn vẹn một cái bình thường bất quá liêu thủ động tác rơi vào giống được ho đại lượng bài tiết một đám nam tử trong mắt, lại là như tại làm điệu làm bộ giống như câu người trong bụng tà hỏa. nữ nhân này hẳn là tu luyện qua một môn thượng thừa mỹ thuật đi. tần xương tập trung ý chí, không lại bị nguyệt cô tử ngụy tiếng nói cử động mà kéo theo toàn thân tế bào, ánh mắt của hắn. Dần dần biến đến thanh tịnh, nhìn nguyệt cô tử thần sắc, giống như nhìn một cái cô gái tầm thường giống như, không có nửa điểm ý nghĩ tà ác. Nếu biết đối phương đây là mỹ thuật nguyên nhân, Tần xương liền không tiếp tục bị đối phương mê hoặc, hắn chỉ muốn biết, tiếp đó, đem về đấu giá vật phẩm gì. Hắn thiên nguyên xấu hồn đan một mực chưa từng xuất hiện, tất nhiên là đặt ở một vòng cuối cùng, nhưng hắn không biết thiên nguyên xấu hồn đan đến tột cùng là ấn khỏa tới đấu giá, vẫn là cùng một chỗ đấu giá. Vô luận như thế nào? Hắn đều rất chờ mong cái này, mười viên thuốc đem về đấu giá hạng gì giá cả. Chắc hẳn các vị đều rất chờ mong nhìn thấy vòng thứ 3 đồ vật ta. Cái này vòng thứ 3 đồ vật, đều là do ta tụ bảo cửa hàng tự mình sành chọn, chính là tinh phẩm trong tinh phẩm. Lần này hết thảy chỉ có giống loài đấu giá vật, tiểu nữ tử hội tại thời gian kế tiếp, từng cái vì mọi người bày biện ra tới. Nguyệt cô tử khẽ môi mím lên một vệt vũ mị mỉm cười, đôi mắt đẹp đảo qua khu bình thường mọi người, lại hướng mỗi cái gian phòng nhìn lại. Ánh mắt tại một phòng viếp dừng lại thời gian, hiển nhiên muốn so còn lại bao xương thời gian nhiều nửa giây. Xem ra, cái này một phòng viếp người, thật đúng là nhận lấy Nguyệt Cô Tử Tôn xuống A. Thân ở tại còn lại gian phòng bên trong một vị trẻ tuổi hiếp hai mắt, ánh mắt đảo qua một phòng viếp, trong mắt lóe ra một vẻ hẳn ý, la dương thân là phiền thành một trong tam đại gia tộc thiếu chủ nhân, đối Nguyệt Cô Tử yêu ái có thừa, nhưng cái sau lại đối với hắn một bộ xa cách tư thái, để hắn có chút nổi nóng, lại cũng đành chịu. Theo tần sương gọi hàng đấu giá về sau, mọi người liền đoán được, hôm nay tại một phòng VIP người, rất có thể không còn là tụ bảo cửa hàng nội bộ nhân viên, rất có thể cũng là cái kia Thiên Nguyên xấu Hồn đàn gửi bán người. Cùng là người tuổi trẻ La Dương gặp Nguyệt cô tử đối đai trong một gian phòng cái vị kia thái độ hiển nhiên không đồng thời, nhất thời một cô ghen tị tâm tình xông lên đầu, trong mắt sát ý giật giảo. "Công tử, phải chăm cần." La Dương sau lưng, đứng đấy một nữ tử, nữ tử dung mạo nhìn qua bất quá 26-27 Cái kia lệnh lùng ánh mắt, không mang theo một tia tình cảm, như máy móc giống như đứng lặng tại La Dương sau lưng, trầm giọng hỏi. Đại hội kết thúc lại nói, nếu như tiểu tử kia không bị ta La gia sử dụng, vậy cũng không thể thả cho ra tộc khác. La Dương nhẹ nhàng khoát tay, trong mắt vẻ tàn nhẫn cuồn cuộn, tựa hồ căn bản là không có dự định hoàn thành cha hắn lời nhắn nhủ nhiệm vụ đồng dạng. Vâng. Lúc này Tần Sương làm sao biết, hắn ngay cả lời đều không nói, liền bị người ghi nhớ. Đầu ra tiến hành lúc làm Nguyệt Cô Tử xuất ra kiện thứ nhất đấu giá vật lúc tất cả mọi người trước mắt đều là sáng lên cái này tuyên truyền chỉnh một chút một ngày một đêm đồ vật rốt cục vẫn là xuất hiện a Thiên Nguyên Sấu Hồn đan. Lục phẩm hạ cấp đan dược chỉ được càng thần hồn tổn thương ta tụ bảo cửa hàng cao cấp giám định sư tự mình giám định qua cái này một cái Thiên Nguyên Sấu Hồn đan, chỉ ít có thể cứu trị Thiên Hà Sáu Tầng Cường Giả Thần Hồn Thương thế mà lại nếu như phục dụng được nhiều chính là Thiên Hà Bát Trọng Cường Giả Thần Hồn đều có thể chữa trị. Nguyệt cô tử trong tay nắm một bình bình ngọc, trong bình chỉ có một viên thuốc, đó chính là thiên nguyên Sấu hồn đan, danh sưng có thể chữa trị thần hồn đan dược. Loại đan dược này giá trị, so với bình thường lục phẩm trung cấp đan dược đều chân quý hơn. Hết thể 10 cái, đi qua thảo luận, lo lắng mọi người có nhu cầu cấp bách đan dược lại lại không có sung túc tiền bạc người mua sắm, cho nên ta tụ bảo cửa hàng quyết định lấy trước ra 5 viên thuốc một cái đấu giá, còn còn lại 5 cái, đem về lấy đoàn mua hình thức đấu giá. Cho nên mời mọi người nô nước tấp ngập tham dự đấu giá. Nguyệt cô tử một phen, để nguyên bản đối đan dược này thèm nhỏ dai không thôi lại có chướng ngại tại xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết khu bình thường người hai mắt tỏa sáng, Mười khỏa bọn họ đích xác không cách nào mua sắm, nhưng một khỏa, liền xem như liều mạng hao tổn một hai năm không thu nhập, lại thế nào cũng có thể lấy được một khỏa A. Cái thứ nhất, giá khởi đầu, 45 mai phàm cấp thượng phẩm linh thạch. 45 sao? Tần Sương sờ lên cái cảm, âm thầm gật gật đầu. Cái này giá khởi đầu, ngược lại là hợp lý, thiên nguyên xấu hồn đan giá trị so với phổ thông lục phẩm trung cấp đan dược muốn chân quý không ít, bình thường lục phẩm trung cấp đan dược giá cả cũng liền tại 4-50 mai phạm cấp thượng phẩm linh thạch ở giữa. Đầu giá khác biệt, đầu giá chính là lên không đất phòng, cho nên, tụi bảo cửa hàng đem đấu giá giá định là 45, rất là hợp lý. Không hổ là buôn bán. Phen này đấu giá, một khỏa thiên nguyên xấu hồn đan giá trị, chỉ sợ vượt qua lục phẩm trung cấp đan dược không ít ta đương nhiên Đối với mình đan dược càng là có thể bán ra giá cao, tần xương càng là mừng rỡ. La lấy, tại viên thuốc này xuất hiện về sau, hắn là toàn bộ phòng đấu giá, thoải mái nhất một người. 50 mai linh thạch. Chỉ là 50 mai linh thạch tựa như mua một cái mạng. 51 mai. Phúc. Ngươi mẹ nó là đến khôi hải A. Một khỏa linh thạch cũng dám cộng vào. 55 mai. Đều cho lão tử tránh ra, cái này khởi đầu tốt đẹp, tàm ớn. 65 mai đấu giá càng diễn càng liệt, đây mới là viên thứ nhất mà thôi, đi qua nửa phút đấu giá, đúng là bị vô gia cao đến 70 mai phẩm cấp thượng phẩm linh thạch giá cả. Đây chính là đủ để sánh ngang một số lục phẩm cao cấp đan dược a. T 80 mai, 80 mai. Gia hỏa này, thật đúng là giàu đến chảy mỡ a. Tần Xương trợn to trong mắt, nhìn lấy lúc trước cùng thác bạn Lung Nguyệt cướp đoạt một anh linh nhũ bản tử, gia hỏa này vừa mới vậy mà kêu giá 80 mai thượng phẩm linh thạch, nhìn cái kia cười híp mắt bộ dạng, Tựa hồi hoàn toàn không đau lòng. Cuối cùng, cái thứ nhất thiên nguyên xấu hồn đan bị mập mạp này lấy 80 mai phàm cấp thượng phẩm linh thạch siêu giá cao cầm xuống. Nhìn hắn dáng vẻ đắc ý, không ít người hận đến nghiến răng. Ngươi mẹ nó cái này con lợn béo đáng chết, đánh nhau đều là để tay chân đi, ngươi lại không cần đến, mua đến làm kỷ niệm à? Kiếm tiền kiếm tiền. Tần xương bình tĩnh dưới khuôn mặt, căn bản khó có thể che giấu đi nội tâm phấn khởi. Một khỏa thiên nguyên xấu hồn đan liền bán đi tám mai phẩm cấp thượng phẩm linh thạch giá cao. Cái này khiến hắn có chút kích động. Mà lại, dạng này đan dược còn có chín quả. Sau cùng nam viên, thế nhưng là đi ra bán, vậy sẽ là một trận phiền thành các đại thế gia tranh đoạt chiến, hắn không dám tưởng tượng, lần đấu giá này đem về vì chính mình mang đến bao nhiêu ích lợi. Tóm lại, Tần Sương chỉ biết là một việc, cái kia chính là hắn muốn phát tài. Chương 150, Thiên vị. Thời gian trôi qua, đến tiếp sau mấy cái viên thuốc lần lượt đập bán ra, giá cả mặc dù không thi đậu một khóa cao như vậy, Nhưng bình quân xuống tới, mỗi một khỏa cũng vì Tần Sương mang đến 70 mai phẩm cấp thượng phẩm linh thạch tích lợi. Sau cùng năm cái thịnh trang tại cùng một cái bình ngọc bên trong, khu bình thường người nhìn đến hai mắt sáng lên, lại lại cực kỳ phiền muộn, bởi vì bọn hắn đều hiểu, cái này năm viên thuốc, bọn họ đem không có nửa điểm tư cách gọi. Sau cùng năm cái thiên nguyên xấu hồn đan, bởi vì là cùng một chỗ đấu giá, cho nên giá cả hội đối lập cao một chút. Nguyệt cô tử vẻ mặt tươi cười đảo qua mọi người, cầm trong tay bình ngọc, vừa cười vừa nói: Giá khởi đầu 240 mai phẩm cấp thượng phẩm linh thạch. T vừa dứt lời, khu bình thường liền xôn xao một mảnh, 240 khỏa thượng phẩm linh thạch, bực này số lượng đủ để được cho một số bên trong gia tộc loại nhỏ mười năm ích lợi. Nhìn xem liền tốt, những vật này chúng ta có thể cũng mua không nổi. Từ Đông bất đắc dĩ cười một tiếng, hướng thác bạt lung nguyệt nói ra, hắn cũng rất muốn mua một khỏa dạng này đang ăn dược, nhưng mỗi một khỏa đều tại 670 mai thượng phẩm linh thạch giá cả, mặc dù hắn là tử vân thành thiếu thành chủ vẫn như cũ mua không nổi. Ân Thác Bạt Lung Nguyệt ngược lại là không có để ý, nàng tới đấu giá biết, vốn là đến giải sầu, làm được biết Tần Xương hạ lạc về sau, nàng một trái tim liền không lại thả trên đấu giá hội. 240, chậc chậc, cho dù là giá thấp nhất bán ra, ta cũng vững vàng 216 khỏa linh thạch a. Trong một gian phòng, Tần Xương hai mắt híp lại, khóe miệng đều nhanh treo ở hai lô thai lên, trên mặt hắn tràn đầy một bộ kiếm tiền nụ cười, âm thầm mừng thầm lấy nếu là khiến người khác biết hắn những đan dược này phí tổn chỉ có hơn 30 mai phẩm cấp thượng phẩm linh thạch chỉ sợ những người kia liền ruột đều phải hối hận xanh đi cái này thiên nguyên xấu hồn đan chính là tần xương đem đan dược phẩm cấp tăng lên tới lục phẩm về sau hệ thống tự động cho ra khen thưởng lấy hắn bây giờ có được đan phương hắn chỉ có thể luyện chế hai loại lục phẩm đan dược một loại chính là cái này thiên nguyên xấu hồn đan mà một loại khác thì là lục phẩm hạ cấp phục linh thánh đan hai loại đều là lục phẩm hạ cấp nhưng giá trị sử dụng lại là so với một số lục phẩm trung cấp cũng cao hơn. Vì đem luyện đan thuật tăng lên đến lục phẩm, tần Sương Thế nhưng là phí tổn rơi mất chém giết cấp độ bọn địch nhân mạc Bắc Nguyên đạt được 10 điểm kỹ năng, còn dựng vào không ít cấp năm dược tài, lúc này mới tăng lên tới lục phẩm. Theo tu vi tăng trưởng, tần Sương buồn bực phát hiện, thuật luyện đan của hắn có chút cũng không đủ cầu, muốn tăng lên luyện đan thuật, nhất định phải tiêu hao đại lượng dược tài, nhưng dược tài cũng không phải bỗng dưng biến đến ra. Dược tài cung cấp, đồng dạng cần tiêu hao đại lượng linh thạch, là lấy Hắn cần vì đan dược tiêu hao dành lợi ích, bán ra đan dược, là trực tiếp nhất phương thức. Hiện tại xem ra, cũng xác thực có hiệu quả nhất. 250. 10 phòng việp trong nháy mắt liền đem giá cả nâng lên 250 mai thượng phẩm linh thạch, đáng tiếc, còn mọi người không giống nhau tiếng thán phục phát ra, một cái thanh âm khác vang lên, đó là nguồn gốc từ 5 phòng việp. 260. 280. 10 phòng việp tựa hồ cùng 5 phòng việp so kẹ một dạng, song phương không ai nhường ai, trong lúc nhất thời. Còn lại gian phòng đều một bộ xem kịch vui tư thái, yên tĩnh trở lấy song phương phân ra thắng bại. 320. Làm năm phòng VIP hô lên 320 mai thượng phẩm linh thạch lúc, 10 phòng VIP người dường như từ bỏ đồng dạng, cuối cùng không có tin tức. Hắn từ bỏ, cũng không đại biểu năm phòng VIP thắng được, số 10 tan tác, lập tức có còn lại gian phòng lên tiếng, càng số 2 cùng số 3 thứ nhất rõ rệt. Chợt chợt, cái này hai phòng VIP hẳn là phụ thành chủ a. Số 3 phòng VIP là ai? cũng dám công nhiên cùng người của phủ thành chủ liệu tiền. Tần Xương bình tĩnh bưng chén trà, lược nhỏ tay run rẩy tựa hồ biểu dương ra hắn nội tâm không bình tĩnh, giá cả đã hô đến 500 mai thượng phẩm linh thạch, nhìn tình huống, tựa hồ còn không có ý dừng lại. Tới sau cùng, còn lại gian phòng đều đình chỉ đấu giá, chỉ có số 2 cùng số 3 tại đấu giá. Hồi bẩm công tử, hai phòng VIP bên trong chính là thành chủ Thiên Kim phiền Đan Phượng tiểu thư, cũng là phiền thành đệ nhất thiên tài, mà thứ hai bao sương thì là La Gia La Dương xem như một cái công tử bột. Hắn đoạn thời gian trước điên cuồng theo đuổi Qua Nguyệt cô tử tiểu thư. Nghe Tần Sương nói thầm, thị nữ bên người Sở Nhi Nhu giải thích do nói. Thì ra là thế. La gia tuy chỉ là phiền thành tam đại gia tộc, nhưng lại bá chiếm một đầu linh thạch mỏ quặng, tư sản hùng hậu, chính là thành chủ phiền gia, đều phải đối bọn hắn lịch thiệp ba phần. Phiền Đan Vương, nghe nói cũng là liệt phong hoàng triều nhân vật thiên tài đi. Sở Nhi, ngươi đi cho Phiền Đan Vương nói, muốn đan dược này Ta bí mật có thể bán cho nàng hai khỏa. Còn giá cả, coi như 75 mai linh thạch một khỏa. Phiền Đan Vương chính là phiền thành đệ nhất thiên tài, tất nhiên muốn tham gia thập đại hoàng triều tuyển bạn, mặc dù đối tần Sương không có nửa điểm ý hiếp, nhưng nàng thân là to như vậy phiền thành thành chủ thiên kim, tất nhiên kiến thức uyên bác, kiến thức rộng rãi, tần Sương muốn từ phiền Đan Vương trong miệng hỏi thăm hỏi tham sát ma nguyên vị trí. Đến mức la ra vị kia, tần Sương chỉ có thể cười cười. Vâng. Sở Nhi trong mắt lướt qua một vẻ kinh dị. Không hiểu, nhưng vẫn như cũ tuân theo lui đi ra ngoài, đi hướng hai phòng việp. Chúc mừng số 3 phòng việp lấy 540 mai phàm cấp thượng phẩm linh thạch giá cả vỗ xuống cái này nằm viên thiên nguyên xấu hồn đan. Nguyệt cô tử thoại âm rơi xuống, trận này long tranh hổ đấu giống như đấu giá cuối cùng kết thúc, khiến người ta kỳ quái là, hai phòng việp chủ nhân, hiển nhiên còn có dư lực lại đỡ, lại đột nhiên dừng lại, chẳng biết tại sao. Hừ! Số 3 phòng việp bên trong, la dương lạnh hừ một tiếng, âm lênh trong ánh mắt sát cơ lộ ra Đáng chết phiền đàn phượng, vậy mà để cho ta nhiều rút 100 linh thạch. Lần này tham kiến buổi đấu giá, cái này thiên nguyên xấu hồn đan, la gia là có hạng ngạch cho la dương, chỉ cần vượt qua hạng ngạch, la gia đem không cung cấp linh thạch, nói cách khác, cái này thêm ra tới 100 linh thạch, hoàn toàn là la dương chính mình ra. Chỉ vì, hắn nhất định phải hết thành gia tộc nhiệm vụ. Thiếu gia, nhìn phiền đàn phượng vừa mới chưa từ bỏ ý định bộ dáng, hẳn là cái kia gửi bán người hứa hẹn nàng một loại nào đó chỗ tốt, nàng mới dừng tay. Nếu không, nàng có khả năng sẽ còn tiếp tục đi lên kêu giá. Đứng tại La Dương sau lưng nữ tử tay cầm một thanh hàn quang kiếm nhận, lạnh giọng nói ra. ngươi nói là, thiên kia âm ta một tay. Phút chốc, La Dương âm trầm thần sắc càng sâu, tức giận quát. Có thể nói như vậy. Hôn trướng. Trở về gọi gia tộc chuẩn bị, gia hỏa này, không thể lưu. La Dương tức giận mãnh liệt đem chén rượu trong tay ngã nát trên mặt đất, tức giận ra lệnh. Vâng. Hai phòng vịp bên trong. Phiên Đan vượng mắt vượng lóe qua một vẻ kinh ngạc, nàng không hiểu vì cái gì Tần Sương sẽ vì nàng đặc biệt thiên vị, nhưng vì biểu đạt cảm kích, nàng vẫn là quyết định các loại đại hội kết thúc, tự mình hướng Tần Sương nói lời cảm tạ. Đến tiếp sau hai kiện đồ vật, Tần Sương không có nhiều hứng thú, ngược lại là thứ hai đếm ngược kết lúc, cả người hắn đều đứng lên, biểu lộ ngưng trọng vô cùng, trong mắt đen nhánh bên trong, bắn ra một vẻ khát vọng. Hiển nhiên, kiện vật phẩm này với hắn mà nói, cực kỳ cần. Cấp 6 cao cấp yêu hạch Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 151, cấp 6 cao cấp yêu hạch. Thứ hai đếm ngược kiện, lại là cấp 6 cao cấp yêu hạch. Tần Sương khiếp sợ nhìn lấy nguyệt cô tử trong tay yêu hạch, viên này yêu hạch, đối với phần lớn người mà nói, có lẽ sẽ không như vậy bị nhìn trúng, nhưng đối với luyện đan sư cùng luyện khí sư tới nói, lại là có thể so với địa cấp trung phẩm đỉnh phong võ học. Mà lại, viên này yêu hạch đối bây giờ Tần Sương tới nói, không thể nghi ngờ là cần có nhất. Trong tay hắn cầm giữ có Thiên Hà Thất Trọng Cường giả mạc Bắc Nguyên thi thể, còn có mạc Bắc Nguyên tinh huyết, muốn luyện chế Khôi Lô Thuật cũng chỉ thiếu kém một khỏa cấp 6 cao cấp yêu hạch. Bây giờ, rốt cục để hắn tìm được, muốn lấy được, cái đồ chơi này, nói cái gì đều muốn lấy được. Tần Sương một đôi mắt đen gắt gao nhìn chăm chú tại Nguyệt Cô Tử kia đôi thon dài trắng ngọc trên tay yêu hạch, cuộc bán đấu giá này đã chuẩn bị kết thúc, đây là Tần Sương lần thứ nhất đối một kiện đồ vật sinh ra như vậy khát vọng mãnh liệt, cấp sáu cao cấp yêu hạch chắc hẳn không cần nhiều thêm giới thiệu, các vị luyện đan sư, luyện khí sư các đại nhân nhất định sẽ rất yêu thích. Giá khởi đầu là 70 mai phàm cấp thượng phẩm linh thạch. Giá khởi đầu cao đến 70 mai thượng phẩm linh thạch, cái này là trừ tần xương gửi bán 5 viên thiên nguyên sấu hồn đan bên ngoài, cao nhất giá khởi đầu. Đương nhiên, tôi bảo cửa hàng sẽ không phát sổ viên này yêu hoạch không cách nào bán ra, bởi vì luyện đan sư, luyện khí sư hai loại nghề nghiệp, thế nhưng là tương đương giàu có. Mà lại Nếu là dùng viên này cấp 6 cao cấp yêu hạch luyện chế ra một kiện địa cấp trung phẩm đỉnh phong linh bảo hoặc là một khỏa lục phẩm cao cấp đang ăn dược, lấy được kích lợi, sẽ là viên này cấp 6 cao cấp yêu hạch mấy lần. Cho nên, vô luận như thế nào, viên này cấp 6 cao cấp yêu hạch, thế tất sẽ trở thành các đại luyện đan, luyện khí sư tất tranh giành đồ vật. Loại vật này, chúng ta nhìn xem liền tốt. Đây là thuộc về kẻ có tiền mới thiêu đến lên. Khu bình thường bên trong. Một số người dùng cái kia ánh mắt hâm mộ nhìn qua nguyện cô tử trong tay yêu hạch, bọn họ minh bạch, yêu hạch đối bọn hắn tới nói, tác dụng không lớn, bọn họ đại bộ phận không biết luyện đan, càng sẽ không luyện khí, đạt được yêu hạch, cũng nhiều dùng để buôn bán. Chỉ có luyện đan hoặc là luyện khí sư, mới chính thức cần yêu hạch. 75 mai thượng phẩm linh thạch 80 mai 90 mai Ngắn ngủi nửa phút không đến, viên này cấp 6 cao cấp yêu hạch liền bị xào đến 100 khỏa thượng phẩm linh thạch giá cao, mà lại còn đang không ngừng kéo lên lấy. Khu bình thường bên trong tất cả mọi người nín thở ngưng thần, há to miệng nhìn lấy những người khác đấu giá, bọn họ biết, những người này, hơn phân nửa cũng là luyện đan sư hoặc là luyện khí sư. Các đại gia tộc rốt cục bắt đầu đấu giá sao? Làm chín phòng vip hô lên 150 mai phẩm cấp thượng phẩm linh thạch giá cả lúc, khu bình thường một số đấu giá người hào hào bất đắc dĩ ngồi xuống, trong con mắt của bọn họ tràn ngập sự không cam lòng chi sắc. Một khỏa cấp 6 cao cấp yêu hạch giá trị Cũng liền tại 130 mai phẩm cấp thượng phẩm linh thạch dáng vẻ, nếu là vượt ra khỏi cái giá này, phổ thông luyện đan sư là sẽ không lại đi lên nâng giá. Đương nhiên, cũng chỉ là phổ thông luyện đan, luyện khí sư mà thôi. Nắm giữ đại thế lực làm nội tình các luyện đan sư thì là không phải vậy, bọn họ có đại thế lực vì bọn họ thanh toán, chỉ cần dùng linh tài luyện chế ra đan dược hoặc là linh bảo là đủ. Số chín kia, hẳn là hoàng gia người a. Tần Xương hơi hơi nhíu mày, nhìn lấy chín phòng viêm sở tại vị trí, Trong miệng nhẹ giọng hỏi. Hồi bẩm công tử, đích thật là hoàng gia người. Nghe nói lần này tham dự đấu giá, chính là hoàng gia ngự dụng luyện đan sư hoàng sơn đại nhân. Hoàng sơn sao? Tần sương nhẹ gật đầu, sờ lên cằm, trong mắt lóe ra một vệt mịt mờ tinh mang, cái này hoàng gia, đồng dạng là phiền thành một trong tam đại gia tộc, mà lại, gia tộc này chính là luyện đan thế gia, lấy luyện đan lập nghiệp, cùng phiền thành không ít thế lực quan hệ đều vô cùng tốt, tam đại gia tộc bên trong, trên một số hoàng gia mạng lưới quan hệ là rộng nhất. Trong truyền thuyết, hoàng gia mạng lưới quan hệ, thậm chí vẩy hướng về phía hoàng đô. Đây là liền phiền gia đều không thể làm được. 155 mai. Vốn cho rằng tất cả mọi người lại bởi vì hoàng gia tham gia mà thoái nhượng, lại không nghĩ. Số 3 phòng việp truyền ra một đạo trầm thấp đấu giá âm thanh, người của la gia vậy mà kêu giá 155 mai linh thạch. 9 phòng việp bên trong, một bộ hoàng bảo gia thân hoàng sơn mi đầu cao lại, hai con ngươi lướt qua một vệ thản ý, liếc nhìn số 3 phòng việp, ánh mắt che lấp tiếp tục hô. 160. T. Không ít người nhịn không được hít sâu một hơi, vốn cho rằng 150 liền có thể thu tay lại, lại không nghĩ, bởi vì La gia tham gia, hoàng gia vậy mà vì một khỏa cấp 6 cao cấp yêu hạch, hô lên 160 giá cả. Không biết là La gia vị nào bằng hữu, lão phu Hoàng Sơn, viên này cấp 6 cao cấp yêu hạch chính là lão phu nhất định phải được chi vật. Như là bằng hữu nguyện ý nhịn đau cắt thịt, Hoàng Sơn tất có thâm tạ. Thanh âm hùng hậu, ẩn chứa một tia ý uy hiếp. Nguyên bản tại đấu giá bên trong là không cho phép dạng này công nhiên gọi hàng, nhưng những thứ này trong bao xương ở lại đều là đến từ phiền thành đại hình thế lực, loại này quy tắc ngầm, chính là tụ bảo cửa hàng, đều phải ngầm đồng ý. Cường Long không áp địa đầu xà, tụ bảo cửa hàng có thể làm được địa vị của hôm nay, có nó tự thân một đạo quý củ. Quả nhiên A. La Gia mặc dù bá đạo, nhưng nếu là đắc tội Hoàng Sơn, ngày sau đan dược cung cấp, chỉ sợ chỉ có thể theo ba đại thương hành mua. Ba đại thương hành đan dược thế nhưng là tương đương quý A. Gặp số 3 phòng việp không tái phát âm thanh, mọi người lúc này mới lý giải gật gật đầu, người của La Gia bá đạo là bá đạo một chút, nhưng lại biết nặng nhẹ hòa hoãn, hoàng gia danh xương phiền thành lớn nhất không thể đắc tội gia tộc, liền là La Gia, cũng cần coi trọng. 160 mai thượng phẩm linh thạch lần thứ nhất, 160 mai thượng phẩm linh thạch lần thứ hai, 160 mai thượng phẩm linh thạch thứ, 165 mai. Là Nguyệt cô tử cười híp mắt bởi vì một khỏa cấp 6 cao cấp yêu hạch bán đi như vậy đắt đỏ giá cả mà cao hứng lúc. Một phòng việp lại là truyền đến một thanh âm, chỉ bất quá, lần này thanh âm, chính là giọng của nữ nhân. 165 mai. Một phòng việp, vậy mà ra giá 165 mai phẩm cấp thượng phẩm linh thạch. Cái này một phòng việp, đến tổt cùng là ai ở bên trong. Sở nhi thoại âm rơi xuống về sau, toàn bộ bán đấu giá đều sôi trào, vốn cho rằng la ra lui ra. Hoàng gia có thể đã được như nguyện thu hoạch được cái này mai cấp 6 cao cấp yêu hạch, lại không nghĩ, nửa đường giết ra cái trình rào kim, cái này một phòng vịp, đến tột cùng là ai ở bên trong. Vậy mà vì một khỏa cấp 6 cao cấp yêu hạch không tiếc đắc tội hoàng gia. 165 mai, cái này một phòng vịp, thật chẳng lẽ là cái kia luyện chế ra thiên nguyên xấu hồn đan ra hỏa sao. Chín phòng vịp bên trong, Hoàng Sơn đại thủ vỗ, cái ghế nhất thời lên tiếng mà nát, hóa thành đầy trời mảnh gỗ vụn. Hán âm chầm lánh mâu lóe qua một tia vẻ ngon lệ, nhìn chằm chằm một phòng vi, phảng phất muốn đem cái kia có thể đầy đủ ngăn cách người khác tìm kiếm cấm chế phá vỡ đồng dạng. 170 mai. Lại đi tới. Hoàng gia lại đem giá cả nâng lên. Mọi người kích động nhìn lại một lần nữa tăng vọt giá cả. 170 mai phàm cấp thượng phẩm linh thạch, cái này đặt ở thường ngày, chỉ sợ hai khỏa cấp 6 cao cấp yêu hạch đều có thể thu mua đến. Đây cũng không phải là một trận đấu giá, mà chính là song phương một trận đấu. Tất cả mọi người coi là đây là giá cao nhất, nhưng khi một phòng việp thanh âm lại một lần nữa truyền ra lúc, mọi người chỉ cảm thấy trong đầu vang lên một đạo tiếng nổ tung, thậm chí cảm thấy đến có loại chóng khuyết cảm giác. 200. Trưng 152, 554 Mai Phạm cấp thượng phẩm linh thạch. 200. Làm sở nhi thanh âm rơi xuống lúc, lớn như vậy bán đấu giá ở sau đó ba hơi bên trong, đúng là lâm vào một trận yên tĩnh, ngoại trừ tiếng thở dốc ruột ruột cũng không còn cách nào nghe được hắn thanh âm của người. Ba hơi về sau, toàn bộ bán đấu giá xôn xao, tất cả mọi người kích động đứng lên, dùng một loại phấn khởi ánh mắt nhìn về phía một phòng việp chỗ, người bên trong này, đến tột cùng là ai. 200 mai phàm cấp thượng phẩm linh thạch mua sắm một khỏa cấp 6 cao cấp yêu hạch, cái này không khỏi, cũng quá có tiền đi. Nguyệt cô tử đại mi nhữ chặt, cứ việc rơi tại trong mắt người khác, nàng vẫn tại cười, nhưng tại tiếu dung phía dưới, lại là một bộ không hiểu, thiếu niên kia coi trọng đi cũng không được hạng người phàm tủ. Làm sao lại phải hao phí món tiền khổng lồ đi mua sắm một khóa cấp 6 cao cấp yêu rồi đầu? 200. 9 phòng VIP bên trong, Hoàng Sơn khẽ miệng co giật, làn mua trên cánh tay gân xanh lộ ra, cả người sắc mặt tái nhợt, khí tức gầm lên chuyển khắp toàn bộ 9 phòng VIP. Làm hoàng gia thủ tịch luyện đan sư, hắn khi nào thua thiệt qua, thì liền bá đạo như người của La gia, đều cần bán mình một bộ mặt, có thể cái kia một phòng VIP giá hỏa, vậy mà mảy may không nể mặt chính mình, đây không phải tại đấu giá, mà là tại nhục nhã hắn. Hoàng lão, gia tộc quy định, lần này đầu giá không cho phép vượt qua 150 mai linh thạch. Thêm ra tới, cần Hoàng lão chính mình thanh toán. Đang lúc Hoàng Sơn giận không nhịn nổi, muốn giao giá trên trời lúc, đứng tại phía sau hắn trung niên nam tử hơi hơi tiến lên, cung kính trình bày nói: "Chính mình thanh toán." Hoàng Sơn toàn thân khẽ run, kém chút tức thì nóng giận công tâm, hắn trợn trắng mắt, hít vào một hơi thật dài, cuối cùng theo một lần nữa tìm cái vị trí ngồi xuống, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có tiền mua có hay không mệnh xài một vệ sát cơ chợt hiện hoàng sơn đối cái kia đoạt thức ăn trước miệng cọp một phòng vị chủ nhân đã có sát ý nhìn lấy chín phòng vị tựa hồ đã không còn động tĩnh mọi người minh bạch hoàng gia từ bỏ trận này đâu giá số một thần bí khách đến thăm lấy 200 mai phạm cấp thượng phẩm linh thạch siêu giá cao đem cái này mai cấp 6 cao cấp yêu hạch mua xuống cái này đã không thể dùng xa xỉ để hình dung hoàn toàn là đang lãng phí 200 mai phạm cấp thượng phẩm linh thạch Nếu là đặt ở hoàng đô loại kia siêu cấp đại thành, chỉ sợ đều có thể mua lấy 3 khỏa cấp 6 cao cấp yêu hạch. Người này không phải có tiền, cũng là có bệnh. Đây là mọi người duy nhất ý nghĩ, dạng này người, bọn họ lý giải không đến, cũng không muốn lý giải. Quá mẹ nó đã kích người, có tiền cũng không thể như thế hoa A. Chậc chậc, không hổ là có thể dành với ta đồ vật người A. Liên nên như thế dùng tiền. Ngồi tại bình thường trong vùng, có một người không cho rằng tần xương làm là như vậy lãng phí tiền tài. Đó chính là nhà giàu mới nổi xuất thân hầu sơn, hắn nguyên bản còn có chút ghen ghét tần sương đoạn hắn đổ vợ, hiện tại xem ra, đối phương không có gọi giá cao trực tiếp cầm xuống, đó là cho mình mặt mũi. Nói đùa, có thể lấy 200 mai phàm cấp thượng phẩm linh thạch cầm xuống một khỏa cấp 6 cao cấp yêu hệ người, sẽ quan tâm như vậy ít tiền sao. tới tay, làm nguyện cô tử giải quyết dứt khoát về sau, tần sương căng cứng thần kinh lúc này mới thư giãn xuống tới, hắn sâu kín ra một ngụm chọc khí khỏe miệng không tự giác nhấc lên một vệt mong đợi đường cong, yêu hạch có, tinh huyết có, thi thể cũng tương tự có, tiếp đó, liền chỉ còn luyện chế khôi lỗi. Đập tới vật mình muốn, tần xương cả người đều thư giãn xuống, đến mức sau cùng một kiện hàng hóa, chính là một bộ địa cấp trung phẩm đỉnh phong công pháp, nghe nói có thể so với địa cấp thượng phẩm, nhưng đối tần xương tới nói là lại là không có nửa điểm sức hấp dẫn. Cuối cùng bộ công pháp kia bị la gia lấy 660 khối phạm cấp thượng phẩm linh thạch cho cầm xuống dưới. Trận này kéo dài chỉnh một chút mấy giờ đầu giá, rốt cục kết thúc. Hội trường kết thúc, Tần Sương không có gấp lấy rời đi gian phòng, mà chính là yên tĩnh chờ đợi tại gian phòng bên trong. Đặc thù nhân viên có đặc thù con đường, hắn chỉ cần lặng chờ tại trong gian phòng, tự nhiên sẽ có người đem hắn mua sắm đồ vật đưa ra, đến lúc đó, hắn chỉ cần trả tiền là đủ. Kéo kẹt. Bao xương đại cửa bị mở ra, tiến đến rõ ràng là tối nay lóe sáng nguyệt cô tử, nàng cười mỉm hướng Tần Sương khẽ gật đầu, chợt liền đi tới một bên. Bên ngoài tựa hồ còn có người phải vào tới. Tần Sương làm một bóng người xinh đẹp đống nhiên xuất hiện tại Tần Sương trong mắt lúc, cái sau toàn thân run lên, đống nhiên hướng Tần Sương đánh tới, cùng đụng cái tràn đầy Ê! Cảm nhận được chỗ ngực đến lấy mềm mại, Tần Sương lúng túng không biết đưa tay thả ở nơi nào, tại trong ngực hắn, còn có một cái xinh đẹp bộ dáng rõ ràng là cái kia thác bạt lung nguyệt. Thác bạt lung nguyệt lo lắng Tần Sương chỉnh một chút ba ngày, theo vừa mới nghe ra là Tần Sương thanh em về sau. Nàng vẫn kiềm chế kích động trong lòng tâm tình, thẳng đến lúc này nhìn thấy chân nhân, mới rốt cục phát tiết đi ra. Tốt! ra đây không phải không có chuyện gì sao? Tần Sương có thể cảm nhận được thác bạt lung nguyệt tâm thần phía trên ăn uổi, cảm động sau khi, nhẹ nhàng vô vô thiếu nữ phía sau lưng, vừa cười vừa nói. Thần ca! Tử Đông đi tới, khi thấy Tần Sương lúc, trong mắt của hắn lướt qua một vẹn kinh ngạc đồng thời, cũng lặng yên thở dài một hơi, Tần Sương có thể bình yên vô sự trở về, cũng để cho Tử Đông trong lòng ấy nấy giảm bớt. Tử Đông làm sao không hiểu, lúc trước Tần Sương là có năng lực tự mình chạy trốn nhưng hắn vì bảo vệ mình cùng thác bạt lung nguyệt, quả thực là lưu tại chiến trường chỉ muốn vì chính mình hai người tranh thủ chạy trốn thời gian, trong ba ngày qua, hắn không có Tần Sương nửa điểm tin tức, chưa bao giờ có cảm giác ấy nấy, tràn ngập nội tâm của hắn hôm nay nhìn thấy Tần Sương mới cuối cùng yên tâm bên trong ấy nấy Ấn, làm không tệ Tần Sương gật đầu cười, hướng về Tử Đông nói ra, công tử Đây là ngài mua sắm một anh linh nhũ cùng cấp 6 cao cấp yêu hạch, hết thảy 270 mai phàm cấp thượng phẩm linh thạch, ngài gửi bán tại vốn cửa hàng Thiên Nguyên Sấu hồn đang đạt được linh thạch, khấu trừ một phần 10 tiền thuê, tổng cộng là 824 mai phàm cấp thượng phẩm linh thạch. Trừ đi ngài mua sắm hai loại đồ vật, nơi này là 500 504 cái phàm cấp thượng phẩm linh thạch, ngài mời kiểm tra và nhận một chút. Đợi đến ba người lẫn nhau Hàn huyên về sau, nguyệt cô tử lúc này mới tiến lên, nàng đưa lên một cái chứa đựng giới chỉ, ôn nhu nói: Đa Tạ Nguyệt Cô Đường tiếp nhận chứa đựng giới chỉ, Tần Sương tâm thần nhất động, trong nháy mắt đảo qua chứa đựng không gian, kiểm kê xong, hắn lúc này mới nhẹ gật đầu, hướng về phía Nguyệt Cô tử cười nói cảm tạ. Đến mức sớm đã theo trong ngực hắn chui ra ngoài thác bạt lung nguyệt cùng một bên Tử Đông thì là trận to trong mắt, không dám tin nhìn qua Tần Sương, mặc cho ai đều không nghĩ tới, cái kia nhắc lên phiền thành đấu giá phong vân thiên nguyên xấu hồn đan, đúng là trước mặt thiếu niên gửi bán. 554 mai phàm cấp thượng phẩm linh thạch chính là Tử Đông đều chưa thấy qua nhiều tiền như vậy. Tuy có 10 triệu nghi hoặc, nhưng hai người cũng minh bạch, lúc này có người ngoài ở tại, không thể hỏi thăm quá mịt mờ vấn đề, là lấy hai người chỉ là mặt mũi tràn đầy kinh dị nhìn Tần Sương liếc một chút, chợt liền nhìn về phía nơi khác. Công tử khách khí. Công tử gửi bán Thiên Nguyên xấu hồn đang tại ta tụ bảo cửa hàng, đó chính là để mắt chúng ta cửa hàng, đây là ta được đẩy ra thẻ vàng đen. Về sau công tử nếu là có cần Tại ta tụ bảo cửa hàng bất luận cái gì một nhà chi nhánh ngân hàng mua sắm đồ vật, đều có thể hưởng 90% giảm giá ưu đãi Nguyệt cô tử kiều mị cười một tiếng, thon dài tay ngọc lại là dối ra, đưa lên một trương thẻ vàng đen bài, thẻ bài là từ đặc thù hắc kim luyện chế mà thành, phía trên tựa hồ còn khắc họa lấy cấm chế, chỉ có nhận chủ người mới có thể sử dụng. đa tạ. Đối với cái này, tần xương ngược lại là không có khách khí, hắn chuyện đương nhiên tiếp nhận thẻ bài, nói tiếng cảm ơn. Liền không tiếp tục muốn cùng Nguyệt Cô Tử nhiều nói chuyện ý tứ Bạn cũ trùng phùng Tự nhiên cần hàn huyên một trận. Đúng rồi, công tử Vừa mới ta lúc đi vào Phiền gia thiên kim phiền đàn phượng cũng tại cửa ra vào Tựa hồ muốn hỏi một chút ngài Ngài hứa hẹn chuyện của nàng Cái gì thời điểm có thể thực hiện Trước 153, tử đông giác ngộ suýt nữa quên mất cái này gốc dạ Nghe được Nguyệt Cô Tử hỏi thăm Tần Sương vua hót một cái Nói thầm một tiếng Vừa mới quá quá kích động Vậy mà đem hứa hẹn tại phiền đan phượng sự tình đều quên hết. Như vậy đi. Nguyệt cô nương, làm phiền ngươi để phiền đan phượng tiểu thư ngày mai giữa trưa tại hương tạ tiểu lâu số 333 gian phòng tìm ta. Đến lúc đó, ta cam kết đồ vật, tự sẽ dâng lên. Thần xương hơi trầm ngâm một chút, chợt liền hướng Nguyệt cô tử nói ra. Tốt. Tiểu nữ tử kia cáo lui. Công tử nếu là muốn rời đi, có thể sử dụng tôn quý khách nhân chuyên trúc thông đạo rời đi. Nguyệt cô tử vướt tay nhỏ điểm chợt liền đi ra giàn phòng cửa lớn, tại trong khe cửa, Tần Sương mơ hồ thấy được một đạo xanh nhạt bóng người. Thần ca, may mắn ngươi bình yên vô sự trở về a. Những ngày gần đây, những lo lắng giết chúng ta. Đương nhiên, Lung Nguyệt Tiểu Thư là lo lắng nhất ngươi. Nguyệt cô tử vừa đi, thị nữ sở nhi cũng theo rời đi, lớn như vậy trong giàn phòng, chỉ có Tần Sương cùng thác bạn Lung Nguyệt ba người, ngoại nhân đi, Tử Đông lập tức tiến lên, vừa cười vừa nói. Tử Đông, ngươi muốn ăn đòn có phải hay không? Thác bạt lung nguyệt vốn là công chúa, điêu ngoa tính cách mặc dù trong khoảng thời gian này bị san bằng không ít, nhưng trong tính tình vẫn như cũ lộ ra một cỗ hoạt bất kỉnh, nàng đôi mắt đẹp quét ngang, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, hướng về phía tử đông uy hiếm nói. Nói xong, nàng lén lén nhìn tần xương liếc một chút, phát hiện cái sau tựa hồ cũng đang đánh giá nàng, nhất thời cảm giác đến gương mặt một cô nóng hổi cảm giác truyền đến, nàng nhất quyền đánh vào tần xương trên lồng ngực, đều là ngươi, khi đó làm gì không chạy, nhất định phải mạo xương là trang hảo hán. Ha ha. Vâng vâng vâng. Đều tại ta. Đối với Thác Bạt Lung Nguyệt oán trách, Tần Sương cũng không để ý, cười hiếp mắt gật đầu hẳn là, hoàn toàn một bộ nhận lầm dáng vẻ, lại là để Thác Bạt Lung Nguyệt khó thở mà cười. Đúng rồi, cái kia thiên nguyên xấu hồn đan là chuyện gì xảy ra? Ngươi đến đây lúc nào phiền thành? Làm sao không có đi tìm chúng ta a? May mà ta còn lo lắng cho ngươi nhiều ngày như vậy. Thác Bạt Lung Nguyệt một phen vấn đề hoanh tạc, Tần Sương bất đắc dĩ gãi đầu một cái, vung tay nói ra. Hôm qua vừa tới, khắp nơi đi dạo một vòng, ngươi cũng biết, phiền thành lớn bao nhiêu, muốn tìm các người, hoàn toàn cũng là mò kim đáy biển, cho nên ta liền đi tụ bảo cửa hàng đi dạo, ngược lại là nhìn chúng một kiện đồ vật, chỉ là trên người linh thạch không đủ, đành phải dùng đan dược thế chấp, không nghĩ tới, đánh bậy đánh bạo phía dưới, vậy mà bán ra tốt như vậy giá cả tới. Chà chà, 554 Mai Thượng Phẩm Linh Thạch A. Ta đã lớn như vậy, còn chưa thấy qua nhiều linh thạch như vậy đâu ta làm sao lại không biết luyện đan đâu. Nghe xong tần xương sau khi giải thích, tử đông ở một bên chật chật không nghỉ, nói lẩm bẩm hâm mộ nói ra. Ha ha, cái này còn phải nhờ có cha ngươi giúp ta thu thập thiên tài địa bảo, nếu không muốn luyện chế ra nhiều như vậy đan dược, với ta mà nói vẫn là tương đối khó khăn. Cho nên, cái kia thiên nguyên xấu hồn đan, ta cho ngươi cha lưu lại 3 khỏa. Hết thể luyện chế ra 20 khỏa, chuẩn bị bán cho phiền đan phượng 2 khỏa, chính mình lại lưu 5 viên. Đã tìm tới các ngươi. Cái này bốn khỏa, các ngươi một người hai khỏa đi. Tần Sương cười ha ha một tiếng, đối với mình người, hắn xưa nay không biết cái gì gọi là keo kiệt, bốn khỏa giá trị liên thành thiên nguyên xấu hồn đan, phất tay liền rơi vào hai trong tay của người. Cái này, từ đông kinh dị nhìn trong tay đan hoàn, hắn vừa mới chỉ là thuận miệng nói, cũng không có thân thủ đòi hỏi ý tứ, lại không nghĩ, Tần Sương hảo phóng như vậy cử động, để hắn có chút khiếp sợ đồng thời, lại đang âm thầm do dự, đan dược này, là cẩm, vẫn là không nên cầm. Thần ca, đan dược này quá quý giá. Lấy ta hiện tại tài lực, một khoản cũng mua không nổi. Ngươi vẫn là thu trở về đi. Hoàn toàn chính xác. Tử Đông mặc dù là cao quý tử Vân Thành thiếu thành chủ, nhưng trên người linh thạch vẫn tương đối khan hiếm. Tử Vân Thành tại liệt phong hoàng triều không tính lớn thành, nếu không phải Tử Dương đại trận, thậm chí một số cỡ trung thành chỉ đều có thể nghiền ép Tử Vân Thành. Mà lại Tử Vân Thành không có truyền thống trận, phụ thành chủ bảo khố thu hoạch, đại bộ phận là thu lấy trong thành người thu thuế. Không có ngoài định mức tiền tài doanh thu, tử vân thành phụ thành chủ cũng không giàu có. Tần Sương tiện tay ném ra hai khỏa thiên nguyên sấu hồn đàn, đây chính là giá trị 150 mai phạm cấp thượng phẩm linh thạch A Khoản tài phú này, đủ để sánh ngang tử vân thành hơn nửa năm thu nhập. Từ đông mặc dù nhận tần Sương làm đại ca, nhưng cũng không phải gì đó sự tình đều muốn dựa vào tần Sương hắn chỉ muốn tần Sương đem hắn đưa vào mười đại hoàng triều tuyển bạn lấy được một số một chút có thể thấy qua mắt thứ tự. Kỳ thực cũng chính là muốn mượn tần xương cây to này hỏng mắt thôi tại trình độ nhất định phía trên tử đông vẫn là lợi dụng tần xương nhưng cái sau phen này cử động lại là lệnh hắn có chút cảm động đồng thời cũng đang âm thầm xấu hổ la lấy tử đông vô luận như thế nào đều không muốn đón thêm thụ tần xương biếu tặng chẳng lẽ quên ta từng nói với ngươi lời nói sao đã lấy ngươi làm huynh đệ cũng đừng cho ta nói loại lời này bảo ngươi cầm thì cứ cầm chỗ nào nhiều chuyện như vậy không muốn thật sao ta tần xương đưa ra ngoài đồ vật thì không thu hồi tới, không muốn thì ném đi. Tần Sương nụ cười bỗng nhiên lạnh xuống, ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn chăm chú Từ Đông, lạnh giọng trách mắng. Cái này. Từ Đông làm khó, thật sự là hắn rất muốn tiếp nhận Tần Sương biếu tặng, nhưng làm như thế, hắn lương tâm khó có thể bình an, hắn tiếp nhận Tần Sương võ học đưa tặng liền đã rất thất lễ, đón thêm thụ đan dược biếu tặng, không khỏi có chút quá không biết điều. Nhận lấy đi. Tần Sương chính là như vậy, hắn đưa ngươi làm chính mình người, đối với mình người, hắn là rất hào phóng không khí khẩn trương đang trầm mặc một lát sau vẫn là thác bạc lung nguyệt xuất khẩu đánh giảng hòa nàng cười hiếp mắt vô vố tử đông bả vai khuyên ta lúc đầu cũng là như thế đi tới ngươi nhìn hiện tại ta đây không phải thu đến đường nhân sao Thác bạc lung nguyệt nói lời này lúc khuôn mặt từng đỏ nếu như không phải là vì an ủi tử đông nếu như không phải tử đông mở miệng trước chọc giận tần sương, nàng chỉ sợ cũng phải thoái thác thiếu niên miếu tặng cái này thưa ta thần ca đa tạ Từ đông hơi chút chần trờ về sau, cuối cùng gật đầu, hắn cảm kích hướng Tần Sương chấp tay, nói ra. Giữa minh đệ, không cần như vậy. Tần Sương bình tĩnh mặt cuối cùng tách ra một vệt mỉm cười, hắn cười khoát tay áo nói. Đi thôi. Nơi này không nên ở lâu, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Muốn biết một phòng viêm người, thế nhưng là có khối người A. Tần Sương kêu gọi hai người, từ từ mở ra gian phòng cửa lớn, đi qua đặc thủ thông đạo rời đi. Nguyên lai like là tiểu tử này. Lam thắc Bạt Lung Nguyệt cùng Tử Đông theo sát lấy tần xương tốc độ sau khi rời đi. Số ba phòng việp cùng chín phòng việp đồng thời đi ra một người, hai người mặt tâm trầm, làm phát hiện đối phương về sau, nhìn nhau cười một tiếng. Nó bên trong một người trẻ tuổi vừa cười vừa nói, Hoàng Lão, xem ra ngài đối tiểu tử này cũng có hứng thú a. Nguyên lai like là Tiểu La a, vừa mới đa tạ. Hoàng Sơn khẽ gật đầu, La Dương chính là là La, La gia thiếu chủ, địa vị không thấp, thì liền Hoàng Sơn cũng không dám đối La Dương quá mức làm cản. Đáng tiếc, vẫn là bị tiểu tử kia đoạt đi. La Dương khoát tay lắc đầu, âm lênh ánh mắt nhìn Tần Sương rời đi phương hướng, lạnh như băng nói ra. Tại phiên thành, giám đoạt hoàng gia cùng la nhà đồ vật người, còn chưa ra đời đâu. Trước 154, lưu ngươi toàn thây Các ngươi đi trước hồi chỗ ở của ta, ta còn có chút sự tình muốn làm. Chân trước mới ra tụ bảo cửa hàng, Tần Sương mi đầu không để lại dấu vết địa vị hơi nhỏ, chợt liền hướng bên người thác bạc lung nguyệt cùng tử đông phân phó nói. Thác bạt lung nguyệt không hỏi, vươn tay nhỏ điểm, đi theo sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng từ đông rời đi, đến mức tần sương, thì lại yên lặng đi ra phiên thành. Cùng lâu như vậy, cũng không ngại mệt mỏi. Ra đi. Phiên cửa thành đông ngoài mười dặm một chỗ vùng hoang vu bên trong, tần sương ngừng cước bộ, lạnh nhạt quét liếc chung quanh, lạnh lùng nói ra. Đáp lại hắn, chính là một trận tiếng thú gào, tựa hồ tại hắn quanh người, ngoại trừ yêu thú, liền không có vật gì khác nữa. Xem ra, là ta quá lo lắng. Tần Sương đợi vài phút về sau, vẫn không có bóng người lúc, hắn lắc đầu, chợt liền chuẩn bị lướt thân thể hướng phiền thành bay đi. Hiu hiu hiu. Ngay tại lúc này, tại người ngoài xem ra Tần Sương thứ nhất thư giãn thời điểm, mấy đạo hôn tạm kịch độc linh khí tên lạc phá vỡ mà đến. Một khi bị cái này mấy đạo tên lạc quẹt vào, dù là chỉ cắt một chút vết thương, cũng đủ làm cho một tên thiên hà ngũ trọng cường giả trong nháy mắt mất mạng. Rốt cục nhịn không được sao? Tần Sương cười lạnh, toàn thân linh khí tăng vọt. Một cỗ tuyệt cường sóng linh khí tự trong cơ thể hắn bạo phát, bốn phía linh khí lấy một loại cực đoan tốc độ hội tụ, đem hắn trùng điệp vây lại. Phanh phanh phanh. Mấy đạo tiếng va đập truyền ra, cái kia xoa đầy kịch độc tên lạc đều bị đánh gãy, rơi xuống tần xương dưới chân. Xì xì xì. Tên lạc rơi xuống đất, bãi cỏ nhất thời phát ra từng đạo từng đạo tiếng nổ tung, xanh mơn mởn bãi cỏ, đúng là trong nháy mắt bị ăn mòn, mùi hôi thối truyền ra, gay mũi vô cùng. Hạng người giấu đầu lòi đuôi, muốn muốn tiểu ra đồ vật liền lấy ra điểm bản lĩnh thật sự tới. Loại này điêu trùng tiểu kỹ, thì miễn đi. Tần xương cặp kia con người đen như mực bên trong tại ánh trăng phản xạ dưới, lộ ra đến mức dị thường thâm thúy, lạnh tấu xương, hắn đảo qua bốn phía, lạnh giọng trách mắng. Tiểu tử, xem ra, ngươi còn có chút bản sự. Thoại âm rơi xuống, mấy bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại tần xương bốn phía trên bầu trời. Những người này, thân mang khác nhau, nhìn qua không giống như là đến từ cùng một cái thế lực dẫn đầu Chính là một người trẻ tuổi cùng một vị hoàng bào lão giả, người tuổi trẻ tu vi ngược lại không phải là quá mạnh, chỉ có thiên hà tứ trọng đỉnh phong, ngược lại là đứng tại người trẻ tuổi sau lưng vị kia tay cầm lạnh kiếm nữ tử, thiên hà bắt trọng đỉnh phong khí thế bao phủ, bao phủ tại mảnh này. Nguyệt hư không xuống, đến mức hoàng bào lão giả, thì là một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ, lấy tần xương nhãn lực, tự nhiên nhìn ra người này là một vị luyện đan sư, trên thân mùi thuốc nồng nặc khí bán rẻ thân phận của hắn Tựa như vị này hoàng bào lão giả căn bản cũng không muốn che giấu chính mình luyện đan sư thân phận đồng dạng, ngạo nghẽ mà đứng, hình dáng thế ngoại cao nhân, đang dùng một đôi mũi to lỗ trừng lấy tần sương, lời nói mới rồi, cũng là theo trong miệng hắn nói ra. Nguyên lai là người A. lão giả thanh em chưa thêm che giấu, tần sương tự nhiên nghe được này thanh em của người cùng cái kia tại đấu giá hội cùng chính mình tranh đoạt cấp 6 cao cấp yêu hạch thanh em của người giống như lúc hắn trong nháy mắt liền đoán được thân phận của người này. Hoàng gia lục phẩm luyện đan sư. Hoàng Sơn sao? Tần Sương hơi nhíu mày, đối cái này Hoàng Sơn, hắn cũng không kiến kỵ, tránh thức để hắn kiếm kỵ, chính là đứng tại Hoàng Sinh sau lưng tên hướng kia gánh vác lấy một thành trưởng đao nam tử. Bình thường nói đến võ giả linh khí đều sẽ đặt tại chứa đựng đồ vật bên trong, giống như Tần Sương mở dạng, đoạn hồn kiếm liền bị hắn đặt ở chứa đựng trong giới chỉ, duy có cần vận dụng lúc mới có thể lấy ra. Có thể nam tử này, hiển nhiên không có làm như vậy. Tại Tần Sương trong mắt. Nam tử này dường như cùng trên lưng hắn trôi này trường đao hòa làm một thể một dạng, bản thân hắn, giống như một thanh vô cùng sắc bén đao nhận ngang qua hư không đồng dạng, đáng sợ sắc bén khí thế hiển lộ không thể nghi ngờ. Hai cái thiên hà bắt trọng, có hơi phiền toái A. Tần xương sắc mặt hơi có vẻ âm trầm, Hoàng Sơn một hàng hết thể sáu người, ngoại trừ Hoàng Sơn La Dương hai người cùng hai cái thiên hà bắt trọng đỉnh phong cường giả bên ngoài, còn có hai tên thiên hà thất trọng cường giả đi theo, đội hình như vậy, chính là quét ngang tử vân thành đều không đủ. Tiểu tử, chúng ta cũng không làm khó ngươi. Đem bán ra linh thạch cùng đan vương, còn có cấp 6 cao cấp yêu hạch giao ra, ta có thể làm chủ cho một cái toàn thây. Hoàng Sơn nhàn nhạt nhìn Tần Sương liếc một chút, vẫn như cũ bảy làm ra một bộ cao thâm mạn chắc dáng vẻ, thanh âm tự trên bầu trời rơi xuống. Toàn thây. Tần Sương buồn cười nhìn lấy Hoàng Sơn, gia hỏa này cảm giác ưu việt, có phải hay không quá mạnh một chút ta? Thứ đâu tới tự tin dám như thế nói chuyện với mình? Bên này vị này. Hẳn là la gia thiếu chủ la dương A. Vị này hoàng sơn đại sư tìm ta phiền phức, ta ngược lại là có thể lý giải, ngươi đến xem náo nhiệt gì. La dương hung tận nhìn qua tần sương, không nói cái này hắn trả không giận, vừa nghĩ tới chính mình tốn thêm nhiều linh thạch như vậy, liền không nhịn được nội tâm sắc ý, ngoan lệ mà nói, cái kia phiền đàn phượng cùng ta tranh đoạt thiên nguyên xấu hồn đàn, không tới nàng phòng tuyến cuối cùng thì thu tay lại, nhất định là ngươi cái này đáng chết tiểu xuất sinh đối nàng nói cái gì, để lao tử tốn thêm 100 linh thạch. Nguyên lai like là dạng này. Tần Sương sờ lên cái cằm, như có thâm ý tiếp tục nói, vì tháng một năm không không linh thạch thì mất đi tính mạng, ngươi cũng là đầy đủ xui xẻo. Cái gì? Nghe vậy, La Dương hơi sững sờ, hai đầu lông mày lướt qua một vẻ sắc ý, lánh mâu ngưng lại, ánh mắt tàn nhẫn nhìn chậm chậm Tần Sương, người không lớn, La Gan cũng không nhỏ. Đi, đánh cho tàn phế tứ chi, phế bỏ tu vi. Là. La Dương mệnh lệnh một chút, tại phía sau hắn một vị thiên hà thất trọng cường giả bước ra một bước. Bất ngờ mười trưởng tập ra, hắn lạnh lùng ánh mắt lườm Tần Sương liếc một chút, không mang theo mảy may tình cảm một trưởng vô ra, giữa bầu trời đêm đen kịt bỗng dưng ngưng tụ ra một đạo màu đỏ thắm trường ấn, hung hăng hướng Tần Sương đánh tới. Oeng! Cuồn cuộn linh khí nghiền bạo bốn phía không khí, liền không gian đều xuất hiện một trận kịch liệt run run, run. cái kia cự đại trưởng ấn hôn tạp nóng dục hỏa diễm linh khí, chấn áp mà đến. Hắc ma lôi thể. Nhìn lấy to lớn đại trưởng ấn đánh tới, Tần Sương bỗng nhiên thi triển ra Hắc ma lôi thể. Hắn toàn thân lôi đỉnh lấp lóe, giống như một tôn lôi thần giống như đứng lặng giữa không trung, chỉ thấy hắn hai con ngươi lướt qua một vệ tinh mang, làm trưởng ấn chấn áp mà đến lúc, hắn năm ngón tay ngưng quyền, một cỗ lực lượng đáng sợ hội tụ tại quyền trên khuôn mặt, hung hăng một quyền đánh ra, kinh khủng linh khí nhấc lên một cỗ sắc bén cương phong, tuôn hướng đỏ thâm trưởng ấn. ầm, đinh hai nhức góc tiếng nổ tung bằng bầu trời vang lên, lấy tần xương làm trung tâm phía dưới khu vực đúng là bị huy ra một mảnh chân không, hoa cỏ cây cối đều hóa thành bụi mịn thì liền trong rừng yêu thú đều bị chấn thành từng đám từng đám huyết vụ, nồng đậm mùi máu tươi sông lên trời không, hấp dẫn lấy địa phương khác yêu thú phát ra từng đạo từng đạo hương phân tiếng thú gào. Lực lượng không tệ, đáng tiếc cường độ linh khí kém một chút. Một kích này vẫn chưa đối với đối phương tạo thành thực chất tính thương tổn, thậm chí không có đối phương không có có nhận đến bất kỳ tổn thương gì. Nhất trưởng tản ra đánh tới linh khí kinh phong, hắn xa xa mà nhìn xem tần xương, khk khk cười nói: thật sao? vậy ngươi thử một chút một quyền này đâu liệt thiên thần quyền chương 155, trăm thuấn sát thiên hà thất trọng cường giả với anh lạnh thấu xương cương phong gào thét cuốn lên một cỗ như ngút trời giống như phong toàn vòi rồng tại tần xương nắm chắc nắm tay phải phía trên một đạo rộng rãi quyền ấn ngưng tụ tỏa ra lấy sáng chói hào quang màu vàng nóng đáng sợ uy thế lăng vân mà rơi hướng về bốn phương tám hướng tàn phá bừa bãi địa cấp võ học quả nhiên quyền này ấn vừa ra thiên hà thất trọng cường giả sắc mặt hơi đổi một chút trong miệng than nhẹ nói nhưng hắn cũng không tính lui về phía sau, hắn chính là thiên hà thất trọng cường giả, gần như chỉ ở tu vi phía trên thì giành trước tần xương không ít. Hứa Hồ, phía sau hắn chính là là La Dương, là chủ tử của hắn, hắn lại sao dám lui lại? Tiểu tử, cho dù là địa cấp võ học, không có có đủ thực lực, cũng không phát huy ra nó uy lực chân chính. Ta hiện tại liền để ngươi biết, tranh lệch giữa ngươi và ta, giống như cái kia danh trời đồng dạng. Bạch, tại người cường giả này tiếng hét lớn rơi xuống thời khắc. Dưới chân hắn rường rậm cuốn lên một cỗ cắt chảy giống như to lớn phong bạo. Tại cái kia kinh khủng bạo phong nhãn bên trong, hôn tạp một đạo sáng chói ánh sáng lóa mắt điểm, chính là cái kia một chút ánh sáng, lại là ngưng tụ một cỗ đủ để đánh sát bất luận cái gì một tên thiên hà sáu tầng cường giả lực lượng. Thật mạnh. Tần Sương Mi đầu nhíu chặt, hắn tự nhiên phát giác được nam tử dưới chân phong bạo tán phát uy áp, nhưng tên đã trên dây, đã không phát không được, chỉ thấy hắn tức giận một quyền đánh ra, cái kia hoàng kim quyền ấn phá vỡ hư không cọ sát ra từng đạo từng đạo chói hai âm thanh sè rõ hung hăng hướng nam tử đánh tới hừ nam tử lạnh lùng hừ một cái vung tay lên dưới chân phong bạo đột nhiên bao phủ mà ra như chân chính bão cắt buông xuống đồng dạng trong nháy mắt đem hoàng kim quyền ấn bao khỏa tiếng nổ tung không ngừng theo trong gió lốc truyền ra ngắn ngủi nửa hơi thời gian thần xương vận dụng liệt thiên thần quyền ngưng tụ ra quyền ấn đúng là bị phong bạo đánh sơ sát, buộc phát ra từng đạo từng đạo cuồng bạo linh khí tàn phá bửa bãi bát hoang Không hổ là thiên hà thất trọng cường giả, phần này thực lực cũng không phải là Mạc Bắc Nguyên lão gia hỏa kia có thể sánh được. Tần Sương lui nhanh mấy chục trượng, xa xa thấp tránh đi phong bạo bao phủ, cái kia gương mặt tuấn tú phía trên đã bị phong bạo hỗn tạp linh khí toát cỏ ra mấy đạo huyết ngân, lau lau rồi trên gương mặt huyết dịch, Tần Sương ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú thiên hà thất trọng cường giả, hắn biết, nếu như không sử dụng điểm át chủ bài, hắn là thật không có cách nào cầm xuống gia hỏa này. Nhất định muốn trong nháy mắt chém giết gia hỏa này. Nếu như chờ cái kia hai tên ra hỏa kịp phản ứng, chỉ sợ ta sẽ không tốt hơn. La Ngạn Cường, ngươi còn đang đùa bỡn cái gì? Cho ta nhanh chóng hiểu rõ tiểu tử này. Loại này nghiêng về một bên chiến đấu, La Dương rất nhanh liền đã mất đi hứng thú. Hàn Âm Ngoan nhìn chúng Tần Sương liếc một chút, chợt liền hướng Thiên Hà Thất Trọng nam tử ra lệnh. Vâng. Nam tử vội ho một tiếng, nụ cười trên mặt thu liễm, một vẻ như lưỡi dao giống như ánh mắt lợi hại hiện lên ở nó trong mắt chỗ sâu. Hắn cuối cùng theo trong giới chỉ móc ra linh khí đó là một thanh tản ra băng hàn chi khí trường thương tiểu tử có thể chết ở ta hàn nha thần thương phía dưới ngươi cũng nên nhắm mắt tần xương trên mặt bình tĩnh như thường thế nhưng đen nhánh thâm thúy trong ánh mắt lại là lướt qua một vệt rào hoạn hắn đang lo làm sao tìm được cơ hội lại là không muốn gia hỏa này tự động đưa tới cửa xích huyết u minh thương đột nhiên ở giữa nam tử hư không đâm ra một thương đen nhánh giữa thiên địa đống nhiên xuất hiện từng đạo từng đạo sáng chói vô cùng hào quang màu đỏ thắm Quang mang hội tụ thành một thanh mấy chục trượng kinh thiên động địa thần thương, đỏ thẫm như liệt diễm giống như linh khí bao trùm tại chuôi này thần thương phía trên, tản ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Cái này la ngạ cường, thu thập một cái không biết tên tiểu tử thậm chí ngay cả địa cấp võ học đều động dùng đến. Đứng tại hoàng sơn sau lưng một tên khác thiên hà thất trọng cường giả thấy thế, suy cười một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường nói móc nói, hoàng lão quản tốt ngươi mình người. La Dương nghe vậy, sắc mặt thoáng có chút tái nhợt. Hắn âm trầm nhìn đối phương liếc một chút, thử lạnh hướng Hoàng Sơn nói ra. Ngươi câm miệng cho ta. Hoàng Sơn đồng dạng sắc mặt khó coi, hắn quay đầu chừng người nói chuyện liếc một chút, mặc dù hắn cũng cho rằng cái kia la ngạn cường vận dụng địa cấp võ học có chút khi dễ người, nhưng đối phương chính là là người của La gia, lại thế nào, cũng không tới phiên hắn hoàng gia để giáo hấn. Cái kia người lên tiếng cũng chỉ là nhìn bất quá la ngạn cường vô sỉ tiến hành mà thôi, bị Hoàng Sơn răn rẻ về sau, hắn cũng ngậm miệng lại, an tính quan chiến. Thiên nguyên xấu hồn đan đan phương, ta nhất định muốn đạt được. Hoàng Sơn kích động nhìn lấy Viễn Không Kinh Thiên Động Địa Thần Thương, một thương kia chính là địa cấp võ học chấu ngưng Tụ, chính là cùng là Thiên Hà Thất Trọng Cường giả đều không nhất định có thể lỡ nổi, chớ nói chi là một cái chỉ có Thiên Hà Ngũ Trọng Tiểu Gia hỏa. Đi, chỉ thấy cái kia la ngạn cường giận quát một tiếng, toàn bộ thiên địa đều truyền ra hắn to rõ tiếng giống cái kia treo ở đỉnh đầu hắn Kinh Thiên Động Địa Thần Thương, cũng là ở trong nháy mắt này đống nhiên hướng tần xương đâm tới. Xuy. hư không bị xé nước. Một đạo màu đen vết nước không gian bỗng nhiên xuất hiện, thần bí mà khiến lòng run sợ khí tức tự vết nước không gian bên trong truyền ra. Mọi người sắc mặt đều là biến đổi đồng thời, mũi thương đã tiếp cận tần xương. Ngay tại lúc này, tại mũi thương sắp đâm xuyên tần xương lúc, hắn trong hai con người tách ra một vệ dọa người tinh mang. Nguyên bản thiên hà ngũ trọng khí thế đột nhiên tăng vọt, thiên hà sáu tầng, sáu tầng đỉnh phong, thất trọng, thất trọng đỉnh phong, chỉ một chút tăng hai cấp độ, mới cuối cùng dừng lại. Làm cái kia hai tên thiên hà bắt trọng đỉnh phong cường giả ám đạo không ổn, định nghị cách cứu viên lúc, hết thảy, đã trễ rồi. Vận dụng thiên hỏa tam huyền biến đệ nhị biến tần sương, tại lăng ba vi bộ ra chỉ dưới, tốc độ của hắn đã đạt đến mức cực hạn, so với thiên hà chín tầng cường giả đều không kém cỏi, chỉ thấy mũi chân hắn hư không một chút, chớp mắt liền biến mất trên hư không. Tiếp theo hơi thở lúc, thân ảnh của hắn xuất hiện ở cái kia la ngạn cường sau lưng, thứ năm chỉ hơi cong, bày biện ra chảo hình. Cái sau hộ thể linh khí ở trước mặt hắn phảng phất màng mỏng giống như, đâm một cái tức phá. Bệnh! Máu đỏ tươi trong nháy mắt nhuộm dần tần xương tay cầm, làm tay của hắn từ đối phương tâm mạch chỗ quất ra lúc, trên bàn tay của hắn còn có một khỏa chính đang nhảy nhót phồn vinh mạnh mẽ trái tim. ầm Trái tim bỗng nhiên bóp nát, cái kia la ngạn cường thậm chí ngay cả chết đều không hiểu, đến tột cùng là ai giết hắn. Bệnh! Nóng rực liệt dương trong nháy mắt đem la ngạn cường thi thể đốt cháy cái kia đâm rách khắp nơi kinh thiên động địa thần thương không có la ngạn cường tâm thần không chế trong nháy mắt tiêu tán tại thiên địa chỉ lưu lại từng đạo cuồng bạo linh khí tàn phá bừa bãi phương viên nửa dãm địa phương đều bị phá hủy như ngày tận thế tới giống như làm người sợ run tiểu tử người che giấu tu vi nhất kích diệt sát đi thiên hà thất trọng la ngạn cường tần xương lập tức thoát ra lui nhanh làm hắn tàn ảnh còn chưa tan đi đi thời khắc một đạo sắc bén mũi tên ánh sáng đâm xuyên hư ảnh ở ngược nếu là hắn đi chậm rãi một chút một kích này đủ lấy chí mệnh. Hai đại thiên hà bắt trọng đỉnh phong cường giả sừng sững vẫn không. Một tên khác thiên hà thất trọng cường giả thì là bị điều động bảo hộ La Dương hai người. Cái kia sau lưng gánh vác lấy trường đao nam tử lạnh lùng con ngươi nhìn chăm chú thần xương hơi có vẻ kinh ngạc nói ra. Thế nào muốn đồng loạt ra tay sao? Thì phải tên phế vật kia bảo hộ các ngươi chủ tử cũng không sợ ta đem chủ tử của các ngươi làm thịt rồi. Thần xương cười lạnh liếc qua La Dương ba người đùa cợt nói. Ta tin tưởng. Ngươi sẽ không còn có cơ hội xuất thủ. Chương 156: chi đấu thiên hà bắt trọng cường giả. Phô thiên cái địa uy áp tại hai đại thiên hà bắt trọng đỉnh phong cường giả thể nội bạo phát, một cỗ linh khí vòi rồng tự tứ phương bầu trời ngưng tụ mà lên, uy thế kinh khủng, bao phủ tại này phương trong khu vực, giống như ngày tận thế tới giống như khiến lòng run sợ. Đây cũng là thiên hà bắt trọng đỉnh phong cường giả chân chính uy áp sao? Tần xương ánh mắt lạnh tấu xương, khóe mắt lướt qua một vệt vẻ mặt ngưng trọng, thiên hỏa tam huyền biến ra chỉ để hắn nắm giữ thiên hà thất trọng thực lực, nhưng cùng thiên hà bắt trọng đỉnh phong cường giả còn có một số chiến lệ, muốn đường đường chính chính đánh bại một vị thiên hà bắt trọng đỉnh phong cường giả, chỉ có vận dụng tự thân át chủ bài. Nhưng bây giờ, tần xương đối mặt không chỉ có riêng chỉ là một tên thiên hà bắt trọng đỉnh phong cường giả, mà chính là hai vị. Hắn tuy có Bắc Minh thần công bậc này nghịch thiên võ học, nhưng muốn bằng vào Bắc Minh thần công trong nháy mắt thôn vệ trong đó một vị, lại là dị thường khó khăn, có thể tu luyện đến một bước này người Phần lớn đều là một đám lao hồ ly, muốn để bọn hắn mắc lửa, cần phí tổn một chút đại giới. Rất nhỏ quan sát dưới Tần Sương phát hiện cái kia cầm đào nam tử tu vi càng thâm hậu một số, mà lại, đối phương biểu hiện ra tình cảm, tựa hồ cũng không có đối Hoàng Sơn bao nhiêu tôn kính. Ngược lại nhìn, cái kia cầm kiếm nữ tử, cả trái tim thần đều đặt ở la dương trên thân. Một lát suy nghĩ sau đó, Tần Sương liền có quyết định. Bạch! Phút chốc, chỉ thấy Tần Sương lăng ba vi bộ lại lần nữa thi triển. Từng đạo từng đạo tàn ảnh vạch phá vẫn không, lấy một loại cực đoan tốc độ lướt về phía La Dương, cứ việc cái sau có thiên hà thất trọng cường giả bảo hộ, nhưng nhìn Tần Sương thần thái, nghiêm chỉnh là một bộ đồng quy vô tận tư thái. Hỗn Đản, dừng tay. Quả nhiên, sắt công phu kia nữ tử liền kịp phản ứng, nàng hư không một chút, thân hình đống nhiên hướng về Tần Sương sau lưng đánh tới, lang liệt kiếm quang tại nàng quanh thân lấp loé, bao phủ ra từng đạo từng đạo cao vài trượng kiếm khí, điên cuồng hướng Tần Sương chém tới. Lấy nữ tử tốc độ, muốn bắt kịp tần sương là không thể nào, chỉ có thừa dịp đối phương còn chưa tới La Dương trước người lúc, đem chặn giết, mới là lựa chọn chính xác nhất. Quan tâm sẽ bị loạn, nữ tử phấn đấu quên mình nghị cách cứu viện, để một bên cầm dao nam tử Mi đầu hơi hơi nhăn lại, hắn lại là không hề động, hắn bản năng cảm giác được có cái gì không đúng, nhìn chằm chằm thiếu niên hư ảnh, hắn mơ hồ cảm giác được, thiếu niên tốc độ, tựa hồ không như lúc trước ban sát thiên hà thất trọng đỉnh phong cường giả lúc như vậy khiến người vô pháp báo trước. Tiểu tử này, chẳng lẽ có âm mưu gì? Làm cầm đao nam tử trong lòng sẹt qua như thế một cái ý nghĩ lúc, một màn kế tiếp, để hắn nghi ngờ hai mắt đống nhiên lướt qua một vệnh giật mình ý. Chờ ngươi rất lâu. Cầm đao nam tử suy đoán một chút cũng không sai, tần xương hoàn toàn chính xác đem tốc độ thả chậm một chút, có thể cho dù dạng này, tốc độ của hắn vẫn như cũ có thể so với thiên hạ bất trọng đỉnh phong cường giả. Nữ tử kia hiển nhiên rất để ý la dương an nguy, cái này mới không có phát hiện tần xương tốc độ liền công kích của nàng đều có thể lập tức đổi kịp. Lam đầy trời kiếm khí tàn phá bừa bãi mà qua, sắp xuyên thấu thiếu niên phía sau lưng lúc, thiếu niên khẽ miệng hơi hơi dương lên, nhấc lên một vệ tâm nưu được như ý cởi giàn, chật thân hình bỗng nhiên biến mất tại cái kia la dương trước người, hắn không có thuận tay chém giết la dương, mà chính là lựa chọn hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Cái gì? Quả nhiên, Tần xương đột nhiên biến mất, để nữ tử rất là giật mình, nhưng lại không thể không tản ra kiếm khí, làm như vậy là rất lãng phí thời gian, cường giả ở giữa chiến đấu, thường thường đều tại trong chớp mắt làm nữ tử phất tay tán đi kiếm khí lúc, tần sương bóng người đã lướt đến nàng bên cạnh. với cuồng bạo linh khí mãnh liệt mà ra, giống như sóng lớn, dòng nước lũ giống như thanh thế cuồn cuộn, bầu trời không ngừng truyền ra như như kinh lôi tiếng nổ tung. một thanh cổ kiếm ngang qua bầu trời, kiếm phong trực chỉ nữ tử đỉnh đầu, điều trùng tiểu kỹ. thấy thế, nữ tử chẳng những không có kinh hoàng, phản mà nội tâm bên trong chậm rãi thở dài một hơi, nàng lạnh lẽo như điện hai con ngươi tách ra một vệ dọa người hàn quang, giận dữ mắng mỏ một tiếng chính là nhìn thấy nàng kéo ra một cái kiếm hoa, một cỗ hùng hậu mênh mông linh khí tự trưởng kiếm bên trong phun ra ngoài, hôn tạp một cô đâm thủng thiên không uy thế, hung hăng hướng đỉnh đầu cổ kiếm đâm tới. ầm, thiên địa đang chấn động, cuồng bạo linh khí hóa thành từng đạo từng đạo quang trụ tàn phá bừa bãi bất hoang, lực tàn phá kinh khủng, đem bốn phía không gian đều kém chút chấn vỡ, mấy đạo màu đen vết nước không gian xuất hiện, quỷ dị khí tức thần bí tự trong cái khe truyền ra, làm cho người không dám vọng động Những người khác có lẽ không dám tại vết nước không gian trước vòng động, nhưng Tần Sương không phải vậy, hắn biết, đây là một cái cơ hội ngàn năm một thuở, nữ tử kia chỉ có một con đường có thể lựa chọn, hắn muốn đem nữ tử thôn phệ, chỉ có dựa vào gần vết nước không gian mới được. Liều mạng Tần Sương đống nhiên cắn răng, thân hình đống nhiên nhoáng một cái, nhất thời xuất hiện tại nữ tử trước người, ở sau lưng nàng hơn 10 trượng địa phương xa, có một nói vết nước không gian, linh khí bốn phía đang bị vết nước thôn phệ, chính là đoạt mệnh cường giả tiến nhập vết nước không gian chỉ sợ đều không sống được, chớ nói chi là thiên hạ cường giả muốn chết nữ tử gặp tần xương vậy mà gánh lấy vết nước không gian hút vào lực đều muốn giết nàng nhất thời giận không nhịn nổi kiếm quang tràn ngập hư không một kiếm nhanh chóng đi tráng kiện kiếm mang hung hăng chạm tại tần xương hộ thể linh khí phía trên Phúc. bị dáng đòn nặng nề tần xương lấy há miệng liền phun ra một đạo huyết tiễn hắn chỉ cảm thấy thể nội khí huyết sôi trào kiếm khí kia mặc dù không có phá vỡ hắn hộ thể linh khí lại là xuyên thấu qua hộ thể linh khí chấn động hắn nội phủ một kích này nếu là đổi lại người tầm thường chỉ sợ đã sớm bị chém thành hai nửa cũng chỉ có tần xương dạng này nắm giữ địa cấp luyện thể võ học biến thái mới dám ngạnh kháng một tên thiên hạ bắt trọng đỉnh phong cường giả công kích nhưng cũng mẻn vẹn, vẹn chỉ là một chút mà thôi nếu là nữ tử lại mấy cái nữa chính là tần xương đều không chịu nổi chết đi cho ta vượt qua kiếm khí công kích tần xương thân thể vị cuối cùng cùng nữ tử rút ngắn hắn một quyền đánh ra Hoàng Kim Quyền ấn lại lần nữa ngưng tụ. Đây là liệt thiên thần quyền Quyền ấn. Đến lúc này, hắn đã không lại yêu thương tất cả linh khí tiêu hao, chỉ cần có thể chạm đến nữ tử nhục thân, dù là liều mạng tiêu hao lại nhiều, hắn cũng sẽ không keo kiệt. Hừ. Nữ tử trong đôi mắt đẹp lướt qua một vẻ kinh ngạc, nhưng khi gặp tần sương công kích đánh tới lúc, nàng lại là cười lạnh chỉ thấy hắn một trường vỗ ra. Hùng hậu linh khí đột nhiên ngưng tụ ra một đạo huy thế kinh thiên trường ấn. Trường ấn bên trên có từng đạo từng đạo tối nghĩa huyền ảo cổ truyện phú văn. Cái này trường. Bất ngờ cũng là một bộ địa cấp võ học. Ầm. Trường ấn cùng quyền ấn chạm vào nhau, hai người chỗ thiên địa trong nháy mắt nổ tung ra vang vọng khung tiêu tiếng va đập, một cỗ vô hình sóng xung kích tự hai người chỗ khu vực quét ngang mà qua, ngửa hướng chúng quanh. Ầm ầm. Mặt đất vốn là bị phá hư thảm thực vật tại thời khắc này bị cuồng bạo linh khí hoành ra một đạo sâu không thấy đáy hồ to, giống như thâm uyên đồng dạng, ở trên vòng trời, đạo này kinh khủng sóng xung kích bao phủ bốn phía, không gian bị nhấc lên từng đạo từng đạo gần sóng. Dường như tùy thời đều có vỡ vụn khả năng. Làm sao lại như vậy? Cầm Đao nam tử một mực không có động thủ, hắn có sự kiêu ngạo của chính mình, thân là thiên hạ bát trọng đỉnh phong cường giả, hắn khinh thường tại cùng người vây công một cái bất quá 20 tuổi thiếu niên. Có thể khi thấy Tần Xương thủ đoạn về sau, sắc mặt hắn dần dần biến đến nghiêm trọng, thẳng đến sau cùng, tại thiên cung kia phía trên, thiếu niên quyền đầu bị nữ tử trưởng ấn chăm chú bao khỏa, nhưng xem hai sắc mặt người, một cái đang cười, một cái Thì là mặt lộ vẻ vẻ bối rối. Người cười, thật bất ngờ chính là cái kia không có danh tiếng gì thiếu niên, Mà hốt hoảng người, thì là cái kia thân là thiên hà bắt trọng đỉnh phong tu vi nữ tử. Không đúng, tu vi của nàng khí tức, làm sao biến mất. Trưng 157, thiên hà 6 tầng. Chúc mừng ký chủ thành công thôn vệ lãnh nguyệt thiên hà bắt trọng đỉnh phong lở LV26, Lấy được kinh nghiệm 650.000 điểm kinh nghiệm. Tần sương mỉm cười nửa nhắm mắt, cũng là loại cảm giác này. Cũng là loại này toàn thân tràn ngập lực lượng cảm giác, quá mỹ diệu, thực sự quá mỹ diệu. Tu vi của ta, người, nữ tử quá sợ hãi, không có nó người khác biết phát sinh sự tình gì, nhưng nàng lại biết rõ, ngay tại vừa mới cái kia nửa hơi thời gian, nàng một thân thiên hạ bắt trọng đỉnh phong tu vi, đúng là tại trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì, cả đời khổ tu, đều hóa thành hư vô. Người không cần biết. Tần Sương đột nhiên mở ra hai con người. Cặp kia con người đen nhánh bên trong bắn ra một vệ dọa người thần mang, hán lệnh leo thanh em rơi xuống, nhất trưởng liền hung hăng đập vào nữ tử đỉnh đầu. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết cấp độ bột địch nhân lãnh nguyệt, lấy được kinh nghiệm 900.000 điểm, huyết long chân linh đan đến 1, 5.000 điểm linh khí, 10 giờ điểm kỹ năng. Chúc mừng ký chủ đẳng cấp tăng lên, trước mắt đẳng cấp, cấp 24, trước mắt tu vi, thiên hà 6 tầng, trước mắt linh khí, 75.000 điểm. Nhất trưởng diệt sát đi lãnh nguyệt về sau. Tần Sương liền cảm giác được thể nội tiêu hao linh khí trong nháy mắt đạt được bổ sung, thậm chí, so với trước kia muốn càng thêm hùng hậu rất nhiều, hắn rất muốn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, lại là phát hiện, chính mình dị hỏa đổi lấy giá trị, tựa hồ đủ. Mua sắm băng phong diễm? Trong nháy mắt, Tần Sương chính là quyết định mua sắm dị hỏa, thiên hỏa tam huyền biến đã năm giữ, hắn một khi mua sắm đạo thứ ba dị hỏa, liền thỏa mãn thiên hỏa tam huyền biến thứ ba biến yêu cầu chỉ là đệ nhị biến liền có thể để hắn theo trời bờ sông ngũ trọng tăng vọt đến thiên hà thất trọng, nếu là thi triển thứ ba biến, hắn khó có thể tưởng tượng đem sẽ đạt tới loại trình độ gì. Chúc mừng ký chủ thành công đổi lấy băng phong diễm, tiêu hao dị hỏa đổi lấy giá trị 30000 điểm, lấy được kinh nghiệm 200000 điểm, 7000 điểm linh khí, 7 điểm kỹ năng. Còn thừa 500 điểm. Bởi vì ký chủ dung hợp băng phong diễm, công pháp phần quyết đẳng cấp tăng lên, trước mắt đẳng cấp, huyền cấp chú phẩm. Ha ha ha. Đột nhiên ở giữa, trên bầu trời vang lên tần sương như kinh lôi tiếng cười, thanh âm bao trùng rộng, thậm chí ngay cả vài rặng bên ngoài phiền thành người đều có thể nghe được. Đây là tần sương thanh âm. An Tĩnh ở tại gian phòng, lại mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu thác bạc lung nguyệt trước mắt phút chốc sáng lên, nàng bước nhanh đi đến bệ cửa số trước, trong mắt nhìn chằm chằm thanh âm nơi phát ra chân trời, nhẹ giọng nỉ non đến. Trong phòng, Từ Đông Đồng dạng nội tâm mừng rỡ vô cùng, hắn tự nhiên minh bạch tần sương trong miệng sự tình ra sao sự tình. Buổi đấu giá phía trên đắc tội hoàng gia cùng người của La Gia, lấy cái kia hai phe thế lực có thủ tất báo bá đạo, làm thế nào có thể bỏ mặc tần Sương yên ổn rời đi. Nghe tới tần Sương cái này đắt đỏ bên trong tràn ngập kích động tiếng cười lúc, hắn biết, vị này so với chính mình tuổi còn nhỏ, lại làm cho hắn cam tâm tình nguyện hô một tiếng ca người, thoát ly hiểm cảnh. Chuyện gì xảy ra? Người nào tại phiền thành bên ngoài ồn ào Phiền thành bên trong, các đại thế lực các cường giả hào hào đi ra, ngẩng đầu ngắm nhìn ở xa bầu trời mang theo nghi ngờ hỏi người bên cạnh. La gia bên trong, La gia gia chủ La Liệt sắc mặt tái xanh, trợn lên giận dữ nhìn lấy dưới thân quỷ giáp xuống đất người, lạnh giọng trách mắng, ngươi nói, thiếu chủ dẫn người đi chặn giết một cái không rõ lai lịch thiếu niên. Cũng là cái kia hư hư thực thực bán đi thiên nguyên xấu hồn đan thiếu niên. Hồi bẩm gia chủ, đúng. La Liệt giận dữ, hư không nhất trưởng hung hăng đập vào quỷ trên mặt đất nam tử trên ngực, cái sau tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, nhưng cũng không dám lên tiếng, từ dưới đất bò dậy vẫn như cũ cung kính quỷ giảm xuống đất cho dù hắn lúc này bị trọng thương hồi não hồi não có thể luyện chế ra thiên nguyên xấu hồn đang người là tiểu tử kia có thể tùy ý chặn giết sao la liệt tức giận đồng thời tâm thần nhất động cả người trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ làm sau một khắc lúc hắn đã xuất hiện ở phiền thành trên bầu trời trên bầu trời còn có hai người khác một người thân mang nhà táo bào màu vàng tóc bạc mặt hường hào tuổi già sức yếu mà một người khác thì là mặc lấy một bộ trường bào màu đỏ thắm Ba khí vô cùng, chính là có khoảng 40 tuổi bề ngoài, vẫn như cũ ngăn không được cái kia không giống bình thường khí chất. Thành chủ đại nhân, hoàng gia chủ, các ngươi đây là. La Liệt mặc dù phẫn nộ, mặc dù muốn lập tức khởi hành tiến về La Dương nơi ở, nhưng trước mặt hai người đều là phiền thành có lai lịch lớn nhân vật đứng đầu. Cái kia hoàng bảo lão giả rõ ràng là hoàng gia đương đại gia chủ, đến mức trường bảo màu đỏ thắm trung niên, địa vị càng lớn, hắn chính là hiện nay phiền thành chi chủ, phiền thành thành chủ, phiền như rồng. Ha ha. La gia chủ hộ tử suất ruột vẫn là trước đi xem một chút đi. Vừa mới tiếng cười kia bên trong ẩn chứa khí thế, thế nhưng là không nhỏ a. Phiến như rồng cười khoát tay háo, khách khí nói ra. Đa tạ thành chủ đại nhân thông cảm. La liệt khẽ gật đầu, chợt cũng không còn lưu lại, một cái lắc mình liền hướng ở xa lao đi, lấy hắn đoạt mệnh cảnh cường giả tốc độ, vẹn vẹn mấy hơi thở liền có thể đuổi tới La Dương vị trí. Hoàng gia chủ, xem ra ngươi cũng thật lo lắng nhà ngươi vị kia đó a. Phiên như rồng nhàn nhạt nhìn bên người lão giả liếc một chút, cười híp mắt hỏi. Thanh chủ nói đùa, có tàng đao tại Hoàng Sơn bên người, trừ phi là Thiên Hà đỉnh phong cường giả, nếu không còn không có ai có thể cầm xuống Hoàng Sơn. Hoàng gia gia chủ biểu hiện được tương đối chấn định, bởi vì hắn đã phát giác được tiếng cười kia chủ nhân tu vi, bất quá Thiên Hà thất trọng đỉnh phong mà thôi. Tiểu tử thật lợi hại, liền lãnh nguyệt đều không phải là đối thủ của ngươi. Nghĩ không ra, ngươi còn ẩn giấu đi khủng bố như vậy át chủ bài. Tàng Đao lạnh lùng nhìn chăm chú lên mấy chục trưởng bên ngoài thiếu niên, trầm giọng nói ra. Đến mức thiếu niên mặc áo đen tần sương, thì là cười híp mắt nhìn lấy Tàng Đao. Hắn bây giờ tu vi đạt được đột phá, Tàng Đao đỉnh đầu bộ thần ký một chút biến mất một chút nhan sắc. Nói cách khác, người này mặc dù đối với hắn có uy hiếp chí mạng, nhưng lại không giống lúc trước như vậy để hắn không có chút nào chống cự. Lấy ta thực lực bây giờ, vận dụng Thiên hỏa tam huyền biến thứ ba biến, chí ít có thể đạt tới thiên hà bát trọng đỉnh phong thực lực gia hỏa này tu vi tuy là thiên hạ bất trọng đỉnh phong nhưng lại cho ta một loại liền thiên hạ chín tầng cường giả đều không phải là nó đối thủ nào giác. hẳn là cái kia trôi trường đao nguyên nhân a tần xương không có trước tiên động thủ mà chính là cùng tàng đao tranh phong đối lập hai người đều có chỗ nghi ngờ tần xương thì là kiềm kỵ thực lực của đối phương cái sau thì là lo lắng thiếu niên quỷ dị thủ đoạn cứ như vậy song phương hiếm thấy không có lập tức động thủ lãnh nguyệt lãnh nguyệt chết tiểu xúc sinh ta muốn giết ngươi Ta muốn giết ngươi. La Dương điên cuồng gầm thét, Lãnh Nguyệt chính là hắn thiếp thân thị nữ, cơ hồ từ nhỏ nhìn lấy hắn lớn lên, dù là La Dương lại thế nào hoàn khố, Lãnh Nguyệt vẫn như cũ làm bạn ở tại bên người, sùng ái hắn. La Dương mẫu thân chết sớm, cái này Lãnh Nguyệt trong lòng hắn chính là vai trò một cái mẫu thân nhân vật, bất quá, La Dương tâm lý cũng có chút biến thái, hắn từ lúc còn nhỏ liền thích cái này so với hắn lớn một vòng nữ nhân, cho đến ngày nay, y nguyên như thế. Có thể khi nhìn thấy Lanh Nguyệt bị Tần Sương vô tình diệt sát về sau, hắn ngây ngẩn cả người, sửng sốt trọn vẹn nửa ngày, mới tỉnh hồn lại, sau đó, chính là hiện tại tình cảnh này, tâm tình của hắn gần như điên cuồng, tuyên bố muốn đem Tần Sương ăn sống nuốt tươi. Hồn ảo. Tần Sương mi đầu cao lại, phẩy tay háo một cái, một cô đáng sợ linh khí tấm lũa đánh phía La Dương, cái này đủ để diệt sát một tên thiên hà sáu tầng cường giả linh khí tấm lũa, La Dương căn bản là khó có thể ngăn cản. Con của ta còn chưa tới phiên ngươi thứ này để giáo huấn chương 158, trang b liền muốn hướng lớn đường với anh kinh khủng uy áp buông xuống cái này mảnh linh khí của thiên địa trong nháy mắt này biến đến hỗn loạn vô cùng thì liền cái kia thân là thiên hạ bắt trọng đỉnh phong cường giả dẩu đến sắc mặt đều đại biến hoảng sợ nhìn lên bầu trời phía trên cái kia một bóng người la ra gia chủ la liệt tăng đao trong miệng nỉ non hắn vạn vạn không nghĩ đến hôm nay Thậm chí ngay cả La Gia Gia Chủ bực này đứng tại phiền thành đỉnh phong nhân vật đều kinh động. Nghĩ lại, cái này La Dương, thế nhưng là La Liệt dòng chính con trai trưởng, La Dương gặp nạn, hắn khó tránh khỏi sẽ không ra mặt bảo hộ. Chỉ là, đây chính là một vị đoạt mệnh cảnh cường giả a. Lấy thực lực của hắn, tự mình xuất thủ, không khỏi có chút quá mất thân phận a. Tham kiến La Gia Gia Chủ. Hoàng Sơn ngày thường mặc dù bá đạo kiến nao, nhưng thật đang đối mặt đoạt mệnh cường giả lúc, hắn vẫn như cũ đến cung kính có thừa. Nhìn thấy la liệt bóng người về sau, hắn vội vàng cung kính hành lễ, một bộ vàn bối dáng vẻ, làm cho người khó mà tin được đây là mắt cao hơn đầu lục phẩm luyện đàn sư, Hoàng Sơn. Ân. La liệt khẽ gật đầu, bóng người chầm chầm đi vào la dương bên người, cái sau tại nhìn thấy phụ thân về sau, nhất thời sát ý lâm liệt địa chỉ lấy tần sương, nói, cha, giết hắn, giết hắn. Hắn giết lánh nguyệt, giết hắn cho ta. Con ta yên tâm, không có người nào có thể giữ được hắn. La liệt khẽ gật đầu. Cương triều vướt ve la dương đầu, nói ra, lại là đoạt mệnh cảnh cường giả. Làm la liệt xuất hiện lúc, Tần Sương sắc mặt tranh luận nhìn tới cực điểm, lần trước gặp phải đoạt mệnh cảnh cường giả, vẫn là tại tử vân thành, đó là mạc ra láo tổ hình chiếu, tuy có đoạt mệnh cảnh chi huy, lại không đoạt mệnh cảnh thực lực. Nhưng lần này khác biệt, cái này chính là là chân chính đoạt mệnh cảnh cường giả chân thân đến, loại kia không giận tự uy khí thế, để Tần Sương cảm thấy run sợ, đó là nguồn gốc từ tại thần hồn chỗ sâu run dậy Cái này phiền thoái. Tần Sương ánh mắt lấp lõe, hắn át chủ bài tuy nhiều, nhưng muốn từ một tên đoạt mệnh cảnh trong tay cường giả bỏ chạy, không thể nghi ngờ so với lên trời còn khó hơn. Thậm chí, Tần Sương hoảng sợ phát hiện, hắn liền phi hành đều biến đến mức dị thường khó khăn, liền phảng phất không gian chung quanh đều động lại đồng dạng. Đây cũng là đoạt mệnh cảnh cường giả thực lực sao. Còn chưa động thủ, chỉ dựa vào khí thế, liền để cho ta không thể động đậy. Tiểu tử, giết ta người của La gia! Chẳng lẽ liền hô một tiếng xin lỗi cũng không biết nói sao? La Liệt lãnh đạm nhìn Tần Sương liếc một chút, nhàn nhạt hỏi. Hắn không có lập tức động thủ, cũng không phải muốn buông tha Tần Sương, mà chính là muốn từ đối phương trong miệng moi ra hắn kế thừa gì môn. Dù sao, có thể luyện chế ra Thiên Nguyên Sấu Hồn Đan loại kia chữa trị thần hồn luyện đan sư, không có khả năng không có kế thừa. La Liệt thân là phiền thành một trong tam đại gia tộc La gia gia chủ, hắn cần đối Tần Sương bực này nhân vật thận trọng đối đãi. Một khi thiếu niên sau lưng thật có một tên cường giả hoặc là một cái thế lực to lớn, đắc tội thiếu niên, không thể nghi ngờ là cho la gia treo chọc cái kế tiếp phiền phức ngập trời. Kẻ giết người nhân vĩnh viễn phải giết. Đã muốn tới giết ta, liền phải làm tốt bị giết chuẩn bị. Nếu như hôm nay chết là ta. Các hạ cho rằng, ngươi nhi tử hội nói một câu xin lỗi sao. Đối mặt la liệt thét hỏi, tần sương cố gắng để cho mình biểu hiện được nhẹ nhõm một chút, hắn cười nhạt lắc đầu, đáp lại nói. Thu vi không cao. Lá gan ngược lại là rất lớn. Nơi này chính là phiền thành địa bàn, coi như ngươi có người sau lưng, muốn tại phiền thành động thủ, cũng phải đi qua ta phiền thành người cho phép. Húng chi, ngươi vừa mới muốn giết con ta, ngươi cảm thấy, ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Cho ngươi một cái cơ hội, nói ra sư môn của ngươi, để cho bọn họ tới chuộc người đi. La liệt, để tần xương trong lòng hơi động, vốn cho là là đường cùng, lại không nghĩ, liêu ám hoa minh hiểu nhất thôn, cái này la liệt. Hiển nhiên là kiềng kỵ chính mình thế lực phía sau. Dù sao, một cái không già 20 tuổi thiếu niên, liền thiên hạ bắt trọng đỉnh phong cường giả đều có thể chém giết, càng có thể luyện chế ra thiên nguyên xấu hồn đan dạng này đang hấn dược, nói phía sau hắn không ai, chính là Tần Sương chính mình cũng không tin. Sư môn Chúa ngươi Tần Sương đột nhiên đã có lực lượng, hắn thân eo thẳng tắp, tại nhắc lên sư môn lúc, hai đầu lông mày càng là lướt qua một vẹn vẻ nạo nhiên, sư môn của ta. Cũng không phải ngươi một cái phiền thành gia tộc gia chủ có thể biết. Tiểu xuất sinh, ngươi muốn chết. La liệt không nói gì, ngược lại là một bên la dương giận dữ. Hắn hận không thể đem tần xương nghiền xương thành cho. Thấy đối phương sắp chết đến nơi còn không biết cầu xin tha thứ lúc. Hắn nổi giận, cầu xin, cha, giết hắn. Coi như không giết, cũng phế đi hắn. Ta phải từ từ tra tấn hắn. La gia chủ, ta nghĩ, ngươi cần phải biết, một khi đem ta trói lại, ngươi, cùng gia tộc của ngươi sẽ đối mặt với dạng gì tai nạn. Đối với sư môn của ta, rất xin lỗi, bởi vì còn chưa hoàn toàn xuất sư, bất đắc dĩ sư môn đệ tử tự cho mình là. Ta chỉ có thể nói, ta đến từ Linh Châu, điểm ấy, là đủ rồi. Nếu như không nghe khuyên bảo, vậy liền cứ tới. Con hậu quả nha, ngươi la ra nếu là không diệt tộc, ta theo họ ngươi. Tần Sương tự ngạo đứng trên bầu trời, đã muốn giả so, vậy liền hướng lớn đựng, dù sao cái này la liệt nhìn qua kiêng kỵ bộ dáng của mình không chừng còn thật có thể đem hắn chấn nhiếp. Linh Châu, quả nhiên, Tần Sương một phen, lại là đem La Liệt chấn trụ, thân là đoạt mệnh cảnh hắn, đối Linh Châu cái từ này đều kiêng kỵ vạn phần, thậm chí, đó là một loại hoảng sợ. "Tiểu tử, ngươi muốn lửa gạt ta?" Đương nhiên, ngay tại Tần Sương coi là La Liệt sắp lên lúc đó, cái sau đột nhiên cười, cặp kia âm ngoan con ngươi chăm chú nhìn chăm chú Tần Sương hai con ngươi, chợt liền nghe được cười lạnh nói, "Ngươi nói ngươi đến từ Linh Châu, lại xuất hiện tại cái này phiền thành bên trong, mà lại nhìn ngươi buôn bán thiên nguyên xấu hổ đan hẳn không có bao nhiêu linh thạch ngươi lại là gần nhất xuất hiện tại phiền thành ta nghĩ tới nghĩ lui ngươi cũng chỉ có một cái mục đích cái kia chính là lấy phiền thành truyền tống trận tiến vào liệt phong hoàng đô tiểu tử muốn hù ta ngươi còn non lắm la liệt vạn trần cũng không có để tần xương sắc mặt biến hóa ngược lại thiếu niên ý cười càng đậm làm hắn con ngươi nhìn về phía la liệt sau lưng lúc dường như có người sau lưng giống như hắn khẽ gật đầu giống như là chào hỏi thành chủ La liệt nhân vật bậc nào, tự nhiên đã nhận ra người sau lưng, hắn mi đầu nhíu chặt, nhìn qua cái kia bỗng nhiên ngăn tại tần xương trước người phiền như long, nghi ngờ nói. Chẳng lẽ lại, thành chủ đại nhân chuẩn bị bảo vệ tiểu tử này? Đây cũng là phiền thành thành chủ phiền như long sao? Tần xương cẩn thận đánh giá người tới phía sau lưng, tại vừa mới nghe được người này truyền âm về sau, hắn liền giả bộ chấn định, kỳ thực sớm đã tại la liệt vạch trần hắn hoang ngôn lúc, thì biến đến hoảng loạn lên. Một chút tu vi ba động đều không có. Vị này phiền như long thực lực, vậy mà đạt đến ngay cả ta đều không thể phát giác được tu vi cấp độ. Chỉ sợ tu vi của hắn, so cái kia la liệt hiếu thắng không ít ta. Đây là phiền như long cho Tần Sương ấn tượng đầu tiên, mạnh, không phải bá đạo vô cùng mạnh mẽ, mà là một loại nội liễm cường đại. Tuy là la liệt, Tần Sương cũng có thể phát giác được tu vi của đối phương ba động, cứ việc uy thế như vậy không phải hắn có thể chống cự, nhưng hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được đối phương cường đại. Có thể cái này phiền như long thì không phải vậy. Tần Sương nhìn đối phương phía sau lưng, thì giống như lâm vào một phiến bông dương đại hải giống như, hắn tự thân tựa như là trong biển thuyền con, tùy thời đều có rơi vào biển sâu ảo giác. Bị người nhờ vả, bảo vệ tiểu gia hỏa này nhất mệnh. Phiên như long lời kế tiếp, lại là để Tần Sương kinh ngạc đồng thời, cái kia la liệt thì là biến đến hoảng loạn lên. Trước 159, bước lui la liệt. Nhận ủy thác của người. La liệt ánh mắt bên trong lướt qua một vệt bối rối, rất nhanh liền bị hắn che giấu. Hắn kinh ngạc lườm tần xương liếc một chút, lại nhìn lấy phiền như long, làm cho phiền như long che chở người, cũng không nhiều. Gia hỏa này, chẳng lẽ lại thật đến từ Linh Châu? La liệt cũng không phải là cẩn thận như chuột, hắn vốn cho là đã phơi bày tiểu tử này hoang nôn, lại không nghĩ, phiền như long hiện thân, ngược lại là có lực chứng minh, tiểu tử này, có hậu trường. Mà lại, địa vị cực lớn, thậm chí ngay cả phiền thành chi chủ phiền như long, đều cần bị người nhắc nhở. Cha! La Dương tự hồ cũng đã nhận ra bầu không khí không thích hợp, liền phiền như long bực này nhân vật đều hiện thân, hắn biết, tiểu tử này, hơn phân nửa là giết không được. La Dương mặc dù hoàn khố nhân sinh, nhưng lại không nốc, theo Tần Sương một phen trò chuyện bên trong, hắn là không tin, nhưng bây giờ, nhưng lại không thể không tin. Ngoại trừ hoàng đô siêu cấp thế lực bên ngoài, còn có ai làm cho phiền thành thành chủ nghe lệnh của người khác? Chỉ sợ, cũng chỉ có còn lại đại hình Hoàng Triều hoặc là, Linh Châu Người. Thanh chủ đại nhân Tiểu tử này giết ta tộc thị nữ, bút chứng này, nói cái gì cũng không thể được rồi. Nếu là thành chủ đại nhân nể tình, còn mời rời đi. Con tiểu tử này, ta sẽ không đối với hắn như thế nào, chỉ là hơi chút chừng trị liền thả hắn. La liệt không phải là bị sợ hãi, hắn mặc dù kiên kỵ Tần Sương thế lực sau lưng, nhưng lại sẽ không như vậy cam tâm tối lui. Hắn hai đầu lông mày lướt qua một vệ hàn ý, thật sâu nhìn Tần Sương liếc một chút, hướng về phiền như long hơi hơi chắp tay, nói ra. La liệt! Ngươi ta không là tiểu hải tử. Nhẫn ủy thác của người thì là phụ trách hắn tại phiền thành an nguy. Chỉ cần tại phiền thành trên địa bàn, mệnh của hắn, liền do ta bảo vệ. Mà lại, la gia phát triển đến trình độ này không dễ dàng. Nếu như ngươi không muốn trở thành la gia thiên cổ tội nhân, cái kia tốt nhất đừng treo chọc tiểu tử này. Ngươi ở sau lưng hắn, cũng không phải ngươi ta có thể đỡ nổi. Phiền như long lắc đầu, cười mỉm nhìn tần sương liếc một chút, ánh mắt kia, dường như bao hàm thoáng ánh lên treo tức giống như tiếp tục hướng La Liệt nói ra, hừ, ta cũng không tin, tiểu tử này người đứng phía sau còn có thể diệt ta La gia không thành. người này, ta hôm nay nhất định muốn đem đem ra công lý. gặp phiền như long không chịu nhượng bộ, La Liệt nhìn thoáng qua bên người nhi tử, La Dương là hắn sùng ái nhất chìm con nối roi, cơn giận này nói cái gì cũng không thể nuốt xuống. chỉ thấy La Liệt toàn thân khí thế tăng vọt, một cỗ tuyệt cường uy áp bao phủ tại bên trong vùng thế giới này, không gian chung quanh. Đều phảng phất muốn bị Cố Uy áp này nghiền nát đồng dạng, phát ra từng đạo từng đạo chói thai vô cùng tiếng nổ tung, linh khí trong thiên địa đều là bị nó điều động, một vòng kinh khủng mặt trời gây gắt nung tụ, hào quang chói sáng làm cho trừ phiền Như Long bên ngoài tất cả mọi người hai mắt nhắm nghiền, căn bản là không có cách mở ra. Đi chết. La liệt trong lòng hung ác, trong ánh mắt lướt qua một vệt ngoan lệ sắc cơ, vung tay lên, cái kia trên bầu trời ngưng tụ liệt dương nhất thời hóa thành nghìn vạn đạo sáng chói hỏa xạ, vượt qua hư không, đánh phía tần sương song đời